t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám cái gì a bờ cờ giờ chương một trăm bảy mươi tám cái gì ập tờ chiêu đễ lời nói nhường cả một nhà người đều m ở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười bình tĩnh mà xem xét ngươi đội sản xuất nông hộ có thể đem nữ thanh niên trí thức cưới vào môn vậy coi như thật là có bản lĩnh rốt cuộc trong thành tới cô nương nói như vậy cũng ôm về thành ý nghĩ không nhiều sẽ cùng ngươi đội sản xuất nam yêu đương nhưng này sao nhiều nữ thanh niên trí thức nhà mình nhi tử làm sao lại nhìn chúng từ chiêu đễ đương nhiên trương gia không phải cảm thấy từ chiêu đễ không tốt rốt cuộc cũng nhận con gái nuôi rồi sao có thể không thích chính là nhiều như vậy nữ thanh niên trí thức bên trong một cái duy nhất có thể trị ở thư sinh thế nào hai người bọn họ thì cùng tiến tới đi đây cũng q u á đúng dịp cố thành cười h i ế p mắt nói ngươi nhìn xem nói rõ ràng đều là người trẻ tuổi chính là mất mặt mặt vê đút c ò vê đút chiêu đ ễ ngươi thế nào nghĩ làm sao lại coi trọng thư sinh ta này nhi tử nào dám thư sinh mẹ hắn phản ứng về sau bắt đầu đau lòng con gái nuôi rồi dáng vẽ thư sinh thẳng trận mắt nói nương ngươi nói gì thế từ chiêu đễ cũng là thoải mái nói thẳng mẹ nuôi hai ta là trung đụng nhiều từ a an ta kia quan hệ, còn không bằng tìm an tâm sống qua đã được đúng cảm chuyện việc cậy có còn làm tâm, năm tìm tâm thấy thư rất tốt, thành thật, thì biết thành thì trông trở thành, trong t sinh những không nhà không hệ, không hay không. này, ngày, ngày người sống nói nói bằng vào về chiêu đế cô nương này là trương phi năng lực tiêu hoa mặc dù dài thô cậy một chút nhưng tâm tư cẩn thận bằng không thì cũng không thể như thế chiêu người trương giả thích thư sinh cha hắn tao mày bị vợ vỗ một cái nói người cái kia nét mà ta chiêu đế năng lực coi trọng nhà ta thư sinh đó là hài tử cũng phúc phận trương thúc lập tức nói ta chưa nói không tốt ta là đang nghĩ nếu không thì thời gian cho bọn nhỏ đem chuyện làm lời này đem thư sinh cùng từ chiêu đễ đều nói c h o á n rồi từ chiêu đễ vội và nói g n hai ta này tìm người yêu còn đang ở đàm không có nhanh như vậy quyết định tới thư sinh thì gật đầu nói chính là nào có bên này yêu đương bên ấy sẽ làm chuyện người chính là kết thân kia cũng không phải ở chung ở chung trương thúc cảm thấy lời này thì có đạo lý thì cười ha h à nói được hai n g ư ơ i chỗ hai n g ư ơ i chỗ ta không nóng n ả y trong vòng ba năm năng lực cháu trai ám là được vừa mới dứt lời liền bị vợ trên đầu vô xuống cả giận nói ngươi miệng kia bên trên c có không có đem môn không biết nói chuyện đừng nói là này n g ư ơ i cái này lão n ư ơ n g môn trương thúc mở chừng hai mắt nổi giận một chút dương cung bạc kiếm biến thành vui vẻ hòa thuận cố thành trước khi đi bị thư sinh cùng trương thúc cùng nhau đưa ra môn thành ca ta cảm giác ngươi hôm nay đến chính là h ó n g chuyện thư sinh đĩu m ô i nói việc này không thể trách ta muốn trách thì trách chính ngươi là trường phái c h ị u tượng cố thành buồn cười nói có thời gian cùng chiêu để học một ít viết chữ không cầu nhiều c h ỉ ít sẽ viết chữ thường dùng đi thư sinh t u é t miệng nói chiêu đẽ sẽ là được rồi về sau ta làm việc nàng quảng ra hai người đều biết đây không phải là lãng phí cố thành không phản bắt được chỉ chỉ thư sinh nói ngươi thì l ử i đi trương thúc lúc này hỏi thành tử trong nhà người nhà kia dự định sao l ậ n liệu thì đến đông đủ được một khoảng thời gian rồi không thể luôn luôn để đó a thời gian dài liệu cũng không thể dùng cố thành gật đầu cho trương thúc đánh một thất khói sau đó nói trước mấy ngày không phải trời mưa to sao hai ngày này lò gạch vừa khôi phục s á t thực không có quan tâm ta dự định thì hai ngày này bắt đầu làm tìm mấy cái làm giúp từng chút từng chút tu trương thúc cười nói còn tìm cái gì làm giúp thư sinh này huynh đệ mấy cái ngươi kêu gọi dùng c ô n cũng không cần ngươi quan tâm nếu ai không làm xong a y về ta q u t hắn Trương thúc lời nói này đâu còn m ệ n h nhọc ngài động thủ á ta rút là được rồi cố thành cười hát hát nói hai người ha ha cười không ngừng chịu rút cái đó ở bên cạnh vò đầu cười làm lành là cái này nông thôn ra môn treo ghẹo nói chuyện tào lao quan hệ không đúng chỗ người thì không cùng ngươi kéo cái này ba trương thúc trở về phòng thư sinh lại đưa cố thành một đoạn cuối cùng lúc cố thành muốn nói lại thôi thư sinh không tim không phổi là thực sự nhưng mí mắt sống đến thì không giả lập tức nói thành ca ngươi có phải hay không có cái gì muốn dặn dò ta sao cố thành cau mày nói lời này ta cũng không biết cái kia thế nào nói cho ngươi bất quá ngươi nếu là thật hiếm có từ chiêu đễ cũng đừng dày vò k h ố n khổ tình cảm đến đến rồi thì tâm sự làm việc sự việc k h ắ c cuối cùng kéo đến kéo đi lại lôi ra yêu thiêu thân thư sinh nết miệng cười nói thành ca ngươi còn nói ta vậy ngươi cùng thanh thu t h ì đâu cố t h à n h buồn cười nói ngươi cùng ta so ta đang đợi nàng tỷ đầy qua đầy năm sẽ làm chuyện đến lúc đó đánh chứng hiện tại còn kém thời gian rồi thư sinh gật đầu thành ca hỏa thanh thu t h ì đúng là thuận lý t h à n h trường với lại tỷ tỷ đi rồi cô em vợ bổ sung tại nông thôn cũng không tính là hiếm thấy không ai có thể nói cái gì đám người đốt xong một năm tròn giấy lại làm việc cũng là nên nếu không tóm lại cũng bị người ở sau lưng nói chuyện phiếm nông thôn chuyện phiếm nói xong nói xong thì biến dặm rồi nói không chừng qua một đoạn thời gian thì trở thành cố thành cùng thẩm thanh thu hợp n h ư u hại chết thẩm thanh vũ rồi nương tử cái kia uống thuốc thủy hử chuyện là tứ đại có tên a có thể lão bách tính nói chuyện say xưa là cái nào đoạn phan kim liên cùng tây môn khánh chuyện xưa vì sao kéo dài không suy nói cho cùng người nhà thực xác tính giã một đám c ầ u thả hán tự tử, tử phụ nhân tụ cùng một chỗ trọng tâm câu chuyện không hướng hạ ba đường trò chuyện mới là lạ v ậ đến nhà thẩm thanh thu nàng nhóm còn đang chờ cố thành thấy cố thành quay về rồi thẩm thanh thu vội vàng món ăn nóng trong phòng bếp cố thành chặn lấy thẩm thanh thu nói thanh thu sang năm chờ ngươi t ỉ đ ầ y c h u n i ê n đốt đi đầy năm giấy chúng ta thì linh chứng thẩm thanh thu thần sắc kỳ lạ váy mắt trong bước lên lệ quang cố thành sửng sốt một chút nói thế nào việc này thẩm thanh thu lau con mắt cười nói không có thế nào tỷ phu ngươi đi ra ngoài trước thuốc lá này đều hướng hồi rót không đến mắt đau a có sao cố thành mở mịt nói tại sao không có muốn ta nói chúng ta tu nhà trước tu phòng bếp về sau cũng không thể làm lấy cơm còn phải ăn k ó i thẩm thanh thu một bên đem cố thành đẩy ra phía ngoài một bên lại nhảy nói được ngươi nói trước tu đâu trước hết tu đâu kia lĩnh chứng sự việc ngươi đ ừ n g q u ê n cố thành một bên đi ra ngoài vừa nói và cố thành ra phòng bếp thẩm thanh thu đứng ở bệ bếp bên cạnh trong ánh mắt lệ quang lấp lóe trong miệng lẩm bẩm nói có tỷ phu những lời này ta thì thỏa mãn cái gì danh phận bất danh điểm trọng yếu sao cố thành đầu góc mơ hồ đi đến bên cạnh bàn sau đó đúng thẩm thanh tuyết ngóc ngón tay và cô em vợ lại gần lúc này mới nói ngươi nhị tỷ có chuyện gì vậy tại sao ta cảm giác kỳ kỳ q u ạ c quái, quái. thẩm mở mị nói thế nào kỳ quái ta nói chuyện linh chứng sự việc nàng thì hoảng được không được cố thành nói không phải là sợ cưới a cái gì là sợ cưới t h ầ m thanh tuyết nghi ngờ hỏi sợ cưới chính là ta cùng ngươi nhất tiểu hài nói đến sao cố thành khoát tay h à o nói ta không phải trẻ con rồi t h ầ m thanh tuyết trợn mắt nói cố thành cười nhạo một tiếng nói t u ổ i con nhỏ thì tự cao tự đại cho rằng thiên hạ không có anh hùng hào kiệt không nói những cái khác thì phu người quen biết t r ồ n g ngươi chính là cái a ta cũng không nói bên ngoài rồi trong nhà thì có dê cùng b còn nói chính mình không nhỏ vừa cười thần thanh tuyết bị nói không nghĩ ra đúng bên cạnh lang du du nói du du tỷ cái gì abcd l a g du du lắc đầu nói không biết nha nói xong cọ hạ méo x è o đèn xe chương một trăm bảy mươi chín ngủ phòng bếp chương một trăm bảy mươi chín ngủ phòng bếp tháng chín bên trong cố thành cho nhà mình nhà vẽ lên cái bản thiết kế trong viện đều là người cũng vô dụng ngoại nhân chính là trương gia huynh đệ đao cùng lao cha thúc lại thêm trước đó lấy chính mình danh n lệch hai mươi nhân khẩu lập nhà là dư giả rồi các vị chúng ta từng khối từng khối làm trước tiên đem phòng bếp lột lại lần nữa đóng phòng bạch n ó i đến tiếp sau si mang xóa tường kết thúc công việc cố thành hô trước đây muốn đắp thành nhà triệt chẳng qua suy nghĩ một lúc đồ chơi kia ở niên đại này nông thôn hay là quá vượt mức quy định rồi hay là phòng gạch ngói tốt mọi người thì có kinh nghiệm về phần trong nhà xi、si、măng nhiều dùng sẽ không cần keo kiệt b ù n x ị n nhà hết thẻ gạch ngói kết cấu bên trong đều dùng xi、si、măng xóa tưởng hai ba mươi con người cũng đều là tráng lao lực làm việc đến gọi là một lưu loát trong nhà nguyên bản kia phòng bếp một hồi thì cho lột thuần phong đất tử đẩy một đại đồng sau đó dùng giỏ trúc đem bùn đất chuyên trở ra ngoài không có phí bao nhiều thời gian nhưng mọi người giật mình là bình thường không có phát hiện có thể đạp đổ lúc mới nhìn rõ này phòng đất tử trong vách tường thế mà cất dấu không ít bọ cạp nhà k h a đảo kia cùng nở hoa rồi giống nhau ra bên ngoài chạy nhìn vẫn rất dọa người thế nào nhiều như vậy bọ cạp thầm thanh thu giật mình trước đó trong phòng thì có bọ cạp tàn bộ thật không nghĩ đến nhiều thành bộ dáng này đao cười nói không có gì ta cái này như vậy ngươi nếu hướng ven sông đội sản xuất đi thì không đồng dạng bên ấy không có bọ cạp thầm thanh thu hỏi đao gật đầu nói không có bọn hắn bên ấy đều là ngô công còn không bằng bọ cạp đấy thầm thanh thu im lặng nói cố thành cùng lao cha thúc chính bàn bạc sao lên nhà đâu thuận miệng nói có bọ cạp chỗ không có nô công có nô công chỗ không có bọ cạp vì sao ta biết rồi nó hai lẫn nhau khác l a n g du du cùng t h ẩ m thanh thu đứng chung một chỗ tinh danh nói thư sinh l ư ờ n một cái sau đó nói không phải k h ắ c không thể vấn đề bọ cạp g i a thích làm khô nô công thích l ầ m ướp ở cũng ở không đến cùng đi có cái gì tốt khác bên này trò chuyện bọ cạp nô công chủ đề cố thành cùng lao cha thúc thì trò chuyện lên chuyện phòng ốc. thanh tử người tầng này nhà còn đào sâu như vậy nền đất làm gì không dùng được a lao cha thúc trong tay cầm thuốc lá túi cái nổi nhìn cố thành vẽ cái gọi là bản thiết kế lắc đầu nói cố thành cười nói hiện tại là một tầng về sau nói không chừng còn là ta đến lúc đó có thể tiết kiệm chút chuyện lao cha thúc có chút ngoài ý mớn nhỏ giọng nói được sao khác đến lúc đó cho ngươi đánh thành phú nông thậm chí giai cấp địa chủ ngươi thời gian thì qua không yên ổn rồi lao cha thúc ngươi nếu tin lời của ta kia ta cho ngươi biết tương lai không tồn tại cái gì giai cấp địa chủ rồi chỉ cần ngươi có bản lĩnh ngươi thì qua ngày tốt lành cố thành nói lao cha thúc không nói gì mặc dù bình thường đ ú n g cố thành tín nhiệm nhất nhưng quan hệ đến địa chủ loại chuyện này lao gia tử vẫn cảm thấy treo cũng may cố thành hiện tại thì đóng một tầng tạm thời không cần lo lắng với lại lao cha thúc thì tin tưởng vì cố thành tầm mắt cùng câu chuyện thật chắc chắn sẽ không rơi vào kiểu này trong hố đào đất cơ luy cục gạch tiếp nước bùn công việc có phải không thiếu với lại ngày mùa đã bắt đầu rồi trong đất công việc lò gạch công việc long an đội sản xuất lập tức tiến nhập đầy phụ tải trạng thái cố thành phòng này thì không n ó n g n ả y chính mình không sao bình thường ở nhà c h ậ m d ã i xây lại thêm đau bọn hắn mặc kệ nhiều mệt cũng tới giúp đỡ tiến độ cũng không tệ lắm cố thành thì không keo kiệt chỉ cần đến giúp đỡ khẳng định nuôi cơm nhiều không dám nói gạo cơm mặt trắng mô mô quản ngươi ăn no lại đốt ba cái thái một ăn mặn hai làm nay đãi ngộ làm đến giúp đỡ người mỗi ngày cùng trẻ k ỉ n đi làm giống nhau dừng lại không phải một chút công việc cũng không rơi xuống rất nhanh phòng bếp thì đứng lên rồi sau đó thì dẫn tới không ít người vây xem không có cái khác tất cả công xã đều là phòng đất tử tình một dưới một toa gạch ngói nhà vậy liền cùng hạc giữa b ầ y gà giống nhau hầm lò trong đốt ngói vẫn được rất vững chắc cố thành thỏa mãn gật đầu một cái chính mình n h ư ờ n g lò gạch giúp đỡ đốt ngói không có phí bao nhiêu chuyện đốt ra tới chất lượng cũng không tệ tiết nhất định cái đồ chơi này không có gì hoa văn chiếu vào thư đốt chứ sao l i u trí nghị đắc ý nói cố ả m giác g lò thành về c sống sống thì lại một lần nữa ca ngợi cái thời đại này kỹ thuật xếp vở đó là thật dạy ngươi câu chuyện thật lò gạch người đảo thư liền đem ngói cho đốt hiện ra phong bếp chuẩn bị cho tốt về sau cố thành còn cho đánh đất xi măng cái đồ chơi này đánh lên sau không thể thả nhìn mặc kệ được tưới nước bảo dưỡng bảo dưỡng đúng chỗ đất xi măng nhìn mới sinh n ẹ à đâu còn d á n chắc dùng bền ngươi nếu là không bảo dưỡng không được bao lâu đất xi măng liền phải nứt ra với lại thành phẩm thì g ặ p bền và đất xi măng hăng hái sau đó kia thật là nhường cô em vợ nhóm thích không được địa c h â n trượt vô cùng không như thì ra là thổ địa vừa đến trời nắng thì lên cho vừa đến trời âm ú thì lên bùn buổi tối thẩm thanh di ngao ngao gọi cao thấp muốn tại phòng bếp đi ngủ cái khác cô nương mặc dù chưa nói nhưng c ô thành nhìn ra được cũng có ý tưởng này các cô nương hiếm có a phòng này nói là phòng bếp nhưng còn chưa lũy bếp lò thực chất đây hiện tại ở nhà còn sáng n g i còn sạch sẽ để các nàng có loại cảm giác nằm n ộ n g dù sao đầu năm nay lợp nhà cũng không có phổ hấp mãn để hít vượt chỉ tiêu cố thành vung tay lên buổi tối mọi người thì tập thể ngủ phòng bếp dương la không có chẳng qua ngày này ngả ra đất nghỉ thì phù hợp dù sao mặt đất ngường thẩm thanh thu thu thập đây trong nhà mặt bàn cũng sạch sẽ buổi tối mọi người nằm ở phòng bếp chăn đệm nằm dưới đất bên trên từng cái kích động không được đem l a n g du du cũng cho tổ chức rồi ta buổi tối có thể ngủ như thế lăng du du ngượng ngùng hỏi e cố thành toát ra câu tiếng anh thẩm thanh thu k i n h bị nhìn cố thành vô vô bên cạnh nói hôm nay đều ngủ phòng tân、hôn. lăng du du vui vẻ nằm ở thẩm thanh thu bên cạnh t h ị phu ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa nghe đi yêu m ộ i ôm cố thành cánh tay nói kể chuyện xưa à. cố thành gãi đầu một cái hai mắt tỏa sáng nói vậy liền dằn một có người gọi cố thành nhìn lướt qua chỉ hướng thẩm thanh tuyết nói gọi tiểu tuyết a thẩm thanh tuyết khẽ giật mình cố thành tiếp tục nói nàng trong thành trường học đi học mỗi lúc trời tối đều muốn ngồi xe buýt xe về nhà có thể tối hôm đó nàng học tập quá muộn và đi ngồi xe lúc cuối cùng ban một xe cũng bị mất tiểu tuyết lúc đó vô cùng m ư i bảy vì đi trở về ra rất xa có thể ngay lúc này giọng cố thành t r ầ m x u ố n g nói nguyên bản cũng đã không có xe công cộng thế mà lại xuất hiện tiểu tuyết mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng có xe ngồi vẫn là rất cao hứng liền lên xe chỉ là để người kỳ quái là cái giờ này rồi trên xe biết thế mà còn đủ quân số rồi chỉ còn lại có một vị trí có thể tiểu tuyết sau khi ngồi xuống người bên cạnh liền lập tức nhỏ giọng nói với nàng ngươi không nên ngồi chiếc xe này bởi vì này không phải cho người sống ngồi xe trên xe đều là tìm kẻ chết thay lệ quỷ các cô nương có chút hốt hoảng cố thành lại tiếp tục nói tiểu tuyết vô cùng sợ sệt có thể người kia còn nói ngươi không cần phải sợ đợi lát nữa xe dừng lại cửa xe mở ra trong n ấ y mắt ta thì mang ngươi lao xuống đi ngươi tuyệt đối không nên quay đầu cố thành âm thanh đột nhiên nhấc lên nói quả nhiên xe công cộng dừng lại trong n ấ y mắt cửa xe mở ra người kia không nói lời gì lôi kéo tiểu tuyết vò xuống dưới chờ x ô n g xuống xe về sau tiểu tuyết còn nghe được trên xe lệ quỷ lớn tiếng la lên chết tiệt nhường nàng chạy một loại cô em vợ nhóm nhẹ nhàng thở ra thầm thanh tuyết còn mạnh mượm nói vậy thì không thế nào đáng sợ mà chính là là được thì phu quỷ cố sự giống như cố đại ca t một người nam nhân h tiếng h kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác a một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết sau đó đội theo t h ư ơ n g một trăm tám mươi an ủi chương một trăm tám mươi an ủi tỷ phu ta dùng trứng gà cho ngươi xoa xoa đây là ta đi lão cha thuốc kiếm mớn thẩm thanh tuyết thận trọng nói một bên nói một bên dùng trong tay trứng gà cho cố thành vỏ bầm đen vách mắt cố thành hưởng thụ lấy thẩm thanh tuyết phục vụ còn vẻ mặt bi p h â n nói mắng chửi người không vẽ khuyết điểm đánh người không đánh mặt ngươi n h a đầu này hết lần này tới lần khác hướng trên mặt đánh còn nói không phải cố ý ta khuôn mặt anh tuấn cùng ngươi có thù sao thẩm thanh tuyết ủy khuất nói ta thật không phải cố ý n h a là tỷ phu ngươi hù dọa người còn đem mặt tới gần như thế ta bị hù dọa mới ra q u y ai nha còn sâu miệng cố thành trứng mắt liền muốn giáo dục một chút thẩm thanh tuyết kết quả nghe được cửa có động tĩnh lập tức nằm xuống giả ch t h ầ m thanh thu trong tay bưng lấy nấu xong m ì sợi đau lòng mắt nhìn cố thành nói còn đau phải không cố thành suy yếu nói đau thanh tuyết nha đầu này mau đưa ta đánh chết t h ầ m thanh tuyết chừng bao mắt mới vừa rồi còn lực lượng mười phần giáo dục chính mình đâu này lại thì hơi thở m n g m anh thị phu ngươi biểu diễn kỹ xảo ở đâu bồi dưỡng t h ầ m thanh thu đau lòng nói ai ưu thanh tuyết thật là sao xuống tay nặng như vậy đem ta cũng đau lòng làm hư thanh tuyết ngươi này làm sao có một trứng gà vừa vặn trong nhà không có trứng gà rồi nói xong đem mội mội trong tay trứng gà cầm tới bỏ vào trong chén đưa cho cố thành ngang có thể đau cố thành ủy ủy khuất khuất nói thẩm thanh tuyết đúng cố thành làm cái nôn mửa nét mặt cố thành lập tức trứng mắt thẩm thanh tuyết vội vàng đi đường một lát sau đợi đến nhị tỷ thẩm thanh thu ra đây thẩm thanh tuyết lập tức đụng lên đến t h ở phi phó nói nhị tỷ tỷ phú trang hắn vừa nay hứng của ta lúc nhưng có khí lực thẩm thanh thu buồn cười nói tỷ hiểu rõ ngươi biết trả lại làm thẩm thanh tuyết không hiểu mà hỏi thẩm thanh thu cười nói này có quan hệ gì kỳ thực tỷ phú không phải nghĩ g ặ ta hắn chỉ là muốn ngẫu nhiên có thể bị nhân sùng một chút dường như hắn luôn, luôn sùng như chúng ta tỷ phú là nam nhân mềm lời nói ngại quá nói. tất cả khổ cũng chính mình nuốt xuống rồi tất cả đồ tốt cũng để lại cho chúng ta thầm thanh thu thở dài nói ta cũng sẽ không cái khác nếu như ngay cả giúp hắn giải quyết một chút trong lòng khổ sở áp lực cũng làm không được kia còn có tư cách gì ở bên cạnh hắn đâu thầm thanh tuyết như có điều suy nghĩ nhị tỷ nói không sai tỷ p h u đã đem tất cả cũng cho chúng ta cái kia ngay cả chút chuyện nhỏ này chính mình cũng làm không được sao được rồi quay đầu tỷ p h u ăn xong ngươi còn nhớ cầm chén thu hồi lại thầm thanh thu v ô vỗ mội mội đầu nói một lát sau thầm thanh tuyết lấy lại tinh thần quay người lần nữa đi vào trong phòng hốt trượt hốt trượt nớp tự vã cố thành bưng lấy chén lớn ăn vui vẻ còn ợ một cái sau đó ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đứng ngoài cửa thẩm thanh tuyết thẩm thanh tuyết cố thành e thị phu ngươi ăn no rồi sao thẩm thanh tuyết lung tùng nói làm gì ngươi cũng nghĩ ăn vậy ngươi không nói sớm ta cũng đã ăn xong cố thành cầm chén lật qua kết quả một d ọ n đều không có chảy ra không phải thẩm thanh tuyết lắc đầu mí m môi một cái nói đánh ngươi là ta không đúng ta nghĩ đền bù tỷ phu ngươi a ngươi nha đầu này uống lộn thuốc chứ cố thành cảm giác kỳ lạ t h ầ m thanh tuyết là thuộc về con vị chết giả mồm cái chủng loại kia dù là đúng xin chào cũng phải trước sông ngươi dừng lại t h ầ m thanh tuyết vội vàng nói ta nói thật chứ hôm nay tỷ phu ngươi để cho ta làm nhà ta thì làm gì tuyệt không nuốt lời chuyện cái vòng n h a t h ầ m thanh tuyết lập tức xoay quanh nhảy một chút ừ m t h ầ m thanh tuyết lập tức nhảy rồi một chút đả thương ta ngươi chịu nhận lỗi lại an ủi một chút ta t h phu thật xin lỗi là ta sai rồi ta không nên đánh ngươi t h ầ m thanh tuyết trịnh trọng nói sau khi suy nghĩ một chút đi đến cố thành trước mặt đưa tay đem cố thành đầu ô n lấy ôn nu nói thật xin lỗi Tha thứ a t h ta có được hay không cố thành vẻ mặt s ữ n g sở chẳng qua thẩm thanh tuyết ôm ấp vẫn rất ấm áp với lại tiếng tim đập tặc hiểu rõ nghe thanh â m em hai chính là lòng tốt bẩn thì phu có thể sao thẩm thanh tuyết bung ô ra cố thành t r a hỏi hy vọng đối phương có thể cho tốt bình đem g i à y của ta lấy ra sau đó cho ta mặc vào cố thành cau mày nói được rồi thẩm thanh tuyết lập tức đem cố thành giày lấy ra sau đó nghiêm túc giúp cố thành đi g i à y ngươi nhìn xem mặc xong thẩm thanh tuyết cười nói cố thành nhìn mặc xong dạy đứng dậy đi ra ngoài đi tới cửa sau quay đầu lại quay về cầm chén cầm ở trong tay sau đó bước nhanh đi ra ngoài thẩm thanh tuyết cảm giác kỳ lạ tỷ phu cũng không nói có cho hay không khen ngợi a chỉ có thể đi theo ra cửa sau đó đã nhìn thấy cố thành chạy đến thẩm thanh thu trước mặt nói làm hư thanh thu thanh tuyết có khả năng đêm qua đánh ta lúc bị mặt của ta phản chấn thương tổn tới đầu a ngươi đang nói cái gì kỳ quái lời nói thẩm thanh thu v ẻ mặt nghi ngờ hỏi dù sao nàng không thích hợp nếu không phải là hôm qua bị chuyện xưa của ta sợ t r ò n váng chén này cho ngươi ta vào thành tìm bác sĩ hỏi một chút thanh tuyết còn có hay không cứu cố thành lắc đầu liên tục quay đầu vừa v ặ ngoài t r ô n thấy thở thầm thanh tuyết, t phì phò cố n h giả cưỡi, t ra được mua chút thịt quay về người ta cho làm rút tỷ phu tốt như vậy mặt mũi người nuôi cơm sao có thể không có thì ta thẩm thanh thu đưa tay tại mội mội đầu bên trên điểm một cái thẩm thanh tuyết này mới phản ứng được có chút thất bại mà nói hay là nhị tỷ ngươi lợi hại tỷ phu nghĩ cái gì ngươi cũng hiểu rõ thẩm thanh thu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái từ lại tỷ sau khi chết chính mình cùng tỷ phu cùng nhau xác thực hình như trở nên cùng tỷ phu tâm ý tương thông rồi chẳng lẽ lại thật là một thông trăm người thông cố thành mang theo bản thảo vào thành chính như thẩm thanh thu nói giống nhau hôm nay muốn giao bản thảo lại thêm trong nhà không có thịt dù sao cũng phải làm điểm trở về người ta làm đi một ngày công việc vất vất vả và còn tới cho ngươi lập nhà còn cho người làm ăn trong lòng cái nào qua ý đi mua thì sự việc không đ ổ i cố thành tới trước dương liếu trong nhà từ tới qua sau đó cố thành đều là trực tiếp tới cửa giao b ả n thảo thuận tiện không cần cùng lung ta lung tung người liên hệ đến rồi dương liếu ra chính gặp phải dương liếu theo trong viện ra đây nhìn thấy cố thành sau nói ta liền nói cũng nên đến giao bản thảo lúc rồi cố thành hỏi ngươi cái giờ này chuẩn bị đi đâu không phải cái kia nghỉ ngơi sao trong đài muốn họp dương liếu dứt lời lúc này mới phát hiện cố thành hôm nay có điểm gì l ạ lạ nhìn kỹ một chút kinh ngạc nói lao cố ngươi con mắt này làm sao vậy nhường du côn cho đập cố thành khoe miệng c o q u ắ c động hai lần l u n g t u n g nói đúng du côn có thể hung có nhiều hung cùng ngực gác cố thành lời thề son sắt nói lúc đó ta vì bảo hộ người dân an nguy đem nguy hiểm lưu cho mình cảnh tượng quá thê t h ẳ n g rồi không cách nào nói cho ngươi dương liễu cười ha ha nói thật hay giả vẫn rất trẻ tuổi nóng tính cố thành đương nhiên mà nói người trẻ tuổi không khí thịnh cái kia còn tính là gì người trẻ tuổi dương liễu trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bắt điểm chỉ có thể nói tính ngươi nói có đạo lý ta còn phải đi họ ngươi là lên lầu chính mình ngồi hội hay là ta không ngồi còn phải mua chút thịt trở về trong nhà tu nhà được cho người ta giúp đỡ quản thu xếp cho ta cố thành cười nói dương liếu nghe xong lập tức nói vậy ngươi chờ ta một chút dứt lời chạy về một lát sau cầm một sấp con tin quay về đưa cho cố thành nói đấy nhị ca lần trước đến cho chính ta thì dùng không hết ngươi cầm đi đi cố thành kinh ngạc tiếp nhận con tin chật chật nói ta đại ca làm sao còn khác nhau đối lãi đều không có lưu cho ta đồ vật dương liếu chừng cố thành một cái nói ngươi còn để này gốc dạng về sau không cho phép để dứt lời dương liếu sốt rồi nói không thèm nghe ngươi nói nữa ta phải vội vàng rồi đi rồi m ộ trong hồi cái kia đến muộn. t ư Trước c có ta ta có ý kiến. 181, ta có ý kiến. kiến. h à i a thanh m Đài phát t n r o phòng họp Nguyễn g i á mọi Đốc vẻ m người, người không c h hề bận tâm nguyên nhân rất đơn giản như loại này gây sự tỉnh chỉ có hai loại người có cơ hội một loại là có năng lực một loại là có người không còn nghi ngờ gì nữa phần lớn người vừa không có năng lực lại không người cho ngoài ê n quan n mọi cắt n ra còn h u y có h năm tên tổ viên chia ra theo mỗi cái chương trình đơn vị chọn ưu tú trúng tuyển vị giám đốc ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói ta gọi đến tên đứng lên hạ á Hát Hát t Một tuổi trong trụ cột ít trình, rất trong tử. trong trụ cột tử,、Trung、tuyển tiểu tổ vận. vận vước vàng, vì vận vào dậy. hơn nam nhân đứng Đồng những năm này không chương cũng hoàn nền, khen ngợi đồng đúng công hiến, danh ban nam chúng bình thường,、mọi、người đương nhiên sẽ không kiến làm MC mọi chí chí h qua đài đài đài Đây được để gì. bước là là rất sẽ có ý kiến gì. Hạ chính vũ vị này tuổi tác càng đại đại khái năm mươi tuổi còn ra đầu ngụy giám đốc tiếp tục nói lao hạ là trong đài lão nhân nhiều năm như vậy cần cụ chăm chỉ bước vào b a n tử hẳn là không người có ý kiến a đây là trong đài l ã o nhân theo điện đài thành lập đã có ở đó rồi lần này đài truyền hình xây dựng sự việc ngụy giám đốc suy nghĩ d ư ớ i quyết định đưa hắn tăng thêm thứ nhất đối phương trúng tuyển có thể ngăn chặn có ít người nói mình dùng người không khách quan lời đồn đại thứ hai dù sao lập tức cũng muốn về hưu đài truyền hình tổ kiến lúc thức dậy nói không chừng đều đã l u i cho nên sẽ không đối với mình tiểu tổ lực khống chế có uy hiếp sông tân lần này lên người tuổi không lớn lắm t r ư ờ n g ba mươi tuổi tiểu giang trẻ tuổi có bốc đồng là ban tử trong cần quan trọng nhân tài ta nghĩ nhất định phải trúng tuyển vị này cá nhân liên quan trong thành phố quản văn thể khối này lãnh đạo gia thuộc lãnh đạo đều nói nhất định phải trúng tuyển kia còn có cái gì có thể nói hàn ngọc ánh thần sắc căng thẳng hôm qua ông phó giám đốc cùng chính mình bảo đảm năm người trong có chính mình một dù là chương trình phương diện chính mình thảm bại cho dương liễu nhưng dương liễu sử dụng chương trình cùng lãnh đạo làm n ố i kháng cái này khiến lãnh đạo rất không cao hứng cho nên quyết tâm n h ấ t chính mình lên đi cũng coi như gõ một cái dương liễu hàn ngọc ánh hiểu rõ tin tức này lúc có thể nói tâm hoa n ộ phóng nếu ông phó giám đốc không phải trên giường nói lời này có độ tin cậy thì càng cao tiếp đó hàn ngọc ánh ngụy giám đốc nhìn về phía hàn ngọc ánh c ư ờ i h i ế t mắt nói tiểu hàn cũng là chúng ta điện đài lão nhân những năm này làm ra c ô n g hiến mọi người cũng đều năng lực nhìn thấy tiểu hàn ngươi phải tiếp tục cố gắng a hàn ngọc ánh liền vội vàng đứng lên kích động nói nguy giám đốc ngài yên tâm ta nhất định tiếp tục cố gắng nguy giám đốc cười cười sở dĩ có hàn ngọc ánh một danh n l ạ c h thứ nhất là hàn ngọc ánh trước đó tại trong đài s á t thực có thành tựu tích thứ hai là lòng của mình bụng vương phó giám đốc hết lòng danh n lạch đầy đủ tình huống dưới khẳng định phải cho lão hương một bộ mặt tất nhiên trọng yếu nhất vẫn là củng cố chính mình tại ban tử bên trong quyền lực tám người ban tử chính mình tổ trưởng vương phó giám đốc là phó tổ trưởng lại có hàn ngọc ánh hát vận cùng sông tân đ ồ n g hộ tất cả ban tử trong trên cơ bản mình nói tính sẽ không xuất hiện thanh nhâm khác lấy lại tinh thần ngụy giám đốc nhìn về phía dương liễu mỉm cười nói cái cuối cùng danh lệch tiểu dương ngươi gần đây biểu hiện rất không tồi không ngừng cố gắng ta rất xem trọng ngươi dương liễu nhữ như mày nhưng vẫn là đứng lên nói cảm ơn ngụy giám đốc ta sẽ cố gắng ngụy giám đốc thỏa mãn gật đầu một cái dương liễu một danh lệch chính mình cho cũng coi là cam tâm tình nguyện tiểu cô nương biểu hiện đột xuất không thêm đi vào khó tránh khỏi có người nói chuyện p i ế m tốt ban tử cấu thành cơ bản cứ như vậy mọi người chức vụ cụ thể chờ đợi nghiên cứu qua sau mới quyết định ai nếu có ý nghĩ gì cùng đề nghị hoặc là đúng một vị nào đó thành viên c ó ý kiến đều có thể hiện tại nói ra ngụy giám đốc trầm g i ã i nói dưới đài hoàn toàn yên tĩnh lãnh đạo hỏi như vậy không phải là bởi vì hắn cần ngươi đáp lại mà là quá trình như thế quá trình đi đến một bước này dựa theo lệ cũ hỏi một chút có vẻ lãnh đạo đầy đủ tôn trọng dân ý có thể lúc này ngươi nếu là thật đem mình làm dễ hành rồi nhảy ra chỉ điểm giang sơn vậy chúc mừng ngươi về sau đốc tức đều không có phần của ngươi lãnh đạo không cần ngươi nhảy ra nói cho hắn biết ở đâu làm không đúng ở đâu làm không tốt vẫn là câu nói kia vỗ tay là được rồi đang ngồi mọi người cái nào không tu luyện thành tinh lão yêu tinh rồi liêu trai tại trước mặt bọn hắn đều là nhi đồng sách báo đương nhiên sẽ không có người tại đây cái trước mắt nhảy ra dễ thấy đương nhiên ngụy giám đốc phân phối thì không có vấn đề gì lớn thật muốn nói trừ phi muốn đem lãnh đạo làm mất lòng nếu không thật không có cái gì có thể nói ngụy giám đốc hướng phía dưới đài phản ứng thì rất hài lòng mỹ cười gật đầu ngay tại chuẩn bị tuyên bố hội nghị lúc kết thúc một bóng người đột nhiên đứng lên dương liêu đứng vậy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngụy giám、đốc. trong phòng họp tất cả mọi người bối rối. không phải m ộ i tử ngươi là bị chọn chúng người lúc này đứng lên làm cái gì ngụy giám đốc n h ũ n mày trầm giọng nói tiểu dương ngươi đứng lên là có cái gì muốn nói sao dương liễu do dự một chút hay là gật đầu nói đúng vậy ngụy giám đốc ta có chuyện muốn nói một bên hàn ngọc ánh tròng mắt đều nhanh trận lồi ra không biết dương liễu lúc này phát cái gì thần kinh hiện tại mọi người ngồi hàng hàng điểm quả, quả nếu như mình tuyển chọn rồi dương liễu không có tuyển chọn kia hàn ngọc ánh có thể hiểu được dương liễu tức giận rốt cuộc thì một quả một người ăn một người khắc liệt không có mọi người, người chết ta sống cảnh ngộ khẳng định phải làm nhưng bây giờ là mọi người ngồi xuống cũng có quả ta lại không ă n ngươi ngươi làm sao còn muốn báo nổi hà ngọc n g ánh sợ mất mật ánh mắt bên trong mang theo một tia cầu xin nhìn về phía dương liễu kết quả dương liễu hoàn toàn không hề bị lay động tốt. Dương Liếu cũng là cái gì cũng không sợ chủ. Trực tiếp điểm đầu nói đầu cũng cũng chủ, trực không gì sợ Tất cả mọi ngụy ư Dương ờ i tinh rồi rồi, Tiểu nhiều lên thần, đến rồi, đến rồi. Hàng Ngọc Ánh cùng n đấu g giám đốc ánh mắt bất hiện hai tay theo trên bàn nói nhà có người không nên xuất hiện tại trong danh sách vậy ngươi nói đi ngươi cảm thấy ai không hợp với hiện tại trong danh sách chương một t r ư ơ i hai ta sợ quên rồi chương một t r ư ơ i hai ta sợ quên rồi ngươi cảm thấy ai không hợp với hiện tại trong danh sách ngụy giám đốc lạnh giọng hỏi dương liếu thì không có chút nào nhượng bộ ý nghĩa nói thẳng Ta người h không hợp với hiện tại trong danh sách. Hàng、ngọc、Ánh h ĩ Sông Tân trong Ngọc trên mặt đỏ bừng, dù là vì tiền đồ, nàng vui lòng nỗ n tại mặt tất với vì vui dù lực cả, là đỏ đồ, n này n g g điều tại trước mắt ư bao người bị h ì nói h Chờ chút, cảm giác.、Chờ、một chút, Dương Liếu n ai k hàn ô n xứng? Người nói g ai? h ngọc ánh kinh ngạc nhìn dương liễu dương liễu lại một lần nữa nói sông tân hắn vừa dọc điện báo đài không có chủ trì chỉ trường trình kinh nghiệm không có thành tích không có công lao thậm chí ngay cả ưu điểm đều không có bình thường đến trễ về sớm ngược lại là thường ta không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở trong danh sách dương liễu âm thanh rõ ràng lại rung động nhường ngụy giám đốc kêu lên không hổ l à ăn phát sóng cờ mặt mũi không đúng nhà đầu này bị điên ngụy giám đốc thần sắc xoắn suýt mà bị dương liễu chất vấn người thì ngồi không yên đứng dậy ngón tay chỉ hướng dương liễu tức giận nói dương liễu ngươi nói bậy bạ ngụy giám đốc mắt nhìn sông tân khẽ gật đầu khi thế không thua dương liễu nhìn tới không nhất định ăn thiệt thòi sông tân căm tức nhìn dương liễu lớn tiếng nói ai nói ta mỗi ngày đến trễ về sớm ta chỉ là ngẫu nhiên một tuần mới bốn ngày ngụy giám đốc vẻ mặt kinh ngạc mợ mịt nhìn về phía sông tân này nếu không phải lãnh đạo nhi tử chính mình đã sớm Tốt. sông tân đồng chí trẻ tuổi có công việc trên không đúng chỗ chỗ cũng bình thường nhưng là đồng nghiệp ngươi cần chính là đi chợ giúp hắn mà không phải chửi b ớ i hắn dương liễu không hề nhuộm bộ chút nào mà nói đây không phải chửi tới đây là sự thực nếu sông tân có thể bộ k i ê u bên trong các đồng nghiệp ai không được mọi người vì trong đài vất vất vả và kết quả lại đem cơ hội cho một dạng này người này hợp lý sao ngụy giám đốc cả giận nói ngươi là có ý gì ngươi cái này con tin nghi lựa chọn của ta sao đúng dương liễu lạnh nhạt nói t trong phòng họp một hồi rút khí lạnh âm thanh tất cả mọi người không ngờ rằng dương liễu thế mà lại như thế vừa vấn đề là n g ư ơ i mưu đồ gì làm người chính trực là không sai nhưng cũng được có một h ạ n độ a n g v y giám đốc hai mắt hiếp lại âm thanh lạnh lùng nói nếu n g ư ơ i đúng lựa chọn của ta có chất nghi kia chào đón ngươi hướng lên báo cáo nhưng danh sách đã quyết định đến, đến rồi ngươi cảm thấy không công bằng có thể chính mình rời khỏi dứt lời nguy giám đốc trực tiếp quay người đi ra ngoài v ư ơ n g phó giám đốc thì vội vàng đuổi theo nguy giám đốc tiểu dương không phải ý tứ kia lý phó giám đốc nóng nảy không được đuổi bám chặt theo dương liễu một chán nộ khí nhấc chân muốn truy nhưng lại bị người kéo một cái vừa nghiêng đầu phát hiện kéo người của mình lại là hàn g ngọc ánh b u ô n g tay dương liễu nói khắc vở ngớ ngẩn hàn g ngọc ánh bất đắc d ì nói dương liễu còn muốn nói điều gì có thể quay đầu ngụy giám đốc đã biến mất không thấy gì nữa ngươi kéo ta làm gì dương liễu tức giận hỏi hàn g ngọc ánh do dự một chút lắc đầu nói ta chỉ là không muốn xem ngươi làm chuyện điên rồ một lát sau điện đài trên sân thượng hai người sóng vai đứng c h u n g một chỗ hàn g ngọc ánh hiểu rõ dương liễu tính cách trước tiên mở miệng nói ngươi lúc đó nói có người không xứng tại trên danh sách lúc ta vô cùng lo lắng ta còn tưởng rằng ngươi nói rất đúng ta nói thật làm ta sợ muốn chết dương liễu lắc đầu nói ngươi suy nghĩ nhiều trước ngươi thành tích không phải giả là chính ngươi thật l ò m ra ta người này đối chuyện không đối người ngươi xác thực có tư cách vào tổ kiến ban tử danh sách hà ngọc ánh thần sắc c ổ quái yên lặng nhìn dương liễu dương liễu nhún vai nói thế nào ta nói không đúng không chính là hà ngọc ánh không biết nên nói thế nào một lát sau m ớ i nói ta chỉ là không ngờ rằng thừa nhận năng lực ta sẽ là ngươi những người khác c h ỉ ít ông phó giám đốc nói cho ta biết nếu như không có hắn ta tại trong đài chẳng phải là cái gì khác nói vậy rồi dương liễu không chút do dự nói không có người hắn mới chẳng phải là cái gì chương trình là n g ư ơ i làm ban là n g ư ơ i trên hắn làm cái gì dựa vào cái gì lấy đi công lao của ngươi hàn ngọc ánh muốn nói lại thôi cơ cơ đầu nói ta phải c h ầ m rãi ngươi người này cùng ngươi bình thường không giống nhau dương liễu khinh thường nói có cái gì không giống nhau ngược lại là ngươi vì sao lôi kéo ta ta còn muốn tìm ngụy giám đốc lý thuyết đâu hàn ngọc ánh im lặng nói ngươi đừng phát điên ngụy giám đốc trong danh sách năng lực có ngươi liền đã không tệ đổi thành người khác căn bản không liên quan đến ngươi ngươi tội gì đi tìm cái này không được tự nhiên Với lại nếu g ư ơ i như ờ i ta có ngươi n loại này đánh vỡ thiên sơn không sợ tính cách có thể cũng sẽ không giống hôm nay như vậy hàn ngọc ánh cảm khai nói tiểu dương ngươi so với ta mạnh hơn dương liễu hơi kinh ngạc không ngờ rằng hàn ngọc ánh sẽ nói với chính mình những lời này chỉ có thể nói ngươi ngươi lúc đó không kéo ta liền tốt hàn ngọc ánh cười khổ nói nói thật chứ ngươi khác vừa ngớ ngẩn ta cả đời này bỏ ra quá nhiều mới có hôm nay cơ hội ngươi vận khí so với ta tốt tuổi còn trẻ thì có hôm nay cơ hội tuyệt đối đừng bỏ qua hàn ngọc ánh quay người rời khỏi sau đó nói nắm chặt cho dù ngươi không nhìn nổi những thứ này bẻ lũ s u ố định vậy cũng khác hiện tại trở mặt chờ ngươi leo đến vị trí cao hơn lên có quyền lực có năng lực khi đó mới là ngươi phản kháng bất công cơ hội tốt dương liễu nhìn rời đi hàn ngọc ánh bước nhanh đổi tới ngược lại lưu cho h à n ngọc ánh một bóng lưng h à n ngọc ánh sửng sốt một chút lập tức hỏi ngươi đi làm cái gì đi tìm n g ủy giám đốc cùng hắn lý thuyết dương liễu không chút do dự nói h à n ngọc ánh không thể tin vào thai của mình chỉ có thể nói ta nói với ngươi ngươi thì một chút cũng nghe không vào sao dương liễu dừng bước lại quay người nhìn về phía h à n ngọc ánh sau đó nói hà n tỷ ngươi nói ta đều hiểu nhưng mà ta sợ sệt ngươi sợ sệt sợ cái gì h à n ngọc ánh vô thức hỏi dương liễu cười hít mắt nói ta sợ ta đi qua thật dài đường bỏ qua cao cao sơn cuối cùng đi đến nơi đó lúc đã quên rồi vì sao mình muốn đi xa như vậy đường bỏ cao như vậy sơn người hàn ngọc ánh ánh mắt run rẩy cắn răng nói quá trẻ tuổi nóng tính rồi dương liễu lại không chút do dự nói dường như bằng hữu của ta nói qua người trẻ tuổi không khí thịnh tính là gì người trẻ tuổi nói xong phất phất tay hướng n g ị giám đốc văn phòng đi đến hàn ngọc ánh đứng tại chỗ thật lâu không có động tác chờ phản ứng lại lúc trước mặt đã không có dương liễu bằng dáng chỉ còn lại có câu kia người trẻ tuổi không khí thịnh tính là gì người trẻ tuổi chương một trăm tám mươi ba tạm thời cách chức chương một trăm tám mươi ba tạm thời cách chức ta nói cái này dương liêu chính là đầu góc không rõ ràng loại chuyện này vốn là nên do lãnh đạo quyết định nàng làm một màn như thế nghĩa là gì khoe khoang sao muốn ta nói trực tiếp ngừng công tác của nàng nhường nàng đầu góc hiểu rõ hiểu rõ vương phó giám đốc vẻ mặt nghiêm túc nói lý phó giám đốc hiếu mày lạnh mặt nói lão lý ngươi nói là ngươi gánh chịu trách nhiệm hay là ngụy đài gánh chịu ta sẽ hại ngụy đ ạ i lao lý ngươi nói chuyện có phải hay không quá là khuếch đại vương phó giám đốc gâm thanh lạnh lùng nói cái đó dương liễu không tổ chức không kỷ luật nếu như không phải ngụy đài tính, tính tốt vừa rồi tại phòng họp nên trực tiếp ngừng công tác của nàng tượng nàng loại người này nên xử lý xử lý nàng ta nhìn xem ngươi là được rồi ngụy đ ạ i một cái tắt chụp ở trên bàn làm việc âm thanh lạnh lùng nói không dứt đúng không người phía d ư ớ i không hiểu chuyện các ngươi cũng không hiểu nói nhau nhau nhau nhau trừ ra nhau nhau các ngươi còn biết cái gì lý phó giám đốc sắc mặt lạnh hơn nói thẳng ngụy đ ạ i người khác ta mặc kệ nhưng mà dương liều không thể xử lý nàng là ẩm nhưng vào lúc này cửa lớn bị lệ ra dương liều cùng cái chiến sĩ giống nhau đứng ngoài cửa đem lý phó giám đốc thì ngắt lời rồi ba người vô thức nhìn về phía cửa mà dương liễu đại cất bước đi đến k h í thế mạnh sợ tới mức ngụy đ ạ i n h ị n không được lui về sau một bước tiểu nha đầu này sắc khí tốt nồng a ngụy đ ạ i dương liễu điểm danh nói làm làm gì ngụy giám đốc trong lòng run rẩy nói dương liễu mắt nhìn lý phó giám đốc cho cái ánh mắt khẽ lắc đầu làm lý phó giám đốc gũ sầu không thôi phía sau ngươi lớn như vậy bối cảnh cầm sau khi đi ra ngụy giám đốc cũng phải quý kia ngươi không nên lãng phí lúc này làm gì chơi vương tỷ trở về mà tiếp tục trước đó chủ đề sông tân bước vào tiểu tổ ta nghĩ rất không thích hợp không có thành tích n g i dựa vào cái gì đi vào dương liễu hỏi ngụy giám đốc trừng mắt nhìn gọi là một nổi giận hung hăng vua xuống bàn tức giận nói ta nói với ngươi không rõ đúng không danh sách cứ như vậy định nếu ngươi có cái gì mất hứng không đồng ý chỗ có thể chính ngươi rời khỏi đem danh n lạch tặng cho ngươi cảm thấy người thích hợp Tốt. các ngươi cái này đài truyền hình tổ kiến tiểu tổ ta rời khỏi dương liễu không chút do dự nói ngụy giám đốc khí trên mặt đều đỏ cắn răng nói dương liễu ngươi thực sự là không tổ chức không kỷ luật đến rồi cực hạn g ư ơ i là cảm thấy điện đài không có ngươi thì không q a y được rồi đúng không dương liễu lắc đầu nói ta không có nghĩ như vậy qua nhưng để cho ta làm công việc các ngươi những người này theo ở phía sau ăn uống miễn phí ta mất hứng ha ha n g ư ơ i tiểu nha đầu này thực có can đảm nói ngươi làm việc chúng ta ăn uống miễn phí ngươi làm làm rõ ràng là ngụy đài tại đ ể b ằ n ngươi nếu không ngươi cái tuổi này ngươi vào rồi tiểu tổ vương phó giám đốc ở bên buồn cười nói lý phó giám đốc không nói chuyện vì dương liễu nói rất đúng vì dương liễu thân phận nàng vào tiểu tổ kia thật là tiểu tổ p h ư c khí người ta trong nhà vì cho tiểu cô nương làm làm công trạng hoài nam đài truyền hình tuyệt đối sẽ là sớm nhất thành lập đài truyền hình một trong thậm chí cũng không cần tiểu tổ tốn hao công phu gì tính như vậy lời nói đúng là mọi người đi theo nàng phía sau cái mông ăn uống miễn phí rồi dương liễu cười nhạo một tiếng nói v ư ơ n g phó giám đốc ngươi mỗi ngày đi làm trừ ra ở văn phòng ngủ gật chạy đến với người ngươi sẽ làm cái gì ngươi chẳng qua là ký sinh tại mọi người trên người một con ký sinh trùng mà thôi để người buồn ôn ai nha v ư ơ n g phó giám đốc vẻ mặt kinh ngạc lập tức nhìn về phía ngụy đài nói ngụy đài nàng nàng phỉ bang ta ạ ngụy đài thần sắc thì càng thêm khó coi cái này dương liễu đầu ó c thật là bị điên bất chấp tất cả bắt được một cán một loại người này đừng nói lưu tại tiểu tổ chính cũng thai trong là lưu tại trong đài, cũng sẽ là đài, tại một sẽ dương liễu ngươi mắt nhìn lý phó giám đốc sau đó quay đầu bước đi lưu lại một phòng nhìn nhau xứng sở ba người và dương liễu rời khỏi một lát sau ba người này mới phản ứng được con bé này thế mà thật đem lãnh đạo cho vệnh lên rồi công tác thì không quan tâm phản thực sự là phản vương phó giám đốc chỉ vào dương liễu bóng l ư n g nói ngụy đại loại người này lưu tại trong đài chính là thai họa ngụy đại vớt vớt huyện thái dương vị trí một lát không nói gì đợi một hồi mới đúng lý phó giám đốc nói ngươi mới vừa nói dương liễu là cái gì ta nói dương liễu là lăng đầu thanh thích mềm không thích ứng lý phó giám đốc bất đắc gì nói thầm nghĩ này không có hậu trường liệu mạng tìm cho mình hậu trường này có hậu đài liệu mạng không muốn để cho người khác biết chính mình hậu trường đây không phải ăn nhiều chết nó、no、sao lăng đầu thanh ngụy đài cười nhạo một tiếng nói ta cũng không tin còn có ta chỉ không được lăng đầu thanh từ hôm nay trở đi ngừng dương l i ễ u công tác khi nào ăn năn rồi nói xin lỗi khi nào lo lắng nữa đi làm lại sự việc thực sự không được thì đi theo quy trình thanh tẩy ngoài ra nàng s á c thực không thích hợp lại đợi tại tiểu tổ bên trong lo lắng nữa một ứng viên đi dương l i ễ u bên này trực tiếp về nhà nằm ngựa vớt lên chính mình lửa giận trong lòng hôm nay lửa này phát mặc dù chưa hết phòng thèm nhưng ít ra đem trước đó góp nhặt bất mãn cũng thả ra ngoài rồi dương l i ễ u chính mình cũng biết muốn rời đi trong nhà ảnh hưởng mình làm ra một phen sự nghiệp nhân tình này lui tới không thể thiếu nhưng chính là trong lòng bất thức vô cùng a lao cố ngươi hại ta a dương liễu dùng gối đầu che mình mặt đều là lao cố hôm nay một câu kia người trẻ tuổi không khí thịnh tính là gì người trẻ tuổi hại chính mình vào xem nhìn nhiệt huyết sôi trào rồi lần này trong nhà lá bà ca ca tỷ tỷ nhóm khẳng định phải chê cười chính mình rồi bên kia hàn ngọc ánh lúc này đi vào gương phó giám đốc văn phòng gương phó giám đốc trông thấy hàn ngọc ánh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói hôm nay vui vẻ đi vừa vào tiểu tổ lại nhìn thấy dương liễu kia tiểu nha đầu không may xong hỉ lâm môn a nói xong cũng đi lên kéo hàn ngọc ánh tay hàn ngọc ánh trầm mặc một chút sau đó nói lắng ông nếu không chúng ta kết hôn đi kết hôn tốt thứ lộ gì vương phó giám đốc sửng sốt nói trước ngươi không phải nói sao cũng được không quan tâm có hay không có tấm kia chứng sao hàn ngọc ánh trong mắt lộ ra một kia m ỏ i m ệ t n nói vợ ngươi đi được có mười năm đi hai ta thì có nhiều năm rồi trước đó ngươi không phải cũng đề cập với ta chuyện kết hôn sao vương phó giám đốc thần sắc kinh ngạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói trước kia là ngươi trước kia bây giờ là bây giờ đã ngươi trước đó đều không để ý hiện tại ta đều muốn lui ra để đến, đến rồi còn để việc này làm gì Trước ta thì Trước ta thì rời khỏi. 184, ta thì rời khỏi. khỏi. Hàng Quánh Ngọc vâng ộ i nói, thế nhưng ngươi khi đó, ta đã nói rồi, và là nhưng ban đó, thế ta trước, đã đầu b lúc y bây giờ là bây giờ. là v phó giám đốc tức giận chính ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại ta vừa mới tiến đài truyền hình xây dựng tiểu tổ ban tử hay chúng ta nếu làm ra chút gì mưa mưa gió gió vậy ta làm sao bây giờ người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào chúng ta nói ta làm việc thiên tư trái pháp luật cho ngươi đ ạ i mở cửa sau đem chỗ tốt đều hướng trong nhà mình vớt hàn ngọc ánh lập tức nói ta có thể rời khỏi ban tử vâng phó giám đốc xứng sở không ngờ rằng hàn ngọc ánh lời này đều nói ra đây nhưng vẫn lắc đầu nói không được lắc ông thực sự không được ta có thể trực tiếp lui ra đến chuyển đi những ngành khác ta chỉ nghĩ đời sống ổn định lại việc ngươi đừng nói nhiều như vậy vâng phó giám đốc khoát tay nói tóm lại gần đây không thể nào trong khoảng thời gian này quá mấu chốt vì ngươi bây giờ thanh danh k h ụ c sau này hay nói đi hàn ngọc ánh khẽ giật mình lập tức sững sờ ở tại chỗ một lát sau mới tự rêu c ờ i cười gật đầu một cái sau không nói gì trực tiếp rời đi vâng phó giám đốc văn phòng một lát sau ngụy giám đốc trong văn phòng hà ngọc n g ánh đứng ở n g vị giám đốc trước mặt n g vị giám đốc thần sắc cổ quá nói ngươi muốn rời khỏi đài truyền hình tiểu tổ bán tử hà ngọc n g ánh ngươi suy nghĩ minh bạch cơ hội này không phải là cái gì người cũng có hiện tại lui về sau coi như cũng không có cơ hội nữa hà ngọc n g ánh miễn cưỡng cười cười sau đó nói ta tự giác năng lực không đủ vẫn là đem cơ hội lưu cho người khác đi ngoài ra ta gần đây thân thể trạng thái không phải rất tốt cũng nghĩ mời một quang thời gian giả điều trị một chút hy vọng lãnh đạo năng lực phê chuẩn ngụy giám đốc nổi giận đùng đùng vỗ xuống bàn tức giận một hai cái cũng cho ta thi đấu mặt đúng không dương liệu trẻ tuổi nàng không có não ta còn có thể đã hiểu ngươi cũng cho ta chơi này ra sao dương liễu rời khỏi ngừng công tác ngươi thì đi theo h ả o các ngươi cạnh tranh ý thức vẫn rất cưỡng ép a dương liễu rời khỏi hàn ngọc ánh cười khổ đúng tin tức này dường như vừa cảm giác chuyện đương nhiên lại có chút tiếp cận ngụy giám đốc lạnh lùng nhìn hàn ngọc ánh sau đó nói hiện tại ly khai ta làm sự tình gì đều không có xảy ra nếu không tiểu hàn ngươi đừng trách ta không để mặt ngươi hàn ngọc ánh hít sâu một hơi sau đó nói ngụy lại ta biết chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn nhưng cũng đúng là ta nội tâm ý tưởng chân thận ta đến tiếp sau có thể biết điều ra chúng ta điện đài ngụy giám đốc hiện tại một đ ồ u hỏa nghe hàn ngọc ánh nói đến đây không nhịn được phất phất tay nói tùy ngươi đến lúc đó ngươi viết xin ta nhất định phê còn có chuyện khác sao không có hàn ngọc ánh lắc đầu thở dài sau đó theo ngụy giám đốc văn phòng rời khỏi và hàn ngọc ánh sau khi rời đi ngụy giám đốc lại là cho cái bản một cái tát đau nhai răng trận mắt mà nói phản cũng hắn sao phản đều là cái này dương liễu làm chuyện tốt long an đội sản xuất cố thành trong nhà đẩy phong nhỏ chuẩn bị lên phòng tân hôn trước đó tốn hơn nửa tháng thời gian đem phòng bếp lũy lên những phòng khác cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm đến cái giờ này lò gạch bên kia công việc đang bận đâu cho nên cũng đừng trông c ũ n ậ y và có người đến giúp đỡ đều là cố thành chính mình chậm rãi làm a dương liễu tỷ sao ngươi lại tới đây nhưng vào lúc này thẩm thanh n g u y ệ t một tiếng kinh hô sau đó đúng cố thành nói tỷ phu dương liễu tỷ đến, đến rồi cố thành ngầm đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy dương liễu đứng ngoài cửa đang đánh giá cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cố ra tiểu n g u y ệ t viết chữ đâu người hôm nay không lên học a đúng hôm nay chủ nhật dương liễu cười híp mắt đi tới lôi kéo thẩm thanh nguyện tay nói sau đó nhìn về phía cố thành nói lao cố ngươi dạng này làm tiếp được làm tới khi nào đi cố thành cười h í p mắt nói dù sao thì không nóng n ả y hôm nay một chút ngày mai một chút luôn có làm cho tới khi nào xong thôi dương liễu buồn cười nói ngươi này ngủ công rời núi đâu cố thành phủi tay sau đó hỏi ngươi thế nào có thời gian đến dương liễu thở dài nói ta hiện tại nhưng có thời gian ta bị ngưng trước không đúng nên coi như ta chủ động yêu cầu tạm thời cách chức ca tạm thời cách r ư ớ c tình huống thế nào cố thành có chút kinh ngạc dương liễu hiện tại truyền bá quỷ thổi đèn chính đang giận mặc dù vì thời đại nguyên nhân bị chính mình đại sửa đặc sửa nhưng thực chất bên trong thứ gì đó không thay đổi vẫn như c ũ đặc sắc xuất hiện điện đài đầu góc trường bao hết ngừng dương liễu công tác dương liễu đem thẩm thanh nguyệt nắm ở trước người nhún vai một cái nói chúng ta điện đài tổ kiến đài truyền hình thành lập tiểu tổ ban tử ta trúng tuyển cố thành giật mình nói nha vì ban tử công tác mới cho nên hiện tại giao tiếp trong tay cũ công tác đã hiểu người đã hiểu cái gì dương liễu lường một cái nói sự việc lạ như thế này tích dương liễu đem chuyện đã xảy ra nói cho cố thành nghe cố thành sau khi nghe xong vẻ mặt sững sờ vô thức nói hết cầu người cô nương này cũng quá khờ rồi đây là muốn cùng lãnh đạo đồng quy vụ tận à. nói vơ vẩn cái gì đâu dương liễu tức giận nói cố thành liền vội vàng gật đầu nói lỗi của ta lỗi của ta ngươi đây là muốn đem lãnh đạo t ạ o c h ế t à. họ ngụy ở đâu đắc tội ngươi ngươi điểm này đường sống cũng không cho h ắ n lưu cố thành đây không phải nói chuyện tào lao thì dương liễu ra thế đó điều kiện không động thì thôi chỉ c ầ n động họ ngụy khóc đều không có chỗ để khóc này nếu không phải t ử thủ dương liễu về phần xuống tay nặng như vậy sao hiện tại dương liễu thật giống như bên trong huyền ảo tiểu t u y ế t áp chế năng lực bản thân cùng những kĩa yếu đối sinh mạng thể trung đụng thần linh một khi nàng bá khí do gì trong nháy mắt có thể phá hủy người khác cho nên nàng bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí áp chế năng lượng của mình dương liễu liền biết cố thành trong miệng không có lời hữu í c h nhưng cũng kỳ quái như vậy ngược lại có thể khiến cho dương liễu cảm giác được thoải mái bằng không thì cũng sẽ không ở ra không ở lại được nữa chạy đến tìm cố thành giải b u ồ n nhưng vào lúc này thẩm thanh thu thì từ trong nhà ra đây trông thấy dương liễu cùng cố thành vừa nói vừa cười lúc vô thức sừng sốt một chút chẳng qua lập tức lại điều chỉnh xong thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón dương liễu tỉ thẩm thanh thu kêu một tiếng dương liễu trông thấy thẩm thanh thu cũng là rất thích thú kéo lại thẩm thanh thu tay ủy khuất nói thanh thu tỉ ở đơn vị bị sỉ nhục rồi hiện tại trong lòng đáng vô cùng năng lực tại ngươi này liệu hai ngày thương sao thẩm thanh thu c ư ờ i nói vậy làm sao không thể a dương liễu tỉ ngươi ngay tại này ở có cái gì muốn ăn thì nói với ta ta đi cấp ngươi làm a thanh thu ngươi thật tốt ta nếu nam nhân ta nhất định cưới ngươi dương liễu ô m thẩm thanh thu cánh tay không biết có nhiều thân cận cố thành n i ế t miệng thực sự là giỏi thay đổi nữ nhân ngươi nói móc họ mỹ lúc có thể không một chút nào tủi thân nghĩ đến đây cố thành bỗng nhiên nói đúng rồi ngươi tất nhiên n ư n g trước vậy ngươi công việc làm sao bây giờ quỷ thổi đèn ai truyền bá chương một r m ư ơ i lăm ma can hưng cùng dương điên điên chương một r m ư ơ i lăm ma can hưng cùng dương điên điên người nào thích truyền bá ai truyền bá chỉ cần lao c â u ngươi không gọi đầu ta xem ai có thể truyền bá dương liễu ngạo khí nói cố thành không phản bắt được chỉ không chỉ là đến giải sầu đây là tới trông coi chính mình a dương liễu củng cố thành thuộc về hô b a n hỗ trợ trước đó cố thành không có chỗ bên trên người ta dương liễu không nói hai lời thì chứa chấp hiện tại dương liễu nghĩ đến xuyên mấy ngày môn cố thành tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì chiêu đãi tốt chính là chính là trong nhà căn phòng q u á ít, hiện tại căn phòng thì lột l a n g du du đều muốn cùng thẩm thanh thu nàng nhóm c h e n cùng nhau dương liếu lại ở đi vào thực sự là không có chỗ ngủ cố thành nghĩ nửa ngày nếu không thanh thu thuận lý thành trương chuyển đến cùng chính mình ở nếu không thì dương liếu chuyển đến nghĩ tới nghĩ lui chính mình trước sau không lô a chẳng qua cố thành đã hiểu loại chuyện này nghìn vạn lần không còn là chính mình mở miệng tại đây chàng tình yêu trong trò chơi chính mình thích hơn bị động tỉ như là chính ngươi chui vào chăn ta lúc đó cực lực phản đối loại thái độ này đem chuyện làm sau cũng có thể đứng ở người bị hại góc độ thiết lập nhân vật vẫn như c ũ ổn một nhóm quả nhiên t h ầ m thanh thu rất nhanh liền ý thức được ngủ không xuống tình huống chẳng qua cũng đáp ứng dương liễu và o ở đến, đến rồi hiện tại cũng không tốt đổi người chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tìm đến cố thành b ạ n b ạ n thị phu trong nhà căn phòng chưa đủ dương liễu tỉ và o ở tới sợ là ngủ không ra t h ầ m thanh thu ngượng ngùng nói cố thành vẻ mặt kinh ngạc hai tay một đám mà nói thật sao vậy nhưng như thế nào cho phải a t h ầ m thanh thu ngại quá thần sắc càng đậm mang theo một tia cầu xin mà nói ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt liền sợ tỉ phu ngươi không đồng ý cố thanh k h á t tay nói gi... chỉ cần không cho thanh thu ngươi làm khó chuyện gì là ta không thể đồng ý đâu kia tỷ phu ngươi đồng ý thầm thanh thu đỏ mặt lên nói kia thật không có ý tứ này này có ngượng ngùng gì đối ngoại nếu nói đến liền nói ta cực lực yêu cầu cố thành đại khí nói thầm thanh thu cảm động không thôi lập tức nói tỷ phu ngươi thật tốt vậy cứ như thế xử lý đi sau mười phút cố thành đứng ở cửa phòng bếp nhìn đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất vẻ mặt xứng sờ không phải vì sao còn có chiêu này à cố thành chỉ chỉ chăn đệm nằm dưới đất hỏi thầm thanh thu kỳ quá nói không phải tỷ phu ngươi đồng ý sao đúng là ta đồng ý cố thành c ắ n răng nói bị động chỉ có bị động tương lai mới có thể nắm giữ chủ động như vậy thì ngủ h ạ ung dung ngủ chúng ta kia phòng ta cùng dương liếu tỉ ngủ ngươi kia phòng rộng rãi nhiều thẩm thanh thu cười nói cố thành chỉ có thể cho thẩm thanh thu tán đồng thanh thu ngươi này bài đánh thì quá tốt dương liếu trong phòng chỉnh lý tốt giường của mình lúc này đi ra nói lao cố ngươi thật là ý nghĩa cảm ơn à. h ắ c h ắ c bởi tối ta cùng thanh thu ngủ mẹ nó đây coi như là vứt đi phu nhân lại gấp binh sao cố thành vẻ mặt xứng sở lao cố ở nhà không nhưng vào lúc này ngoài cửa lại có người hô cố thành xem xét là triệu chí hưng cũng là khẽ giật mình kinh ngạc nói ngươi không phải tại hợp phì trường đảng học tập thế này triệu chí hưng cười nói ngươi trông ngươi xem lời nói này ta quá khứ chính là huấn luyện năng lực học bao lâu thời gian nói xong triệu chí hưng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đúng cố thành nói lao cố ta sau khi trở về mẹ ta bọn hắn liền đem sự việc nói với ta ta thiếu một cái mạng về sau có việc ngươi nói chuyện ta triệu chí hưng n ế u n h ư mày chính là con chó đẻ cố thành hít sâu một hơi đây thật là ồ đại hiếu rồi du di nếu hiểu rõ lời của ngươi nói ngươi nhìn xem rút không rút trên ngươi được rồi được rồi ngươi cái miệng này hay là chớ nói chuyện nhiều lời nhiều sai cố thành vội vàng nói triệu chí hưng lúc này mới nhìn thấy cố thành trong nhà biến hóa nghi ngờ nói ngươi nước này bùn kéo tới có một đ ê m người đi sao mới lên như thế điểm cố thành lắc đầu nói ngươi cho rằng đâu đại đội hiện tại chính nông thời điểm bận rộn lò gạch bên ấy thì có việc để hoạt động bình thường có thể giúp đỡ người vốn là không hiểu thì này cũng tính mau triệu trí hưng nghe xong loại nguyên nhân này lập tức nói việc này thì giúp ngươi xử lý trong thành phố có chính mình kiến trúc đội sửa đường sửa cầu trong thành phố các loại cơ sở công trình kiến thiết đều là bọn hắn làm ta cho ngươi liên lạc một chút nhiều nhất một cái nhiều tháng có thể cho ngươi cũng làm lên cố thành tất nhiên hiểu rõ thị lý kiến trúc đội nhưng đầu năm nay thị lý cơ cấu làm sao có khả năng cho ngươi người bình thường làm việc thật cho ngươi làm đi thì dễ chiêu là không phải được rồi quay đầu lại có lời đồn đại gì chuyện nhảm ngươi trên mặt treo ở triệu thúc trên mặt thì không nhịn được c cố thành lắc đầu nói triệu trí hưng khinh thường nói nghĩ gì thế vậy cũng thì ô tôi ta b ì cố thành lập tức gật đầu trên dưới một trăm khối tiền mặc dù không rẻ nhưng không cần nợ nhân tình mấu chốt là kỳ hạn công trình nhanh có thể tiết kiệm chính mình không ít phiền phức triệu chí hương cười nói đúng không hỗ huệ hỗ lợi sự việc ngươi bỏ tiền bọn hắn làm việc ngươi được nhà bọn triệu chí hưng chủ động ôm lấy việc này thứ nhất củng cố thành quan hệ ở chỗ này đây thứ hai quay về ra về sau nghe phụ mẫu đem trước đó chuyện đã xảy ra nói chuyện hắn cũng là một thân mồ hôi lạnh tự giác thiếu cố thành quá nhiều rồi chính không biết báo đáp thế nào đấy hai người bên này trò chuyện dương liễu thì tò mò đúng thẩm thanh thu nói thanh thu người nọ là ai à cùng ngươi tỷ phu hình như rất quen dáng vẻ thầm thanh thu cười nói đó là triệu ca trong thành làm quan cùng tỷ phu quan hệ quả thật không tệ dương liễu nghe xong tên này đã cảm thấy hình như ở nơi nào nghe qua suy nghĩ sau khi đến gần đ ứ n g ở triệu trí hưng bên cạnh nói ma căn hưng cợt mờ nờ ai mẹ nó lại gọi ta ngoại hiệu triệu trí hưng nghe xong có người gọi hắn ma căn hưng thì cùng qua điện giống nhau quay đầu liền tìm ai kêu chính mình trong lòng cũng kỳ lạ sao hải nam còn có người biết mình ngoại hiệu kết quả vừa quay đầu lại trông thấy dương liễu triệu trí hưng cũng là x ư n g sở nghi ngờ hỏi ngươi vừa nãy kêu ta dương liễu cười hít mắt gật đầu nói Ma chương ă n n n g g ư i k h ô b một trăm a Ngươi là. t i tám mươi sáu đều không phải là sống yên nội chủ chương một trăm tám mươi sáu đều không phải là sống yên ổ nội chủ mẹ của ta đấy n g ư ơ i là dương đ i ê n đ i ê n triệu chí hưng kêu lên một tiếng sau đó vô thức bay người muốn chạy những lời này đem dương liễu khí quá sức khẽ vươn tay đem triệu chí hưng cổ áo cho kéo lại tức giận nói ngươi gọi ta cái gì đại tỷ đại đại tỷ đại triệu chí hưng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vội vàng đổi giọng cố thành nhìn xem không nghĩ ra nghi ngờ hỏi hai người các ngươi biết nhau triệu chí hưng này mới phản ứng được vẻ mặt kỳ quái nói không đúng a nên ta hỏi hai người các ngươi biết nhau ba người đưa mắt nhìn nhau triệu chí hưng lại hỏi dương đại tỷ đại ngươi sao tại hoài nam cố thành cười hắt nói ngươi không phải thích nghe chu tiên sao ngươi thì không nghe ra qua dương liễu âm thanh a ngươi đừng nói ngươi vừa nói như vậy ta liền nói trước đó thế nào cảm giác phát sóng âm thanh như thế quen thai đâu triệu trí hưng vô đùi mới chợt hiểu ra cố thành lại hỏi không phải hai ngươi thế nào nhận thức dương liễu cười nói còn có thể thế nào nhận thức hai ta đều là thủ đô trong đại viện người đồng lứa cơ bản không có không quen biết ta nói cho ngươi ma can hưng nổi danh tinh ngài dương đại tỷ đại thì không nâng ca triệu trí hưng lúng túng nói dương liễu chừng triệu trí hưng một chút sau đó mang theo triệu trí hưng hướng bên cạnh đi đến bên tường sau quay đầu cho cố thành cùng thẩm thanh thu một nụ cười s á lạ sau đó quay đầu lạnh lùng âm hiểm nhìn triệu trí hưng ma can hưng ta tại thủ đô sự việc không cho ngươi nói nếu không cẩn thận ta v ẫ n gây ngươi ma can dương liễu nói nhẹ giọng nói triệu chí hưng t r ò n g mắt trực c h u y ệ n sau đó nhỏ giọng nói nghĩ gìn giữ hình tượng không sao hết ta nhưng ngươi thì đừng nhắc lại nữa ma can hưng chuyện không sao hết dương liễu khẽ gật đầu lại nói nhớ kỹ không được nói lung t ung nhất định triệu chí hưng đưa tay ra hai người nhẹ nhàng một nắm sau đó dương liễu bung lỏng ra triệu chí hưng cổ áo hai người các ngươi có phải hay không có âm mưu gì à? Cố thành hai mắt hiếp lại. Vừa nãy hai người cấu thành mắt hai hiếp hai nãy người vừa lại, không ế t với n a u xấu tức thị cảm thực sự là quá Liếu làm là cảm mạnh mẽ. việc cười nói, tức thực thị h sự Dương k có, chính là cùng ma. Triệu chí hương trí là ma. tâm sự, Triệu sai ự triệu c trước k a kia, tại đại viện hối con ũ n không Không g thiếu chăm sóc ta.、Không、sai, sóc c người của ta thì thích giúp đỡ nhỏ yếu các ngươi cũng không biết dương liễu mười một tuổi lúc mới một e m sáu mươi năm vóc dáng thì không có cùng trong nhà thuốc bá huynh đệ l u y ệ n qua luôn luôn bị x ỉ nhục lúc đó ta cứu được nàng nhiều lần triệu chí hưng v ẻ mặt trịnh trọng nói cô nương này giống như hồi nhỏ hay là không có trường cái dương liễu che miệng khẽ cười nói s ắ c thực muốn nhiều tạ i triệu đại ca lúc đó giúp ta rồi lúc đó chúng ta đều nói triệu đại ca người này nhất là hay giúp đỡ người khác hai người nhìn nhau cười một tiếng cười ha ha một tiếng cố thành cùng thẩm thanh thu công hai người kia kịch quá giả bị bọn hắn như thế một diễn cố thành đều có thể đ o á n ra thật sự là cái gì tình huống đơn giản điểm theo hai người ngoại hiệu đến thôi dương l i ế u trước kia tại thủ đô sợ cũng là thiếu nữ bất lương chí ít đỡ làm không ít có thể cũng bởi vì nữ hải tử dậy thì tương đối sớm đem không ít đồng lớn nam hải tử đánh ra bóng ma tâm lý đánh ra địa vị xã hội về phần triệu t r í hưng ngoại hiệu ma căn hưng nói do tiểu tử này trước k i a n ê n rất chơi bẩn hai người không ngờ rằng tại hoài nam năng lực đụng tới vừa kinh ngạc lại bồi dối đều sợ người của mình thiết sập cho nên toàn bộ hành trình lẫn nhau phòng bị đồng thời vừa lại kinh ngạc tại hai người thế mà đều biết cố thành với lại quan hệ còn rất không tồi đây thật là duyên phận rồi nghiệt duyên cũng là duyên dương liễu ngươi đến hoài nam sao không lên tiếng kêu gọi a chúng ta tại cùng một cái thành thị cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau triệu t r í hưng hỏi dương liễu buồn cười nói ngươi còn nói ta chính ngươi không phải cũng chưa nói đúng n g ư ơ i nghĩ như thế nào đến hoài nam triệu trí hưng nói n g ư ơ i biết mẹ ta là than đá an công tác sau đó cha ta thì d ọ n đến hoài n a m đ ế n rồi ta tự nhiên thì cũng cùng đi theo hoài nam m ọ than thành thị nha dương liễu giật mình sau đó hỏi triệu thúc cấp bậc kia d ọ n đến hẳn là triệu trí hưng cười cười không có nhận lời nói ngược lại hỏi ngược lại ngươi đây làm sao tới hoài nam triệu trí hưng mặc dù không nói chuyện nhưng dương liễu cũng biết đáp án trước đó cố thành thì hỏi quan nàng triệu thị có khả năng ở đâu nhưng lúc kia dương liễu thì không có ý thức được cái này triệu thị lại là người quen dương liễu thuận miệng nói ta tới khai thác sự nghiệp của mình ngươi cũng biết hoài nam là đặc biệt lớn hình thành thị cơ hội tương đối nhiều nha triệu chí hưng dơ ngón tay cái lên nói anh hùng sở kiến lược đồng cố thành thấy hai người nhìn nhau cười một tiếng chính mình cũng nghĩ cười hoài nam là đặc biệt lớn hình thành thị không sai có thể đó là hai năm này chuyện sau đó chính là càng về sau càng người bài nguồn năng lượng thành thị khốn cảnh chính là như thế quốc gia phát triển lúc nguồn năng lượng là tất cả đợi đến muốn chuyển hình lúc ngươi đã dâng hiến tất cả còn thừa lại cái gì không có vậy ngươi về sau qua l o a đi chẳng qua nghĩ lại bằng vào hai vị này ra thế mối quan hệ cũng chờ không đến hoài nam suy bại người ta sớm cái kia lên trước triệu chí hưng đột nhiên nghĩ đến cái gì nghi ngờ hỏi đúng rồi dương liễu ngươi sao ở lao cố này à không bước đi nhà ta đi mẹ ta nhìn thấy ngươi nhất định rất vui vẻ dương liễu k h o á t tay nói ngươi tha cho ta đi du di đến lúc đó lại muốn lại nhạy ta lại nói ta đến lao cố này chính là nghĩ giải sầu một chút thì không trở về triệu chí hưng kỳ quái gãi đầu một cái cố thành nói ở đơn vị bị sỉ nhục rồi này chính một chán nộ khí đấy triệu chí hưng càng là hơn không thể tin được đang một chút đứng dậy n h ữ mày hỏi tên vương bắt đản nào là gan lớn như vậy dám trêu cho n g ư ơ i nói g ư ơ i n cho ta biết là người đứng đầu cháu trai hay là người đứng thứ hai đây lại không tốt cũng phải là nhân vật số ba n g ư ơ i công nhận đi dương liễu khí muốn đem triệu chí hưng cái miệng này xé sau đó nói bên này người không biết ta sự t ì n h trong nhà triệu chí hưng trợn tròn mắt một lát sau mới nói ngươi việc này đến ta chi thức điểm mù rồi ta từ trước đến giờ là hận ta cha quan không đủ lớn chưa đủ ta cáo m ư ợ n o a i hùng người cái này ta hiểu không được dương liễu tức giận ta mới không giống như ngươi ta là muốn dựa vào bản lánh của mình leo đi lên dựa vào trong nhà tính là gì triệu chí hưng chẳng biết xấu hổ mà nói dựa vào trong nhà coi như ta trả lợi hại a ngươi này có giấy nháp không cần không nên chính mình tích lũy diệt tử không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên nha dương liễu bất đắc gì nói cho nên nói tại thủ đô lúc chúng ta thì không chơi được cùng đi lý niệm t r ê n lệch quá xa triệu chí hưng ngược lại là sao cũng được mở miệng nói có phải giúp một tay ngươi liền nói bạn thân bây giờ tại hoài nam lẫn vào còn có thể được ta nhờ ơn của ngươi dương liễu giảng một bộ giang hồ nhi nữ d á n g vẻ cùng lúc đó hoài nam đài phát thanh vương phó giám đốc sắc mặt khó coi trước mặt trong đài tiếp tuyến viên khóc nói người nào thích tiếp ai tiếp đi dù sao ta không làm đây không phải bắt nạt người sao chương một trăm tám mươi bảy đi không đổi tên ngồi không đổi họ chương một trăm tám mươi bảy đi không đổi tên ngồi không đổi họ hồ đồ ngươi tưởng rằng đây là mời khách ăn cơm a đây là công tác tinh thần trách nhiệm sứ mệnh cảm giác đâu lý phó giám đốc vũ bà nói n chịu một điểm bị khuất thì la hét không làm cách mạng tinh thần thì yếu ớt như vậy nữ nhân vệ mặt đưa làm nói ngươi chỉ nói những người kia gọi điện thoại đến mắng thật là khó nghe đó là thân người công kích lý phó giám đốc cao mày nói nói bậy bạn thân người công kích năng lực có nhiều thân người công kích ta cũng không tin đinh linh, linh. nhưng vào lúc này tiếng điện thoại văng lên tiếp t u y ế n viên run run một chút có chút sợ hãi nhìn điện thoại muốn ngươi có làm được cái gì lý phó giám đốc hung tợn mắt nhìn tiếp t u y ế n viên sau đó do dự một chút việc này chính mình không nghĩ quản nhưng khối này quy chính mình quản mặc kệ cũng không được lý phó giám đốc chính mình cầm điện thoại lên nói uy xin chào nơi này là hoài nam đài phát thanh xin hỏi ngươi hỏi ngươi ma phê a quỷ thổi đèn vì sao không truyền bá đầu bên kia điện thoại cáu kỉnh m à hỏi lý phó giám đốc nhắm mắt chỉ có thể nhắm mắt nói vị này người nghe xin chào vì chuyên gia nhu cầu quỷ thổi đèn tạm t h đèn ờ i người n hình, bất quá chúng ta sẽ kính dân càng nhiều tốt hơn g phát bất ta tốt t quả sẽ r ư n trình Càng n g cho. h vẫn rất mẹ hắn hoành a người là ai a người tên là gì tin hay không ra ra rét trên người lý phó giám đốc cầm điện thoại nổi giận đùng đùng nói hủ dọa ai đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta là điện đài phó giám đốc phó giám đốc châu bọ a ngươi họ gì đều cái gì ta họ của ông có loại ngươi tìm đến ta lý phó giám đốc một cái cúp điện thoại sau đó nhìn về phía vẻ mặt s ữ n g s ờ tiếp tuyến viên sửa sang lại á o sơ mi của mình mỉm cười nói ngươi vừa nãy nghe được cái gì ta ta cái gì đều không có nghe thấy tiếp tuyến viên vội và nói lý phó giám đốc mỉm cười gật đầu nói không nghe thấy là được rồi bởi vì ta không hề nói gì cái này công việc của ngươi tạm thời nhịn một chút ta tìm giám đốc nghĩ biện pháp đi lý phó đài thở dài một cái sau đó hướng phía giám đốc văn phòng đi đến mà trong văn phòng ngụy giám đốc mặt lệnh lấy đúng ông phó giám đốc nói này là người của ngươi hiện tại cho ta chơi bỏ gánh ngươi nói nghĩa là gì hay là nói ngươi lão không có ý tưởng đem của ta quân đâu vương phó giám đốc sợ x a n h mặt lại mà nói ngụy đại ngài nhìn ngài lời nói này ta đem người đó quân cũng không dám đem ngài à. ta đối với ngài thế nhưng trung thành tuyệt đối a ngụy giám đốc cười nhạo một tiếng nói vậy ngươi chắc chắn đủ trung tâm hàng ngọc ánh rốt cục có chuyện gì vậy ngươi nói cho ta rõ vương phó giám đốc lung tùng nói này, đây không phải cùng ta buồn bực nhà hai ngày trước không biết sao đột nhiên n ổ i điên không nên cùng ta kết hôn ngụy giám đốc vẻ mặt cổ quái an ngay nói thật hà ngọc n g ánh không tính rất xinh đẹp nhưng thuộc về rất có nữ nhân vị loại nữ nhân kia với lại mới hơn ba mươi tuổi mà lao ông đâu hơn năm mươi hà ngọc n g ánh vui lòng gả cho lao ông đúng là t r â u già gặm cỏ non thật không biết lao ông có cái gì tốt không lớn ngụy giám đốc nghi ngờ nói lao ông nhà ngươi thuộc qua đời thì vài chục năm rồi tất nhiên hà ngọc n g ánh không chê ngươi ngươi còn thận trọng cái gì đâu ông phó giám đốc lung túng cười nói ngụy đại cái này nàng không chê ta có thể ghét bỏ nàng a ngụy giám đốc kinh ngạc nói người ghét bỏ nàng người ghét bỏ nàng cái gì vương phó giám đốc lúc này mới nói ngụy đại ngài cũng không phải không biết trong đ à i đều đang đồn ta cùng hàn ngọc ánh có quan hệ hai người các ngươi không có sao ngụy giám đốc giống như cười mà không phải cười mà hỏi vương phó giám đốc chê cười nói trước kia có thể có hiện tại không được ca ngài này đang muốn mang theo chúng ta thành lập đài truyền hình đâu cái này trước mắt ta nếu cùng với nàng kết hôn kia chẳng phải xác nhận trước đó nghe đồn rồi sao đời sống vấn đề tác phong nhất là không thể khinh thường lại nói hiện tại người người đều biết hàn ngọc ánh là đồ đê tiện ta nếu cưỡi vậy ta đây khuôn mặt còn cần hay không n g v y giám đốc cười nhạo một tiếng nói không nghĩ tới phụ trách ngươi cũng đừng d ố i cái đó tay lao ông việc này ta có thể mắt nhắm mắt mở có thể sau nếu gặp được tổ chức thẩm tra ta sợ ngươi là nói không rõ ràng nha vương phó giám đốc thần sắc bất đắc dĩ chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước đi cố gắng năng lực quá khứ đấy hai người còn muốn nói chuyện bên ngoài lại truyền đến một chàng tiếng gõ cửa n g v y giám đốc mở miệng nói vào lý phó giám đốc đẩy cửa vào nhìn thấy vương phó giám đốc thì tại lập tức nhữ mày nói ngụy đài tiếp tuyến viên bên ấy xảy ra t r ư ớ chuyện hiện tại ân tình tự rất lớn tiếp tuyến viên có thể xảy ra chuyện gì vâng phó giám đốc khinh thường nói lao lý ngươi bây giờ liên thủ dưới đ ấ y một nữ nhân cũng không quản được sao quan này để ngươi làm trở về lý phó giám đốc cơm thanh l ệ n h lùng nói ngươi quản một chút thử một chút từ quỷ thổi đèn tuyên bố ngưng phát hình sau đó mỗi ngày đều có gọi điện thoại đến trong đài đến chửi rủa người ta tiếp tuyến viên cũng là người không được ngươi đi nhận cú điện thoại thử một chút ta được rồi ngụy giám đốc dùng ngón tay gõ bàn một cái nói sau đó nói lao lý không phải lao ô n g nói ngươi ngươi việc này quả thật có chút bắt không được rồi một tiếp tuyến viên ngươi xử lý không tốt sao lý phó giám đốc thở dài nói ngụy giám đốc lần này thật không giống nhau điện thoại ta thì tiếp những người kia nói chuyện cảm giác cha chửi mẹ thậm chí còn có người thân uy hiếp người trẻ tuổi nhịn không được cũng bình thường ngụy giám đốc n h ữ mày nói không đến mức đi một ngăn chương trình mà thôi trước kia lại không phải là không có qua tương quan sự việc thì không gặp lần nào xảy ra chuyện việc này chờ một chút đi và trong khoảng thời gian này quá khứ liền tốt lãnh đạo đã nói như vậy lý phó giám đốc cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể đề nghị tất nhiên quỷ thổi đè ngừng cái kia còn phải dùng những tiết mục khác chống lên a không thể luôn, luôn chống không a nguy giám đốc suy nghĩ một chút đúng ông phó giám đốc nói ngươi đi cùng hàn g ngọc ánh làm một chút công tác trước đó chu tiên ngưng phát hình nàng chống đi tới về sau người nghe không phải cũng không có nổ sao n h ư n g nàng lại đỉnh một lần ông phó giám đốc lúng túng nói ta ta thử một chút tận lực đi không phải tận lực thời khắc mấu chốt một hai cái cũng cho ta làm con rùa đen rút đầu về sau có việc ta sao chồng cậy vào các ngươi nguy giám đốc nổi giận đùng đùng nói ta đây là cho ngươi hạ tử mệnh lệnh làm không được ngươi cũng đừng quay về rồi nếu không ta muốn các ngươi có làm được cái gì ta ta biết rồi vương phó giám đốc trong lòng lại thế nào không lớn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng và vương phó giám đốc tìm thấy hàn ngọc ánh do dự một chút sau đó nói tiểu hàn ngươi đến phòng làm việc của ta một chút chương một trăm tám mươi tám tình thánh chương một trăm tám mươi tám tình thánh vương phó giám đốc ngươi tìm ta có chuyện gì hàn ngọc ánh sắc mặt l ạ n h băng từ lần trước sau đó nàng thì thấy rõ vương phó giám đốc k h ỏ e miệng vương phó giám đốc thấy thế liền biết hàn ngọc ánh trong lòng họa không có tiêu vội và nói người nhà đầu này tính tình chính là quá bướng bỉnh rồi ngươi nói hai chúng ta trong lúc đó còn có chuyện gì là không thể nói rõ ràng hàn ngọc ánh nhìn về phía v ông phó giám đốc nói nếu v ông phó giám đốc không có chuyện ta liền đi ra ngoài vương phó giám đốc thấy hàn ngọc ánh quay đầu rời đi chỉ có thể nói cho ta đứng kia làm sao nói ngươi còn không nghe đâu nói xong bước nhanh lại gần hàn ngọc ánh t h ở dài nói tốt ngọc ánh chuyện lúc trước là ta không đúng là ta không có suy xét cảm thụ của ngươi ta sai rồi được sao hàn ngọc ánh nhữ mày nhìn vương phó giám đốc nói vương phó giám đốc ngươi có phải hay không cảm thấy mình đặc thông minh muốn làm sao đùa bỡ ta thì chơi như thế nào làm ta lời nói này ta nhưng không có ý nghĩ như vậy vương phó giám đốc vẻ mặt trịnh trọng nói ngọc ánh ta biết trước đó là lỗi của ta là ta chỉ suy xét chính mình không có chăm sóc ngươi ý nghĩ của mình cho nên ta quyết định các loại đài truyền hình tổ kiến tốt chúng ta thì kết hôn hà ngọc n g ánh trong mắt lóe lên một tia ba động tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nghe được n g ư ờ i nói cái gì hà ngọc n g ánh nghi ngờ hỏi vương phó đ à i t h ở d à i một cái nói ta trước đó là có lo lắng rốt cuộc đã hơn năm mươi tuổi ngươi mới hơn ba mươi trận này hôn nhân đối với ngươi mà nói cũng không công bằng hà ngọc ánh nghĩu mày nói nếu như ta để ý là cái này ta thì sẽ không cùng ngươi nói chuyện kết hôn vương phó giám đốc c ư ờ i khổ nói ta biết nhưng ta qua không được trong lòng mình kia con a ta trước đây muốn dùng không h i ế u hảo lời nói để ngươi như vậy xa lanh ta thế nhưng ta còn là làm không được hai ngày này ngươi không ở bên cạnh ta ta là trà không nhớ cơm không nghĩ căn bản tập trung không được tinh thần công tác vương phó giám đốc trịnh trọng nói lúc này ta mới hiểu được ta đã sớm cách không ra người a ngọc ánh hàn ngọc ánh vừa nãy băng sân mặt lúc này đã sập vương phó giám đốc nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng thì hàn ngọc ánh dạng này nữ nhân ngu u ẩ n chính mình chơi nàng còn không phải tay cầm đem nắm ngươi ngươi nói đều là thật hàn ngọc ánh hỏi, vương phó giám đốc vội và nói những câu là thật ta thì không quan tâm nhiều như vậy chỉ cần chúng ta còn làm bạn đối phương lúc có thể có được lẫn nhau này như vậy đủ rồi có đúng hay không Ừm. hằng ngọc ánh trong mắt lệ quang p h u n g trào vương phó giám đốc thừa thắng sông lên nói ngọc ánh mấy ngày nay không có người đang ta cũng n h ị n gần chết chẳng qua vì người nữ nhân khác ta liền nhìn đều không có nhìn nhiều hằng ngọc ánh đỏ mặt lên nhỏ giọng nói ngươi nói chuyện cũng quá lớn mật rồi đây còn không phải là ta yêu thích ngươi cần ngươi vương phó giám đốc ôm lấy hàn ngọc ánh một bên hướng trong ngực t r ả n một bên h ầ cấp nói tới tới tới dùng ngươi am hiểu nhất chiêu kia vào chỗ chết trừng trị ta v ô n g phó giám đốc cười ha ha giúp hàn ngọc ánh lau miệng tùng tùng tùng hai người ở văn phòng chán ngán rồi một hồi đột nhiên có người g ó cửa v ô n g phó giám đốc ra hiệu hàn ngọc ánh vội vàng thu thập một chút đợi đến thu thập không sai b ị lắm lúc này mới lên tiếng nói đi vào cửa lớn đ ẩ y ra một bình thường cùng ông phó giám đốc quan hệ không tệ người đi tới v ô n g phó giám đốc thì vẻ mặt trịnh trọng nói tương tự sai lầm về sau cũng không thể phạt vào nếu không ta nhất định phê bình ngươi dứt lời nhìn về phía người tế bảo cười nói lao lưu ngươi tìm ta có chuyện gì lao lưu bồi tươi cười nói vâng giám đốc cái đó dương liễu chương trình không phải ngừng sao hiện tại thiếu chương trình a lãnh đạo có ý tứ là muốn cho ngọc ánh nối liền đi hàn g ngọc ánh s ứ n g sở trước đó nàng cùng dương liễu đoạt chương trình cuối cùng vận dụng ngụy giám đốc quyền lực mới đem dương liễu kéo xuống có thể hàn g ngọc ánh thì đã hiểu dựa vào loại thủ đoạn này cấp được chương trình hậu quả là vô cùng nghiêm trọng tỷ như trước đó hàn g ngọc ánh góp nhặt một nhóm f a n hâm mộ dường như ở chỗ nào lần qua đi đi rồi cái không còn một mảnh lần này nếu đón thêm ngăn dương liễu chương trình chính mình lấy trước kia điểm khán giả duyên cho dù triệt để hết rồi Thế h n ưu n g c ò phó giám đốc nhịu nhữ ố mày sau đó gật đầu nói ngươi nói không sai việc này ta nói với ngươi cũng vô dụng ta tự mình đi tìm ngụy đài đi dứt lời vương phó giám đốc trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài hướng phía ngụy giám đốc văn phòng đi đến hà ngọc n g ánh thấy thế trong lòng cũng là ôn hòa vội vàng ngăn lại v ông phó giám đốc nói lao ông vương giám đốc n g ư ơ i khác xúc động vương phó giám đốc vẻ mặt thâm tình nhìn hàn g ngọc ánh nói tiểu hàn chuyện này ngươi chớ để ý tất nhiên nói tốt muốn đồng hội đồng thuyền ta không thể luôn luôn nhường một mình ngươi ở phía trước treo lên ta dù sao cũng là phó giám đốc việc này ta đi tìm ngụy đ ạ i nói hắn cao thấp được cho ta một bộ mà ta nói xong vương phó giám đốc trực tiếp đẩy ra hàn g ngọc ánh đại cất bước đi tới ngụy giám đốc văn phòng hà ngọc ánh hai mắt lệ quang lớp lóe một bên lão lưu đều nhanh thấy chóng hắn không biết cái gì gọi là thức ăn cho chó càng không biết cái gì gọi là quá thời hạn thức ăn cho chó nhưng vừa nay hắn rõ ràng cảm giác dạ dày khó chịu muốn nói hàn ngọc ánh cảm động không được nguyên bản không nhiều trí thông minh lúc này đã về không rồi sau đó liền nghe đến trong văn phòng một hồi hống n g ư ờ i còn bảo đảm nàng ta không có mở nàng cho dù nhân tử ngụy giám đốc gâm thanh nổi giận đùng đùng vâng phó giám đốc cắn r ă n g nói ngụy đ ạ i cho dù ta cầu ngươi ngươi không nên làm khó tiểu hàng rồi ngụy giám đốc cười nạo h một tiếng nói ta sắp đặt nàng công tác chính là vì khó nàng sao cái này đại phát thanh rốt cục người đó định đoạn họ vâng ngươi đây là muốn làm gì tạo p hà ngọc, ngọc ánh nghe xong lời này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng đợi đến vâng phó giám đốc đi ra lập tức nên đón tiếp lấy vâng phó giám đốc miễn cưỡng gạt ra một nụ cười đúng hà ngọc ánh nói không sao ta trước đây cũng nên về hưu kỳ thực hiện tại an an ổn ổn lui cũng tốt đỡ phải quay đầu cuối đời mất khí tiết đó mới bẽ mặt hà ngọc ánh đã không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi chảy nước mắt nói lá cư ông n g ư ơ i khác nói lời như vậy tiểu dương chương trình ta tiếp ta đi cùng n g y đ ạ i chịu nhận lỗi chúng ta chúng ta không cùng n g y đ ạ i phạm bướng mình sửa văn bên trong thất bại rồi chương một trăm tám mươi chín bị đánh chương một trăm tám mươi chín bị đánh phong thu â m trong hà ngọc n g ánh làm thủ thế g i a hiệu có thể bắt đầu thâu lợi đến thu kết thúc hà ngọc n g ánh từ bên trong ra đây vương phó giám đốc lập tức đi ra phía trước nói ngọc ánh nếu không nói còn phải là n g ư ơ i người khác thật không tiếp nổi việc này nghe thấy ngươi thanh n i n à y cái gì nội dung ta cũng không sao cả hà ngọc ánh cười khổ một tiếng sau đó đúng ông phó giám đốc nói lá t ủ a ông tiểu dương trình độ cũng không so với ta kém với lại người ta có nội dung ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt khán giả chưa hẳn mua trướng v ông phó giám đốc cười nhạo một tiếng sau đó cười nói ngọc ánh ngươi phải biết một sự kiện khán giả có thể hay không mắng tất nhiên sẽ mắng nhưng mắng xong sau đó cái kia nghe không phải còn phải nghe cái kia đi làm còn được ban cho nên ngươi đừng đem người nghe coi ra gì bọn hắn cũng liền không phải chuyện rồi bọn hắn năng lực thế nào chẳng lẽ lại còn có thể đánh ta hay sao hà ngọc ánh nhữ mày suy tư cuối cùng cười khổ nói ta làm không rõ ràng những thứ này hay là thành thành thật thật làm ta người chủ trì đi vương phó giám đốc cười ha ha một tiếng nói làm không rõ ràng thì không sao buổi tối hôm nay ngươi tới nhà của ta ta chậm rãi dạy ngươi hà ngọc ánh trên mặt do dự sau đó nói lão ông ta nghĩ chúng ta kết hôn trước đó hay là gìn giữ một khoảng cách tương đối tốt cái cái gì vương phó giám đốc khẽ giật mình giống như không thể tin được chính mình nghe được cái gì hà ngọc ánh tiếp tục nói chúng ta cũng cái k i a tỉnh táo một chút h ả o h ả o là tương lai là một chút dự định dù là đến cuối cùng lựa chọn của ngươi không phải ta ta thì nhận vương phó giám đốc có chút xứng sờ rồi vội văn nói ngọc ánh ngươi tại sao có thể có ý nghĩ a như vậy lựa chọn của ta không phải ngươi còn có thể là ai hàn ngọc ánh mỉm cười nói ta tin tưởng ngươi chẳng qua ta gần đây s á t thực tâm trạng có chút loạn ngươi coi như là sùng ta một lần được rồi cái này được thôi vương phó giám đốc gật đầu một cái nghĩ tới nghĩ lui đài truyền hình ban tử gần đây khẳng định phải bận rộn chính mình chưa chút thời gian bận b i ể u sự nghiệp cũng tốt vừa nghĩ tới tại điện đài làm cái lãnh đạo cũng có hàn ngọc ánh dạng này dính sát về sau và c ẩ m cố đài truyền hình lãnh đạo vậy còn không bay lên chương trình thu tạo thành vào lúc ban đêm muốn thay rơi dương liễu b ị đặt lung tung ngụy giám đốc hỏa vang phó giám đốc không trông cậy vào cái khác chỉ cần có thể căng cứng mấy ngày nhường người nghe quên dương liễu là được rồi tan việc vương phó giám đốc c ư ấ i lên chính mình yêu thích xe đạp vừa đem khóa cái mở ra đã nhìn thấy lý phó giám đốc cũng tới lấy xe Ú, Lão Lý, hai ngày này Tiểu dương không tới làm, hai không nhìn xem ngươi tâm trạng không thích hợp khuyên như ta A. Ta ngươi một câu, Tiểu tới ngươi ngươi Tiểu ngày này Dương trạng Dương còn vậy, tâm một rốt trẻ câu, cuộc xem lý phó giám đốc chỉ có ăn quả đáng phần lý phó giám đốc liếc mắt v ông phó giám đốc cười nhạo một tiếng nói họ bông ngươi miệng không muốn tiện có ngươi khóc lúc ngươi người này làm sao nói đâu vương phó giám đốc cả giận nói lý phó giám đốc đạp bắt nguồn từ chạy rời khỏi vương phó giám đốc mau đuổi theo k ỵ tới c ử a thì không có gặp phải chỉ có thể hận hận hô một câu họ lý ngươi chờ xem có thu thập ngươi lúc vừa dứt lời lý phó giám đốc trực tiếp dừng xe bị hụ ông phó giám đốc làm bộ muốn quay đầu sau đó chỉ nghe thấy lý phó giám đốc hô vương phó giám đốc các loại chết đi ngươi nói xong cưới xe rời đi hừ hù dọa ai vậy vâng phó, hỏi, hỏi phó, phó, phó giám đốc có chút mất hứng nhưng vẫn là gật đầu nói không sai là ta các ngươi có chuyện gì sao dẫn đầu người cười nói ta liền nói không khó tìm đi sau đó nói có chút việc chuyện gì vâng phó giám đốc nghi ngờ hỏi sau đó đã nhìn thấy ba người riêng phần mình lộ ra một cục gạch dẫn đầu người một cục gạch khắp tại vâng phó giám đốc trên trán a Hét thảm phó một tiếng, phó giám vông đ ố cố bị ba chơi người lại ngã trên mặt đất, sau đó ba người đem nó vây quanh, dừng mặt đất, t đem đó sau vây thành đ á n Một một mắng, mẹ giám trong thì t người bên đánh còn ngươi nó vông gọi ra. đó đốc phó h Cố vừa lúc này không tại nếu không nhất định kêu lên một tiếng tốt của gạch lại là lên đường lò gạch đốt chẳng trách lại r ắ n chắc lại nhẹ nhàng linh hoạt long an đội sản xuất dương liễu lau mồ hôi như đội sản xuất lại tiến nhập nông thời điểm bận rộn mặc dù cố thành cùng bốn cô em vợ đều đã năng lực thoát ly sản xuất rồi nhưng dương liễu không phải nói mình không có làm qua việc nhà đông nghị trải nghiệm một chút làm cho cố thành chỉ có thể mang nàng ra đây tìm một chút việc để hoạt động các người quanh năm suốt tháng đều như vậy làm việc ga người này năng lực chịu được sao dương liễu xoa xoa mồ hôi chán nàng cô nương này tính tình b ớ g b ì n h không chịu t h u a người khác tài giỏi công việc nàng có thể làm kết quả chính là bị mẹ ệ hai cái đ u ổ i cũng đang run r u dậy công việc còn chưa làm bao nhiêu đây coi là cái gì đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu phía sau có bận v i ệ u đấy cố thành cười cười đem dương liễu mệnh run lên công việc đúng cố thành mà nói cũng là nóng cái thân mà thôi vậy mọi người làm sao còn qua khổ như vậy dương liễu vô thức hỏi cố thành n ế c miệng sau đó nói vì trên thế giới này qua tối thoải mái vĩnh viễn cũng có phải không làm việc làm việc vĩnh viễn cũng là vất vả dương liếu đỏ mặt lên biết mình hỏi vấn đề quá ngớ ngẩn rồi chỉ có thể túi đầu tiếp tục làm việc xa xa liêu trí nghị làm khó nhìn bên cạnh lao cha thúc nhỏ giọng nói thành tử mang nữ tử kia nhà tròi đâu điểm này việc để hoạt động đến bây giờ không làm xong thì cái này sự việc điểm lưng lúc đ ừ n g lại uống nước cháo cũng chết đói nàng lao cha thúc tức giận làm ngươi chứng cầu chuyện thành tử không phải nói nha đó là trong thành tới phóng viên người ta đến trải nghiệm cuộc sống ngươi thật coi tới cho ngươi làm việc còn có vấp trong không có giữ cửa ta l ò gạch lần trước trên phát sóng hay là người ta cho tìm quan hệ liệt liêu trí nghị gãi đầu một cái kết quả trông thấy cố thành mang theo dương liễu đi tới vội vàng vẻ mặt tươi cười dương liễu t u é t miệng nói liêu đội ta làm việc kiểu gì ai u tốt tốt tốt làm tốt nhất rồi ta đều không có nghĩ đến trong thành tới phóng viên có thể đem việc để hoạt động xinh đẹp như vậy ngươi là đầu một cố thành kém chút cười ra tiếng kết quả bị liêu trí nghị hung hăng trợn mắt nhìn một chút liêu trí nghị đúng cố thành nói được rồi ngươi mang dương phóng viên đi về nghỉ ngơi đi lần đầu tiên làm việc k h á mệt mỏi dương liễu cắn răng nói không sao ta không mệt ta còn có thể làm chút gì đấy liêu đội nàng muốn làm ngươi liền để nàng làm thôi không cần tiền công nhân không dùng thì phí a cố thành cười nói ngươi lời nói này thô tục liêu trí nghị cười ha ha một tiếng sau đó lôi kéo cố thành qua một bên nhỏ giọng nói mẹ ngươi đem người mang về đi mảnh đất này công việc gấp lại để cho các ngươi như vậy dậy v ò khốn khổ x u ố n g dưới phía sau công việc còn làm không làm tiểu tử ngươi chính là không đến giúp bận điệu cũng đừng cản trở a chương một trăm chín mươi mệt ra tới giác ngộ chương một trăm chín mươi mệt ra tới giác ngộ buổi tối về đến nhà thẩm thanh thu thì theo lò gạch quay về rồi nàng l ò gạch công việc không đội làm hậu cần làm vật liệu trên cơ bản chẳng khác nào treo cái tên linh tiền công việc có những người khác làm chẳng qua vì lò gạch bản thân liền là cố thành làm lên lại thêm lò gạch sau khi đứng lên cố thành ngay cả treo cái lãnh đạo thân phận lấy tiền đều không có làm cho nên đúng thẩm thanh thu việc này lò gạch trên giới không nhiều người nói d ố t một câu nếu không thì muốn bị người khác mắng dựa theo liêu trí nghị lời giải thích người ta thành tử ra người xuất lực để mọi người có kiếm tiền này rồi cô em vợ đi vào làm cái khoái hoạt công việc làm sao vậy ai dám so tài một chút méo mò ta thẩm a nói móc mẹ ắ n Không, không a thanh thu, thanh, thu thanh, thanh, ngao ngao thanh thu thấy n ngươi h Thu cho mau c ôm dương liễu mệnh cơ thể ấ y thẩm t h a n đều đang run dậy mau đem người đỡ đến trên ghế ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng cho dương liễu xoa bóp cơ thể hoãn một chút dương liễu lôi kéo thẩm thanh thu cánh tay nói thanh thu ngươi thật tốt không như tỷ phu ngươi hán chính là cái gia súc cố thành dùng hồ lô bầu múc một bầu nước tấn tấn làm đi hai cái lúc này mới nói ta gia súc người nào ta có hay không có để ngươi nghỉ ngơi một chút là chính ngươi không nên cùng người tranh tài thẩm thanh thu kinh ngạc nói vẫn còn so sánh thi đấu đâu tháng sau cố thành h ắ t h ắ t cười không ngừng nói nàng thi đấu đối thủ ban đầu là người đồng lửa sau đó là một mươi bảy m ư ơ i tám cuối cùng là m ư ơ i ba m ư ơ i bốn kết quả một hồi không có thắng lại toàn bộ đều là thảm bại dương liễu sắc mặt đỏ bừng đúng thẩm thanh thu nói thanh thu, Ta thì không ngờ rằng chúng ta đại đội tử thì lợi hại như thế Thầm thanh thu giờ khóc giờ cười, an ủi dương liêu nói, không chúng hải hại như khóc ngờ rằng cười, đại đội lợi à. Liêu dở dở yêu ngươi mội buổi tối lúc ăn cơm dương l i ê u còn chưa chỉ hoãn tới đây chứ đĩa dao đũa run cùng máy đánh trứng giống nhau yêu mội nhìn không được cho dương l i ê u kẹp một đ u a thái sau đó trịnh trọng mà hỏi dương l i ê u tỉ có muốn hay không ta cho ngươi ăn dương l i ê u xấu hổ sắp khóc rồi sau đó gật đầu nói cảm ơn yêu mội a cơm nước xong xuôi dương liếu thì hô hào muốn ngủ chờ mình ngủ một giấc tình lại là một cái hào hán cố thành chợt chợt nói nghĩ gì thế tình ngủ về sau ngươi nếu có thể từ trên giường đứng lên ngươi liền xem như một cái hảo hán rồi dương liễu nổi giận nói họ cố ngươi không nên xem thường người trong nhà của ta dù sao cũng là quân lữ thế gia ngày thứ hai đau đau đau t o a n a eo của ta ở đâu ta bán thân bất toại rồi sao sáng sớm dương liễu liền bắt đầu gào rồi cố thành từ phòng bếp rời giường tức giận hôm qua sẽ nói cho ngươi biết rồi ngươi còn chưa tin hiện tại biết lợi hại chưa vào phòng dương liễu đang nằm trong ngực thẩm thanh thu bi thương đâu ô n thẩm thanh thu eo nói thanh thu ngươi không có gạt ta đi sẽ tốt đúng không thẩm thanh thu dợ khóc dợ cười nói không có chuyện gì không có làm qua việc nhà nông người đều như vậy chính là không ngờ rằng dương liễu tỷ ngươi phản ứng như thế lớn cố thành thấy dương liễu ô m thẩm thanh thu không cam lòng yếu thế thì ngồi ở thẩm thanh thu bên kia kết quả vừa ngồi xuống cũng cảm giác không xong trái ôm phải ấp không phải là ta sao vì sao trở thành thanh thu sách này nam nhiều lần hay là nữ nhiều lần ngay tại cố thành suy nghĩ lung tung lúc dương liễu thở dài nói không nói những cái khác c h ỉ ít ta hiện tại đã biết rõ trước đó chính mình nói chuyện quá đương nhiên rồi ngươi nói rất đúng câu nào cố thành hỏi không phải nói với ngươi dương liễu cởi khổ sau đó nói hà ngọc ánh ngươi còn nhớ không đơn vị các ngươi cái đó phong tào k h á i cố thành thốt ra dương liễu chừng cố thành một cái nói đừng cho người loạn lên n g o ạ i hiệu hà ngọc ánh người này mặc dù cùng ta không phải người một đường nhưng cũng không tính quá xấu hoa ngươi chừng nào thì bắt đầu như thế đại từ đại bi đoạt ngươi chương trình ngươi cũng có thể nhịn cố thành không thể tin vào thai của mình nay tỷ môn còn không phải thế sao như thế tính tình tốt nữ nhân dương liễu l ừ a một cái sau đó nói ta khi nào nhịn ta chỉ nói là thông qua ngày hôm qua lao động ta đột nhiên năng lực theo cái khác góc độ đến xem hàng ngọc ánh người này rồi trước k i a ta nghĩ nàng rất ngu xuẩn việc làm thanh danh kém muốn đi trên đi kết quả đã bao nhiêu năm còn dậm chân tại chỗ dương liễu nhữ mày tiếp tục nói sau đó ta nói móc lãnh đạo chúng ta lúc nàng kéo ta một cái ta nghĩ nàng người này cũng không tính là không có thuốc chữa thì nói với nàng vài câu lời thật lòng lúc đó ta nói cho nàng ta người này gặp phải bất công muốn đi phản kháng nàng nói với ta ta quá trẻ tuổi nóng tính rồi lão c ấ ngươi biết ta sao nói với nàng sao cố thành suy nghĩ một chút sau đó nói ngươi sẽ không đem ta nói với ngươi lời nói lại nói với nàng a không sai ta nói cho nàng có một bằng hữu nói cho ta biết trẻ tuổi không khí thịnh sao có thể gọi người trẻ tuổi nói thật ta lúc đó đối nàng loại đó mềm yếu ủy khúc cầu toàn hành vi rất khinh bỉ dương liễu c ư ờ i khổ sau đó thần sắc nghiêm túc nói thế nhưng hôm qua ta làm đi nhiều như vậy công việc nói câu để ngươi thương tâm lời nói hôm qua ngươi thật không có làm bao nhiêu công việc liêu đội đều cầu ta mang ngươi đi rồi sợ ngươi chậm trễ đến tiếp sau công việc cố thành cười hát hát nói dương liễu thì không tức giận ngược lại có chút áp suất thấp mà nói đúng vậy a Ta tải c á người rồi như vậy điểm như n vậy c ô việc, tay chân ngay tại dậy, một buổi chân tay một toàn thân ngay đau dậy, rung sáng b bình thường kia đâu dương l i ê u mắt nhìn cố thành sau đó hỏi những kia mỗi ngày lâm vào lao động bên trong người bình thường đâu ngay qua ngày năm qua năm bọn hắn không biết gặp được bất công nên phản kháng sao bọn hắn không hiểu những đạo lý lớn kia sao bọn hắn khẳng định hiểu rõ nhưng bọn hắn không dám a ta ăn mặc không lo đằng sau ta có người trong nhà ủng hộ ta cho dù đại náo thiên cung rồi cũng sẽ không giống không có gì cả tôn hầu tử như thế bị ép dưới ngũ hành sơn năm trăm năm lao cố là ta dũng cảm sao không phải của ta dũng cảm cũng bắt nguồn từ ta là dương liễu nếu người khác cũng là dương liễu lời nói người khác lại so với ta còn dũng cảm kỳ thực ta mới là nhát gan người kia chỉ làm đi một ngày công việc thì đau không dám động đậy thì vừa nghĩ tới xuống đất liền muốn n ú t ở thanh thu trong ngực giả ngu có sao nói vậy phía sau cái đó ta cũng nghĩ cố thành thầm nghĩ trong lòng dương liễu ôm chặt thầm thanh thu ủy khuất nhìn về phía cố thành nói các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không một chút nào dũng cảm hơn nữa còn vô cùng vô tri cố thành thở dài nói vừa vặn tư phản dương liễu ngươi thật là cái vô cùng dũng cảm cô nương vì đổi thành người khác dù là ý thức được những thứ này cũng chỉ sẽ trốn tránh những ý nghĩ này đem nó không hề để tâm tiếp tục đi hưởng thụ thân phận mang tới tiện lợi mà không phải giống như ngươi đi nghĩ lại chính mình đúng sai không nói g ạ t ngươi ta thì nghĩ như vậy qua dương liễu cúi đầu nói cố thành khép mỉm cười nói có thể ngươi cuối cùng không có như thế dương liễu một người có phải dũng cảm không ở chỗ hắn đã từng đứng trước vấn đề lúc có phải trốn tránh mà ở tại khi ngươi nhận thức đến chính mình đang trốn tránh lúc có phải có dũng khí đi ra tiếp tục đối mặt vấn đề chương một trăm chín mươi mốt ngươi hiểu chương một trăm chín mươi mốt ngươi hiểu dương liễu bị cố thành sút gà cho tâm hồn rót s ừ n g sốt hồi lâu tại đây cái canh gà cách làm đơn giản hương vị thiếu thốn niên đại cố thành canh gà chẳng những hương vị t h ậ t tốt với lại số lượng nhiều bao ăn no người nhớ kỹ dỗ man dỗ len đã từng nói trên thế giới này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng đó chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng sau còn vẫn như c ũ n h i ệ t tình yêu thương đời sống cố thành canh gà nấu tay h u đưa tay lại cho dương liễu một bát dương liễu uống xong canh gà trong nháy mắt thì cảm thấy mình lại được rồi hai mắt sáng lên nói lao c ấ ngươi nói đúng trốn tránh không phải cách thì không dũng cảm ta phải đối mặt vấn đề giải quyết vấn đề mới đúng cố thành dơ ngón tay cái lên đến nói bên ngoài thụy cố được cô đương ngươi hiểu bị liên lụy câu hỏi ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề dương liễu suy nghĩ một chút có chút không tự tin mà nói đối mặt bất công tích cực đối kháng dũng cảm nhưng không sáng suốt kia viết cử báo tín hướng lên báo cáo những người kia lạm dụng quyền lực dũng cảm nhưng vẫn như c ũ không sáng suốt kia ta biết rồi đoàn kết đồng nghiệp chúng ta không thể tiếp nhận lãnh đạo chèn ép chúng ta muốn cách cố thành một tay bị dương liễu m i ệ n ó i s u t đừng ở nói ngươi không sợ chết ta còn sợ bốn trăm linh bốn đâu Trước mặt ta đ ế người bây liên hợp đồng nghiệp là vì cái gì là vì cách câm miệng nhắc lại này gốc dạ ta thì dĩa ngươi đi ra cố thành trường dương liễu một chút sau đó nói cô nương ngươi đừng chết tấm nhắn được hay không n g ư ơ i đoàn kết đồng nghiệp không phải là vì thế sao không phải là vì tại đối mặt các ngươi lãnh đạo lúc có đầy đủ sức lực sao không phải là vì nhường lãnh đạo không dám làm như không thấy sao ngươi nói có đạo lý a dương liễu giật mình cố t h a n h lắc đầu nói đã như vậy ngươi còn đoàn kết cái g i á m đồng nghiệp ngươi thiếu những vật kia sao dương liễu này mới phản ứng được nhỏ giọng nói lao cấu ngươi là nói cùng trong nhà hô cứu mạng đây không phải là có vẻ ta thật không có câu chuyện thật rồi sao cố t h a n h lắc đầu nói ngươi có bản lĩnh sẽ không cần ở ta nơi này quỷ khóc sói gạo hơn nữa còn ôm thanh thu của ta dương liễu xông cố thành nghe rằng sau đó lại ôm chặt một chút thanh thu nói đùa cái gì gọi là ngươi thanh thu ta năng lực quang minh chính đại ô n nàng ngươi năng lực sao cố thành chỉ có thể tiếp tục nói ngươi nói một thanh kiếm có tốt xấu khác nhau sao là tốt hay xấu đơn giản do sử dụng kiếm người quyết định lại nói gặp được bất công làm việc thiên tư trái pháp luật sự việc kêu gọi trợ giúp đem nó nghiền nát đây chẳng phải là quyền lực nên dùng chỗ sao ngươi vừa nói như vậy đúng nga dương liễu một bộ thể hồ quán đỉnh bộ d á n g gật đầu nói lao c â u ngươi nói đúng loại thời điểm này còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi chính là muốn vì thế xét đánh lôi đình dọn sạch những t i ê n ngự quỷ xả thần cố thành thỏa mãn gật đầu nói cô nương ngươi lại hiểu cho nên ngươi bây giờ nên nam n g a dương liễu không chút do dự nói cố thành xứng sờ nói không phải theo như ngươi nói nhiều như vậy ngươi thì ngộ ra tới đây cái dương liễu nhún vai nói ta thì không có cách ta hiện tại đau nhức toàn thân t hữu i tâm vô lực để cho ta dưỡng dưỡng ngày mai hậu thiên hậu thiên ta nhất định đi hàng yêu trừ ma mà nó nói hồi lâu này cũng lắc lư không đi cố thành lắc đầu từ trong nhà ra ngoài lão cố dương liễu lúc này mở miệng cố thành quay đầu nhìn về phía dương liễu sau đó dương liễu nếch miệng cười nói đà t ạ quả nhiên đến ngươi này chuẩn không sai cuối cùng còn có thể nói câu dễ nghe giữa chưa muốn ăn cái gì cố thành cười nói dương liễu lập tức hai mắt sáng lên nói có ngư sao làm con cá nếm thử ta tận l ự c đi cố thành lắc đầu rời đi cố thành bên này đi ra ngoài dương liễu ô m thẩm thanh thu nói thanh thu tỷ phu ngươi mệnh thật tốt về sau có thể mỗi ngày ô m ngươi ta lại không được thẩm thanh thu trừng mắt nhìn cười nói dương liễu tỷ muốn cho tỷ phu mỗi ngày ô m cũng được a ta không có ý kiến dương liễu lập tức xù lông nói hừ hừ hừ nói cái gì đó ta nói là ta không cách nào mỗi ngày ô m ngươi tỷ phu ngươi người này cũng liền ngươi nhìn vẫn được ánh mắt của ta cao hãn trình độ này không lọt nổi mắt xanh của ta thầm thanh thu không nói gì chỉ là cười không nói cố thành ra cửa đội sản xuất bên kia đã bắt đầu làm việc đi vào trong đất liêu c h í nghị xa xa liền thấy hắn rồi trực khiếu liêu c h í nghị có chút hốt hoảng đi tới mắt nhìn cố thành sau lưng nói người phóng viên kia không đến đây đi việc này có thể chịu không được nàng giày vỏ cố thành cười hát hát nói liêu đội ngươi yên tâm nàng cũng không vẫy vùng nổi rồi hôm qua làm xong việc toàn thân đau bớt n h ứ c bây giờ còn chưa năng lực từ trên giường đứng lên đấy l i u trí nghị nghe xong lời này lập tức niết miệng cười nói cảm ơn trời đất vậy ngươi tới làm gì chuyện của ngươi không phải có người bao hết sao cố thành nói này không phải người ta phóng viên đồng chí muốn ăn ngư sao ta bàn bạc về sau còn có cầu người giúp thời điểm bận rộn này không thể chậm chế a liêu c h í nghị liên tục gật đầu nói lời nói này không sai không nói đến về sau có khả năng còn cầu người cho ta mời chào khách nhân đâu chính là không có ta long an đội sản xuất cũng không phải người vong ân v ụ nghĩa a cố thành vỗ tay một cái nói chẳng phải là nói như vậy mà cho nên ta đến cho người mượn ta đội muốn nói bắt cá không phải thư sinh chính là đau rồi liêu c h í nghị kỳ quá nói tiểu tử ngươi chính mình không phải cũng là một tay hảo thủ sao cố thành nói ta đó là dùng lưới rồi từ thẩm thanh vũ chết rồi về sau lưới cũng mấy tháng không động tới rồi đâu còn có thể dùng a thành l i ê u trí nghị vỗ đùi đúng cố thành nói chỉ cần phóng viên đồng chí không tới quái dày đừng nói ăn ngư an vương bắt lao ba bà cũng bắt cho nàng cố thành mượn đến thư sinh cùng đao hai người hấp tấp liền chạy đến báo danh rồi thành ca liêu đội đi nói bắt cá thật hay giả đào tò mò hỏi thật a hiện tại liền đi hai người các ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao cố thành hỏi đao hỏi muốn bắt bao nhiêu a bắt một cái giữa chưa ăn là được rồi cố thành nói thư sinh nghe xong lời này lập tức cười nói thì bắt một cái còn muốn chuẩn muốn bị đồ vợ, thư à n níu h hai mắt lại, mắt c ờ i nói, nhạo Thư sinh tiểu tử ngươi gần đây cùng chiêu để tốt hơn, thật ngươi chiêu qua chịu gần cùng hơn, đây để dễ à. lúc á gan cũng theo đổi lớn.、Thư、sinh theo Thư đổi l này mới nhớ tới cố thành tay nghề vội vàng nhận sợ nói ca ta sai rồi đao thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy thư sinh lại đối cố thành hỏi thành ca vì sao kêu tốt hơn à. thư sinh nháy mắt ra hiệu nói chẳng phải là tốt hơn rồi sao đao cái này hâm mộ không được giống ta cùng thành ca ưu tú như vậy nam hải tử chuyện tình cảm nói đến là đến chúng ta thì vô cùng buồn rầu đau chừng thư sinh một cái nói ngươi đánh rắm đoạn thời gian trước ngươi còn nói t ử chiêu để nói xấu đâu sẽ không phải thư sinh t ử chiêu để đúng ngươi di chuyển cực ép ngươi bị người cô nương cái kia dáng vẻ thư sinh đi lên chặn đau miệng hắn cùng t ử chiêu để chuyện bây giờ còn chưa ra bên ngoài nói sao quay đầu nhường đ a o này miệng rộng một hô bất mãn thế giới đều biết rồi với lại phiên bản khẳng định là t ử chiêu để đem thư sinh cho cái kia rồi từ nhỏ đen phòng thả ra trước thì hai canh rồi nếu quả thật không thả ra được mọi người nén bi thương ta thì nén bi thương chương một trăm chín mươi hai n g h ĩ tính chương một trăm chín mươi hai n g h ĩ tính hoài nam đ à i phát thanh vương phó giám đốc trên đầu bao tượng s á c ướp giống nhau ngụy giám đốc thấy thế vẻ mặt kinh ngạc nói lao ông người này nghĩa là gì cái này tạo hình là ngụy đại a ta ta đây là bị người ác ý đạp kích mấy cái mỏ than trên đem ta đánh cho một trận vương phó giám đốc nước mắt tào hào lưu hôm qua nếu không phải gác cổng c á c h gần hắn không nói bị đánh chết dù sao đánh cái máy t h á n g không xuống giường được là khẳng định không có vấn đề thời năm 1970, t ấ t cả mọi người là nộ khí chính v ữ lúc trước đây ít năm làm cái gì n ư u quỷ xa thần làm cái gì xú lao cựu công khai xử lý tội lỗi lúc đường phố người đều Định đó đẻ đi đấy. người ương ô ương. trước chưa năm này Bình này nóng nẻ kinh còn chưa đè xuống phố lập Hai thể cố lại rồi, ô ô lực trật tự có với lại cái thời đại này ngươi muốn nói đùa dỡ lưu manh làm buôn đi bán lại đó là nguyên tắc tính sai lầm chạy ngươi cũng đừng hòng chạy có thể ngươi nếu nói đánh nhau ẩu đả vậy quá phổ biến đánh chết người quản đánh không chết người đụng phải thì bắt không có đụng tới ngươi đi báo cảnh sát người ta đều chưa hẳn có thời gian phản ứng ngươi đánh nhau đánh thua còn có mặt mũi báo cảnh sát mất mặt hay không a cái này cũng vì về sau đại thanh lý giữ lại phúc ú t đặc biệt năm một n nhưng í a t r hạ mà dưới mắt không ai quản việc này đừng nói bị đòn là ông phó giám đốc rồi liền xem như nguy giám đốc thì qua sức năng lực nhấc lên sóng gió gì nguy giám đốc nghe xong ông phó giám đốc khóc lóc kể lệ cũng là trận mắt há hốc một nói vô pháp vô thiên Đây k h ô nhưng g p ả cả i thiên gia giảm đi đại, xin điện thoại tiếp, vô vô không pháp phố, phép đánh, thành nghỉ, cách chửi cán báo cáo, báo cáo đến trong thành phố. Đến. Ô, ô, đại. ta trong ta lên Ngay cũng muốn đến đến. nguy muốn này không cách nào tiếp, đều làm mắng n sao. quốc bộ âu đều là ờ i h ư n vào lúc này văn phòng đại môn bị đẩy ra tiếp tuyến viên cô nương khóc nước mắt như mưa ngụy giám đốc g i ậ n v ô bàn nói thêm cái gì loạn nhận cú điện thoại cái nào nhiều chuyện như vậy không liền mắng hai câu sao ngươi có thể hay không làm không nghe được tiếp tuyến viên cô nương lập tức nói hiện tại đã không phải là mắng hai câu rồi hiện tại cũng bắt đầu thân người uy hiếp bọn hắn nói mình là cái nào cái nào mỏ than nói ta không có đem bọn hắn truyện cầu nói cho lãnh đạo muốn tìm ta tâm sự đâu ngụy giám đốc hít sâu một hơi kinh ngạc nói không phải liền là cái chương trình sao trước kia lại không phải là không có đứng đầu chương trình bị đ ổ i tình huống sao lần này thì phản ứng mãnh liệt như vậy đâu lý phó giám đốc hứng hở nhấp một n g ụ t t r à sau đó trầm dai nói ngụy đ ạ i trước kia là có đứng đầu chương trình bị đ ổ i tiền lệ nhưng trước kia người nghe mới bao nhiêu trong thành phố có ra đi â lại có bao nhiêu ngay lúc đó đứng đầu cùng hiện tại đứng đầu giống nhau sao ngụy giám đốc muốn nói lại thôi lý phó giám đốc liền nói đầu tiên mấy năm này hoài nam phát triển nhanh chóng lại vì thợ mỏ gia đình làm chủ gia đi ô có lượng hàng năm cũng đang gia tăng thứ hai dương liếu tại truyền bá chu t i ế t lúc thì đi ra một lần chuyện như vậy rồi chẳng qua khi đó cho dương liếu lại an bài những tiết mục khác lại chương trình hiệu quả không thể so với chu tiên kém việc này cũng liền đi qua lý phó giám đốc lắc đầu nói nhưng lần này đâu nay cũng gần một tuần lễ trong đài chỉ phát một bịa đặt lung tung ngưng phát hình báo tin mặc kệ là nguyên nhân hay là đến tiếp sau phục truyền bá thời gian hết thể không có người nghe có oán khí thì rất bình tường rồi hơn nữa còn là hai lần chương trình ngưng phát hình đoán khí góp nhặt cùng nhau ngụy giám đốc cắn răng nói nào có n g ư ờ i nói khoa trương như vậy cho ta phát cái thông cáo quỷ thổi đèn liên quan đến phong kiến mê tín không phù hợp đại chúng giá trị quan về sau đều không có phục truyền bá khả năng ngoài ra cảnh cáo mỏ than phương diện quản tốt chính mình công nhân nếu không cẩn thận chúng ta trở mặt lý phó giám đốc cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lúc trước mở chương trình chính là ngươi hiện tại phong chương trình cũng là ngươi ngụy đ ạ i có câu nói ta phải nói ở phía trước lý phó giám đốc trầm g i i nói ngụy đài hiện tại thấy thế nào lý phó giám đốc cũng không vừa mắt không đúng hắn bây giờ nhìn trong đài tất cả mọi người không vừa mắt toàn bộ mẹ nó là một đám r ấ c rưởi ngay cả một vượt qua một quỷ thổi đèn chương trình cũng không làm được muốn các ngươi làm gì dùng ngươi nói ngụy đại tức giận nói lý phó giám đốc điểm một cái cái bản sau đó nói chúng ta đây là hoài nam ngụy đại ngài là theo nô trung địa khu đến có thể không rõ hoài nam là một cái dạng gì chỗ hoài nam là cái dạng gì chỗ ngụy đại sửng sốt một chút lý phó giám đốc đứng vậy cười cười nói hoài nam nơi này mỏ than công nhân mười vạn hàng năm chỉ là mỏ than cùng trô đánh nhau đều là phải chết không ít người những tia than đá hắt tử không dễ trọc dứt lời lý phó giám đốc hay người rời đi lưu lại ngụy giám đốc mấy người đưa mắt nhìn nhau một lát sau vương phó giám đốc nhỏ giọng nói giám đốc thông cáo còn phát sao ngụy giám đốc mỹ mắt nhảy mấy lần sau đó cắn răng nói phát xử lý tiết mục gì là chúng ta đài phát thanh tự do không có lý do bị một đám than đ á hắc tử nằm mùi dẫn đi ta cũng không tin bọn hắn còn phạt tiên long an đội sản xuất cố thành trên bờ vai có hai con cá lớn một cái tụ hoa một cái đại hắc ngư tụ hoa thứ này tươi có thể cá trưng đại hắc ngư có thể làm cái canh chua cá ăn một chút vừa vặn trong nhà thẩm thanh thu g ó p ra vị dưa muối còn có một chút đau cùng thư sinh tỏ vẻ không có đáng nghiền hai người tại nam đường bơi hai vòng liền đem ngư lấy tới rồi vừa nóng lên cái thân m à t h ô i cùng cố thành hẹn xong buổi tối ra đây tắm rửa sau đó lại trở về làm việc cố thành về đến nhà đã nhìn thấy dương liễu ngồi trên đế cầm trong tay cái ra đi ô chính n g ẩn người đấy ư dương l á o thái thái đi lên cố thành t r e o kẹo nói không đau nhức dương liễu lắc đầu nói còn đau nhưng chúng ta đ à i vừa nay phát cái báo tin làm tâm ta ngứa khó nhịn chuẩn bị nói móc bọn hắn một lần cái gì báo tin cố thành hỏi nhưng vào lúc này ra đi ô trong truyền r a một thanh â m nghiêm túc nói hoài nam đài phát thanh ở đây báo tin chư vị người nghe bằng hưu bịa đặt lung tung chương trình bởi vì liên quan tới phong kiến mê tín đúng thanh thiếu niên bằng hưu ảnh hưởng to lớn cho nên ta đài đặt ngưng phát hình cái kia chương trình lại đến tiếp sau thì không còn phục truyền bá cố thành n h n vai nói bình thường các ngươi lãnh đạo lúc trước mở chương trình lúc liền n g h ị âm ngươi đây chuyện trong d ự liệu lúc này ra đi ô trong tiếp tục nói có khác không rõ c u ầ n chúng đúng ta đ à i hồng phó giám đốc trả đ hành vi cực kỳ ác liệt ta đài ở đây thanh minh bất luận cái gì đúng ta đài nhân viên công tác vũ n h ụ thân người làm hại ta đài cũng đem theo nếp xử lý khuyên nhủ mỏ than phương diện đồng chí không muốn xúc phạm pháp luật nếu không bên ta đem nghiêm túc truy c r ừ rốt c ụ c hoài nam đài phát thanh tận sức tại vì mọi người cung cấp chất lượng tốt lại tích cực hướng lên chương trình nội dung kiên quyết chống lại thấp kém ác liệt nội dung cũng dùng cái này báo tin khuyên bảo đánh người người bất luận cái gì bạo lực hành vi cũng không thể để cho chúng ta khuất phục đài phát thanh toàn thể đem hỏa vang phó giám đốc đứng chung một chỗ cố thành sững sờ nghe xong báo tin sau đó chật chật nói các ngư nghị giám đốc là loại người hung hạc ca gọi quan hệ với người tốt đồng nghiệp tránh một chút đi cẩn thận bị liên lụy dương liễu k ỳ q u a y nói không đến mức ca hiện tại trong đài coi trọng rồi chẳng lẽ lại còn có người dám làm loạn cố thành suy nghĩ một chút sau đó nói ta sao nói với ngươi đâu thì hoài nam tính cách của người đặc biệt mỏ than trên những kia thuộc về dễ thấy bao loại hình đối kháng hình nhân cách đơn giản điểm tới nói có người gọi điện thoại phó giám đốc thức ngữ như phê nhưng ta so với hắn còn ngữ phê hắn dám đánh phó giám đốc ta dám đánh giám đốc ngoài ra lao tử cảm thấy đồ tốt ngươi cảm thấy không tốt còn h a y ta làm chủ cho lão tử đoán mất sau đó còn chạy tới cùng lão tử thuyết giáo kia lão tử trước đây không muốn làm ngươi hiện tại cũng phải làm ngươi rồi dương liễu thật hay giả so vàng thật còn thật Trước thật Trước rồi. chuyển chuyển 193, 193, không thật không, chuyển rồi. 193. Thật không chuyển rồi. sự thật chứng minh cố thành nói không sai ai u lao lý ngươi thì bị đánh trong văn phòng mấy cái người chủ trì thần sắc hoàng hốt từ hôm qua thông cáo truyền ra về sau trong văn phòng thì lòng người bàng hoàng mẹ nhà hắn ngươi nói này với ai phân rõ phải trái ta mới vừa đi tới đại cửa thì ra đây mấy cái t r a i t r a i người trẻ tuổi đi lên thì cho ta một cái miệng d ọ c tử sau đó quay đầu liền chạy lao lý thở dài nói là này một cái miệng d ọ c tử truy không đáng lại bị bắt lấy chịu ngừng hung ác không truy đi thật cờ mờ nờ bất thức a người đây tiểu trương thương có nặng hay không tiểu trương lắc đầu nói thương cũng không nặng nhưng buồn nôn người a ha. hai người đang nói chuyện mấy cái nữ vào cửa bên trong một cái khóc mênh mông gọi không phải đâu các người nữ đồng chí thì bị đánh tiểu trương không thể tin được cả giận nói những người này cũng quá vô pháp vô thiên a một nữ đồng chí lắc đầu nói chúng ta ngược lại là không có bị đánh thế nhưng không biết ai tìm tiểu hiến đối tượng cho tiểu hiến đối tượng đánh tiểu hiến khóc nói các người nói ta năm nay cũng hai mươi bốn rồi tìm đối tượng dễ sao bởi vì chuyện này ta đối tượng muốn cùng ta chia tay chúng người đưa mắt nhìn nhau tiểu chương mắng đều do lãnh đạo đầu góc không rõ ràng ngươi nói ngươi không truyền bá cũng liền không truyền bá rồi ngươi g ẹ o cái đó tào tanh làm gì những tia than đ á hát tử dỗ dành được ngươi cùng hắn cưỡng n à y mẹ hắn không phải mình kiếm chuyện sao bình thường từng cái một thân n ư u kình không có chỗ phát đánh nhau hậu đà tìm không thấy chàng từ đâu như thế rất tốt rồi đem chúng ta đẩy lên đi làm bia n ắ m cho người ta đánh tiểu y i ê n cũng nói hoa không kịp người nhà dựa vào cái gì đánh ta đối tượng a lao lý lắc đầu nói một đám đại lao thô mỗi ngày ước gì ra chút chuyện trước đây giảng đạo lý thì khó hiện tại chủ động trêu trọng đây không phải ngại chết không đủ nhanh sao mấy người không phản b ắ t được tất cả mọi người là hoài nam người bản địa quá hiểu rõ người bản địa là cái gì liệu tính rồi nổi danh chỉ sợ thiên hạ bất loạn than đá hát tử cứng đầu người bình thường cũng giống vậy rốt cuộc mỗi năm không phải mỏ than cùng trô đánh nhau chính là chống lũ cứu tế tốt tính thì mãi thành lưu manh rồi đặc biệt than đá hát tử nhóm xu giếng môi trường kém những năm bảy n h ì n tám mươi sự cố nhiều lần ra nhưng mà đãi n ộ tiền lương tương đối cái k h á c quốc doanh nhà máy muốn tốt không ít rất nhiều thợ mỏ cũng ôm làm một ngày sống một ngày kiếm một ngày ý nghĩ có kiểu này quần thể tính cách tại những người này năng lực có nhiều năng lực gây chuyện thì có thể tưởng tượng được kia thật là thọ thiên nhất d ư ớ i không sợ trời sợ liền sợ thiên không sợ người khác còn muốn trốn tránh bọn hắn đi ngươi nói ngươi không nên đuổi qua đi cho bọn hắn một cái tát này không phải là tìm chết sao lao lý đột nhiên mở miệng nói các vị việc này chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy ngụy đài đúng bên này không hiểu rõ còn khiêu khích những kia than đá tử đây là kiếm chuyện vì ta an toàn của mình ta đi rồi về nhà xin phép nghỉ và danh tiếng qua lại đến nói xong lão lý thu dọn đồ đạc làm như muốn đi tiểu trương lập tức nói lão lý ngươi bây giờ đi ngụy đ à i cũng sẽ không phê a lão lý nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn tiểu t r ư ơ n g sau đó nói ngươi không biết cái gì gọi là lên xe trước lại mua phiếu sao đi chưa k đến lúc đó gọi điện thoại đến trong đài liền nói bị cảm n ắ n g rồi ngã muốn sinh con rồi lý do còn cần ta giúp ngươi nghĩ sao mọi người hoảng hốt sôi nổi hám đạo hồ ly hay là lao giả h o à ta trong lúc nhất thời văn phòng trở nên g i n g t u y ế t rất nhanh tất cả đài phát thanh cũng yên tính trở lại nguy giám đốc đi vào điện đài trên đường cũng cảm giác không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều vào văn phòng kết quả trông thấy v ông phó giám đốc trên tay thì đánh băng ta nhớ được ngươi hôm qua tay không có quân a nguy giám đốc hỏi vương phó giám đốc khóc không ra nước mắt nói ngài đừng nói nữa hôm qua tan tẩm lại khiến người ta đánh ngài ngài trên ông sao có một dấu chân nguy giám đốc tức giận nói vừa nãy cũng không biết tên vương bắt đàn nào ta vừa mới tiến thời đại môn liền bị từ phía sau đạp m ộ t c ước quay đầu lúc thì không thấy được người thực sự là không may vương phó giám đốc có chút run rẩy nhỏ giọng nói nguy đài nếu không quên đi tôi chúng ta không cần thiết cùng những kia dân bình thường tích cực. Nguyễn giám đốc lạnh mặt nói, hưởng cho ngươi hay là cán bộ quốc gia ngươi đại biểu không phải mình, còn có phía trên lãnh đạo vì mấy cái cuồn g vọng chi đồ thì nhận t h u a kia n h ư ờ n g lãnh đạo về sau sao ủy t h ắ t trách nhiệm. ương phó giám đốc lung túng gật đầu, ngụy giám đốc hít sâu một hơi, sau đó nói, đi, đi tới mặt xem xét, chấn an một chút các đồng chí tâm thái. i Hai người cùng nhau tại điện đài đi vào trong nhìn, rất nhanh liền phát hiện. Điện đài nhau nhìn, nhanh đi qua tất cả bộ môn, kết quả phát không a cùng trong trong rất vào trong đ à i không có một cái nào nhân viên công tác cái này người đều đi đâu ngụy giám đốc không dám tin vào hai mắt của mình đinh linh linh nhưng vào lúc này phòng nhân sự điện thoại đột nhiên văng lên tại yên t ĩ n h điện đài ở bên trong trói thai hai người vội vàng chạy đến phòng nhân sự văn phòng ngụy giám đốc một cái cầm điện thoại lên nói uy lâm tỷ ta tiểu trương a hôm nay xin phép nghỉ lãnh đạo nếu hỏi tới ngươi liền nói ta kéo k ế t lỵ kéo không đứng dậy nổi trong đài ta thì không đi được cho ta xin mấy ngày giả đầu bên kia điện thoại tiểu trương đốt pháo giống nhau nói sau khi nói xong nghe không được đối diện đáp lại nghi ngờ nói lâm thị lâm thị không tại người muốn xin phép nghỉ ta biết rồi cũng giống như nhau ngụy giám đốc z cam cam nói tiểu trương nghi ngờ nói ngươi vị kia a ta họ ngụy chức vụ đâu mặc dù tiểu trương khoảng đã đoán được là ai nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định run dậy mà hỏi ngụy giám đốc gâm thanh lạnh lùng nói bất tài hoài nam đài phát thanh giám đốc t tiểu trương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mẹ nó mình bình thường nghĩ tại trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt không có cơ hội kia lần này tốt mông lúc đi ra lãnh đạo liền đến rồi nguy giám đốc ổn định tâm trạng sau đó hỏi các ngươi có chuyện gì vậy vì sao cũng không tới đi làm tiểu trương chua sót mà nói nguy đ ạ i ngài đừng trách chúng ta chủ yếu là những kia than đá hắc tử chặn lấy môn đâu ta hôm nay đi lúc bị một cái miệng rộng ra đây lại chịu một cái này khiến ai cũng chịu không n ổ i à? nguy giám đốc cả giận nói sợ bọn họ làm gì giao cho đồn công an xử lý ta cũng không tin bọn hắn còn có thể p h ả n thiên tiểu trương khóc không ra nước mắt nói đồn công an bắt thì thế nào thì hai bàn tay chuyện người ta đồn công an có thể hay không quản đều không tốt với lại nếu thật là á o đi đồn công an về sau khó hơn trừ phi ngài năng lực liên hệ lãnh đạo xử bắn hai cái ngụy giám đốc muốn nói lại thôi chính mình nếu là có cái đó quyền lực còn nói cái dám nhưng mà đến trình độ này ngụy giám đốc thì biết mình muốn làm chút chuyện nếu không hỏi nam đài phát thanh thật muốn không chuyển nổi rồi ta sẽ gọi điện thoại cho trong thành phố lãnh đạo xin chỉ thị các ngươi hiện tại lập tức trở lại cho ta đi làm ai dám không tới về sau sẽ không cần đến đến rồi ngụy giám đốc g âm thanh lạnh lùng nói chương một trăm chín mươi b ố kéo lại đỡ chương một trăm chín mươi b ố kéo lại đỡ mụ n g ư ờ i quay về triệu trí hưng trong nhà du tử ngọc mới từ tỉnh ngoài quay về cha ngươi đâu cái giờ này cũng nên trở lại đi du tử ngọc một bên thời dạy đổi hai thoải mái dép lúc này mới ngẩng đầu hỏi triệu chí hưng mắt nhìn thời gian sau đó nói hôm nay nếu không có biết lời nói nên muốn trở về rồi triệu chí hưng vừa dứt lời liền nghe đến cửa lớn k á t một tiếng triệu tấn trong tay mang theo áo khoác của mình đi đến u quay về rồi du tử ngọc mỉm cười nói hôm nay không có tăng ca triệu tấn cũng cười cười khoát tay nói đừng nói nữa cũng liền hôm nay tốt đi một chút ngươi đây không phải nói có khả năng muốn kéo dài ba ngày mới có thể trở về sau trước giờ kết thúc bất quá tiếp theo có thể còn phải đi hai góc dạng du tử ngọc thở dài nói quốc gia chúng ta than đá lỗ hổng rất lớn mới mỏ duy nhất một lần mở nhiều lắm về sau chỉ sợ có bận rộn triệu tấn đau lòng đi đến thê t ử bên cạnh giúp du tử ngọc xoa bóp bà vai một bên triệu chí hưng im lặng không nói vì kinh nghiệm của hắn lúc này tốt nhất đừng nói chuyện khoái dày bọn hắn dịu dàng thắm thiết cuối cùng xui xẹo hay là chính mình đinh linh l i nhưng n h vào lúc này trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên đem nỗ lực muốn để cho mình trong suất hóa triệu chí hưng giật mình ngây ngốc nhìn làm gì còn không đi đón điện thoại triệu tấn xem xét nhi t ử này không có nhãn lực r á n g vẻ liền không nhịn được nổi giận nha triệu trí hưng nhanh đi nghe tiểu t ử này không có một chút nhãn lực cùng tiểu cố đây kém xa triệu tấn lắc đầu du tử ngọc vỗ xuống triệu tấn nói làm sao nói đâu dù sao cũng là chúng ta con ruột lần một chút thì lần một chút đi nhịn một chút liền đi qua rồi triệu trí hưng nhận điện thoại bên ấy thận trọng hỏi xin hỏi là triệu thì sao ta là văn phòng tiểu hoàng chà ta vừa tới ra triệu trí hưng nói đối phương rõ ràng do dự một chút triệu trí hưng hỏi ngươi có chuyện gì sao nếu không ta giút ngươi gọi người đi này cũng không có cái gì đại sự chính là thị chúng ta đài phát thanh nhân viên công tác bị mỏ than khẩu người bên kia đánh điện đài giám đốc đến trong thành phố kiện cáo đâu chúng ta bên này muốn mời chỉ thị triệu thị tiểu hoàng cười làm lành nói triệu trí hưng hiểu rõ dương liếu tại điện đài bị khinh bị sự việc nghe xong là điện đài chuyện lập tức liền đến kình rồi trực tiếp hỏi cụ thể có chuyện gì vậy ngươi nói ta nghe một chút cha ta có rảnh r ồ i ta thì nói cho hắn biết tiểu hoàng thì không nghĩ nhiều loại sự tình này dường như là học sinh cùng lao sư kiện cáo bọn hắn nhiều nhất tính cái ban trưởng ủy viên học tập cái gì không tốt tự mình xử lý việc này cần muốn xem thử xem thầy thái độ tiểu hoàng đem sự việc nói với triệu chí hưng rồi một chút sau đó nói triệu công tử điện đài giám đốc có ý tứ là hy vọng lãnh đạo năng lực cùng mọi vụ cục bên ấy câu thông giới không thể vì một chương trình thì cùng cách mạng đồng chí nội đâu a triệu chí hưng cười nạo h một tiếng không ngờ rằng việc này vẫn đúng là cùng dương liễu có quan hệ thành việc này ta cùng ta cha nói nhường hắn mau c h ó n g cho các ngươi đáp lời triệu chí hưng nói ai u rất đa tạ ngài tiểu hoàng tiên ân và tạ sau đó cúp điện thoại cúp điện thoại sau đó triệu chí hưng suy nghĩ một chút dương điên a dương điên, điên có ngươi thiếu ta nhân tình lúc đi chí hưng điện thoại của ai lúc này triệu tấn cùng du tử ngọc cũng tiến vào rồi triệu tấn thuận miệng hỏi triệu trí hưng cười cười nói trong thành phố văn phòng điện thoại thì cái đó tiểu hoàng sao trong thành phố xảy ra chuyện người tại sao không gọi ta triệu tấn có chút bất mãn hỏi du tử ngọc vỗ xuống trượng phu triệu tấn lúc này mới hòa hoan điểm nói chuyện công tác muốn coi trọng không thể h ồ l ộ n triệu trí hưng vào đầu nói sự việc không phải bao lớn cũng là bởi vì điện đài p h ó n g chương trình hiện tại làm người nghe cùng điện đài dạy rồi mâu thuẫn nói là còn độc thủ triệu tấn hơi kinh ngạc mà nói điện đài cùng người nghe này làm sao năng lực lên xung đột triệu chí hưng cười hát hát nói nói n g à i đều không tin trong này còn có lao cố chuyện đấy cố thành h ắ n thì tham dự du tử ngọc kinh ngạc nói triệu chí hưng cười nói hắn chính là việc này nguyên nhân gây ra một trong chuyện là như thế này dương liêu trước đó đã cảnh cáo triệu chí hưng tạm thời không muốn cùng du tử ngọc triệu tấn gặp mặt sợ đến lúc đó bị l ạ i nhải cho nên triệu chí hưng tiểu t ử này dừng lại xuân thu bức pháp cho triệu tấn nói cái chỉ tốt ở bề ngoài phiên bản nói đơn giản một chút lao cố chu tiên ngưng phát hình về sau lại viết cái quỷ thổi đèn giao cho điện đài bằng hữu truyền bá sau đó trong thành phố muốn thành lập đài truyền hình l i ê n chuẩn bị thành lập tổ kiến ba n tử cố thành bằng hưu vì chương trình được hăng o đen cũng bị chọn t r ú n g có thể kết quả lão cố bằng hưu cương trực công chính cho rằng trong tổ một thành viên không phù hợp ban tử xây dựng dự tính ban đầu thì cùng lãnh đạo dạy rồi xung đột mà cái này bị lão cố bằng hưu chất vấn người thì là trong thành phố quản văn hóa tuyên truyền lãnh đạo nhi tử vì chống đối lãnh đạo cố thành bằng hưu không riêng bị thanh tẩy ra đài truyền hình tổ kiến ba n tử còn bị ngưng chức kết quả này dừng lại trước không được rồi tính cả chương trình cũng bị mất cố thành tiểu thuyết cực được hăng đen trước đó chu tiên ngưng phát hình hiện tại quỷ thổi đèn lại ngưng phát hình chỉ làm thành một ít người ngay bất m thậm chí còn dậy rồi xung đột ban đầu là điện đài phó giám đốc cùng người nghe đánh một trận sau đó điện đài bên này thông qua phát sóng trách cứ đối phương đồng thời vì đối phương là mỏ than công nhân thì cho đối phương gián nhãn mang tới tất cả mỏ than khẩu hai bên lại đã xảy ra mấy lần xung đột hiện tại điện đài dứt khoát ngưng phát hình muốn chờ chuyện lần này có kết quả xử lý về sau có thể mới biết phục truyền bá triệu chí hưng này thông chuyện xưa là đem dương liễu bên kia phiên bản cùng vừa nãy tiểu hoàng trong điện thoại phiên bản trình hợp một chút ngươi nói hắn đúng không hắn đúng nhưng vấn đề là thông qua triệu chí hưng giàn thuận chuyện này tại triệu tấn trong thai thì có rồi tính k u y hướng điện đài người đều là ăn cơm c ô sao triệu tấn cả giận nói làm điện đài chương trình cùng người nghe lên xung đột còn toàn bộ đài ngưng phát hình đây là náo cho ai nhìn xem đâu du tử ngọc thì rất là bất mãn không cao hưng nói ta thường xuyên cùng mỏ than các minh đệ chào hỏi nói bọn hắn không học thức đại khờ ra ta nhận có lẽ làm việc sẽ xúc động một ít nhưng đem tất cả mỏ than công nhân đều dán lên nhãn hiệu này quá không xem cho người lao triệu các ngươi điện sinh hoạt đài ở không đi gây sự à triệu tấn cao mày cảm thấy lao bà nói rất đúng triệu trí hưng lại ở bên cạnh nói ta cũng cảm thấy điện đài làm không thỏa đáng vì lợi ích phân phối đầu tiên là nội bộ xảy ra vấn đề sau đó khống chế không nổi đem vấn đề mở rộng lại ném cục diện dối d á m cho cha ngươi n à y điện đài năng lực lãnh đạo quá kèm a triệu tấn khẽ gật đầu cầm điện thoại lên gọi ra ngoài sau khi gọi thông nói thẳng ta là triệu tấn cho ta chuyển điện sinh hoạt đài giám đốc văn phòng đối diện nghe xong giọng triệu tấn vội vàng chuyển nhận điện thoại mà hoài nam đài phát thanh bên này n g ụ y giám đốc lời thề son sắt mà nói ta muốn để những thứ này ác ôn trả giá đắt đinh linh linh lúc này tiếng điện thoại văng lên nguy giám đốc tiện tay cầm điện thoại lên nói vị kia ta là triệu tấn nguy giám đốc đúng không triệu tấn âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i công tác làm thì tốt hơn c h ư n g một trăm chín mươi lăm vượt cấp bị mắng c h ư n g một trăm chín mươi lăm vượt cấp bị mắng vâng phó giám đốc nghe xong triệu tấn tên đầu tiên là sửng sốt một chút vô thức hỏi cái nào triệu tấn triệu tấn nói thẳng thị lý triệu người đứng đầu tấn t nghị giám đốc hít sâu một hơi không phải hắn không coi trọng lãnh đạo mà là cấp không đạt được nghị giám đốc thuộc về trên không thượng hạ không xuống cái chủng loại kia hắn vì sao như vậy hứng thú với thành lập đài truyền hình vì chỉ có đài phát thanh trở thành đài truyền hình giá tiền của hắn mới có thể đi lên trên nửa cấp này nửa cấp chính là bay vọt về chết bình thường cùng lãnh đạo tiếp xúc không nhiều mặc dù về triệu tấn tin tức phát sóng không ít nhưng này cũng là đầy tớ đ a n g l ộ n g cho nên vừa nghe được triệu tấn tên hắn thì không có phản ứng triệu thị xin chào nguy giám đốc lập tức nói đồng thời trong lòng vui mừng nhìn tới lãnh đạo đúng đài phát thanh sự việc hay là rất xem trọng mạ thế nhưng không giống nhau nguy giám đốc não bổ xong liền nghe đến triệu tấn đổ ập xuống duỗi cho một trận các ngươi đài phát thanh là làm ăn gì làm tin tức phát sóng không biết dư luận tầm quan trọng triệu tấn một bụng hỏa căn bản không cho nguy giám đốc một chút há mồm thời gian hoài nam làm mỏ than thành thị lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước dựa lưng vào mỏ than triệu thị chúng ta chúng ta cũng là không có cách nào than đá đen mỏ than công nhân các minh đệ đúng trong đài chương trình điều chỉnh rất không hài lòng thậm chí thăng lên đến vận dụng bạo lực xâm hại ta đài công nhân viên trước tình trạng chúng ta lúc này mới đánh giám triệu tấn bạo lực ngắt lời nguy giám đốc lời nói tức giận nói đoan chính thái độ của ngươi các ngươi đài công tác thô giáp bạo lực trước đó hai cái chương trình cũng rất thụ người nghe chào mừng ngươi nói cho ta một chút vì sao dừng hết nguy giám đốc mồ hôi lạnh trên trán túa ra sao cũng nghĩ không thông triệu tấn là làm sao biết chuyện này sẽ không triệu thị bình thường không có chuyện làm còn quen thuộc n g h phát sóng a nguy giám đốc xoa xoa mồ hôi chán vội vàng giải thích nói triệu thị là như vậy lần đầu tiên ngưng phát hình là bởi vì vì muốn mở phía sau cái đó chương trình hừ hừ n g h e một chút ngươi nói rất đúng tiếng người sao vậy ngươi nói với ta cái thứ hai chương trình lại ngưng phát hình là vì cái gì triệu tấn hử lạnh một tiếng ngụy giám đốc vội và nói g n chúng ta phát hiện cái thứ hai chương trình lập ý bất chính có tuyên truyền phong kiến mê tín cho nên nói các ngươi không thích triệu tấn lần nữa ngắt lời ngụy giám đốc lời nói ngụy giám đốc nuốt ngủ nước bọt sau đó nói triệu thị chúng ta cảm thấy kiểu này lập ý chương trình không thích hợp rộng lớn nhân dân quần chúng quen thuộc các ngươi không thích các ngươi tính là cái gì triệu tấn lần nữa b ộ c phát cắt điện thoại thì mở ra máy xấy hình thức thao thao bất tuyệt nói ta phát hiện các ngươi có chút cán bộ lãnh đạo cầm quan niệm của mình muốn đi tải hữu quần chúng quan niệm chương trình có được hay không muốn nghe một chút chúng phản ứng mà không phải ngươi cảm thấy ta nghĩ thô bạo đối đại công tác tự cho là đúng thái độ tàn mạn dùng các ngươi loại thái độ này làm chương trình trông cậy vào các ngươi phục vụ quần chúng ta xem là hy vọng h a o huyền mẹ nhà hắn xâm hại rồi quần chúng lợi ích sau đó mượn dùng chức quyền trả đũa đem người khác đẩy lên đài hành hình trước đây ít năm thứ gì đó ngươi thì chớ ở trước mặt ta mất mặt Nguyễn giám đốc chỉ cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt triệu thị triệu thị hắn tốt năng lực phun a dt mẹ ngươi họ ngụy ngươi bây giờ nói cho ta biết cái này đại phát thanh ngươi còn có thể hay không còn tốt triệu tấn hùng hùng hổ hổ hỏi tục ngữ có câu quan hơn một cấp đẻ t r ư ớ người húng chi triệu tấn đây là vượt cấp xử lý lại thêm cái thời đại này phong cách làm việc như thế mà n g ư ơ i có người bị đánh cũng không phải cái gì kỳ lạ sự việc ngụy giám đốc không chút do dự nói năng lực quá tốt chương trình còn có thể làm tốt sao có thể làm tốt làm sao bây giờ khôi phục vốn có chương trình ngoài ra hướng rộng lớn mỏ than công nhân huynh đệ công khai xin lỗi bản thân kiểm điểm xử lý nhân viên tương quan ngụy giám đốc dường như chưa từng có đầu óc liền đem kết quả xử lý nói ra có thể thấy được nhiều khi hắn không phải không biết cái gì là đúng cái gì là sai chẳng qua không quan tâm thôi triệu tấn lúc này mới thu liễm n ộ khí chậm rãi nói mau chóng chứng thực ngoài ra các ngươi đài chuẩn bị nhận xây đài truyền hình sự việc ta thì đang chăm chú các ngươi xây dựng thành viên ba n tử hợp lý sao ngụy giám đốc lần này bồi dối hợp lý hay là không hợp lý chủ yếu vẫn là nhìn xem triệu thị đứng một bên nào a cái này triệu thị ta ngài h ĩ căn bản l hợp lý. n g yên tâm lần này ban tử tổ kiến ta nhất định h ả o hào xử lý tranh thủ có năng lực bên trên không có năng lực hạng nguy giám đốc lập tức nói ừ một đài phát thanh cũng làm không cẩn thận còn nói gì đài truyền hình nguy giám đốc lấy đó mà làm gương triệu tấn dứt lời trực tiếp liền cúp điện thoại điện thoại cúp máy nguyễn giám đốc chỉ cảm thấy toàn thân như l ô n luôn ra một bên nguyễn giám đốc không dám thở mạnh mặc dù nội dung cụ thể hắn nghe không chân thực nhưng có kiện sự t ì n h lại có thể mười phần xác định đó chính là nguyễn giám đốc bị điều hơn nữa còn bị điều rất lợi hại nguy đại n g à i không có sao chứ vương phó giám đốc nhỏ giọng nói nguyễn giám đốc hung tợn mắt nhìn vương phó giám đốc sau đó cắn răng nói đi đi phát sóng thất a đi làm cái gì vương phó giám đốc nghi ngờ nói n g u y giám đốc hít sâu một hơi sau đó nói xin lỗi cùng mỏ than công nhân huynh đệ xin lỗi vương phó giám đốc lập tức nói ngụy Đại, ngài là giám đốc ngài không thể xin lỗi để cho ta đi thôi ngụy giám đốc kinh ngạc nhìn vương phó giám đốc sau đó tức giận nói nói nhảm đương nhiên là ngươi đi xin lỗi ngươi mẹ nó còn t r ồ n g cậy vào ta cho ngươi c o n h á t qua dứt lời lại nói ngoài ra ngươi còn muốn cho dương liếu xin lỗi đề xuất sự tha thứ của nàng vì sao vương phó giám đốc vô thức nói ngụy giám đốc lạnh lùng nhìn vương phó giám đốc một chút sau đó chậm dai nói vì nàng không tha thứ ngươi thì sẽ không trở về tiếp tục làm chương trình mà thị chúng ta trong người đứng đầu nói chương trình không khôi phục ta thì không có quả ngon để ăn mà ta không có quả ngon để ăn n g ư ơ i đoán ngươi có sao vương phó giám đốc nết nết miệng lúng túng lắc đầu nói ta đoán khẳng định không có mẹ ngươi đoán thật chuẩn ngụy giám đốc giơ ngón tay cái lên nói chương một trăm chín mươi sáu thức tỉnh rồi trang n h ệ chương một trăm chín mươi sáu thức tỉnh rồi trang n h ệ chúng ta chúng ta chân thành hướng các vị người nghe bằng hưu hướng các vị mỏ thàn công nhân bằng hưu t ạ lôi vương phó giám đốc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc ngụy giám đốc chỉ có thể nhắm mắt nói vì ta cá nhân vô tri tổn thương rộng lớn thợ mỏ các bằng hưu tình cảm ta bị gửi hành vi chẳng những là đúng người nghe các bằng hữu không chịu trách nhiệm cũng là hợp làm không chịu trách nhiệm mời mọi người tha thứ lúc này ngụy giám đốc ra hiệu ông phó giám đốc sang bên chính mình cầm mịt rổ phù nói cái này khu khu các vị người nghe các bằng hữu ta là hoài nam đại phát thanh giám đốc ta gọi ngụy minh sa đối với trước đó ta đ à i phó giám đốc ông c h í cùng đồng chí bạo lực xử lý vấn đề không lắng nghe người nghe tiếng lòng ngụy minh sa không hổ là cái làm quan lưu loát giảng rồi một đại thông có người ngồi ở ra đi ô phía trước nghe hồi lâu về sau đúng người bên cạnh hỏi nói nhiều như vậy ý gì à có người biết chuyện cười cười nói ý gì nhận sợ r vì thỏa mãn người nghe các bằng hữu cũng nhu cầu trước đó ngưng phát hình bịa đặt lung tung chương trình đem lại bắt đầu lại từ đầu truyền ra thì hy vọng rộng lớn người nghe bằng hữu về sau năng lực tiếp tục chỉ đạo giám sát ta đài công tác không thể không nói ngụy minh xa lời nói này nói vẫn rất có trình độ t r í ít cố thành cùng dương liễu ngồi ở ra đi ô tiền sau khi nghe xong cũng nhịn không được n h ữ n mày có ý nghĩ gì cố thành hướng dương liễu hỏi dương liễu dỗi lưng một cái sau đó nói năng lực có ý kiến gì không làm chương trình bản thân liền l à c ủ a ta bản chức công tác chỉ cần bọn hắn không gây sự tình ban đầu ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn cố thành kinh ngạc nói không phải đâu đại tỷ cái này tha thứ bọn hắn trước ngươi dọn sạch tất cả như quỷ xà thần thái độ đâu dương liễu tức giận khắc kích ta hiểu rõ ngươi muốn nhìn náo nhiệt chẳng qua ngươi nói không sai mặc dù bọn hắn bỏ xuống đồ đao rồi nhưng nghĩ lập địa thành phật không dễ dàng như vậy về trước đi xem xét tình huống không cho ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn việc này biết tay cuối cùng không phải lúc này đi ta đưa t i ế n ngươi cố thành vẻ mặt vui vẻ dương liễu mỗi ngày tại nhà mình ngợi mỗi ngày chính mình ăn ngon uống sướng hầu hạ liền không nói rồi thanh thu còn bị nàng thấy thiên đ ù a g i ỡ n một câu những thứ này làm đời thứ hai nàng không phải người có loại bông ra thanh thu người hướng ta đến a khẳng định phải ngươi đưa ta a lão cố ngươi thế nhưng của ta hậu trường của ta kháo sơn ngươi được cùng ta cùng đi trong đ à i giúp ta tranh thủ lợi ích dương liễu một bên đi dạy vừa nói cố thành lập tức nói ta không tới thì nhà ngươi điều kiện kia ta tính là cái gì chứ kháo sơn ngươi tùy tiện chuyển một ra đây ta xem t r ừ n g triệu thị đều phải đi cùng còn chỉ có thể đi tại hàng cuối cùng dương liễu nghe xong lời này quay đầu hướng thẩm thanh thu trong ngực bổ nhào về phía trước u y khuất nói thanh thu ngươi nhìn xem tỷ phu ngươi hắn cũng không giúp ta ta thẩm thanh thu vô vô dương liễu phía sau lưng sau đó đúng cố thành nói tỷ phu dương liễu tỷ tại hoài nam vô thân vô cố thì ngươi một người bạn như vậy hiện tại chính là cần phụ một tay lúc ngươi liền r ú t một chút nàng mà cố thành vẻ mặt s ữ n g sở sau đó liền nghe dương l i ế u nói thanh thu ngươi thật tốt này muốn đi rồi ta có thể không nỡ bỏ ngươi rồi t h ầ m thanh thu ôn nhu nói không nỡ thì thường tới chơi nhà không được dương l i ế u tỷ liền ở tại nhà ta cũng được à. ta sợ ta thở ậ t có người cái kia mất hứng rồi không sợ ai mất hứng ta thì hùng hắn thanh thu ngươi thật tốt dứt lời nghiêng đầu một cái lộ ra nửa bên mặt cho cố thành đều là âm mưu nụ cười như ý t cố thành hít sâu một hơi dương liễu này vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ chẳng h ệ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại nữ nhân đều là đạo này thiên tài làm nữ tính đơn vị lớn hơn nhất thời thì có nhất định sát xuất lãnh nộ g kỹ năng đặc thù vạn cổ trà đạo không đúng vì sao ta bị trả cái đó cố thành khẽ giật mình dưới tình huống bình thường không phải nên dương liễu cùng thẩm thanh thu so đấu trà đạo thời khắc mấu chốt chính mình ra sân dương liễu nào h vào trong lồng ngực của mình vẻ mặt ta thấy mà yêu nét mặt khẽ cắn môi nói cố đại ca ngươi không nên trách thanh thu nàng cũng là quan tâm ngươi mới sẽ làm như vậy lúc này chính mình nên ôm dương liễu tâm tức nhìn thẩm thanh thu hô lên một câu kia thẩm thanh thu ngươi xem một chút dương liễu đây mới thật sự là tốt m ộ i m ộ i bình thường mà nói kịch vốn phải l à như vậy mới đúng chứ có thể làm cái hiện tại tràng cảnh sai chỗ thẩm thanh thu đây là chuẩn bị mở hậu cung đạo diễn rác thải biên tập kịch bản có phải hay không bị ẩm lời kịch cũng xuyên rồi đem tên kia cho ta treo lên đánh đánh tới hắn sửa kịch bản mới thôi đạo diễn bị ẩm đây đều là đ o ạ t cứu ra thỏa mãn đi không có cách nào dương liễu tràng nghệ đột nhiên đại thành thẩm thanh thu t ỏ vẻ dương liễu tỷ đừng sợ đóng cửa thả ta tỷ phu khu k u để cho ta tỷ phu cùng ngươi đi cố thành cưới lấy xe đạp chỗ ngồi phía sau dương liễu thần thanh k h í sản g cố thành chỉ có thể hỏi kỳ thực ngươi p h i chuyện này làm gì một chiếc điện thoại trực tiếp để nhà ngươi trong nghiền ép lên đi là được rồi chính diễn vừa ra vương tỷ trở về nhất định rất có đáng xem đúng đúng đúng chẳng qua giết gà sao lại dùng đao mổ trâu dương liễu ngoài miệng nói như vậy trong lòng thì có khác ý nghĩ cố thành nói không sai một chiếc điện thoại đánh tới trong nhà vài phút nghiền chết ngụy mình xa bọn hắn có thể hỏi để tiếp xuống chính mình liền phải trở về thủ đô rồi cho tới nay dương liễu sở dĩ không nhớ nhà t r o người n g ra tay nguyên nhân lớn nhất hay là lo lắng sẽ để cho người nhà mình nhận định chính mình ở bên ngoài lịch luyện là thất bại sau đó ép buộc nàng về nhà kế thừa người trong nhà mạch địa vị cỡ nào giản dị ý nghĩ dương liễu ngẩng đầu nhìn một chút cố thành thẳng tắp phía sau lưng nghe cố thành lại nhải cho mình kế hoạch vương tỷ trở về tiết mục trong lòng là vừa tức giận vừa b u ồ n cười ta theo như ngươi nói nhiều như vậy ngươi nghe rõ ràng chưa đến lúc đó ta cho ngươi cả hai con b ù câu cửa lớn vừa mở bồ câu bay loạn lông vũ bầm bền ừng có thể còn có mấy đống bồ câu thị chẳng qua không ảnh hưởng toàn cục cầm miệng. dương liễu tức giận nói n g ư ơ i nhà đầu này sao không biết tốt cố thành lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy phía sau nhất trọng dương liễu chăm chú ôm mình cái này n g ư ơ i thế nào cố thành hỏi không sao điên ta muốn nói một hồi liền tốt dương liễu lẩm bẩm nói nhà cố thành cứng ngắc gật đầu sau đó đại não lại bắt đầu phát tán tư duy lúc này dương liễu nếu hồi chính mình một hay không không thể nghĩ không thể nghĩ cho rác thải biên kịch một đầu sinh lộ đi ta lại hiện ra ha ha ha ha tiếp lấy góc vui tiếp lấy múa hôm nay ba canh ngoài ra trước đó rất nhiều trường tiết cắt giảm rồi mọi người thứ lôi đi chí ít còn sống sót chương một trăm chín mươi bảy thật tốt nói chuyện chương một trăm chín mươi bảy thật tốt nói chuyện người đâu cái gì gọi là trong nhà không có như thế đại cái người sống các ngươi khác nói với ta vứt đi hoài nam đài phát thanh ngụy minh xa nổi trận lôi đình mắt thấy đã xế chiều kết quả dương liễu người còn chưa tìm thấy dương liễu tìm không thấy quỷ thổi đèn ai truyền bá được chỉ là người không có ở đây hà ngọc ánh cũng có thể chống lên có thể chuyện xưa đâu nguy minh xa thử qua chính mình viết tiếp nghị trước tiên đem trước mặt cửa này vượt qua lại nói kết quả viết ra thứ gì đó khó coi thậm chí đem điện đài người đều gọi trở về về sau mọi người liên thủ viết tiếp vẫn như c ũ không được trình độ kém quá nhiều viết ra thứ gì đó một chút giả dương liễu truyền bá lâu như vậy quỷ thổi đèn thì không cho trong đài lưu lại thiên hạ bá sướng thầy phương t ứ c liên lạc nguy minh xa hỏi mọi người lắc đầu vương t r í cùng thận trọng nói ngụy đ ạ i dương liễu nha đầu này điêu vô cùng đều là chính nàng một tiếng liên hệ chúng ta hỏi nàng cũng không nói à hỏi không nói mẹ nhà hắn các ngươi từng cái làm ăn gì từ hôm nay trở đi trong đài đưa bản thảo người hết thể do trong đài liên hệ nghiêm cấm lại xuất hiện tình huống tương tự ngụy minh sa hùng hùng h ổ h ổ nói không phải ngụy minh sa nhớ nhác mà là không vội không được buổi tối cái kia phóng t r ư ơ n g chính lúc không có t r ư ơ n g c h ì n h phóng kia trước đó xin lỗi thực sự không phải nói xin lỗi đó là khiêu khích trêu chọc người chơi thì những kia than đá hắt từ l i ệ u tính điện đài bình thường công nhân viên t r ư ớ c không biết dù sao mấy cái làm lãnh đạo về sau đi ra ngoài tốt nhất kết bạn mà đi lạc đàn liền phải bị dây đến rồi đến rồi quay về có người ngạc nhiên hô gọi cái gì hô người gì đến rồi v ông trí cùng nộ khí cũng không nhỏ chẳng qua hắn không dám ở ngụy minh sa trước mặt nói chỉ có thể bắt nạt bình thường công nhân viên chức bị chửi người bị khuất nói dương liễu quay về rồi ngụy minh sa hai mắt tỏa sáng lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài nên đón trông thấy dương liễu củng cố thành lúc hai mắt tỏa sáng tiểu dương đồng chí cố lao sư các ngươi tới đúng lúc ngụy minh sa cười ha ha một tiếng nói tiểu dương đừng trách làm lãnh đạo phê bình ngươi hai ngày này sao không tới làm nha dương liễu buồn cười nói ngại không phải đem công việc của ta n ừ n g sao vậy ta còn đến trên cái gì ban ngụy minh sa làm một chút ra mặt đều không để ý cười ha ha một tiếng nói ha ha ha tiểu đồng chí lời nói này không đúng chúng ta cũng không phải giai cấp mâu thuẫn thượng hạ cấp trộn lẫn cãi nhau mà thôi quay người muốn ném rơi mang t h ủ không được a dương liễu lắc đầu nói không phải a đơn vị đem ta đ ỉ n h công thông cáo cũng d á n t ạ i tuyên truyền trên lan can rồi ngoài ra ta tại phát sóng trong cũng nghe đến ông phó giám đốc thông tri quỷ t u ổ i đèn triệt để ngưng phát hình ngụy minh s a trên mặt hiện hiện v ẻ lúng túng kết quả quay đầu d ă n dạy ông chí đồng đạo lạc ông đồng chí ngươi nhìn xem ngươi cho ta sông bao lớn họa nhường trẻ tuổi đồng chí đúng ta tạo thành bao lớn hiểu lầm vâng chí đồng tâm trong n g h thức nhưng khi phó chức nếu không b u n g tay cái gì cũng không hỏi nếu không phải là cho chức vị chính là một cầu cái gì tiểu tiện đều hướng trên đầu ngươi chủ, hết lần này tới lần khác ngươi còn chỉ có thể nắm l ô mũi nhận tiếp theo là ta không đúng là ta tự tiện chủ trương không có lĩnh hội tinh thần tạo thành trẻ tuổi đồng chí cùng giữa lãnh đạo hiểu lầm tiểu dương đồng chí ta xin lỗi ngươi ngụy đại ta hướng n g à i xin lỗi vâng chí cùng lập tức nói một bộ co được gián được gián vẻ nhường cố thành nhịn không được tán thưởng sư minh loại người này không được lãnh đạo cũng không có thiên lý ngụy minh sa lúc này mới mỉm cười nói tiểu dương đồng chí có hiểu lầm không sợ chỉ cần mục tiêu của chúng ta nhất trí kia mọi thứ đều không là vấn đề dương liễu trực tiếp hỏi không biết ngụy đại ngài là cái mục tiêu gì ngụy minh sa lập tức nói mục tiêu của ta luôn luôn không thay đổi với lại có lại chỉ có một đó chính là là người nghe cung cấp ưu chất nhất chương trình ta nghĩ tiểu dương đồng chí cũng giống như vậy đi dương liễu n h ì n không được nhìn thoáng qua ngụy minh sa người này nói giọt nước không l o ạ n lại ra mặt dày thật là làm cho chính mình nhìn m à than thở vậy ta trước đó xử lý thông báo dương liễu hỏi ngụy minh sa lập tức nói không tồn tại thân mình thì không có gì thông báo ngươi chương trình là chúng ta đại vương bài chương trình ngươi nghe nói qua ai ngừng chính mình vương bài chương trình ngoài ra ngoại trừ ngươi chương trình sẽ không bị ngừng chúng ta đài truyền hình tổ kiến b ă n tử ngươi vẫn như cũng là một thành viên trong đó ngụy minh sa cảm khái nói ra trước đó tiểu dương đồng chí lời nói để cho ta thật lâu không thể quên nghi ngờ ngươi nói đúng loại chuyện này có năng lực có cống hiến bên trên không có người đừng dính bên cạnh cho nên ta quyết định điều chỉnh bàn tử cấu thành s o n g tân đồng chí rốt cuộc lý lịch cạn tạm thời không có làm ra cống hiến thì không cho suy tính lần này đến p i ê n dương liễu kinh ngạc không ngờ rằng ngụy minh sa này biết sai có thể thay đổi lực chấp hành quá mạnh mẽ chẳng lẽ lại m ỏ than công nhân huynh đệ thiết quyền còn có bực này kỳ hiệu cố thành ngược lại là có chút hăng hái suy nghĩ ngụy minh x a khởi động lại chương trình lại đem nhà lãnh đạo thuộc đá đi này cũng không giống như là hoàn toàn tỉnh lộ cái đó sông tân dương liếu cùng mình nói qua trong thành phố quản văn thể nhà lãnh đạo thuộc v ì ngụy minh x a vị trí cùng giá cả nhà khác tạp gắt gao đối phương phóng cải giám hắn đều phải đụng lên đi phân biệt ra được là tương hương hình hay là mùi hương đậm đặc hình hiện tại giám sở lãnh đạo rủi ro đem quan hệ hộ đá ra đi cố thành nghĩ tới nghĩ lui trong đầu nhảy ra một người tới lao triệu Cố t h à ngụy h cân n minh, minh sa cười t ha hả nói đương nhiên là thật trừ ra sông tân bên ngoài ta nghĩ hàn ngọc ánh thì không thích hợp nàng mặc dù tại trong đài có nhất định cống hiến nhưng gần đây không có đem ra được chương trình rất có sống bằng tiền dành dụm ý nghĩa này thật không tốt nguy minh sa cười h í p mắt nói mà một bên hàn g ngọc ánh như bị xét đánh không thể tin vào thai của mình dương liễu hiểu rõ nguy minh sa làm như vậy thứ nhất là muốn mượn tác dụng lý hàn g ngọc ánh để cho mình n g u i giận dù sao chính mình trước đó chương trình chính là hàn g ngọc ánh cướp đi thứ hai tám mươi chín mươi là tài rồi sông tân sợ đ á c tội lãnh đạo muốn cầm chống ra hai cái danh ngạch làm văn trường đền bù kia cái gì quản văn thể lãnh đạo thiểu dương đối ta xử lý còn hài lòng không thỏa mãn liền chuẩn bị đi lục chương trình đi tiết mục buổi tối còn chưa rơi vào đâu còn có ta mười phần thích thiên hạ bá sướng lao sư có thể hay không cho giám đốc giới thiệu dương liễu gật đầu nói có thể nhưng ta hy vọng ngụy đài lo lắng nữa hạ đồng chí hàn ngọc ánh nàng năng lực rất mạnh là trong đài làm ra cống hiến thì không ít trước đó chống đỡ trong đài nhiều năm nàng nếu như không có tư cách kia những người khác chỉ sợ cũng đều không có tư cách rồi ngụy minh sa xứng sở nghĩ mãi mà không rõ dương liễu vì sao cho đối thủ một mất một còn cầu tình nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được chỉ có thể nhắm mắt nói có thể chỉ cần ngươi giới thiệu thiên hạ ba sướng lao sư cho trong đài biết nhau tiểu hẳn sự việc không sao hết ngụy minh sa l ạ ăn đủ rồi tại nguyên bị nhân viên không chế khổ chính mình nếu biết nhau thiên hạ ba sướng lao sư sẽ là hiện tại cái này phê dạng chương một trăm chín mươi tám ta cùng hắn quá mệnh giao tình chương một trăm chín mươi tám ta cùng hắn quá mệnh giao tình tiểu dương chỉ cần ngươi đem thiên hạ bá sướng lao sư mời đến trong đài ngươi nói cái gì là cái gì ta cũng đáp ứng ngươi nguy minh sa v ô ngực nói dương liễu mắt nhìn cố thành cố thành chỉ có thể thở dài nguy minh sa cho rằng cố thành là nhận lấy vắng vẻ lập tức nói cố lao sư yên tâm ngài chu tiên chỉ cần sáng tác ra đây chúng ta đài vẫn như c ũ ra giá cao tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia cố thành cười ha hả nói được rồi trước đây muốn lấy tiêu đỉnh thân phận với các ngươi trung đụng nhưng sự việc đã đến một bước này nguy minh sa chỉ cảm thấy một hồi không ổn sau đó liền nghe cố thành nói không giả vờ đúng là ta thiên hạ bà sướng ngươi là thiên hạ bà sướng kia tiêu đỉnh đâu nguy minh sa vô thức hỏi cố thành vui mừng mà nói thì không ai quy định chỉ có thể lấy một bút d a n h a ở đây tất cả mọi người x ứ n g sờ rồi cố thành là tiêu đỉnh lại là thiên hạ bà sướng việc này một khi nói ra mọi người đã cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ chàng trách bỗng nhiên lại n ả y ra một thiên tài tiểu thuyết gia chàng trách thiên tài tiểu thuyết gia lại bị dương liễu phát hiện chàng trách nguy minh sa cái chán gân xanh tất cả đứng lên rồi trước đây nghị không giải quyết được tiêu đ ỉ n h có thể làm được thiên hạ ba sướng cũng được tóm lại trên tay có một người mới có thể dùng chính mình thì có thu thập dương liễu sức lực nhưng bây giờ tốt hai người nhưng thật ra là cùng một cái này còn làm cái g i ắ m không qua lại chỗ tôi nghĩ song tiêu đ ỉ n h sẽ cùng tại làm song thiên hạ ba sướng song thiên hạ ba sướng giống như là làm song tiêu đ ỉ n h đây là gấp đôi ích lợi sự việc chẳng qua đầu tiên được song cố thành nguy minh sa chỉ cảm thấy mình đầu góc cũng loạn thành bột n a o rồi ưu oán mắt nhìn dương liễu ngươi người này đánh bại thì đánh bại cuối cùng trong tay nắm chặt hai tầm vương còn nói với người ta trong tay của ta bài nhỏ các nơi g ư không cần đi thật mẹ nó đáng hận chẳng qua việc đã đến nước này ngụy minh sa cũng biết trong thời gian ngắn coi như là triệt để cắm chẳng qua không sao và đài truyền hình xây dựng mình còn có phản xác cơ hội điều chỉnh tốt tâm tính ngụy minh sa cầm cố thành hai tay cười khổ nói cố lao s ư ngài này giấu giếm chúng ta thật khổ a ta liền nói hoài nam nơi này năng lực ra một ngài dạng này đại tắc ra liền đã rất hiếm thấy làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện hai người đâu nguyên lai、like、hay là ngài bội p h ụ bội phục ố thành thì cười hít mắt nói mò mất biết trước đây chính mình lưu trong nhà trêu t r ọ hải tử nhường dương liễu trông thấy không nên đào móc ta khối này vàng ta thì rất khó khăn a ngụy minh sa h ò a vang trí cùng mí mắt liên tục vượt người này thật không biết xấu hổ a chuyện còn lại liền dễ nói rồi tất cả mọi người khôi phục bình thường hoài nam đại phát thanh lần nữa vận chuyển lão cố ta hôm nay thực sự là mở mày mở mặt rồi đợi lát nữa trở đi ta chép xong chương trình nhất định phải mời ngươi ăn cơm dương liễu vẻ mặt tươi cười bất ức lâu như vậy hôm nay có thể khiến cho ngụy minh sa hỏa vang trí cùng ở trước mặt mình đem mặt cũng cười cứng xem xét ngươi thì trong lòng quá sảng khoái rồi để bụng ta kêu thêm người nữa sao cố thanh hỏi t ê u người nào phía sau màn anh hùng dương liễu đi lục chương trình cố thành thì gọi điện thoại đi tìm triệu chí hưng gia hỏa này gần đây r ả n h đến vô cùng vì theo trường đảng sau khi trở về phải chờ thêm mặt chương trình cho nên hai ngày này ở nhà phụ tử tự hiểu đấy triệu chí hưng tiếp vào cố thành điện thoại lập tức thì chạy ra ngoài đến rồi hoài nam đ à i phát thanh cửa c ù n g cố thành gặp mặt u nơi này nhìn có thể đ ù i phá triệu chí hưng cười h ế p mắt nói lời này không giả chẳng qua cũng không phải nguyên lai、like、cứ như vậy phá chủ yếu là hai ngày này có không ít người dùng trong tay thứ gì đó cùng hai o à i n m đ Phát h t a người h bên này đang nói chuyện dương liễu thì một hồi chạy ra đây trông thấy triệu chí hưng sau trừng mắt nhìn sau đó nổi giận đùng đùng nói ma căn hưng ngươi có phải hay không đem chuyện của ta cùng du di bọn hàn nói triệu chí hưng trừng trong mắt nói không phải hai người các ngươi cặp vợ chồng a năng lực đổi câu từ sao dương liễu đỏ mặt lên tất giận nói bậy bạ cái gì đâu ngươi liền nói chuyện của ta ngươi có phải hay không nói triệu chí hưng dựng thẳng ba ngón tay nói ta thể với trời tuyệt đối không có đem chuyện của ngươi để lộ ra đi mảy may nếu không ngày nào để cho ta rời đ á y giếng bị ngòi nổ bắn chết h ừ h ừ h ừ nói bậy bạ nói bậy bạ nhanh lên hử rơi dương liễu vội và nói g n h ừ h ừ h ừ triệu chí hưng bất đắc dĩ chỉ có thể hứ vài câu dương liễu nói ngươi có phải hay không ốc nói vơ vẩn cái gì đâu nhồn du di hiểu rõ đánh không chết ngươi triệu chí hưng cả lơ phất phơ nói còn không phải để ngươi hai bước cho cố thành lúc này mở miệm tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện phu cận tìm cái quốc doanh tiệm cơm ba người sau khi ngồi xuống muốn rồi chút thức ăn dương liễu muốn rồi nước ngọt cố thành cùng triệu chí hưng thì r ứ t khoát bia mở đường lao triệu dương liễu sự việc ngươi không có cùng du di bọn h ắ n nói vậy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi cố thành hỏi triệu chí hưng cười h í p mắt nói khẳng định có quan hệ a sự việc là như thế này như vậy sau đó như thế như thế và triệu chí hưng đem sự việc nói rõ ràng về sau hai người mới chợt hiệu ra cố thành nhịn không được chật chật nói ngươi này có chút làm gian thần t i ê n phu a dương liễu cười ha ha nói cái kia là có chút sao hắn là quá có rồi được hợp lấy ta cho ngươi giúp như thế lại chuyện ngươi cứ như vậy tổn hại ta đúng không triệu chí hưng tức giận nói dương liễu thẻ lưỡi sau đó cầm lấy nước ngọt cái bình nói lỗi của ta việc này vẫn đúng là đa tạ ngươi rồi không nói nhiều ta làm đi ngươi tùy ý dương liễu đoàn đ o ằ n m lấy ngụm đem nước ngọt uống một hơi cạn sạch uống x o n g sau còn đem cái bình đ à o lại cho triệu chí hưng nhìn một chút triệu chí hưng cũng là dở khóc dở cười chỉ có thể thì làm đi bịa đám ba người ăn không sai bệt lắm chuẩn bị lúc rút lui triệu chí hưng đúng cố thành nói lao cố công trình đội ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi hôm nay không tới ngày mai cũng nên đi nhớ kỹ một trăm khối tiền đừng cho nhiều được vậy ta t r ư ớ c cảm ơn ngươi cố thành nói c ả m tạ ba người mỗi người đi một ngả riêng phần mình về nhà có thể dương liễu đi đến một nửa quay đầu nhìn về phía trên người hai mắt khẽ híp một cái nói ma căn hưng là ngươi không triệu trí hưng theo chỗ tối đi ra trong miệng ngậm điếu thuốc vào đầu nói ngươi thế nào phát hiện được ta ngươi này một thân rượu thuốc lá vị theo hướng đầu gió một đường thổi qua đến ai không phát hiện được dương liễu đắc ý nói dứt lời lại hỏi ngươi không trở về nhà đi theo ta cái gì triệu chí hưng thuốc lá bóp do dự một chút sau nói tỷ môn ngươi cùng lão cô có chuyện gì vậy à có thể nói một chút không dương liễu xứng sở không ngờ rằng triệu chí hưng đi theo chính mình nói lại l à việc này n g ẩ n người về sau tức giận chừng triệu chí hưng một cái nói liên quan gì đến ngươi triệu chí hưng thở dài nói có phải không quan chẳng qua lão cô người này là thực sự người ta cùng hắn là quá mệnh giao tình chân tâm thật ý nói với ngươi câu ngươi cũng đừng trà đ ạ p hắn c h ư một trăm chín mươi chín sẽ chết người đấy c h ư một trăm chín mươi chín sẽ chết người đấy ngươi nói bậy bạ cái gì có phải hay không muốn đ n đòn dương liễu tức giận nói triệu trí hưng nết miệng cười cười sau đó nói không tìm đánh không tìm đánh ta cũng là tốt bụng chúng ta nói thật chứ lao c ố người này vô cùng ưu tú nhưng mà trong nhà người tuyệt đối là sẽ không đồng ý hai người các ngươi góp thành một đôi thậm chí dù là nhà ngươi đồng ý thì có người không muốn đến lúc đó nói không chừng có thể khiến cho lao cố bốc hơi khỏi nhân gian dương liễu nhữ mày nói nói mỏ cha mẹ ta vô cùng xem trọng ý kiến của ta nếu không người coi như ta nói mỏ nhưng này chuyện chính ngươi suy nghĩ một chút hai ta mặc dù nói đều là đại viện ra tới hai tử nhưng kém nhìn cấp độ đâu thì ta dạng này ném cha ngươi trước mặt cha ngươi cũng không mang theo nhiều liếc lấy ta một cái mà l ã o cố thì càng quá sức cố thành mạnh hơn ngươi nhiều được rồi dương liễu nói ta đây không phản bác nhưng vấn đề là l ã o cố là cô nhi tăng thê mang theo bốn cô em vợ còn muốn ta nói tiếp đi sao triệu trí hưng hỏi dương liễu trầm mặc không nói triệu trí hưng lắc đầu nói ta không muốn làm người xấu nhưng vì l ã o cố lời khó nghe ta phải nói l ã o cố môn u đ ỉ n h có yếu ngươi càng thích hắn hắn chết càng nhanh ta cố thành hắn lại không thích ta ngươi nói nhiều như vậy làm gì dương liễu v à n mắt đỏ lên triệu chí hưng không có bình thường cười đùa t í tưởng trịnh trọng nhìn dương liễu nói nữ nhân các người một khi liên quan đến tình cảm đầu góc thì không đủ dùng rồi ta mới vừa nói còn chưa đủ hiểu rõ sao không phải là các người yêu nhau hắn sẽ chết vẹn vẹn là ngươi thích hắn thì đầy đủ nhường hắn đi quỷ môn quan đi một lần rồi dương liễu chúng ta loại người này nhìn ra đại nghiệp đại muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng trên thực tế nào có tốt như vậy bình thường khóc lóc gom sòm lan lộn ỷ thế hiếp người cũng có người lo hộ hết lần này tới lần khác có một số việc căn bản không phải do chúng ta triệu chí hưng thở dài nói ngươi cảm thấy cha mẹ ta có thể hay không để cho ta cưới một nông thôn nữ nhân để cho ta cưới một quả phụ vì mọi người tốt gìn giữ một chút khoảng cách thất tiên nữ cùng đồng v ĩ n h chuyện xưa nghe qua rơi vào ngươi gia đình như vậy trên người sẽ chỉ thảm hại hơn đồng v ĩ n h chí ít còn có cái mạng lao c ố sợ là tính mạng còn không giữ nổi dương liễu cúi đầu lẩm bẩm nói triệu t r í hưng ngươi người này thật đáng ghét lời thật thì khó nghe triệu t r í hưng cười nạo h một tiếng nói ai bảo ta thiếu lao c ố cho nên cái này áp nhân ta làm thì ta cầm cố dương liễu nhìn về phía triệu chí hưng đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy cố thành cùng ta thì m ộ dương liễu không hỏi nữa trong nội tâm nàng thì đã hiểu cố thành bên cạnh còn có lo lắng thẩm thanh thu nằm nhóm cố thành thì không bỏ xuống được dương liễu thất lạc rồi một hồi thì không lên tiếng quay đầu bước đi triệu chí hưng tại chỗ đứng một lát nhìn dương liễu bóng lưng biến mất không thấy gì nữa có chút bất đắc gì nói này hai đầu không rơi tốt chuyện lao c ố à lao cố ngươi có hận hay không ta ta không biết về sau ta tại g i ư ờ n g liếu trước mặt là đừng đánh tính nhìn thấy hòa n h ã rồi dứt lời lắc đầu quay đầu đi rồi cố thành về đến nhà vừa mới tiến đại đội thì có người chào đón nói thành tử ngươi khoái về thăm nhà một chút thật nhiều người đem ngươi ra v ớ i quanh cái gì đồ chơi cố thành giật mình vội vàng đạp xe đạp hướng ra đi và đến cửa chính khẩu mới vẻ mặt im lặng dừng xe n g u y ê n lai、like、là triệu trí hưng ơ giúp đỡ tìm công trình đội công trình đội hơn số m ư ơ i người tại cửa ra vào ngồi xuống thẩm thanh thu mang theo lang du du nàng nhóm cho người ta thêm thủy chiêu đãi thấy cố thành quay về lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thị phu ngươi vội vàng đến bọn hắn nói là x o n g ngươi tới thẩm thanh thu hướng cố thành vẫy vây tay cố thành đi tới một người đứng dậy vẻ mặt tươi c ư ờ i mà nói đồng chí cố thành đúng không chúng ta là trong thành phố công trình đội triệu đại thiếu giúp chúng ta giới thiệu cố thành vội vàng nói khổ cực khổ cực dứt lời lấy thuốc lá r a phân phát một hộp vừa hủy đi phong khói không có đủ lại để cho thẩm thanh nguyệt vào nhà cầm mới và đốt thuốc mọi người rõ ràng quen thuộc một chút cố thành cười nói đại ca xưng hô như thế nào ta gọi man kiến nghiệp ngươi gọi ta lào đái là được mang kiến nghiệp cũng ư ngươi được, Được. ờ i nói. nói, kia đái đại khỏi phải với gọi tiểu kiến nghiệp thành thành không chọn. Mang đó Cố ca khách hoặc cố, c gật thì ta, ta tử ta khí là là đầu, sau là thường xuyên cùng các loại người liên hệ chủ lúc này đi thẳng vào vấn đề nói thành t ử huynh đệ ta vừa nãy hỏi trong nhà người người cũng biết rồi ngươi nhà muốn làm sao đóng nếu dựa theo các ngươi kế hoạch lúc trước ngươi những thứ này liệu làm xong còn phải thừa không í t mang kiến nghiệp là chuyên nghiệp ăn chén cơm này cho nên một chút nhìn sang liệu chuẩn bị có đủ hay không trong lòng của hắn liền đã có tính toán cố thành cười nói đái đại ca có cái gì chỉ giao không ta nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh cũng đã hỏi hạ trong nhà người người cảm giác ngươi quy hoạch lúc quá bảo thủ rồi hiện tại bằng không thì một tầng sửa hai tầng nếu không thì mở rộng sân nhỏ tính cả đem m g â y gian phòng diện tích cũng mở rộng mang kiến nghiệp ngón tay khoa tay cho cố thành lại lần nữa quy hoạch một chút người ta không hổ là ăn chuyên nghiệp cơm người g dăm ba câu đem sự việc liền nói rõ rồi lại lần nữa quy hoạch về sau mặt đất sử dụng càng hợp lý đến lúc đó toàn g i a ở đây cũng càng rộng rãi đái đại ca trình độ cao a ta phòng này giao cho ngươi coi như là triệt để yên tâm cố thành giơ ngón tay cái lên nói mang kiến nghiệp cười ha ha một tiếng nói ta không phải cùng ngươi thổi trong thành phố mấy cái này đại lâu văn phòng cửa hàng trường học bệnh viện gia trúc lâu có bốn thành là ta mang theo các huynh đệ làm ngươi phòng này đơn giản cố thành liễu lươi không nói nên lời nhìn tới triệu trí hưng vì trả ân tình thật không có thiếu dùng sức kiểu này đội ngũ tiếp việc làm thêm tiếp có lẽ là nhận nhưng người ta tuyệt đối sẽ không người đó công việc cũng tiếp không có chính khoa cấp muốn tìm người cũng không tìm tới cửa ở đâu kia về sau thì vất vả đái đại ca rồi cố thành nói dễ nói thành tử huynh đệ ngươi bây giờ trước cân nhắc dùng cái gì phương án ta bên này mang huynh đệ có thể bắt đầu rồi mang kiến nghiệp nói cố thành suy nghĩ một chút nói hay là khuyết trương diện tích đi đem bên cạnh cạnh góc sừng cũng sử dụng bên trên mặc dù hai tầng lầu càng tốt hơn có thể vẫn là câu nói kia tất cả công xã cũng không gặp được tầng hai thứ gì đó ngươi không nên đóng đây không phải nhận người đ ó mắt tìm cho mình không được tự nhiên sao xác nhận phương án về sau mang kiến nghiệp gọi người tại chỗ liền bắt đầu v ẽ rồi những người khác thì phụ trách sửa sang lại cố thành chuẩn bị tốt liệu nhiều người tốt làm việc chớ nói chi là người ta còn chuyên nghiệp như vậy và bản v ẽ xong tiếp liệu thì thu thập xong được nay trời tối rồi ngày mai chúng ta chính thức làm việc tranh thủ một tháng cho ngươi hoàn thành mang kiến nghiệp cho cố thành bảo đảm nói có người trong đội lúc này đứng ở cách đó không xa than thở mà nói thành thử ra mỗi ngày còn thịt lần này là ăn không được rồi t r ư ơ n g hai trăm thi đại học khôi phục chương hai trăm thi đại học khôi phục p h o n g này cố thành không có ý định làm cái gì xi、si、măng cốt thép cũng không có điều kiện kia thì phong đ ạ n h nói trong ngoài trên tường xi、si、măng ngạnh hóa đối với mang kiến nghiệp bọn hắn những thứ này nhân viên chuyên nghiệp mà nói làm cơ bản không có độ khó mỗi ngày bảo đảm giờ công thậm chí thời gian một tháng đều dùng không được thành ca nhà ngươi lần này thật đỡ cùng rồi nhà làm ngươi đừng nói hai cưới đem ba cưới duy nhất một lần cũng cưới người ta thì vui lòng thư sinh hâm mộ vô cùng hắn ra nhà kia tại trong đội cũng không tính là kém nhưng lấy cái gì cùng phòng gạch nói đây thời năm 1970 m ạ n g tại nông nghiệp đội sản xuất đóng cái như thế sáng sủa phòng gạch nói đây mấy chục năm sau đóng biệt thự cũng lợi hại hâm mộ a h ả o h ả o làm chừng hai năm nữa đóng so với ta này xinh đẹp hơn cố thành cười nói thư sinh n i ế t n i ế t miệng vừa nghĩ tới chính mình cùng từ chiêu để tại thành tử ca trong phòng như vậy kết hôn sinh em bé sống qua ngày thật hăng hái a đao một cái nắm chặt thư sinh lỗ thai một bên kéo vừa nói khắc đặt kia mỏ mẫm suy nghĩ Bắt bắt đầu làm việc, bắt đầu làm làm việc, việc. nói đến g lại đưa tiền h h à n t h h mang kiến nghiệp củng cố thành ban đầu nói là làm quán đóng xong rồi cố thành cho tám mươi là được giá tiền này cơ bản cũng là đánh lửa giá hiện tại đi trong thành theo trên tay người khác chuyển một bộ không sai biệt lắm nhà cũng phải chừng ba trăm linh khối tiền chính mình đóng lời nói ba trăm còn đánh nữa thôi ở dù là cố thành chính mình bao liệu bình thường cũng phải một trăm năm mươi sáu mươi không nói những cái khác công trình này đội chừng ba mươi người một tháng làm xong cũng mới cùng năm khối tiền một người nhưng bây giờ mang kiến nghiệp trào giá tám mươi một người phân đến tay vẫn chưa tới ba khối nói chắn g ra này thuần túy là ân tình giá cố thành thi nghiêm túc triệu t r í hưng ơ cầm địa vị đ ể người đến làm việc người ta ít cầm tiền trong lòng khẳng định không thoải mái n ằ m trong loại trạng thái này làm việc cũng sẽ không dùng tâm đến lúc đó cùng s i m a n g lúc cho ngươi làm đ ó n g thị phong vào trong không sợ người nhưng hắn làm người buồn nôn a nhưng cũng không thể cho giá gốc nếu không triệu t r í hưng mặt mũi này chẳng phải trắng soát rồi sao cho nên cố thành dứt khoát cho một trăm khối tiền sau đó mỗi ngày quản dừng lại công chưa bao có thị tan đợi đến nhà trên xà nhà lúc xen vào nữa dừng lại trên xà nhà rượu mang kiến nghiệp đám người ngay xong lập tức vui vẻ tính cả ăn uống này trên lệnh giá thì toàn bộ cũng bù lại rồi còn có kiếm có người chuyên nghiệp tiếp nhận cố thành chính mình thì b ấ t lo rồi mỗi ngày trừ ra đổi bản thảo trên cơ bản nếu không có chuyện gì khác có thể làm mắt thấy tiểu nửa tháng trôi qua trong nhà nhà đã lên không sai bền lắm tiến độ đây mang kiến nghiệp mong muốn nhanh hơn không ít sau đó Nổ. Không đơn trong h thành u ầ n là cố t nhà, t lúc tất nhất g c thời o Nam, đến cả nước manh động rất nhiều người đem bị quy tắc này thông cáo hoàn toàn thay đổi nhân sinh sửa đổi vận mệnh cố thành trong nhà thẩm thanh tuyết cùng lăng du du ôm nhau chúc mừng hai người mặc dù trước đó liền nghe rồi cố thành cái gọi là tin tức ngẩm với lại một mực ôn tập nhưng đối với thi đại học có phải thật vậy hay không năng lực khôi phục trong lòng hai người nhưng thật ra là không chắc khắc hô khắc hô cố thành cười nói đã sớm biết sự việc có cái gì tốt kích động hai nữ vui vẻ cười lấy cố thành hỏi các ngươi ôn tập thế nào có n ắ m chắc không có thầm thanh tuyết lập tức nói tỷ phu việc ta không dám nói nhưng mà phương diện học tập ta không có vấn đề ta nhất định có thể thi đ ầ u thầm thanh tuyết là đọc sách hạt giống một thế này lại trước giờ ôn tập lâu như vậy có lòng tin cũng là nên cố thành thỏa mãn gật đầu sau đó đúng lăng du du nói ứng d u n g ngươi đây lăng du du ngược lại là không có tự tin như vậy do dự một chút sau nói cũng không có vấn đề ta không có thanh tuyết học tốt ở giữa lại đoạn mất hai năm nhưng ta gần đây ôn tập vô cùng cố gắng ta ta nên có thể cố thành cười nói ngươi nhất định có thể làm nhà chúng ta duy nhất một lần ra hai người sinh viên đại học ta hủ chết bọn hắn lăng du du bị cố thành lời nói này khẽ giật mình trong lòng không nói ra được cảm động mặc dù đến cố thành trong nhà không bao lâu nhưng mà ở chỗ này lăng du du thật cảm nhận được ra cảm giác tất cả mọi người đối với mình cũng rất tốt đặc biệt tốt đặc biệt thành tự ca chi kỷ còn có kỉnh nghĩ đến đây l a n g du du ngược lại có chút hốt hoảng nàng nghĩ vĩnh viễn cùng cố thành thanh thu t ỉ thanh tuyết thanh nguyện thanh di sinh hoạt chung một chỗ nếu như có thể mà nói thậm chí đại học không đại học thì không quan trọng nhưng l a n g du du trong lòng mình thì đã hiểu loại chuyện này tự suy nghĩ một chút vẫn được trừ phi mình năng lực gả cho thành t ử ca thế nhưng nhìn thoáng qua thẩm thanh thu l a n g du du lại ủ rũ người ta tới trước thẩm thanh thu cảm nhận được một cỗ đặc thù ánh mắt vô thức quay đầu nhìn lại kết quả cái gì thì không có phát hiện chỉ có thể nghi ngờ núi bay cố thành lúc này nói tiếp xuống hai tháng l à mấu chốt hai tháng trong nhà lập nhà mỗi ngày đinh đinh thủng thủng quá ồn rồi như vậy ta nói với lao cha thúc một tiếng các ngươi trong khoảng thời gian này bạch thiên đi l a o cha thúc trong nhà ô tập buổi tối đi ngủ trở lại hai người cũng không có ý kiến cố thành liền mang theo bọn hắn đi tìm lao cha thúc rồi chính là chạm vạng tối lúc nghỉ ngơi trong đất việc để hoạt động điểm cũng không xê xích gì nhiều đặc biệt thời tiết mát mẻ tiếp theo mọi người làm việc cũng không có khó chịu như vậy rồi lao cha thúc cố thành vào sân nhỏ sau đó hô chính trông thấy lao cha thúc đánh một thùng nước cùng đao lẫn nhau cầm nước trôi một chút đấy thành từ đến rồi lao cha thúc mặt mày hớn hở đừng nhìn lao cha thúc t u ổ i tác không nhỏ có thể một thân khối cơ thịt còn không phải thế sao đ ù a dỡn lao động chế tạo ra cơ thể có thể xưng nghệ thuật chẳng qua đầu năm nay thì không có người để ý những thứ này tất cả mọi người đại kém hay không không có điểm cơ thể trong đất công việc cũng làm bất động đây là vừa trở về a cố thành cười nói lao cha thúc ngươi nghe nói thi đại học khôi phục sự tình sao lao cha thúc gật đầu nói nghe nói thanh niên trí thức nhóm cũng nổ tung cũng đang nói chuyện việc này nhà ta chen ngang cái đó cũng đi trò chuyện thanh niên trí thức khẳng định là thi đại học quân chủ lực rất nhiều người hy vọng có thể bằng vào thi đại học về đến trong thành đi cho nên tự nhiên cũng rất xem trọng cố thành cười nói nhà ta này không phải cũng có hai cái năng lực thi nhà bất quá ta ra trong khoảng thời gian này đình đình đương đương ta muốn cho nàng nhóm đến ngải này ôn tập người xem được sao lao cha t h ú c vui mừng mà nói này có cái gì không thành đến lao cha t h ú c nuôi cơm nhưng vào lúc này cửa thư sinh ló đầu vào vẻ mặt ủy khuất nói thành ca ta đoán ngươi ngay tại lao cha t h ú c này chương hai trăm linh một thi đại học mang tới vấn đề chương hai trăm linh một thi đại học mang tới vấn đề cố thành thấy là thư sinh vẻ mặt kinh ngạc nói tiểu tử ngươi chúc cậu ta mới từ trong nhà đến ngươi thì đổi tới n à y nhà ta tốt xấu thế hệ làm thợ săn trong nhà cầu sinh bệnh lúc mình cũng phải lên a thư sinh nết miệng mở câu trò đ ù a thành còn có thể cùng ta nói linh tinh nói rõ ngươi sự tình không lớn cố thành vui vẻ nói thư sinh có o miệng lên t h ở dài nói dù sao cũng không nhỏ ngươi có nghe nói không quốc gia khôi phục thi tốt nghiệp trung học với lại mặc kệ là công nông huynh đệ hay là thanh niên trí thức học sinh đang học đều có thể thi đang ở bên nói thế nào thư sinh ngươi sẽ không ngoại hiệu thư sinh thì cảm thấy mình thật được rồi chuẩn bị đi thi đại học a thư sinh lắc đầu nói ta cũng không cái đó thời gian rỗi nhưng mà từ chiêu đế có cố thành giật mình muốn nói khôi phục thi đại học về sau không nói đến thay đổi bao nhiêu người nhân sinh q u ý đạo chỉ nói có bao nhiêu gia đình như vậy kết thúc kia số lượng thì không ít đặc biệt những năm này thanh niên trí thức về thành là càng ngày càng khó không liên quan ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ dẫn đến rất nhiều thanh niên trí thức thì từ bỏ về thành ý nghĩ lưu tại chính mình lên dưới núi h ư ơ n g chỗ cưới vợ cưới vợ lấy chồng lấy chồng sinh con thì không già trẻ thế nhưng thi đại học khôi phục về sau rất nhiều người bằng vào thi đại học thay đổi vận mệnh trực tiếp biến thành sinh viên sau đó các loại bỏ rơi vợ con ném phu con rơi sự việc chỗ nào cũng có đặc biệt từ chiêu đ ệ dạng này cùng thư sinh hai cái lại không có quan hệ gì chí ít không có chính phủ công nhận quan hệ người ta muốn đi cùng thư sinh một chút liên quan đều không có lần này khôi phục thi đại học là cốt sách người ta từ chiêu đ ệ chính mình thì có quyền lực tham gia ngươi có cái gì tốt mất hứng cố thành lạnh nhạt mà hỏi từ chiêu đ ệ muốn tham gia thi đại học đây là chuyện lại không quá bình thường nếu nói hai người đã kết hôn rồi thư sinh có thể còn có cùng từ chiêu đ ệ thương lượng tư cách hiện tại loại quan hệ này nói nhiều một câu đều là phạt tiện thư sinh có chút ủy k h u ấ t nói ta biết ta cũng không nói không cho nàng đi thi a đúng là ta chính là trong lòng kìm nén đến hoảng ngươi nói này lúc nào khôi phục không tốt không nên hiện tại làm thư sinh lại nhảy nói cố thành đều chẳng muốn để ý đến hắn đ a o ngược lại là một bộ nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ cười hì hì nói thư sinh muốn ta nói từ chiêu đ ệ tất nhiên đã quyết định đi thi rồi vậy ngươi làm nam nhân thì đại khí điểm toàn lực ủng hộ nàng đợi nàng thi đậu còn có thể không nhớ ngươi tốt ai u đau nói còn chưa dứt lời l i ê n để lao cha thúc tại trên mông đạm một ước lao cha thúc trên mặt sắc mặt giận dữ mà nói không có đầu góc cũng đừng có há mồm há miệng trong đầu thủy đều nhanh tràn ra đến, đến rồi cố thành mấy người cũng nhìn xem vui vẻ chỉ có đao chính mình ủy khuất nói cha ta ta nói có cái gì sai sao đao không nói lời nào còn chưa tính vừa nói đem lao cha thúc khí lợi hại hơn muốn mắng lại cảm thấy hôm nay nhà đông người không tốt mắng quá khó nghe rồi người làm t ứ c c h ế t ta người t h ì trưởng đầu góc lao cha thúc dứt lời cũng không quay đầu lại quay đầu thì vào nhà bên trong đao cũng không dám lên tiếng và lao cha thúc vào nhà về sau lúc này mới nhỏ giọng nói cha ta mỗi ngày nhìn ta cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt ta tượng hắn kẻ thù giống hơn là con của hắn cố thành không phản bắt được đau là cái này đang ở trong phúc không biết phúc láo cha t h ú c mặc dù bình thường không nói một lời nhưng làm việc ổn định tại đội sản xuất đó là vô cùng có u y vọng với lại một tay đổ phu câu chuyện thật nhường này cả một nhà năng lực tại đây cái thiếu ăn uống ít n h ê n đại thỉnh thoảng còn có thể dính điểm thức ăn mặt ở thời đại này đây tuyệt đối là đỉnh cấp đại cha rồi về phân tích cùng đau độc thủ việc này rất bình thường thời năm một n í làm cha thợ phụng là côn động dưới đáy g a hiếu tử không riêng láo cha t h u c đánh cái khác cha thì đánh với lại ra tay một đầy một hôm ác được rồi chính mình nói chuyện không có não thanh tuyết ngươi cùng ung dung đi tìm tiểu ngọc đi chơi cố thành đem thẩm thanh tuyết cùng lăng du du trước xô đi hai nữ tay cầm tay đi tìm cha tú ngọc rồi trước đó cha tú ngọc đầu sau khi bị thương trong khoảng thời gian này còn luôn luôn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này lao cha ra làm một chút công việc cũng không dám nhường nàng làm mỗi ngày ở nhà tính d ư ỡ n g hai nữ sau khi rời đi cố thành liếc mắt đao đao lập tức có chút run dậy mà nói thành ca ta ngươi nhìn ta làm gì ngươi trước há mồm để cho ta n g ó nó cố thành nói a a đao thành thành thật thật há mộm sau đó dùng cuống họng gạt ra thanh n m nói chứng say dám a ta xem một chút lao cha thúc nói thủy khắp không có tràn ra tới cố thành cười nói thành ca ngươi lại tiêu khi ta đao ủy khuất nói cố thành cười nhạo một tiếng nói ta tiêu khiển ngươi thiên địa lương tâm lao cha thúc thực sự là một chút không có nói sai ta nhìn xem đầu góc ngươi chính là nước vào rồi cố thành tức giận ngươi tự suy nghĩ một chút từ chiêu đ ệ vì sao muốn tham gia thi đại học sao khiêu chiến chính mình sướng hưởng nhân sinh vì sao đao khẽ giật mình nói nói nhảm tất nhiên là muốn mượn thi đại học thi lên đại học sau đó rời khỏi chúng ta này địa phương nhỏ rồi cố thành lần đầu tiên cảm thấy đao trí thông minh thiếu phí lợi hại như thế chỉ có thể tiếp tục nói từ chiêu đ ệ nếu thi không đậu là chuyện khác nếu thi đậu kia tất nhiên phải rời đi nơi này đi lên đại học mấy năm đại học bên trên xuống tới ngươi nhường thư sinh làm sao bây giờ ở nhà đợi nàng tốt nghiệp sau đó quay về kết hôn tự suy nghĩ một chút đến lúc đó một người sinh viên đại học một nông thôn thợ săn ta dạng này nói cho ngươi từ chiêu đế chỉ cần có thể thi lên đại học người ta tốt nghiệp chính là cán bộ quốc gia rõ chưa đao giật mình mà một bên thư sinh sắc mặt trắng bệnh cố thành chỉ có thể nói tất nhiên nếu không có thi đậu vậy liền là chuyện khác rồi thư sinh khổ sở nói thành ca ngươi đừng an ủi ta rồi ta biết kỳ thực chiêu đế nàng có nghĩ thi đại học ý nghĩ này lúc chúng ta thực sự không phải người một được rồi cố thành không phản b ắ t được chủ yếu đ ờ i trước chính mình thì không biết từ chiêu đế không biết nàng rốt cuộc thi không có thi đậu nhưng thư sinh lần này lời nói này không sai từ chiêu đế có thi đại học ý nghĩ nói rõ nàng đúng tương lai hay là có ước mơ cho dù không thể vì thi đại học rời khỏi vậy sau này đâu về sau nếu có rời đi cơ hội tứ chiêu đế sẽ lựa chọn thế nào dù là không có cơ hội này có thể loại chuyện này đã trở thành thư sinh trong lòng một loại chấp nhận rồi hắn làm không được hoàn toàn tin tưởng từ chiêu đ ễ hai người nếu ngờ vực vô căn cứ nhìn qua cả đời đây không thể nghi ngờ là một loại trả thấn thư sinh thất hồn lạc phách đi rồi loại chuyện này cố thành không cách nào khuyên cũng không có ý định khuyên tình cảm n h a được bản thân đi trải nghiệm đi tới kia gần nhau cả đời đi không đi qua kia từng người ngồi yên đương nhiên chủ yếu là cố thành gần đây thì không tự tin rồi luôn cảm giác mình tình cảm vấn đề rất nghiêm trọng thư sinh đi rồi đao thì cảm khai nói may mà ta không có đối tượng thực sự là may mắn lần đầu tiên thấy có người may mắn cái này cố thành buồn cười nói a nhưng vào lúc này một hồi thét lên chuyển đến đem cố thành cùng đào giật mình chương hai trăm linh hai miêu tỷ chương hai trăm linh hai miêu tỷ một hồi thét lên sợ tới mức ba cái đại lao ra khẽ run dậy vội vàng hướng trong phòng chạy tới kết quả sau khi vào nhà mới phát hiện cha tú ngọc ngồi ở trên giường thẩm thanh tuyết cùng lăng du du ngồi ở bên giường mà chăn bên trên mấy cái khéo leo đáng yêu mèo con đang đánh chơi lùa đùa d ỡ n ít ba đao tức giận nói các ngươi những lao nương này nhóm không sao mỏ mẫm gào cái gì dọa chúng ta mấy cái giật mình thế nhưng m è o con thật đáng yêu t h ầ m thanh tuyết nhẹ nhàng dùng bàn tay vớt ve một con m è o nhỏ đầu cười con mắt cũng meo lại rồi u miêu tỷ đẻ con cố thành cười ha h à nói đi đến bên cửa sổ bên trên nhẹ nhàng s ờ lên một con quất miêu quất miêu bình tĩnh ố n tại bên giường cố thành đến sở lúc chẳng những không tránh ngược lại quen thuộc dùng đầu tới chống đỡ cố thành tay muốn nói miêu tỷ kia thật là truyền kỳ bình thường miêu m è o này năm nay có hơn một ư ơ i tuổi dựa theo người phương pháp đệ tính đã miêu đến cổ hy rồi nói nó truyền kỳ đó là bởi vì cố thành thư sinh đau ba người không í khô thời đó người ăn cơm cũng khó khăn nuôi miêu thì cơ bản đều là nuôi thả thì cho cung cấp cái chỗ ngủ ăn uống toàn bộ nhờ chính mình miêu tỷ lúc đó cũng là phong hoa chính miêu mười dặm tám hương ai không khen ta miêu tỷ giải tuấn nhớ thương miêu tỷ tiểu mèo được hải rồi đi kết quả miêu tỷ cũng không biết bị con nào tiểu mèo được cho cha đạp tuổi còn trẻ lớn bụng thành bà mẹ đơn thân cố thành là số khổ cha mẹ đi sớm lại không có những thân thích khác có thể dựa vào có đó không đội sản xuất có tại đội sản xuất chỗ tốt hàng năm trong đội đều sẽ cấp cứu tế lương mặc dù nói ăn không đủ no nhưng ít ra có thể còn sống lại thêm đông ra cho một ngụm tây ra cho một ngụm này mới khiến cố thành sống đến trưởng thành năng lực tại đội sản xuất chính mình dây trên ăn uống cho nên trọng sinh quay về cố thành chỉ cần có biện pháp là vui lòng mang theo phụ lao hương thân cùng nhau làm giàu không có cái khác một miếng cơm ăn ăn nói không lớn đây thiên đại không có kia một n g ụ m liền không có tiếp theo khẩu chính là này một n g ụ m tiếp một n g ụ m mới thêm lên cố thành bệnh nói trở lại lúc đó cố thành mặc dù nói không đến mức chết đói nhưng thật t a n không đủ no đói cấp bách lúc cố thành còn đánh qua miêu tỷ c h ú ý cuối cùng không phải lương tâm phát hiện từ bỏ mà là tận mắt nhìn thấy miêu tỷ lấy một đứa làm chạy ba con thổ cầu về sau cố thành thì hiểu cái gì chém chém rết rết nhiều thương hỏa khí chẳng qua cố thành phát hiện miêu tỷ nâng cao bụng lớn mỗi ngày vẫn sống thoải mái nhàn nhã hình như thì không thiếu ăn uống l o n g hiếu kỳ đ i ề u k hiển cố thành quyết định theo dõi miêu tỷ cha rõ ràng miêu tỷ mỗi ngày là thế nào nhét đầy cái b a o tử tóm lại không có cái gì đi giao dịch à. kết quả nhường cố thành quá sợ hãi không tồn tại cái gì đi giao dịch thì không tồn tại cái gì vào ngành trụ miêu phiến người ta miêu tỷ sở dĩ năng lực lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi lại là vì miêu tỷ là một tay người miêu có một chuyện xưa gọi tiểu miêu yếu ngư đó là đem miêu nhân cách hóa giáo dục tiểu bằng hữu làm việc phải có bền lòng kiên nhẫn cố thành lúc đó vừa muốn đem viết thiên văn chương này người kéo tới xem xét để n g ư ờ i mỏ m ắ m viết người ta thật nhìn hơn nữa còn học xong miêu tỷ câu cá so với cái kia câu cá lao nhưng có kỹ thuật hàm lượng nhiều không tồn tại không quân có thể cho dù giống cũng sẽ không hao người ta tỏi tố chất chi cao đủ để cho một đám câu cá lao vì đầu đập đất xấu hổ đến muốn chết miêu tỷ câu cá lúc đem cái đuôi bỏ vào trong hồ sau đó nhẹ nhàng vung đ ẩ y như là một con rơi vào trong nước dãy rủa cầu sinh côn trùng một khi có ngư mắc câu miêu tỉ trong nháy mắt một xoay tay lại móc một móc nuốt là có thể đem cá khô ra đây cảnh tượng vô cùng huyền、huyện. nhưng một chút không mù kéo chân thực chuyện xưa tác giả nhà bà ngoại mẹo con liền sẽ dùng cái đuôi câu cá có thể xưng tài năng như thần cũng là không có gặp phải thời điểm tốt nếu không tầm mắt hạn hẹp nhiều lần gỗ tuyệt đối v o n g hồng miêu một con người già còn mã chữa gì hầu hạ tốt miêu là được rồi cố thành kiến thức qua miêu tỷ vũ lực giá trị trắng trận cấp đoạt là không thể nào chỉ có thể mang lên đao hy vọng miêu tỷ có thể cho tiểu chủ nhân một chút mặt mũi trên thực tế miêu tỷ cực thông nhân tính lại hoặc là đem ba cái đi theo sau chính mình nước mui tiểu quỷ trở thành tiểu đệ của mình rồi cho nên mỗi lần bắt được ngư chỉ ăn chính mình cần kia bộ phận còn lại thì thường cho ba cái nước muối tiểu quỷ rồi khi đó có ăn cũng không tệ rồi ba người cũng không chọn miêu tỷ ăn thường một con cá lớn nương chín ba người một phần tư vị quả thực không ai bằng rồi sau đó ba người miêu tỷ miêu tỷ thì gọi mở cố thành còn nhớ miêu tỷ trường thọ luôn luôn sống đến tám mươi lăm năm mới tạ thế rồi lao cha thúc nói nó sống có khoái hai mươi năm tại miêu trong cũng coi là trường thọ lao nhân lúc đó cố thành tiểu người ba mươi tuổi nghe nói miêu tỷ đi rồi chính mình trộm đạo còn khóc rồi một hồi suy nghĩ về đến hiện thực cố thành nhịn không được thổn t ứ c lên quả nhiên t r ọ n sinh thật tốt có thể đền bù quá nhiều tết mới cha ta đang lo đâu miêu tỷ này một gốc giả tiếp một gốc giả sinh hiện tại tiễn cũng tiễn không xong tú ngọc lại không nơ thấy bọn nó chết mỗi lần mẹo con chết nàng đều được khóc một hồi đau thở dài đối với mình ra m g ộ i m g ộ i có chút bất đắc dĩ này gốc giả qua mười cái cố t h à n h hỏi năm con chẳng qua chết rồi hai con đem tú ngọc khóc không được nói năng chua ngoa trên không nói nhưng trong lòng rốt cục là đau lòng m g ộ i m g ộ i nhìn về phía cha tú ngọc ánh mắt tràn đầy lo lắng cố thành suy nghĩ một chút sau đó nói ba con cũng cho ta đi ta cho chúng nó lấy người tốt ra dứt lời sờ lên miêu tỷ nói cũng coi là báo đáp miêu tỷ năm đó tặng ngư tri ân rồi cái gì tặng ngư tri ân l a n g du du tò mò hỏi thần thanh tuyết thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thư sinh lanh mồm lanh miệng lập tức đem năm đó ba người nhặt miêu tỷ ngư ăn sự việc nói một lần hai nữ nghe nói miêu tỷ sẽ cầm cái đôi câu cá cũng ngạc nhiên không thôi người khác nếu muốn miêu cha tú ngọc có thể còn không n ữ a nhưng cố thành muốn miêu cha tú ngọc một vạn cái yên tâm tại chỗ liền đem ba con mèo còn cũng cho cố thành miêu tỷ đối mặt loại tình h u ố n này sớm đã có kinh nghiệm cho nên thì không nóng này ngược lại đối cố thành meo meo rồi hai tiếng tựa hô tại dặn dò cố thành đem con c ủ A nó c h i ế nào bắt ta thầm thanh thu kinh ngạc nói sau một lần bắt ba con quay về cố thành cười nói miêu tỷ con trai tú ngọc tìm không thấy người thích hợp ra ta cân nhắc ta có thể cho chúng nó tìm tốt ra thì bắt trở lại rồi chương hai trăm linh ba thiên miêu chương hai trăm linh ba thiên miêu ba con m è o con trên giường chơi đ ù a cha tú ngọc nói cũng hai tháng lớn nếu cố thành thuận tiện uy tỉ h này không tiện nhường miêu tỉ đi bộ thì cho ăn hai tháng m è o con ăn cái gì đã rất khỏe mạnh rồi người ăn cái gì thì cho chúng nó ăn cái gì đầu năm nay nuôi miêu không có, có chú ý nhiều như vậy nhà ta lưu một con ngoài ra hai con ta tìm người cho đưa cố thành đúng mấy cái vây quanh m è o con cô n ơ g nói l ư u con nào thẩm thanh nguyệt lập tức t r a hỏi trong mấy người thì bình thường không ra thế nào nói chuyện thẩm thanh n g u y ệ t thích nhất mẹo con vừa về đến thì hận không thể ôm vào trong ngực không tung tay các ngươi bàn bạc tôi ta cũng không có vấn đề gì cố thành cười nói đây đều là miêu tỷ con trai trưởng thành tuyệt đối đều là tốt miêu mấy cái cô nương lập tức bàn bạc lên ba con mẹo con đều đáng yêu gấp nàng nhóm con nào cũng không nỡ lòng đưa tiễn nhường yêu m ộ i tuyển đi t h ầ m thanh thu đạo đúng t h ầ m thanh di nói ngươi nhỏ nhất ngươi thích con nào chúng ta thì lưu con nào t h ầ m thanh di thì không k h á c h khí nằm sấp ở trên giường ánh mắt đ ả o qua ba con mẹo con sau đó chỉ hướng hát bạch hoa đạo lưu nó hát bạch hoa thần thanh tuyết tò mò mà nói vì sao tuyển nó thần thanh di nói vì hoàng miêu miêu có hai con lưu lời nói ta còn phải lại nói tiếp chọn hát bạch hoa thì một con không cần lại chọn lấy mấy người không phản b ắ t được không ngờ rằng thẩm thanh di cái này bé l ờ i tuyển miêu cũng muốn trộm lười chẳng qua chọn chúng chính là d u y ê n phận mấy người thì không có ý kiến dù sao cũng vô cùng đáng yêu còn lại hai con quất miêu thì tặng người giữa trưa cơm nước xong xuôi cố thành ăn bài tốt trong nhà sau đó mang theo mẹo con vào thành c h ạ m thứ n h ấ t thẳng tới dương liễu trong nhà t u n g t u n g t u n g một hồi gõ cửa dương liễu hiện tại chương trình là buổi tối cho nên xế triệu đi lục chương trình là được bạch thiên thời gian ở không ngược lại rất nhiều đại môn mở ra dương liễu nhìn thấy cố thành sau đang m u ố n cười kết quả trong đầu lập tức nghĩ tới triệu trí hưng lời nói sắc mặt lập tức cảm đạm đi khá nhiều mấy cái ý nghĩa ta người đại lão này xa tới cho ngươi t i ễ n đưa ấm áp thì vẻ mặt này đ ố i ta cố thành nhìn ra dương liễu thần sắc biến hóa hơi nghi hoặc một chút dương liễu đây là thế nào cũng may dương liễu lập tức điều chỉnh tâm tính sau đó hỏi sao ngươi lại tới đây này còn không tới giao bản thảo lúc đấy không phải đến giao bản thảo trước đó đáp ứng ngươi một sự kiện hiện tại làm rồi cố thành nói chuyện đưa trong tay hộp nâng lên dương liễu chính hoài nghi này là cái gì đây hai con mèo đầu mèo thì xông ra hai con quất miêu tò mò nhìn dương liễu m g è o m g è o m g è o a con mèo nhỏ dương liễu trong nháy mắt liền bị m è o con cho bắt làm tù binh một cái theo cố thành trong tay đ o ạ t lấy hộ kinh h ỉ nói ở đâu ra sao đáng yêu như thế bằng hưu của ta ra chọn lấy đáng yêu nhất hai con đến để ngươi y ê u chúng tuyển y ê u đủ ý từ a cố thành nữ h lông mày trước đó đến dương liễu này tị nạn lúc liền đáp ứng quan à n g cho nàng làm con mèo đến ngôi vừa vặn miêu tỷ con trai phù hợp thì mượn hoa hiến p ậ n miêu tỷ ngươi phù hợp ngươi bắt ngươi chính mình con trai hiến p ậ t ta dương liễu trong lòng gợn sóng đồng bền trong lòng càng cảm giác khó chịu rồi nhưng vẫn là dáng chống đỡ nhìn nói cảm ơn sao khách khí như vậy cố thành buồn cười nói khoái chọn một cái đi dương liễu đang lo không biết chọn cái nào đâu đột nhiên trong đó một con mèo nhỏ tiến đến dương liễu trong tay đào nhìn dương liễu tay đi lên gót thì nó chúng ta hữu duyên dương liễu cười nói thành ngươi mình thích là được cố thành nói dương liễu đem mẹo con ôm ôm vào trong ngực n h ỉ nó nói tự chọn tất h nhiên thích cái gì không có gì dương liễu lắc đầu sau đó hỏi vậy cái này một con đâu ta cho triệu trí hưng đưa đi cố thành nói đúng rồi không cho m è o con đặt tên sao thì gọi m è o m è o thôi vậy ta thì không lưu người rồi dương liễu thuận miệng nói sau đó cùng cố thành khoát khoát tay cá o biệt cố thành ôm cuối cùng một con m è o nhỏ ra đây có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua hôm nay luôn cảm thấy dương liễu kỳ kỳ quái quái nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào lắc đầu cố thành điểm một cái trong hộp cuối cùng một con m è o nhỏ sau đó nói ngươi xem một chút ngươi cơ hội tốt như vậy cũng không biết tranh thủ gắn gượng g từ trung ương trộn lẫn tới chỗ rất đáng tiếc t dương liễu đem mẹo con để lên bàn ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mẹo con đầu càng xem càng cảm thấy thích có thể lại phân không rõ chính mình là ưa thích miêu hay là thích hắn đưa tới miêu uy triệu t r í hưng ở nhà sao cố thành không tốt trực tiếp đi triệu tấn chỗ nào cho nên suy nghĩ một chút hay là trước gọi điện thoại tương đối thỏa đáng chí hưng đi mọ lên ngươi là tiểu cố trong điện thoại t r u y ề n đến giọng du tử ngọc u du di ngài ở nhà đâu vậy thì thật là tốt ta có đồ vật đưa cho ngài quá khứ hiện tại quá khứ phù hợp a cố thành hỏi du tử ngọc cười nói phù hợp ngươi lúc nào đến cũng phù hợp vừa nãy ta còn cùng ngươi triệu thúc nói ngươi đấy triệu thúc thì ở nhà a vậy thì thật là tốt cố thành cười nói k i u ta bây giờ đi qua chậm nhất sau năm phút đến người đứa nhỏ này trước khi đến gọi điện thoại a này nếu một chuyến tay không nhờ có mau lại đây trong nhà có n g ư ơ i triệu thúc chiến hưu đưa tới dưa hà mi du tử ngọc cười nói sau năm phút cố thành đi vào thị chính đại viện cửa thủ vệ sớm tiếp vào du tử ngọc điện thoại cho nên cố thành bên này nói một lần liền trực tiếp cho đi gõ mở triệu ra cửa lớn du tử ngọc tại cửa ra vào cười nói mau vào mau vào đứa nhỏ này làm một c h ẳ n hán nói xong quay đầu đúng triệu tần nói lão triệu ngươi quay đầu cho tiệu cố xử lý cái giấy thông hành đừng để hai tử mỗi lần tới cũng triệu ạ i cửa a vào chậm h trễ ờ gian. Được, một hồi ta thì cùng phòng hồi ta Được, một thì bảo v nói. i t r ệ tấn chào ư ờ i a h nói, t r hỏi cố thành nói đồng thời nhìn thoáng qua cố thành trong tay hộp kỳ quái nói ngươi đây là mang cái quái gì thế đến, đến rồi người xem nhìn xem liền biết rồi cố thành đem hộp mở ra lộ ra cuối cùng một con quất miêu triệu tấn sửng sốt một chút còn chưa kịp nói chuyện thì nhìn xem du tử ngọc một tay lấy mẹo con đó tới ôm vào trong ngực nói ai u con mèo nhỏ tiểu cố là cho gì sao cố thành lập tức nói nhất định phải là cho di a nhà bạn miêu qua con trai mèo cái đặc n g o a n đặc nghe lời con trai cũng không tệ ta thì cân nhắc cho du di ngại tiễn một con đến chọn tới chọn lui đếm cái này tốt nhất du tử ngọc gọi là một vui vẻ đúng cố thành nói h ả o hải tử nếu không cho di làm cạn nhi tử đi ngươi có thể so sánh trí hương hiệu di trái tim triệu tấn dợ khóc dợ cười nói tiểu cố ngươi lễ này tặng thực sự là đến ngươi di trong lòng đi nàng thì thích miêu bất quá ta trong nhà lão nhân đúng lông mèo dị ứng nàng vẫn không có dưỡng thành đến hoài nam lúc còn nói với ta nhất định phải nuôi một con không ngờ rằng để ngươi cho thực hiện tâm nghệ rồi cố thành cũng cười nói gì ta thích là được ăn ngay nói thật ta cũng vậy muốn cho mẹo c o n tìm một nhà khá giả k i ê u nghĩ tới nghĩ lui không có đây n g ả i đầy càng tốt rồi du tử ngọc gọi là một vui vẻ sau đó đúng triệu tấn nói đúng rồi nhanh đi đem ta chuẩn bị cho tiểu cố thứ gì đó lấy ra cố thành kinh ngạc nói chuẩn bị cho ta thứ gì đó triệu tấn rất nhanh cầm vài cuốn sách ra đây trang địa viết toán lý hóa tự học tùng thư triệu tấn cười nói tiểu cố thi đại học khôi phục rồi tin tức này n g ư ơ i n nên cũng biết chớ có ý kiến gì hay không chương hai trăm linh bốn lên đại học chương hai trăm linh bốn lên đại học thi đại học ý nghĩ cố thành gãi đầu một cái nói trong nhà của ta cô em vợ học tập không sai trong khoảng thời gian này ta cho nàng làm tốt hậu cần thôi nếu có thể thi lên đại học ta cũng coi như xứng đáng cha vợ của ta bọn hắn rồi triệu tấn d ở khóc d ở cười c h ầ m rãi nói tiểu cố ta điều tra tư liệu của ngươi ngươi được đi học với lại thời điểm ở trường học thành tích học tập cũng không tệ lắm cố thành kém chút không có cười ra tiếng gật đầu nói ta k i a cái nào kêu lên học ca ta liền đem tiểu học cho lên sơ chung đều không có đi cha mẹ ta chết sớm trong nhà không có điều kiện kia tiểu học hay là đại đội chăm sóc ta nếu không đúng là ta đại lao thô một lời không nhận nhưng ngươi học tập quả thật không tệ điều này nói rõ ngươi có coi như không tệ năng lực học tập triệu tấn đem một viên dưa hạ mì đưa cho cố thành sau đó nói ta nghĩ ngươi có thể thử một chút thi đại học cái gì đồ chơi cố thành người đều choáng váng vẻ mặt kinh ngạc nói triệu thúc ngài đừng đùa ta rồi được hay không ta một tốt nghiệp tiểu học người đi thi đại học nay trò đùa có thể lớn rồi triệu tấn cười ha hả nói ta không phải đùa dỡn với ngươi chúng ta vì trước đây ít năm sự việc giáo dục cao đẳng ngừng thời gian không ngắn năm nay mặc dù nói là khôi phục thi đại học nhưng độ khó khăn khẳng định không cao ta cùng ngươi du di thảo l u ậ n qua ta nghĩ nếu có sơ chung trình độ hai tháng này cũng có thể đạt được hệ thống ôn tập cùng dạy học liền có cơ hội có thể thi đậu cố thành sững sờ mắt nhìn du tử ngọc du tử ngọc thì gật đầu nói ngươi triệu thúc không có đùa giỡn với ngươi cố thành vò đầu nói nhưng vấn đề là vậy cũng phải sơ chúng a ta thì một cố thành nói được nửa câu thì dừng lại vì nếu thật là tượng triệu tấn cùng du tử ngọc nói như vậy kia mình quả thật có cơ hội thi lên đại học với lại hy vọng rất lớn có khả năng đây thẩm thanh tuyết cùng lang du du còn một lớn vì cố thành ở kiếp trước vì làm ăn Cô ý dùng t về phần triệu tấn cùng du tử ngọc nói tới học sinh cấp hai trải qua hai tháng ôn tập có thể thi đậu đây có phải hay không là tại nói chuyện tào lao vẫn đúng là không phải địa phương khác cố thành không biết nhưng thì hoài nam bên cạnh phụ dương năm nay tổng cộng hơn bốn nghìn tên địa phương thanh niên trí thức tham gia thi đại học sau đó có bốn người tổng thành tích vượt qua bốn trăm điểm trong đó hai người chính là sơ chung trình độ với lại đều là theo thượng hải đến thanh niên trí thức một cái gọi vương đông phong một cái gọi vạn m a n ảnh này hai hay là một đôi người yêu cuối cùng đều thành rồi giao thông dạy đại học trong đó vương đông phong là năm đó phụ dương khoa học tự nhiên trạng nguyên vạn m a n ảnh thì sắp xếp thứ tư cho nên nói triệu tấn cùng du tử ngọc vẫn đúng là không phải cho cố thành m ạ vẽ đương nhiên dừng lại những năm này giáo dục cao đẳng thi đại học độ khó nếu quá cao kia chỉ có một người cũng đừng chọn rồi năm 1977 t h i đại học càng giống là một loại đối ngoại thả ra tín hiệu tuyển chọn cũng không phải cơ sở trình độ an tâm học sinh mà là một nhóm có năng lực học tập người triệu tấn trầm giai nói tiểu cố ta đối với ngươi là phi thường xem trọng dưới mắt quốc gia chính là lúc dùng người mấy năm đại học tiếp tục đọc ngươi tiểu chân là trời cao b i ể n rộng rồi có một cái đại thân phận học sinh bất kể ngươi về sau muốn làm gì tuyệt đối đều có thể khoái người một bước hơn người một bậc bằng năng lực của ngươi tương lai năng lực đi đường cũng quá nhiều n g ư ơ i triệu thúc không phải một tùy tiện cho người ta hứa hẹn người nhưng hôm nay triệu thúc cho ngươi cái hứa hẹn nếu ngươi đi lên đại học và sau khi ngươi tốt nghiệp triệu thúc làm chủ đến lúc đó nghĩ biện pháp đem ngươi muốn đi qua nếu như ngươi năng lực có đại thân phận học sinh ở bên cạnh ta lại lịch luyện mấy năm sự phát triển của tương lai sẽ chỉ so với ta càng tốt hơn thậm chí có một ngày triệu thúc nhìn thấy ngươi muốn đều một tiếng lãnh đạo cũng khó nói cố thành trầm mặc trọng sinh quay về chính mình vẫn đúng là không có cân nhắc qua thi đại học chuyện này có thể sự việc phóng ở trước mặt mình rồi phát hiện con đường này mình quả thật đi thông chính mình hỏi mình một câu tương lai muốn làm cái gì kiếm tiền thưởng thụ nhân sinh bồi tiếp thanh thu nàng nhóm mãi mãi cho đến già mục tiêu là sáng tỏ nhưng thực hiện mục tiêu đường còn chưa xác định nếu thật là không nên quy hoạch lời nói chính là đợi đến năm sau trong nước bắt đầu thả lòng hộ cá thể chính sách về sau chính mình bắt đầu làm ăn ngược lại là vô cùng làm cái vạn nguyên hộ cái gì không như chơi đùa sao nhưng vạn nguyên hộ cũng là đ ỉ n h thời gian qua sớm dạy quá nhiều ngược lại không an toàn kẻ ngốc hạt dưa tuổi tác r ộ n g chín chính là ví dụ cả đời các loại vào mục giam dày vò nửa đời người cũng không yên ổn tính như vậy lời nói nếu đại học chính mình lên sang năm nhập học bảy mươi tám năm bảy mươi chín năm tám mươi năm năm, năm cố thành, thành, đến đến đến thành vò đầu nói cái khác ta ngược lại thật ra không quan tâm chủ yếu là trong nhà còn có người đâu trong nhà của ta bốn cô em vợ ta nếu là thật thi đầu nàng nhóm ở nhà làm sao bây giờ triệu tấn cười ha ha nói này còn không đơn giản tiểu tử ngươi hiện tại dựa vào viết tiểu thuyết nguyện nguyệt, nguyệt dạy so với ta cũng nhiều ngươi nếu yên tâm đâu thì chưa chút tiền để các nàng ở nhà chờ lấy ngươi nếu là không yên tâm đâu liền mang theo đi lên đại học dù sao tiểu tử ngươi có tiền triệu tấn lời nói nhường cố thành đem một điểm cuối cùng lo lắng thì bỏ đi xác thực như thế dù là ở thời đại này có tiền vẫn như c ũ dễ làm chuyện nếu thật là thi lên đại học rồi mang theo thẩm thanh thu nàng nhóm cùng một c h ỗ t h ô i chẳng phải ăn uống ngủ nghỉ năng lực hoa mấy đồng tiền du tử ngọc lúc này lại nói chẳng qua ngươi cũng đừng sớm như vậy liền bắt đầu muốn thi trên sự việc chuyện này chỉ có thể nói có cơ hội có thể thử một chút không có nghĩa là ngươi thật có thể thi đậu cho nên cấp cho tự mình làm lòng tốt lý kiến thiết du di ngài yên tâm t a người này tâm lý tố chất tốt nhất cố thành vui vẻ nói chuẩn bị trở về ra cùng thẩm thanh thu nàng nhóm suy nghĩ một chút xem xét thi đại học có phải hay không cái năng lực đi nói nghĩ đến đây cố thành nói ngài hai lời nói thật đem ta làm b ồ i rối ta còn phải trở về bàn bạc bàn bạc đúng rồi du di m è o này ngươi không cho lấy cái tên sao du di cười nói vậy còn không tốt lên a thì gọi meo m h e o thôi thế nào tên này không dễ nghe sao du tử ngọc ôm nhỏ con thấy cố thành vẻ mặt im lặng tri sắc nghi ngờ hỏi em hai em hai nghe xong liền biết làm yêu cố thành giơ ngón tay cái lên nói chương 205, m u ố n hay không đánh cược chương 205, m u ố n hay không đánh cược trên đường về nhà cố thành thì luôn luôn cân nhắc đi học sự việc thì giống như triệu tấn nói chuyện này t r ă m lợi mà không có một hại không nên học lời nói chính mình chỉ có thể ở đội sản xuất chịu khổ hai năm sau bắt đầu tiếp xúc hộ cá thể làm tư doanh tiền kỳ bước chân còn không dám bước quá lớn đi học lời nói cái khác tạm thời không nói chính yếu nhất năng lực góp nhặt mối quan hệ chỉ cần có thể thi lên đại học không quan tâm là cái nào chỗ bình thường tốt nghiệp ra đây không phải trực tiếp đi hoạt lộ chính là mỗi cái quốc doanh nhà máy làm lãnh đạo tuyệt đối sẽ không xuất hiện ăn không ngồi chờ tình huống đầu năm nay thiếu người mới à. đặc biệt tiếp t h c qua giáo dục cao đ ẳ n g người tiền mấy lần sinh viên cái đó đỉnh cái là cục cương quý giá mỗi nhà đơn vị đánh vỡ đầu đi đoạt cái chủng loại kia cố thành không có đi hoạn lộ ý nghĩ quá mệt mỏi thấy ai cũng được bái nhưng cho dù là làm ăn chỉ cần có những người này mặt tại khẳng định phải đây người khác đi thông thuận cũng đừng nói trong nước là ân tình xã hội toàn thế giới cái nào đều như thế đại học hạ vác hàng năm còn phải dự lưu nhất định danh lệch cho đồng học sẽ cùng tài trợ người đâu về phần cái khác chỗ không thích hợp cố thành ở độ tuổi này nếu đặt ở mấy chục năm sau lên đại học khẳng định bị người cười đến r ụ n g r ă n g nhưng hiện tại thời đại này chính mình thỏa thỏa thanh niên tài tuấn không phục nhìn xem những kia ba bốn mươi kia từng cái gặp mặt cố thành đoán chừng đều phải tiếng kêu thúc về phần thi không thi bên trên cố thành lật một chút triệu tấn cho sách tự học lý hóa cảm giác thật đơn giản trở về có thể làm một chút đ ể thử một chút lại không được trực tiếp đi văn khoa cũng giống vậy nghe nói thi đại học khôi phục sau năm thứ nhất an huy bài thi chồng một trăm điểm ngữ văn bài thi chồng qua một viết văn thì chiếm bảy mươi điểm sau khi về đến nhà t h ẩ m thanh thu mấy người các nàng còn đang ở loay hoay m è o con gọi là một hiếm có cố thành đem chiếc xe đứng ở trong sân cùng đang thi công mang kiến nghiệp bọn hắn lên tiếng c h à o sau đó liền thấy yêu mội ôm m è o con đã chạy tới tỷ h phu tỷ h phu chúng ta cho m è o con đặt tên rồi yêu mội kích động nói ngươi đoán kêu cái gì sẽ không thì gọi meo meo ha cố thành cảm giác chính mình cũng k h ó e sẽ không biết cái này chữ mẽ rồi yêu mội vẻ mặt kinh ngạc nói làm sao ngươi biết cố thành một cái tắt đập vào trên mặt mình dợ khóc dợ cười nói ta năng lực thay cái có đặc điểm tên sao không thể là con mẹo thì gọi meo meo ha quay đầu một gọi tất cả đại đội miêu đều tới t h ẩ m thanh thu nhịn không được cười nói ghét bỏ chúng ta lấy được tên không tốt vậy ngươi lấy một nhà lấy thì lấy cố thành suy nghĩ một chút nhìn về phía m è o con sáng ngời có thần con mắt trong đầu không tự chủ được vang lên câu k i a ca tử con mắt trừng giống trung đồng cố thành sờ lên cái c ằ m nói đã như vậy thì gọi con mắt không phải là trung đồng a cố thành l ư ờ n một cái túm m è o con sau gáy ra nói thì bảo ngươi cảnh sát trưởng chúng nữ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc t h ẩ m thanh nguyệt nghi ngờ nói tỷ phu tên này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao cố thành hỏi ngược lại mẹo này màu gì màu đen thầm thanh nguyện nói cố thành gật đầu một cái khẳng định nói vậy liền đúng hát miêu nên cứ gọi cảnh sát trưởng đừng hỏi ta vì sao tùy hứng cố thành đánh nhịp cho m è o con định tên chúng nữ mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều cảnh sát trưởng thì cảnh sát trưởng nhà miêu miêu đáng yêu như thế kêu cái gì đều có thể yêu xác định cảnh sát trưởng tên cố thành phủi tay nói tới, tới tới mở gia đình hội nghị hôm nay có việc phải thương lượng mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc sự tình trong nhà một mực là cố thành định đoạt lúc nào còn muốn mở cái gì gia đình hội nghị mặc dù hoài nghi chúng nữ hay là ngồi xuống chỉ có lăng du du đi ra ngoài chuẩn bị trở về tránh ung dung cũng tới ngồi còn muốn ngươi cho tham khảo ý kiến đ ấy cố thành nói nha lăng du du gật đầu một cái quay về ngồi xuống cố thành lúc này mới c h ậ m dai nói ta muốn hỏi một chút các n g ư ơ i đúng đại học có ý kiến gì không mấy người không biết cố thành này hỏi là có ý gì trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người cuối cùng vẫn là thẩm thanh tuyết phản ứng nhanh nhất nói thẳng tỷ phu ngươi yên tâm ta nhất định năng lực thi lên đại học về sau ta mang ngươi ăn ngon uống say để ngươi hưởng thanh phúc để ngươi được rồi được rồi ta tạm thời vẫn chưa đói trước tiên đem ngươi bánh thu hồi đi cố thành vội và nói g n dứt lời lại nhìn về phía l a n g du du l a n g du du ngượng ngùng nói ta không biết ta có thể hay không thi đậu hết sức nỗ lực nhà có thể thi đậu càng tốt hơn thi không đậu thì thi không đậu chứ sao l a n g du du cũng nghĩ kỹ nếu thi không đậu thì tiếp tục tại cố thành này biết được thanh tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cố thành gật đầu lại nhìn về phía những người khác thẩm thanh thu nói ta không hiểu những thứ này chẳng qua nàng nhóm kiểm tra ta cho các nàng làm tốt hậu cần thẩm thanh n g vừa nói ta sẽ h à o h à o học tập về sau thì thi đại học yêu mọi thẩm thanh di như mày nói ta không hiểu cái gì thi đại học nếu như có thể mà nói ta nghĩ nướng cái khoai lang mọi người s ư n g sở sau đó cười ha h a cố thành dợ khóc dợ cười nói được tôi h kỳ thực ta muốn hỏi các ngươi nếu như ta thì thi đại học các ngươi có không có ý kiến gì trong phòng đột nhiên thì yên tĩnh trở lại tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nói nhìn về phía cố thành hình như không thể tin vào thai của mình t h ị phu ngươi lặp lại lần nữa ngươi muốn làm gì t h ầ m thanh tuyết kinh ngạc nói thi đại học a ta hỏi qua rồi cuộc thi lần này cho phép công nông thanh niên trí thức học sinh đang học các loại phương diện người báo danh không có gì hạn chế cố thành nói t h ầ m thanh tuyết không biết cố thành làm sao lại như vậy đột nhiên có ý nghĩ này sau khi suy nghĩ một chút nói tỷ phu ngươi ừ m ta nói như thế nào đây ngươi bao lâu không có đụng sách vở vài chục năm à. cố thành suy nghĩ một chút nói tỷ phu không phải ta đã b í c h ngươi nhưng này quá hoang đường ngươi này nếu đều có thể thi đậu kia tỷ số trúng tuyển nhiều l ắ m cao à. t h ầ m thanh tuyết chật chật nói cố thành vui mừng mà nói không được chúng ta đánh cược ta nếu thi đậu nói thế nào t h ầ m thanh tuyết ngay cả đầu góc đều chẳng qua nói thẳng tỷ phu ngươi nếu có thể thi lên đại học ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì tuyệt đối không đổi ý cứ quyết định như vậy đi cố thành trong lòng cảm khái cái gì gọi là chân chủ sừng chân chủ sừng chính là ngươi không nghĩ c h ứ a phê nhưng này phê không phải đưa tới cửa cho người c h ứ a t h ầ m thanh thu liền thành thục nhiều kinh ngạc mà hỏi tỷ phu vậy ngươi nếu thi lên đại học rồi chúng ta làm sao bây giờ ngươi cùng tiểu t u y ế t cũng đi rồi trong nhà thì không ai rồi t h ầ m thanh tuyết nói thẳng nhị tỷ ngươi đừng nghe tỷ phu c h é m gió này đại học nào có dễ dàng như vậy thi tỷ phu liền lên qua tiểu học với lại vài chục năm đều chưa sờ qua thư này nếu đều có thể thi đậu vậy cũng thật bất khả tư nghị lam du du không nói chuyện nhưng trong ánh mắt cũng đầy là không tin không phải hai người đúng cố thành không có lòng tin mà là chuyện này quá bất hợp lý rồi làm cái tương tự thật giống như đã từng trải qua mạng lưới người kể ngươi nghe hắn thiết kế một trí năng ai giống nhau cố thành lại cười nói nặng tại tham dự nhà người nếu không thử một lần cũng không biết mình cường đại cỡ nào chương hai trăm linh sáu não b q u á i chương hai trăm linh sáu não b q u á i về phần thanh thu lo lắng hỏi đề ta cũng nghĩ qua rồi nếu như ta thật có thể thi lên đại học lời nói vậy mọi người thì cùng ta cùng nhau chuyện tỷ phu có tay nghề đòi không chết các ngươi cố thành nói chúng người đưa mắt n h ì nhau n chủ yếu vẫn là cố thành muốn kiểm tra đại học sự việc quá không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người chỉ hoãn không qua tới cuối cùng vẫn là thẩm thanh thu nói vậy chúng ta không sao hết dù sao tỷ phu ngươi đi đâu chúng ta liền đi n à thôi được quay đầu ta thì báo danh nhà chúng ta nói không chừng một lần năng lực ra ba người sinh viên đại học cố thành cười nói l a n g du du đỏ mặt lên thành tử ca nói nhà chúng ta đây là đem chính mình cũng tính toán đi vào rồi vậy mình trong nhà là vị trí nào đâu di thái thái sao ai u tốt thẹt thùng một lăng du du não bộ quái một hiện tại trong đầu tràn đ ầ y chính mình cùng lao ra trong phòng như vậy như thế sau đó đại thái thái thẩm thanh thu đẩy cửa đi vào giận dữ mắng mỏ lăng du du không biết chân quý lao ra khỏe mạnh a du du tỉ chảy máu mũi thẩm thanh nguyệt kêu lên một tiếng mấy người xem xét quả là thế lăng du du chảy máu mũi tướng mạo luôn vui vẻ tiểu cô nương khả ái lúc này máu mũi phối thêm ánh mắt lại có một loại chơi bẩn cảm giác thẩm thanh thu vội vàng tìm đồ cho lăng du du ngăn chặn cái mũi lăng du du cưỡng ép giải thích nói có thể gần đây có chút phát hỏa ung dung này cái mũi không thể trả vào đục một cái thì chảy máu mũi. t h ầ m thanh thu nói với cố thành cố thành nói tiểu này hình như gọi sa m ũ i thành từ ca ngươi ngươi sao mắng chửi người đâu lăng du du ủy k h u t nói sau đó cái hót trong đều là cố thành trọn cảm của mình xảo q u y ệ t mà nói、um, ung d u n g ngươi thật là một cái cô gái hư hoa không có ngăn chặn không có ngăn chặn lại chạy t h ầ m thanh nguyệt kêu lên một tiếng phát hiện lăng du du vừa ngăn lại máu m ũ i lại hiện ra cố thành coi như là phục rồi lăng du du rồi người khác không biết cố thành hiểu rõ cô nương này có một nửa nhật bản huyết thống t h ư hồ là thức tỉnh rồi cái gì đồ vật g ê gớm và cố thành xuất ra quyển kia toán lý hóa tự học tùng thư về sau lực chú ý của chúng nhân mới tính bị rời đi đặc biệt thẩm thanh tuyết cùng l a n g du du hai người lật v à i tờ về sau cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ trên thực tế quyển sách này tiếp x u ố n g sẽ tại cả nước phạm vi bên trong bị điên cuồng ý n ấn cuối cùng bán đi gần hai ngàn vạn sách năm nay t h í sinh đều không có nhiều như vậy có thể nghĩ có bao nhiêu người động thi đại học tâm chẳng qua phần lớn người cuối cùng cũng từ bỏ mặt thôi này nhà bạn trưởng b ố i cho c á của c ngươi ta tại hoài nam khối này một cái khác không có chỉ còn lại chút mặt mũi rồi cố thành đắc ý nói dẫn tới chúng nữ cười ha ha quyết định tham gia thi đại học về sau cố thành trong lòng cũng bung lòng xuống tính cách của mình chính là như vậy chỉ cần quyết định làm chuyện gì rồi rồi sẽ điều chỉnh tốt tâm tính dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt trong nhà thí sinh theo hai cái biến thành ba cái thẩm thanh thu gánh thì nặng rồi mặc dù thẩm thanh tuyết cùng ung dung cũng cảm thấy cố thành thi đại học có c h ú t kịch có thể thẩm thanh thu không nhìn như vậy tại thẩm thanh thu trong lòng tỷ phu chỉ cần muốn làm liền không có làm không được chuyện chính mình cho tỷ phu cung cấp tốt hậu cần phục vụ là được cái khác không cần hoài nghi không có hai ngày thư sinh thì tìm tới cửa trong tay còn mang theo thịt heo tội nghiệp đứng ở cố thành trước mặt mấy cái ý nghĩa cố thành cầm trong tay thư học tập mấy ngày cố thành đúng trình độ của mình thì nắm chắc rồi nói đơn giản một chút đây hiện nay tuyệt đại đa số thanh niên trí thức cũng mạnh thậm chí mấy ngày nay rất nhiều thẩm thanh tuyết cùng ung dung không hiểu rõ đ ề cố thành nhìn xem liếc mắt liền hiểu nghĩ đến đây cố thành không thể không cảm tạ mình lúc trước mời r a giáo trên trưởng thành đại học mặc dù không nói được nhiều chính quy nhưng học được đồ vật khẳng định đây hiện nay những thứ này thanh niên trí thức muốn nhiều thư sinh mang theo thịt heo l u n g t u n g nói thành ca ta muốn cầu ngươi giúp một chút giúp đỡ cố thành để sách xuống sau đó nghi ngờ nói ngươi sẽ không cũng nghị thi đại học ca thư sinh lường một cái nói ta thi cái gì đại học ta khoai lang nướng còn tạm được được cùng thanh di một tổ cố thành vui mừng mà nói vậy ngươi đi cầu ta hỗ trợ cái gì thư sinh lập tức nói ta biết thanh tuyết học giỏi còn có du du tỉ không phải thì chuẩn bị thi đại học sao cho nên ta nghĩ có thể hay không để cho chiêu để cho các nàng cùng nhau ôn tập lại nói ta có thể nghe tiểu tuyết nói ngươi này còn có người khác không có ôn tập tài liệu đâu cố thành người t r ò n váng kinh ngạc nói không phải ngươi đây là đồng ý từ chiêu để thi đại học thư sinh gật đầu sau đó toét miệng nói ta nghĩ thông suốt việc này không cách nào cản thật ngăn cản nàng được nghĩ về nhớ một đời tâm cũng sẽ không ở ta nơi này cho nên ta nghĩ nàng thi liền để nàng thi, thi đậu liền đi bên trên đến lúc đó nàng nếu là có lương tâm còn nhớ ta vui lòng đi cùng với ta ta thì đối nàng tốt cả đời nếu nếu nàng không nhớ rõ ta rồi tổn thất kia cũng là nàng không phải ta cố thành kinh ngạc nói tha thứ ta nói thẳng ta không có hiểu ý của ngươi là thư sinh đương nhiên mà nói nàng nếu là không còn nhớ ta rồi ta nhiều nhất thiếu một cái chỉ có thể t ổ n g khổ không thể cùng cam nữ nhân xấu mà nàng mất đi là một toàn tâm toàn ý thích nàng yêu nam nhân của nàng nữ nhân xấu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bằng ta bộ dáng ra thế bao nhiêu cái tìm không thấy bằng điều kiện của nàng đến đâu lại tìm ta tốt như vậy cho nên nghĩ tới nghĩ lui đều là nàng thua thiệt cố thành muốn nói lại tôi h suy tư hồi lâu sau sợ hai t h ằ n g nói vê đ ú t có vê đ ú t người này lo d g p có thể xưng không có kẽ hở à. thư sinh cười nói t i a nhất định cho nên ta liền để nàng đi thi thi đậu liền lên thi không đậu trong lòng cũng thì không nhớ thưng ơ rồi ta liền mang theo nàng h ả o h ả o sống qua ngày cố thành thở dài lại nhìn một chút thư sinh nói nghĩ thông suốt bắn cung không có quay đầu tiên à. nghĩ thông suốt thư sinh trịnh trọng nói cố thành trong lòng cũng là cảm khái đ n g nhiên phát hiện thư sinh tiểu tử này hai đầu lông mày nhiều vải tia thành thục â u nói kia nói thật đúng một nam nhân thành t h ụ cần không nhiều một nữ nhân là đủ đ ư ợ chương hai trăm linh bảy có người sinh ra ở la mã vương tòa trên chương hai trăm linh bảy có người sinh ra ở la mã vương tòa trên ta đi kia làm gì từ chiêu đế lắc đầu n kinh ngạc nhìn thư sinh sau đó nói ngươi ngươi không phải là không muốn ta thi đại học sao không sợ ta đi rồi thì không trở lại thư sinh thần sắc có chút tối nhạt nhưng vẫn là nói không sợ từ chiêu đế chuyện gì ta đều có thể ngăn đón ngươi nhưng chuyện này không được ta không nghĩ ngươi hối lận cả đời cũng không muốn ngươi bán ta cả đời ngươi yên tâm can đảm thi thi đậu liền đi, đi học Ta t r o người n h n kỹ ta tử chiêu n để không phải không có lương tâm người nếu như ta thi lên đại học rồi mặc kệ đi lại xa cũng là nữ nhân của người chờ ta tốt nghiệp ta làm quan ngươi cho ta làm ra được không thư sinh n ế t miệng cười nói sau đó nói đừng chậm trễ nhanh đi đi đi sớm sớm ôn tập từ chiêu để trên mặt lộ ra một tia x ả o quyệt một tay lấy thư sinh thôi ngã xuống giường sau đó quay người một c ư ớ c giữ cửa làm cho ngươi muốn làm cái gì này giữa ban ngày thư sinh có chút hoảng từ chiêu để cười nhạo một tiếng cười h í p mắt nói ôn tập chuyện không đội hôm nay ta h ả o h ả o thu thập ngươi dừng lại để ngươi còn nhớ của ta tốt biệt đẳng ta đi rồi ngươi ở nhà làm ẩu a ta không phải người như vậy thư sinh lập tức nói từ chiêu để, để lại thư sinh ánh mắt mê ly tại thư sinh bên thai nói đừng nói chuyện nếu không người thực sự không phải người đó là cái gì không bằng cầm thú từ chiêu đến nói thư sinh lúc này nhớ ra củng cố thành khoát lắt lúc cố thành đã nói đại t r ư ở n g phu tại thế hoặc là đường đường chính chính là người rất thẳng thắn không thẹn lương tâm hoặc là quả quyết tấn mãnh được tàn nhẫn sự tình công việc mục tiêu riêu tự tại khác nửa vời làm không được quân tử thì không làm được tiểu nhân vậy liền thành tầm t h ư ờ n g rồi tất nhiên thật thành tầm thường cũng không cần phải, phải người phải học được cùng chính mình hòa giải thừa nhận chính mình bình thường kiên kỵ nhất chính là người đều không thích đáng không nên làm kia không bằng cầm thú thứ gì đó đ nhớ thi đại học người không chỉ cố thành cùng thư sinh trong nhà tất cả thanh niên trí thức đội ngũ cũng manh động vừa vặn gặp phải ngày mùa kết thúc công việc cho nên dường như tất cả thanh niên trí thức cũng tại làm chuẩn bị v ề phần tại sao tất cả mọi người coi trọng như vậy thứ nhất đầu năm nay thanh niên trí thức khổ á thanh niên có văn hóa lên núi xuống nông thôn trợ giúp quốc gia kiến thiết nơi tốt khẳng định không cần người trợ giúp á đã như vậy kia cơ bản cũng là môi trường ác liệt chỗ hiểu rõ thanh nhóm nguyên bản lại là người trong thành cái nào nhận qua cái này tội trong nhà có người sớm điều động nghĩ hết tất cả cách về thành thậm chí xuất hiện vì về thành có nữ thanh niên trí thức hiến thân cho đại đội lãnh đạo liền vì cầu một tầm cấm một con dấu nhưng mà có người mạch dù sao vẫn là sỗi phần lớn người một nghèo hai trắng muốn đi, đi cửa sau đều không được thật muốn tới cửa cầu lãnh đạo tựu chân chỉ có phải cửa sau lựa chọn mà thi đại học bắt đầu về sau chẳng những đồng đẳng với cho thanh niên trí thức nhóm cung cấp một về thành con đường hơn nữa còn là một cái thông tin ê đại đạo cứ như vậy p h ạ m là cảm thấy mình có một chút có thể ai không muốn thử một chút trong lúc nhất thời công xã trong các loại học tập tiểu tổ tầng tầng lớp lớp trong tay n g ư ờ i nếu có cái gì tốt ôn tập tài liệu tiểu mội mội tay đều có thể nhiều sờ hai lần từ chiêu đ đế ệ thì đến già cha ra rồi đi theo thanh tuyết cùng ung dung cùng nhau ôn tập cố thành thỉnh thoảng cũng đi tham gia não nhiệt cũng không phải cố thành không dụng tâm mà là tương đối thanh tuyết cùng ung dung cố thành phát hiện chính mình có chút siêu mẫu ôn tập trong tư liệu chút đồ vật kia rất nhanh liền bị cố thành cân nhắc xong rồi nội tình tốt không có cách nào khác cho nên càng về sau cố thành liền thành cho thanh tuyết nàng nhóm nói chủ đề chính đi chỗ khó thấy tháng m ộ ư ơ i một phần thi đại học bầu không khí đến rồi đỉnh điểm rất nhiều người nghị trăm phương ngàn kế làm ra ôn tập tài liệu tìm khắp nơi chỗ sao chép hoặc là trực tiếp viết tay thanh hoa tiệm sách thì bắt đầu bán ra toán lý hóa tự học tùng thư một quyển giá bán lưỡng bao năm kết quả cũng không đủ cầu mà triệu tấn cùng du tử ngọc thì thật cầm cố thành làm hải tử nhà mình nhìn xem chuyên môn nhường triệu trí hưng cho cố thành tiễn mới ôn tập tài liệu còn Cố dặn dò triệu h h nhất định phải à n nỗ t lực, trí h cho lời hứa của người, luôn luôn hữu hiệu, thi không đầu, về sau chuyển ú c của cũng lời luôn luôn là ngươi, giống nay sau năm năm đầu, dù một vậy. t về i ệ u t r hưng đem một phần viết tay tài liệu đặt ở cố thành trước mặt vẻ mặt ghen ghét mà nói thì cha mẹ ta dạng như vậy bốn người chúng ta đứng chung một chỗ người ta khẳng định cảm thấy ta là lấy được cái đó cố thành cười ha ha sau đó nói ta đây là dính ngươi q u ă n g nếu không thế nào gọi yêu ai yêu cả đường đi đâu hai ta ai là phòng cố thành đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi cùng dương liễu chuẩn bị thi đại học sao triệu trí hưng kỷ quay nói chúng ta thi cái đó làm gì hai ta vốn chính là sinh viên cố thành chụp rồi chính mình một cái tác đem này g ố c dạ đem quên đi mặc dù nói thi đại học ngừng một quãng thời gian nhưng đại học không dừng lại các nơi hàng năm đều sẽ tiến cử một nhóm người đi lên đại học rất có chủng nâng hiếu liêm ý nghĩa triệu chí hưng cười hì hì nói nói đến chúng ta hay là hâm mộ n g ư ờ i mặc dù chúng ta trải qua đại học nhưng mà không có trải qua các n g ư ờ i kiểu này kiểm tra nói cho cùng nhân sinh có phải không hoà n mỹ lưu lại vĩnh viễn không cách nào bù đắp tiết mới cố thành nhịn không được miệng phun hương thơm tiểu tử này cũng quá mẹ nó khi ngươi triệu chí hưng cười ha ha một tiếng đúng cố thành nói được ta đi rồi mỏ trên còn có việc chờ ta đi làm đâu lao cố ta chúc ngươi trên bảng nổi danh cố thành năn g đón triệu chí hưng hỏi đúng rồi ngươi vào mỏ bên trên hiện đang làm gì c h ứ c vị triệu chí hưng cười h í p mắt nói theo cơ sở làm lên thôi không thể nào ngươi này tốt xấu có công lao mang theo ai như thế dũng cảm để ngươi theo cơ sở làm lên đi đơn vị nào cố thành lập tức hỏi triệu chí hưng gãi đầu một cái nói không phải cái gì tốt đơn vị tại khai thác than khẩu đâu cố thành có chút bận tâm mà nói đây chính là sản xuất đầu ngươi này cánh tay nhỏ bắp chân chịu được sao an bài cho ngươi cái gì công v i ệ ca khai thác h a t người mỏ t n g t r u nghĩ c h ọ báo cáo hắn không phiến phức làm cho ta cái giống như hắn treo cảm ơn chương hai trăm linh tám người tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể chinh phục đắn rồi chương hai trăm linh tám người tiếp tục như vậy nữa chỉ có thể chinh phục đắn rồi tháng mười một trung tuần thời tiết lạnh dần nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi các thí sinh nhiệt tình dường như đến cũng có người đang thảo luận thi đại học sự việc hình như không phiếm vài câu thi đại học thì lạc hậu giống nhau sở dĩ có cao như vậy nhiệt độ trừ ra quốc gia khôi phục thi đại học chọn tài liệu bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lần này thi đại học bao quát nhân viên cực lớn công nhân nông dân quân nhân đây là trước kia cái gọi là công nông minh nhưng lần này không phải để cử chế đây là bằng bản lãnh này đ ế n thi lại thêm thanh niên trí thức học sinh đám người viên nhân tại kho gọi là một phức tạp chiêu đễ ôn tập kiểu gì thư sinh đẩy cửa vào nhà trong tay bưng lấy một mâm thịt đặt ở từ chiêu để trước mặt nói ăn một chút gì ta lên núi đánh vào hoang từ chiêu để đ quyển sách xuống thở dài nói có mấy để làm không rõ ràng buổi chiều chuẩn bị cùng thanh tuyết nàng nhóm nghiên cứu một chút chẳng qua này mắt thấy kiểm tra thời gian càng ngày càng gần trong lòng ta rất không có tự tin thư sinh sao cũng được mà nói hết sức nỗ lực tôi h thi không đậu thì có ta cho ngươi lật t ẩ y đâu dù sao không đến ngươi nói từ chiêu để nhịn cười không được lôi kéo thư sinh t a y h hỏi ngươi thế nào đúng ta tốt như vậy đâu thư sinh cau mày nói này gọi vấn đề gì ngươi là mẹ ta nhóm ta không đối với ngươi tốt đối tốt với ai từ chiêu để lừa một cái sau đó hỏi vậy ý của ngươi ta nếu không phải mẹ ngươi nhóm ngươi thì không đúng ta tốt lời nói này ngươi nếu không phải mẹ ta nhóm ta bằng cái gì đúng xin chào bằng tình hình kinh tế của ngươi so với ta có lực ngươi người này nói thật trêu t r ọ n g thư sinh vui vẻ nói từ chiêu để gọi là một nổi giận đem chứa thỏ hoang thịt địa hướng bên cạnh đầy đứng dậy lôi kéo thư sinh thì đi ăn thì ta một hồi thì lạnh thư sinh nói từ chiêu để cả giận nói không ăn vào nhà ta lại thu thập một chút ngươi thư sinh mặt liền biến sắp nói ma phê lại trường chị ta từ chiêu đế ngươi đây là kiểm tra a hay là thi ta ạ ta nghĩ ngươi này nương môn lòng tham không đáy ba ngày trường chị ta tầm mười trở về sao không được ngươi nếu là không được ta cũng không ép ngươi từ chiêu đế giống như cười mà không phải cười thư sinh trong mắt chừng một cái lập tức nói thế nào không được nói đùa ta cũng không biết ai có thể so với ta vẫn được ta chủ yếu là lo lắng thịt thỏ một hồi lạnh ăn không ngon từ chiêu đế cười nạo một tiếng nói vậy ngươi không cần lo lắng hai ba phút đồng hồ giải quyết chiến đấu lạnh không được sau một tiếng thư sinh một tay vị tưởng một tay bưng lấy thì thỏ chuẩn bị đi hưng lại vừa đi vừa nói lầm bầm mẹ nó này khá tốt thì thi lần này một năm này nếu thi cái ba năm hồi ta cũng là không cần lo lắng nàng không trở lại lo lắng cho mình có thể hay không quay về mới là thật thì không ai nói thi đại học như thế phí lao ra nhỏ ma cố ra mấy gian nhà mắt thấy muốn làm xong cố thành suy nghĩ hai ngày này đi mời một chút lao nhăn không nói những cái khác cuối cùng hoàn thành cũng muốn mời một bữa cơm thị phu ta viết xong rồi thầm thanh tuyết đem xuề tay ra chép bài thi giao cho cố thành sau đó vẻ mặt u buồn không u buồn không được trước mấy ngày tại cố thành trước mặt đáp ý nói tỷ p h u chỉ cần thi lên đại học nghĩ tiểu gì kiểu gì hiện tại mới phát hiện trừ phi tất cả mọi người thi không đầu nếu đại đội có một người có thể thi đầu vậy khẳng định là tỷ phu trong lúc nhất thời t h ầ m thanh tuyết trong đầu xuất hiện một thành ngữ chơi d o m i n o muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm ừ ta xem một chút cố thành tiện tay cầm lấy đây chấm thi một bên phê vừa nói cái này để hình d ạ n g rồi thì không chỉ một hồi này còn có thể sai người nếu như vậy làm tiếp nhân đại là không thể nào cũng là cái thanh bắc mệnh khi đó nhân đại đây thanh bắc lợi hại cho thẩm thanh tuyết nghiêm khắc phê bình về sau cố thành lại sau khi nhận lấy mặt xếp hàng lăng du du bài thi phê chữa lên ung dung chú ý t h ẩ m đề làm bài lúc nghĩ gì thế ngươi không muốn cùng thanh tuyết học nàng tăng lên không gian không lớn nhưng ngươi không giống nhau ngươi nội tình kém tăng lên không gian t ỷ đại cố thành lại nhảy nói lăng du du đỏ mặt lên lập tức nói thành ca ta sẽ cố gắng nhất định năng lực thi lên đại học không được chúng ta thì đánh c ư c u thiếu cô nương rất tùy tiện a đánh c ư c gì cố thành hỏi lăng du du trịnh trọng nói ta nếu có thể thi lên đại học ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó chúng ta quân tử nhất nôn khoái mã nhất tiên cố thành không chút do dự đáp ứng sau đó khẽ giật mình nói à sao cảm giác hình như có chỗ nào không đúng dáng vẻ được rồi lại cho các ngươi ra bộ để làm một chút không có trong vấn đề này truy đến cùng cố thành chuẩn bị tái xuất bộ để để cho hai người làm hiện nay mọi người nội tình cũng kém và cho các nàng đẩy ra rồi để các nàng biết nó như thế biết nó vì sao còn không bằng để các nàng làm nhiều đề đem giải đề dưỡng thành cơ nhục ký ức như vậy còn có thể nhiều thi mấy phần hai cái cô nương một hồi kêu gen nhưng trong lòng đã hiểu đây là bao nhiêu người nghị cũng nghĩ không tới tất cả p a n tập công xã cũng thần Cố thanh thu n thấy hai nữ kêu trên dáng vẻ có chút đau lòng nói thị phu không được liền để nàng nhóm nghỉ ngơi một chút này cũng làm cho tới chưa bài thi rồi cố thành nói thẳng nghỉ dựa vào cái gì nghỉ hiện tại không nhiều làm bài quay đầu một đi phục đán một đi đông nam trời nam biển bắc cũng cho các ngươi mở ra hiện tại làm nhiều để lên không được nhân đại thanh bắc ta thì nắm lỗ mũi nhận tất cả mọi người tại thủ đô còn có thể ở trong một viện n g h e xong lời này l a n g du du hai mắt tỏa sáng lập tức nói thành ca ta nghĩ ta còn có thể lại đến ba bộ ba bộ có thể làm thì làm không thể làm khác làm ngươi đặt này dưỡng sinh đâu hôm nay lại cho ta làm n ă m bộ cố thành trận mắt nói l a n g du du mặt đỏ tới mang thai thành ca d a n dạy người dáng vẻ tốt có nam nhân vị thẩm thanh tuyết ở bên đã thả lòng rồi đầu cố thành gõ bàn một cái nói nói hồi hồi thần ngươi thì làm n ă m bộ a thị phu thẩm thanh tuyết vẻ mặt đắm chát nhưng cũng không từ chối lúc này thư sinh mang theo từ chiêu đệ đến rồi trước đây hẹn gặp tại lao cha ra gặp chẳng qua từ chiêu đệ đến sớm dứt khoát trực tiếp tới rồi thành ca hai người nhìn thấy cố thành mở miệng hô đến rồi thư sinh ngươi làm sao nhìn sắc mặt tái nhợt dáng vẻ ngã bệnh chiêu đệ ngược lại là hồng quang đầy mặt cố thành thuận miệng hỏi một câu thư sinh vừa định nói chuyện l i ề n bị trên mặt đỏ lên từ chiêu đệ n g ă n lại mau đem bài thi đưa cho cố thành nói thành ca vất vả ngài giúp ta nhìn một chút được cố thành gật đầu tiếp nhận bài thi phê chữa lên đổi xong sau nhịn không được n h ữ n mày thư sinh thấy thế có chút lo lắng hỏi làm không tốt sao cố thành thở dài nói còn có không đến một tháng nên kiểm tra rồi ngươi bài thi làm thành như vậy thứ chiêu đ ể ánh mắt tạm đạm xuống nhìn tới cố gắng của mình cuối cùng rồi sẽ không có thu hoạch ngươi làm thành bộ dáng này đoán chừng tối đa cũng chính là chức phục đắn rồi cố thành thở dài nói thành ca ngươi biết không nếu không phải còn dựa vào ngươi sửa bài thi ta đã sớm cùng ngươi đ ậ u thủ thư sinh khỏe mắt có rúm chương hai trăm linh chín chia phòng chương hai trăm linh chín chia phòng cố thành ngoại miệng nói đơn giản có thể ba cái cô lương lại không tạc chứ chỉ cảm thấy là cố thành t r e o chọc nàng nhóm chơi cho các nàng dựng nên lòng tin rốt cuộc đại học cũng không phải ngươi mở ngươi nói lên nhà ai liền lên nhà ai a cố thành không ngờ rằng mình bị hiểu lầm sâu như vậy mấy cái này nha đầu là đang ở trong phúc không biết phúc cái khác thanh niên trí thức còn đang ở hoài nghi ít sao mở lúc đi ra nàng nhóm đều muốn bị đề hại căng hết cỡ thì này còn cảm thấy mọi người cũng đều là này lãnh ngộ buổi chiều ôn tập xong cố thành hoàn toàn như trước đây dặn dò mấy người bài thi không muốn tiết ra ngoài người một nhà dùng có thể bị người khác biết nói không chừng lại là một hồi phiền p h ư c thư sinh cùng từ chiêu để sau khi rời đi thư sinh tỏ mò hỏi c h i ê u đế thành ca nói hắn cũng muốn thi đại học việc này ngươi cảm thấy đáng tin cậy không ta thế nào cảm giác cùng nói chuyện tào lao dường như từ c h i ê u đế mắt nhìn thư sinh thở dài nói thư sinh ngươi cùng ngươi thành ca chơi lâu như vậy cũng không biết hắn rồi học tập tốt như vậy sao thư sinh vui mừng mà nói hắn cũng không nói qua ta nhớ được thành ca thì tiểu học trình độ ai mà biết được hắn còn trộm đạo làm học tập đâu từ c h i ê u đế lắc đầu nói đây không phải trộm đạo năng lực học được khẳng định là trải qua hệ thống học tập lẽ ra loại sự tình này nên không gạt được người mới đúng ngươi thì một chút không có phát hiện qua thư sinh lắc đầu nói không có ngươi muốn nói thành ca trên mông có hay không có hào ta biết hắn có hay không có hệ thống học qua không rõ từ chiêu đệ im lặng thư sinh b ô n g nhiên nói chẳng qua từ cái đó ham ăn biếng làm t h ẩ m thanh vũ qua đời thành ca cùng trước kia là không cùng một d ặ g rồi từ chiêu đệ như có điều suy nghĩ nói thân nhân chết đi nhường hắn hiểu được thời gian đáng ngưỡng mộ cho nên lựa chọn quyết trí tự cường rồi sao cuối tháng mười một cố ra nhà cuối cùng kết thúc công việc rồi mang kiến nghiệp mang theo cố thành đem phòng tân hôn trong trong ngoài n g o à i chuyển toàn bộ mấy cái căn phòng đều là hướng nam lấy ánh sáng khẳng định tốt ngoài ra sân nhỏ làm cho ngươi một chút hoa văn nhìn đẹp mắt một chút cố thành phía sau cái mông là mấy cái cô lương lúc này từng cái con mắt đều giống như nhìn xem không tới liệu diễu thảo luận phòng tân hôn khổ cực khổ cực buổi tối hôm nay nhường đám thợ cả cũng chớ đi ta quản g hẳn rượu nhất định hào hào uống dừng lại cố thành vẻ mặt tươi cười phòng gạch ngói không thể nói cao bao nhiêu cấp nhưng mang kiến nghiệp bọn hắn rõ ràng hay là vô cùng dụng tâm đóng rất có trường pháp mười dặm tám hương đoán chừng là không tìm ra được thứ hai bộ năng lực củng cố thành này phòng tân hôn sánh ngang phong úc mang kiến nghiệp cười ha hà nói ngươi thỏa mãn là được chẳng qua rượu thì không cần chúng ta được chuyển đi cựu lòng cương bên kia lãnh đạo an bài công tác không thể bị dở như vậy à. cố thành do dự một chút sau đó điểm rồi ba mươi đồng tiền cho mang kiến nghiệp mang kiến nghiệp vội và nói làm cái gì vậy tiểu cố chúng ta trước đó thế nhưng đàm tốt giá cả tiền này ta cũng không thể cầm cố thành thật tâm nói đái đại ca phòng này các ngươi đóng rất tốt ta đặc biệt thích về phần giá cả sự việc là chuyện gì xảy ra chúng ta đều tin tưởng tiền này đấy không phải tiền công là cho các m i n h đệ ăn cơm chờ đến cựu l o n g cương phiền phức đái đại ca giúp ta đặt mua mấy bản nếu không trong lòng ta bán ăn mang kiến nghiệp trong mắt cũng có chút cảm động hắn cùng tay người phía dưới năng lực đến cho cố thành gặp nhà nói cho cùng đó là cho thị trường công tử mặt mũi có thể trong khoảng thời gian này đến cố thành mỗi ngày đều nuôi cơm với lại ngừng lại có thịt thỉnh t h o ả n g còn có bia cung ứng đãi ngộ này đừng nói cho người làm việc cho công gia làm cũng không có a trước kia cho lãnh đạo lập nhà nhà kia đong xong đừng nói lấy tiền chính mình không bỏ tiền cho lãnh đạo bao cái lì xì thế là tốt rồi rồi so sánh với đến cố thành có thể quá đủ ý tứ rồi thành tiền này ta cầm mang kiến nghiệp cảm khái nói lao đệ về sau có gì cần giúp đỡ ngươi nói chuyện chúng ta không sông lãnh đạo mặt mũi tựu sung mặt mũi của ngươi có thể làm ta khẳng định cấp cho ngươi vậy chúng ta liền nói tốt về sau không thể thiếu có phiền phức đái đại c a lúc cố thành cười nói sau đó tiễn mang kiến nghiệp rời khỏi kỳ thực cố thành về sau dùng đến mang kiến nghiệp cơ hội thật không nhiều nhưng nói chuyện chính là như vậy một câu không đáng tiền nhưng nhiều câu này cùng thiếu câu này kia cho người giác quan thì khác nhau nhiều câu này gọi là người quen thiếu câu này đó chính là sơ ra o rồi mang kiến nghiệp mang người hướng cựu long cương đi trước khi đi cố thành lần lượt cùng công trình đội người chào hỏi này đại thời gian nửa tháng dù là không biết đối phương tên thật nhưng xưng hô còn hiểu rõ và đem công trình đội người đưa tiễn vào nhà đi sau hiện chúng nữ còn đang ở từng bước từng bước căn phòng nhìn xem nhìn qua nhìn sang cũng không thấy được một k ẻ phòng này thật tốt chúng ta lúc nào thì không nghĩ tới có thể ở lại trên phòng ốc như vậy à thẩm thanh thu cảm khái nói kia si măng đánh địa nhìn thì q u a n g đường làm cho thẩm thanh thu cũng cảm thấy đi d à y đi vào sẽ đem địa dâm ô huế như vậy chúng ta điểm nhà dưới ở giữa cố thành trao hỏi một tiếng cười nói trong nhà căn phòng nhiều về sau sẽ không cần chen l ớ n cho nên hào hào điểm một chút trước kia tỉ m ộ i mấy cái chen tại một trong phòng cố thành muốn theo thẩm thanh thu nghiên cứu điểm tri thức cũng không t i ệ n về sau tốt cũng đi ngươi đi thầm a muốn ở căn này lớn. ở y phòng, phòng thanh nguyệt gật đầu nói được cố thành lại nói thanh tuyết ngủ lần nằm ung dung ngủ khách nằm không sao hay ta thầm thanh tuyết cùng ung dung đều gật đầu lần nằm cùng khách nằm đây phòng ngủ nhỏ lớn hơn nói thật một người ngủ có chút giống Cuối cùng còn thật ừ a ta sao? thanh ta, ta chưa lại lắp cái mọi người có ý kiến hỏi. người nói, chính, có Cố cũng chỉ có còn căn phòng phân thành thẩm thu phòng h ngủ ngủ, đến mặt t Mấy ý đỏ đấy. đầu, sao cố thành vẽ mặt vẽ kinh ngạc sau đó khổ nao nói đáng tiếc không có phòng có a phía đông không phải còn có hai gian sao t h ẩ m thanh thu lập tức nói cố thành cười nói kia hai gian là khổ phòng về sau thuộc về cảnh sát trưởng q u ả n hạn ngươi cũng đừng nghĩ rồi a kia vậy ta ngủ đây t h ẩ m thanh thu lúng túng nói cố thành nún vai một cái nói ngươi xem ai vui lòng cùng ngươi ngủ ngươi thì ngủ cái nào chứ sao t h ầ m thanh thu vội vàng nhìn về phía thanh tuyết t h ầ m thanh tuyết cười híp mắt lắc đầu nói nhị tỷ ta lập tức cao hơn t h ì cần tập trung tinh thần và thể lực ôn tập ngươi không thể quấy nhiêu ta t h ầ m thanh thu lại nhìn về phía lăng du du kết quả lăng du du đem đầu một thấp cố thành là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết chính mình năng lực làm sao xử lý nếu không đổi ta là không ngại vậy ta cùng thanh n g u y ệ t thanh di chen một chút thần thanh thu dãy rủa nói thần thanh nguyện lắc đầu nói nhị tỷ trong nhà cũng không phải không ai vui lòng cùng ngươi cùng nhau làm gì đến chen chúng ta đừng nói lung tung thần thanh thu ngượng ngùng nói chương m t n hai trăm một mươi ta 210, mời khách ăn cơm chương hai trăm một mươi mời khách ăn cơm không phải cố thành hỏng mà là cố thành hiệu rõ thẩm thanh thu ra mặt mỏng có một số việc ngươi cùng với nàng bàn bạc là vô dụng nhất định phải chờ đúng thời cơ trực tiếp quyết định xuống nếu không làm h i n u chế vậy cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình sự việc quả nhiên củng cố thành đoán trước giống nhau vào lúc ban đêm thẩm thanh thu thì ngoan ngoãn vào nhà trình diện với lại căn cứ vào căn phòng mặc dù nhiều nhưng đồ dùng trong nhà còn chưa đặt mua vẫn là ban đầu kêu ba tấm dưỡng thẩm thanh tuyết một tấm l a n g du du một tấm ngày thứ nhất ngay cả thanh n g u y ệ t hòa thanh di đều là cùng hai cái tỷ tỷ c h e n cuối cùng còn thừa lại một tấm cố thành chỉ có thể nhịn đau cùng thẩm thanh thu c h e n một chút rồi vì sao trên mặt nét mặt là cười người chẳng lẽ không biết người chính là như vậy có vui đến phát khóc tự nhiên là có buồn cực mà cười đây đều là rất bình thường lại nói ta chữ nhiều như vậy c chen chen, ba, ba ngày sau đó thẩm thanh thu đã thành thói quen thì không đề cập tới cùng người khác trên một chút chuyện dù sao đều là trên với ai không phải trên a phòng ở mới hoàn thành khẳng định vẫn là muốn mời khách dư thừa người thì không mời liêu trí nghỉ một nhà lao cha thuốc một nhà thư sinh một nhà đây đều là trước o n g đ cố t hết à n quan h h ố t nhất tới là triệu t r í hưng tiểu tử này vừa thấy mặt liền hướng bên ngoài móc đồ vật những thứ này ngươi cầm chớ cùng ta nói d ó c là cha mẹ ta nhường cho ngươi bọn hắn không dễ chịu đến để cho ta nói với ngươi tiếng chúc mừng còn để ngươi nỗ lực triệu chí hưng cầm trong tay một sấp ngân phiếu định mức sau đó n h ỏ giọng nói lão cố ngươi nói thật với ta ngươi thật muốn thi đại học à. con người của ta nói lời giữ lời nói thi đại học thì thi đại học cố thành hào khí vạn trộm nói triệu chí hưng mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm lại hỏi vậy nếu là thi không đậu đại học làm sao bây giờ vậy liền đổi thành sinh viên triệu chí hưng vẻ mặt xứng sở hồi lâu thì không có phản ứng này đại học cùng sinh viên có khác nhau sao cố thành tiếp nhận ngân phiếu định mức điểm một cái sau vui vẻ ra mặt đúng triệu trí hưng nói giúp ta cùng du di triệu thúc nói tiếng cằm tạng ta đang lo đồ dùng trong nhà làm sao làm đâu cái này cho ta đặt mua hệ ra chính là chút ít phiếu mà thôi mua ra cụ tiền còn phải chính người móc triệu trí hưng cười nói những thứ này phiếu cũng không tốt làm cố thành cười nói ngân phiếu định mức thì không giống nhau kèm phiếu lương thực con tin là được làm chỉ cần ngươi có tiền tóm lại có bán công nghiệp khoán khó khăn nhất làm đồ chơi kia năng lực mua xe đạp năng lực mua tv lựa thiếu muốn người lại nhiều rất nhiều năng lực làm được người còn muốn giữ lại chính mình sử dụng đây sẽ rất ít l ấ y ra bán muốn mua chỉ có thể tìm vận may triệu tấn cùng du tử ngọc cho những thứ này ngân phiếu định mức coi như là cho cố thành bất đi không ít chuyện triệu t r í hưng đến chưa bao lâu dương l i ế u cũng tới tiểu cô nương ra tay đây triệu t r í hưng còn xa xỉ đồng dạng là ngân phiếu định mức chẳng qua dương l i ế u lấy ra một tấm xe đạp phiếu cái này quá quý giá rồi a cố thành liễu lươi không nói nên lời nói dương l i ế u nhún vai nói trong đài phát cho của ta bất quá ta có xe đạp cũng không dùng được nói thì nói thế không sai chẳng qua thứ này nhiều chất quý xuất ra đi làm ân tình cũng là tốt ai cho ta không phải liền là đền đáp rồi sao vừa vặn cho thanh thu tất cả xe đạp cố thành vui vẻ nói sau đó liền được dương liễu một cái lướt mắt cố thành trong lòng cảm thấy kỳ lạ bình thường dương liễu cô nương này tối sinh động rồi có thể gần đây hình như không có tinh thần gì trừ ra chính mình giao bản thảo lúc năng lực nhìn thấy nàng bình thường cũng không nhìn thấy người dường như c ô ý trốn tránh mình giống nhau và liêu trí nghị bọn hắn thì đến rồi lão nhăn tại phòng bếp bận rộn cũng không xê xích gì nhiều mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm lão nhăn còn cho cố thành làm bốn chục địa đến mỗi người năng lực điểm mới bình lại tính cả có người không uống cơ bản thì đủ mọi người tận hứng rồi thành tử ngươi phòng này quá đẹp liêu trí nghị dạo qua một vòng về sau thẳng khen cố thành phòng tân hôn tốt rộng rãi vơ v ư ớ g trời mưa xuống không sợ lọn dù là lọn cũng không sợ trên mặt đất ngâm đều là bùn nhau rồi đau thì hâm mộ nước mắt nói chờ ta kết hôn lúc không nói cùng thành ca giống nhau lên một bộ năng lực lên một gian t a thì thỏa mãn thư sinh gật đầu sau đó nhỏ giọng hỏi thành ca phòng này lắc lên hướng không hướng rơi xuống thổ kéo đầu a cố thành vẻ mặt nghi ngờ hỏi êm đẹp vì sao lại là ca tiểu từ ngươi thiết chế điểm đừng nói thành ca không có nhắc nhở ngươi quá kịch liệt thương eo thư sinh nuốt nuốt eo của mình vẻ mặt trịnh trọng nói ta biết cho nên hiện tại ta cũng nằm ngửa ai nha ngươi được làm đấy cố thành kinh ngạc nói ai có thể nghĩ tới mấy người bên trong trước hết nhất lắng lên lại là tiểu t ử ngốc này đối mặt mọi người khích lệ cố thành cuối cùng thì một câu cũng liền vẫn được chịu đựng ở tôi h còn có thể phá hủy trọng cái sao mọi người sôi nổi mở miệng khiển trách cố thành đặc ý như thế một bộ tốt nhà dù là đặc ở trong thành kia cũng không phải bình thường người cảm tưởng một bữa cơm mọi người an gọi là một náo nhiệt trong viện bốn tờ bàn lớn mấy người trẻ tuổi la lối om sòm còn vẽ lên quyển đến, đến rồi cái gì năm người đứng đầu lục lục sáu tám ngựa mã không quay đầu lại chơi thô giáp nhưng tràn đầy khói lửa lao cha thúc cùng liêu trí nghị mấy người bọn hắn trưởng bối một bàn đó chính là yên tĩnh nhiều cười cười nói nói uống no n rượu ă n tức h nhắm đừng đề cập có nhiều thư thản các nữ quyến một bàn trò chuyện một chút thì cho tới cố thành trên thân đều vì cố thành sốt ruột phong tốt như vậy lại thêm thành tử hiện tại như thế năng lực chính là trong nhà thiếu cái nữ chủ nhân không được quay đầu ta phải cho thành tử giới thiệu một không giống nhau ngươi rồi trở về ta liền để trong nhà cháu gái đến quá bữa làm sao vậy chỉ cần không phải ly hôn ta nghĩ không sao hết t h ẩ m thanh vũ thật không có cái đó hưởng phúc mệnh đột nhiên mấy cái thẩm tử chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy ngoài ra trên một cái b à n mấy cái cô nương chính trực câu câu chằm chằm vào n à n g nhóm trong ánh mắt tràn đầy viết hai chữ an người sợ tới mức mấy cái thẩm tử một hồi cười ngượng ngùng lựa chọn dùng nữa đúng cố thành độc thân vấn đề không nói câu nào rồi cơm nước xong x ô i mọi người sôi nổi c ù n g cố thành toàn gia cá o biệt chỉ có triệu t r í hưng cùng dương liễu không đi này hai một không ngủ ít một đại cô nương g i à quá muộn trở về không an toàn dứt khoát cũng tại cố ra ở dương liễu cùng thẩm thanh tuyết chen chen lang du du mang theo thanh n g u y ệ n thanh gì, đem phòng ngủ nhỏ nhường lại cho triệu t r í hưng cái này đầy đủ rồi bởi tối lúc nghỉ ngơi dương liễu vốn còn muốn cùng thẩm thanh thu tâm sự kết quả phát hiện cố thành lôi kéo thẩm thanh thu vào nhà lập tức xứng sờ ở tại chỗ chương hai trăm mười một nam nhân uống rượu xong cũng như thế chương hai trăm mười một nam nhân uống rượu xong cũng như thế dương liễu nhìn cố thành lôi kéo thẩm thanh thu vào、nhà. trong lòng bách vị tặc trần thẩm thanh tuyết vừa mới chuẩn bị vào nhà quay đầu trông thấy dương liễu đứng tại chỗ s ư ơ n g sở nghi ngờ nói dương liễu tỉ người làm sao vậy không sao chính là hôm nay mệt rồi không có trì hoan đến dương liễu miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười sau đó cùng thẩm thanh tuyết vào nhà hai người vào nhà về sau thẩm thanh tuyết còn chưa ngủ đem cố thành cho nàng ra để thi lại lấy ra đến phòng đoán dương liễu thấy vậy nghi ngờ hỏi người này làm gì chứ thẩm thanh tuyết cười nói làm bài a tỷ phu của ta nói hiện tại cái tia học thì học rồi và ô n sách vợ c h ế gặm không bằng làm nhiều để làm ra bắp thịt gì ký ức đến lúc đó không cần nghĩ đưa tay có thể viết kia còn kém không nhiều rồi dương liễu buồn cười nói tỷ phu ngươi ngược lại là kỳ tư diệu tưởng chẳng qua có thể có bao nhiêu để để ngươi làm ít nhiều có chút không thực tế rồi còn có muốn chết để không cùng đọc chết thư giống nhau nha thầm thanh tuyết lắc đầu nói đây không phải là tỷ phu cách vẫn hữu dụng ta theo bắt đầu làm bài đến bây giờ thành tích vững bước lên cao trước k i a một ít không hiểu để làm được ngược lại hiểu được dù sao ta nghĩ hữu dụng dứt lời còn đem cố thành cho nàng ra bài thi cũng lấy ra c h i ế nặng một chồng tỷ phu ngươi làm sao làm ra nhiều như vậy để m ụ dương liễu từng chương là xem mấy phút đồng hồ sau xác định những đề mục này chính mình xem không hiểu chẳng qua dương liễu trình độ chưa đủ thật sự là nàng lúc đi học mọi người không nói thành tích giảng là thành phần mỗi ngày các loại chủ nghĩa tại ngoài miệng liền lên đại học cũng là công nông binh đại học có chỗ đề cử học viên nhìn xem không phải ngươi thành tích thế nào nhìn xem chính là ngươi trên tay vết chai bao nhiêu đây đều là tỷ phu ngươi cho ngươi ra bài thi dương liễu cảm thấy không thể tưởng tượng được bài thi bên trong đề mục nàng chỉ có thể mơ hồ xem hiểu một bộ phận đại bộ phận là một điểm đầu mối thì sở không được t h ầ m thanh tuyết gật đầu trinh trọng nói tỷ phu của ta nhưng có câu chuyện thật đấy ta mỗi ngày đều muốn làm tầm mười bộ bài thi tỷ phu chỉ là viết tay bài thi muốn rất lâu làm hắn đều không có lúc nào ở giữa học tập hắn ôn tập cái gì dương liễu buồn cười nói thi đại học a tỷ phu của ta đã báo danh lần này thi đại học hắn thì tham gia t h ầ m thanh tuyết nói a dương liễu vẻ mặt kinh ngạc cố thành thi đại học t h ầ m thanh tuyết vẫn như cũ kiêu ngạo mà nói ta nghĩ tỷ phu của ta có thể thi đậu hắn so với ta cùng du du tỷ cũng thông minh chúng ta sẽ không để mục đều là hắn giúp chúng ta giảng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đây trường học của chúng ta lão sư giảng tốt hơn nhiều tiểu thuyết ngươi không phải trêu chọc ta chơi à. thì phu ngươi kia cả lơ phất phơ không đứng đắn g á n g v ẻ hắn năng lực thi đại học dương liễu không là không tin trên thế giới này nếu là có cái dựa vào không đứng đắn nói linh tinh có thể lên đại học kia cố thành khẳng định là trạng nguyên tri tài ai bảo hắn bình thường nói chuyện với mình giảng tiêu xài một chút người khác cũng nghe không hiểu hoặc là chính là muốn trì hoãn một hồi lâu mới có thể phản ứng cái c h ủ loại kia mặc dù nói làm với lúc coi như để người yên tâm có thể tổng thể chính là chính là hình như thì không có gì không địa phương tốt t h ầ m thanh tuyết hỉ hỉ cười nói lừa ngươi là chó nhỏ dương liếu trong lòng một hồi gọn sóng cố thành nếu có thể thi lên đại học vậy liền không đồng dạng sinh viên ra đây cao thấp năng lực làm cái quan đương đương nếu lao cấu ngược lại là vô cùng có thể kéo hạ mặt mặc kệ là tìm triệu trí hưng ơ giúp đỡ hay là tìm dương ra giúp đỡ một đường đi lên trên chưa hẳn không thể đi đến bây giờ triệu tấn địa vị t h ầ m thanh tuyết thấy dương liếu n g ẩ m người nghi ngờ đưa tay tại dương liếu trước mặt cơ cơ cơ sau đó nói dương liễu tỉ người nghĩ gì thế a không có ngươi những thứ này bài thi còn cần hay không dương liễu hỏi thẩm thanh tuyết lắc đầu nói từ bỏ cũng làm xong rồi tỷ phu của ta ngày mai còn phải cho ta làm mới vậy ta cầm đi dương liễu cười nói t ỷ trong nhà thì có trẻ con năm nay muốn tham gia thi đại học ta cho hắn thử một chút thẩm thanh tuyết khổ sở nói nhưng ta tỷ phu nói không cho mượn bên ngoài yên tâm ta đi hỏi n g ư ờ i tỷ phu dương liễu lập tức nói cầm bài thi muốn đi tìm cố thành có thể vừa nghĩ tới cố thành vừa n ã y lôi kéo thẩm thanh thu vào nhà hiện tại tìm đi qua kia nhiều lung túng dương liễu không là tiểu hải tử cô nam quả nữ chung sống một phòng tình huống gì chính mình chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy trong lúc nhất thời lại có chút h i ể u x s u thanh thu tốt như vậy một cô nương chính mình lao nhớ thương nàng nam nhân làm gì lao cố lao cố ngươi khai môn ta nói cho ngươi ta không có thua lại đến một vòng lại đến một vòng nhưng vào lúc này triệu t r í hưng g h é vào cửa bang bang gõ cố thành cửa phòng dương liễu cùng thẩm thanh tuyết lướt nhau vội vàng đẩy cửa ra một người một đầu lộ ở ngoài cửa nhìn xem náo nhiệt chỉ thấy cố thành một bên mang theo thắt lưng vừa mở cửa nhìn đùa dẫn rượu bị điên triệu chí hưng vẻ mặt sững sờ mà nói mà nó họ triệu ngươi làm cái rắm không phải ngoại hiệu ngàn chén không ngã sao dương liễu thấy thế nhịn không được cười nói ngươi nghe hắn chém đ ú n gió g h ắ n ngàn chén không ngã nguyên nhân là căn bản không đến ngàn chén thì chết rồi rồi. cố thành cái chán g â n xanh nổi lên cuối cùng chỉ có thể nói ta thực sự là phục ngươi rồi ngươi bây giờ cảm giác thế nào có phải hay không không sao không sao ta đưa ngươi đi đi nhanh về nhanh ta còn có thể gặp phải phần sao tràng triệu trí hưng ôn cố thành v ặ n lấy cổ nói lao cố là huynh đệ không có phải là huynh đệ hay không là huynh đệ ngươi thì c ấ m miệng để cho ta tiễn ngươi trở về ta còn có thể lật cố thành hùng hùng hổ hổ nói quay đầu đem cửa phòng cho mang lên triệu chí hưng bị khóc sói gào nói lao cố ta coi ngươi là thân h u y n h đệ a thứ nay về sau lao tử đức tức cũng có người một ngụm n g ư ơ i c â m m i ệ n g đi cố thành nhìn về phía dương liễu đẩy triệu chí hưng quá khứ nói tiểu dương đồng chí các ngươi là bạn cũ giúp đỡ chút chăm sóc một đêm ẩm cửa phòng bị hung hăng đóng lại cố thành nhìn lạnh lùng cửa phòng giận dữ mắng mỏ thời đại này nhân tâm không cổ đạo đức tiêu vong quay đầu mắt nhìn triệu chí hưng nấc một rượu nấc phun tại cố thành trên mặt cố thành giết triệu chí hưng ý nghĩ cũng có rồi cuối cùng thở dài chỉ có thể đem triệu chí hưng đỡ đi phòng nhỏ lao cố chúng ta đây thân huynh đệ còn thân hơn đúng đúng đúng ngươi yêu ta ta thì yêu ngươi cố thành bất đắc di qua loa nói dương liễu cùng thẩm thanh tuyết trong phòng thẩm thanh tuyết nghi ngờ nói dương liễu tỉ không cần phải để ý đến bọn hắn sao không cần yên tâm đi những nam nhân này uống rượu xong đều là này đức hạnh ngươi nếu để ý đến hắn hắn năng lực cùng ngươi phịch phịch trò chuyện một đêm một câu lăn qua lộn lại nói cho ngươi để ý đến hắn càng nhiều người hắn càng mạnh hơn ngươi nếu là không để ý đến hắn hắn một hồi ngã đầu thì ngủ dương liễu cười nói thật sao thật c a ta cứ như vậy đến ngủ một chút dương liễu ô n thầm thanh tuyết sau đó hoảng hốt một chút lao thẩm ra cô lương mình đã ngủ một nửa coi như không tệ t h ẩ m thanh thu trong phòng vẻ mặt s ư ơ n g sở có chuyện gì vậy trò chơi không phải mở sao sao đột nhiên thì kết thúc chương hai trăm m ư ơ i hai vào thanh chọn mua chương hai trăm m ư ơ i hai vào thành chọn mua ngày thứ hai triệu t r í hưng ơ tỉnh ngủ về sau phát hiện cố thành ốn tại bên cạnh đánh thẳng hô đâu trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm động đây mới là chân huynh đệ ta uống say sợ ta xảy ra chuyện tại đây phịch phịch thủ ta một đêm huynh đệ ngươi khổ cực lao cố lao cố vất vả ngơi a triệu chí hưng cảm động đánh tỉnh cố thành cố thành vẻ mặt ác ý mở to mắt cả giận nói họ triệu ngươi còn có hay không chọn người tính ngươi mẹ nó ôm ta gào rồi một đêm thật không dễ dàng không gào rồi ta suy nghĩ bổ hai giờ cảm giác ngươi mẹ nó còn chụp ta lên hiểu lầm đều là hiểu lầm triệu trí hưng vội và nói g n và tất cả mọi người lên t h ẩ m thanh thu đã chuẩn bị điệp tâm suy xét đến hai người nam đêm qua không u có ít t h ẩ m thanh thu nấu điểm thanh đạm cháo hoa trong nhà có c ủ cải, cải làm phóng điểm h a c k hành thái dùng dầu nóng tới một chút có thể lên bản tương hạt đậu thì trộn lẫn nhìn đất xanh xào một chút làm làm mì chưa lên men bánh bột ngô cùng hôn qua hiện trưng mặt trắng momo mì chưa lên men bánh bột ngô tại nồi sắt lớn biên giới rán quen hai khối vào trong bụng bao ăn no lại rất đói đặc biệt kẹp xào qua tương ăn đậu m ặ n hương khẩu vị phối hợp kình đạo cảm giác gọi là một thỏa mãn cố thành xuống đất lúc làm việc thích nhất nhìn khẩu về phần mặt trắng momo là các cô nương yêu nhất tuyên công việc cửa vào thơm nước phối hợp thoải mái giòn củ cải làm cũng là có cách thú vị cố thành rời giường rửa mặt xong trông thấy yêu mội cầm trong tay cái đại bạch momo bên trong không có đĩa rau kẹp là đường trắng đây là yêu mội yêu nhất phương pháp ăn yêu mội, đến nhường phu cắn một cái. Yêu mội trong mắt loại chuyện đúng cố thành nói Tỷ phu, c một, một, một giây là không hồ đúng. Đừng giả bộ sau yêu mội khóc đi rồi chuẩn bị đi tìm nhị tỷ kiệt cáo tỷ phu là người xấu trên nửa đường gặp được dương liễu dương liễu tỏ mọi nhìn yêu mội ô m g tới hỏi sao khóc lợi hại như thế còn có ngươi cầm cái mô mô bên cạnh bên cạnh làm gì trước đây yêu mội tâm trạng cũng ổn định một chút vừa nghe đến mô mô bên cạnh một bên túi đầu nhìn thoáng qua hoa một tiếng khóc lớn tiếng hơn bị hủ dương l i ế u vội vàng bông ra lại ngần g đầu trông thấy cố thành trong miệng túi một bộ vẻ mặt không sao cả thấy dương l i ế u nhìn xem chính mình còn phải sắc nhữ lông mày dương l i ế u suy nghĩ một chút tức giận lao cấu ngươi không phải người tiểu cô nương cũng bắt nạt đ o bốn cố thành muốn nói chuyện nhưng h á miệng đã chặn chặt c h e rồi chỉ có thể chờ đợi nhai nuốt sau mới nói ta đây là giáo yêu mội một cái đạo lý đạo lý gì vĩnh viễn không nên tin nhân tính ta nhìn xem ngươi là không nhân tính dương liễu tức giận nói sau đó nhớ ra bài thi sự việc hỏi đúng rồi ta đêm qua nghe tiểu tuyết nói những tiêu bài thi tất cả đều do ngươi ra với lại ngươi còn muốn thi đại học thử một chút nha dù sao lại không tốn tiền cố thành mới b a i dương liễu thì không có cái khác có thể nói chỉ có thể nói bài thi có thể cho ta không trong nhà của ta có trẻ con năm nay thì thi đại học lấy về cho bọn hán luyện một chút ngươi tùy tiện ta không có vấn đề chỉ cần không tại bản địa tiết lộ là được rồi cố thành nói dương liễu buồn cười nói ngươi nói hình như là bảo bối gì giống nhau có phải hay không bà bối ta nói không tính ngươi để nhà ngươi trong hải tử thử một chút thì biết vẫn là câu nói kia phạm vi nhỏ c h u y ề n bá để hải chiến thuật ở thời đại này hay là quá vượt mức quy định rồi cố thành cười nói buổi sáng cơm nước xong xuôi dương liếu cùng triệu trí hưng liền chuẩn bị đi rồi hai người cũng có công tác mặc dù một cái là đ ồ bài không là là trụ của tử một cái khác là lãnh đạo đi trễ thì không ai nói cái gì nhưng tóm lại ảnh hưởng không tốt lắm và sau khi hai người đi cố thành tỏ vẻ cũng muốn b ả o thành đồng thời mang lên thẩm thanh thu thẩm thanh thu kinh ngạc nói mang ta làm gì mua tới cho ngươi xe đạp a cố thành đương n h i n nói chính mình đã sớm muốn cho thẩm thanh thu mua cỗ xe đạp rồi thế nhưng một mực không có phiếu lần này tốt dương liễu đưa tới cửa không cần bổ thì lãng phí thẩm thanh thu vội và nói không cần a ta cái nào dùng tới được xe đạp bình thường tại trong đội thì không đi ra đi làm thì mấy phút sau lộ trình không dùng được vật kia lời nói này làm không lên không có nghĩa là không thể có đi thôi đừng lãng phí dương liễu có hảo ý cố thành mặc kệ thẩm thanh thu phản đối lôi kéo người thì đi trước đây năng lực cùng dương liễu nàng nhóm một viên vào thành c h ẳ n g qua cố thành luôn cảm thấy cầm dương liễu cho xe đạp phiếu ngay trước mặt của người ta cho một nữ nhân khác mua xe đạp mẹ nó này hạt nhỏ độ không khỏi quá cao trước khi đi cố thành đúng thẩm thanh tuyết cùng lăng du du nói ở nhà hảo hảo làm bài làm m ệ t rồi à có thể nghỉ ngơi một chút nhưng khác giả điên rồi nếu không quay về thu thập các ngươi cưới lấy xe đạp mang theo thẩm thanh thu vào thành đường giao gặp được đi ra ngoài thư sinh cố thành nói thư sinh làm gì đi ta vào thành cho chiêu để tu bút máy nàng kia bút máy đầu bút không được với lại mực nước thì không đủ thư sinh cười nói cố thành nói ngươi đất này đi được bao lâu thời gian a nếu không ta mang hộ ngươi cùng nhau tốt lắm tốt lắm cố thành để ngươi mỏ mâm k á c h khí chẳng qua nhất chuyển mặt cố thành thì cười nhị bắt đại giang chỗ tốt chính là khi ngươi phía sau ngồi một người lúc một cái khác có thể ngồi ở trước mặt đại đòn khiêng trên giống như là trên đường đi ô m cái đại cô lương này cái nào thiên tài phát minh ban đầu thật vui vẻ kết quả việt kỵ càng buồn b ự c thẩm thanh thu ngồi ở phía trước thật vui vẻ thư sinh ngồi ở phía sau thì thật vui vẻ hợp lấy chỉ có tự mình một người khuân vác với lại chính mình còn không có cách nào đổi thanh thu kỵ chính mình không nỡ mệt mỏi làm sao xử lý thư sinh kỵ kia thanh thu chẳng phải đang thư sinh trong n ự c cái này có thể được sao mắt thấy k h o á kỵ đến nơi rồi cố thành giật mình nói nói n ó ó t xe, xe. xe đạp là đại món cho nên đặt ở phía sau mua hai người trước n đổi tiếp thư sinh đi sửa bước máy đầu năm nay bán bút máy lễ tân thì có sửa chữa phục vụ nhìn xem sửa chữa tình huống thu phí nếu không cần thay đổi linh kiện thường thường một hai bao tiền là đủ rồi nhưng nếu như cần thay đổi linh kiện muốn cẳng có lễ i kiện n h thu phí đấy. l tân bên này lao sư phó t nói, quả nói thư sinh vừa trứng mắt kinh ngạc nói nói đùa cái gì ta mua một chi bút máy mới một viên sáu mao tiền ngươi thay cái đầu bút muốn ta hai khối t h ư ơ n g hai trăm một mươi ba có giá trị không nhỏ chương hai trăm một mươi ba có giá trị không nhỏ tu một chi bút máy muốn hai khối tiền đừng nói là thư sinh rồi cố thành cùng thẩm thanh thu thì giật mình thời năm 1970, m ộ t chi bút máy giá cả tại một viên nhiều đến mười mấy khối tiền không giống nhau cho dù là cấp cao bút máy cũng không trở thành thay cái đầu bút muốn hai khối tiền n g ư ơ i n g ư ơ i cho ta không biết đến ba hố nông dân tiền xin chào ý nghĩa sao thư sinh thở phì phò chất vấn tu bút máy sư phó vội và nói vị đồng chí này n g ư ơ i trước đừng nóng giận ta thực sự là không có hố n g ư ơ i bất quá ta nghe ngươi nói lời này ngươi hẳn là không biết đây là cái gì bút máy đúng không đây là viết chữ bút máy thư sinh không chút do dự nói cố thành ngược lại là nghe được ý tứ mở miệng hỏi có thể cho ta mắt nhìn sao tu bút máy sư phó thận trọng đem bút máy đưa cho cố thành cố thành nhìn thoáng qua về sau có chút ngoại ý muốn mà nói bài cơ tu bút máy sư phó gật đầu nói đúng đây là một cái bài cơ b ú t máy ta nhìn xem loại hình hẳn là bài cơ năm mươi mốt cố thành lộ ra vẻ kinh ngạc bút máy thứ này đúng người thế hệ trước mà nói có một loại đặc thù tình cảm rất nhiều phần tử trí thức cũng sẽ ở ngực k h u n g thép bút thậm chí một lần có một loại cách nói nói ngược trong túi có một chi b ư ớ máy đó là học sinh cấp hai có hai chi b ư ớ máy đó là học sinh cấp ba có ba chi bốt máy là sinh viên nếu là có bốn chi b ú t máy liền cực kỳ khủng khiếp rồi đó là tu b ú t máy cố thành ở kiếp t r ư ớ c vì thỏa mãn thẩm thanh vũ vật chất nhu cầu mặc dù chân gãy nhưng vẫn như cũ các loại ý nghĩ thiết pháp kiếm tiền thì tiếp xúc qua b ú t máy chỉ cần thời đại kia chơi qua bút máy người liền không có không biết mk năm mươi một đơn giản điểm tới nói chi này mỹ bút máy nhãn hiệu tại năm một nghìn chín trăm bốn mươi mặt phát hành một chi b ú t máy vì hắn xuất sắc thiết kế cùng xúc cảm bị rộng lớn bút máy kẻ yêu thích yêu thích chi này bút máy vừa đem bán lúc giá cả thì không thấp ba loại khác nhau khoản cùng loại hình mk năm mươi một ngay lúc đó định giá theo thấp đến cao theo thứa 40 đô lạ cũng tu bút máy sư phó chậm dài nghe ó i chi này máy bút i á cả r ấ xong lời này vội vàng lại đụng lên đến nhìn thoáng qua sau khi xem xong liệu lời không nói nên lời nói thư ô vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng n sinh vẫn tương đối quan tâm vấn đề này cố thành cân nhắc nói cái đồ chơi này đem bán giá là tám mươi đô la nhưng thân mình lại là năm đầu kiểm tra bản giá cả khẳng định còn muốn cao hơn một chút lúc đó bán cái hai trăm đô la không là vấn đề a tu bút máy sư phó vội và nói không ngừng cái này kinh đ i ể n bút máy bảy mươi hai năm lúc thì ngừng sản xuất rồi cho dù hiện tại dùng tiền cầu mua mua được cũng là loại sách phổ thông bản tròn nên ta nghĩ còn phải lại đắt một chút cố thành gật đầu tỏ vẻ khẳng định chẳng qua cái đồ chơi này nói cho cùng giá cả hay là nhìn xem thị trường có người vui lòng thu mua thì quý không ai thu mua liền tiện nghi thư sinh không hiểu nhìn về phía cố thành nói thành ca đỗ l à c á i gì ta không hiểu ngươi cho ta nói chúng ta nhân dân tệ giá cả thôi ta đây cũng không cách nào cho ngươi định giá a cố thành vào đầu sau đó nói ngươi khoản này đầu cũng bổ giá cả khẳng định phải h à n g đi dù là đổi nguyên hán đầu b ú t khẳng định cũng không có nguyên trang đăng giá nhưng bán cái ngàn tám trăm l i giờ m ở bờ hẳn không phải là vấn đề thư sinh hít sâu một hơi một chi nho n h ỏ bút máy có thể đem nhà mình nhà kia lột đóng bao nhiêu lần cái đồ chơi này quá khoa trương đi tu bút m á y sư phó nói ta vừa v ẫ n có một chi b à cờ năm mươi mốt nguyên hán đầu b ú t nhưng không khớp n g ư ờ i này năm đầu kiểm tra bản bút thân nhưng dùng khẳng định không sao hết thu n g ư ờ i một viên bắt khẳng định là công đạo giá bách hóa cửa hàng sẽ thu một ít cũ bút máy sau đó hủy đi phía trên có thể dùng linh kiện làm linh kiện năm đó vật tư thiếu thốn cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác cố thành liền nói nếu ta nói này bút máy ngươi hay là khác tu tốt đổi đầu bút cho dù là nguyên hàn giá trị đều phải hạ xuống thư sinh suy nghĩ một chút lắc đầu nói t u đi nguyên đầu bút ta mang về chiêu đ ệ m u ố n hay không giữ lại là chuyện của hắn nàng hiện tại cần chính là một chi năng lực viết chữ bút không phải một chi đáng ra bút cố thành có chút ngoài ý muốn sau đó nói lại nói từ có phải chiêu đ ệ cũng không biết chi này bút giá trị ngươi có muốn hay không cùng với nàng thương lượng một chút lại nói tu bút m á y sư phó cười nói đừng lo lắng nguyên đầu bút mang về cho ngươi cảm thấy không thích hợp chính các ngươi đổi lại một chút là được rồi không chậm trễ thư sinh xác định đối phương không có hố chính mình s à n g khoái bỏ tiền mấy người và sửa chữa lúc cố thành cùng thư sinh lại hàn huyên cố thành nói thẳng có như vậy một c á i bút ngươi này tiện nghi vợ chỉ sợ không đơn giản à. thư sinh n ế t miệng nói lại không đơn giản còn không phải bị ta thu thập nàng nếu là thật năng lực trong nhà đã sớm cho nàng sách về thành đâu còn muốn tại chúng ta này chịu khổ gặp nạn thầm thanh thu ở bên cười nói, nói ngươi cho rằng hắn ngốc a tiểu tử này năng lực vô cùng chuyện lớn chuyện nhỏ so với bình thường người phân rõ ràng nói, nói như thế một lát sau thư sinh vẫn còn có chút lo lắng nói từ chiêu đ ễ này nương môn sẽ không thực sự là cái gì vương công quý tộc đời sau a thế nào sợ nàng thành phần quá cao quay đầu ngươi bị liên lụy cố thanh hỏi thư sinh lắc đầu nói đây không phải là ta là cảm thấy nàng kia bá đạo tính tình nói không chừng trước kia thực sự là hưởng qua phúc này về sau đi theo ta chịu tội ta nhiều ngại quá a cố thanh cùng thẩm thanh thu cũng nhịn cười không được cố thanh nói đừng nghĩ những kia út út mở mở nàng không sai nhưng ngươi trương thư thắng cũng không kém mười dặm tám hương tuấn người trẻ tuổi bên trong chứ ra ta ai dám nói năng lực ổn ép ngươi một đầu thư sinh tiểu tử này là thật không kém tướng mạo xinh đẹp mắt liền không nói rồi thông minh đầu góc linh hoạt đặc biệt về sau kém chút bị bộ đội lấy đi sao có thể là người bình thường cố thành bên cạnh hai cái này tiểu h u y n h đệ cha tam đao thắng ở ô n trọng phúc hậu nhưng thật muốn nói gặp được sự tình đao có thể làm nhưng thư sinh khẳng định là năng lực đoạn cái đó rất nhanh bút máy thì xây xong rồi đầu năm nay tu bút máy không cần hẹn trước không cần chờ ngươi lấy ra rồi mở hóa đơn đưa tiền tại chỗ thì cho người tu người thử một chút tu bút máy sư phó đem bút máy giao cho thư sinh xác định không có vấn đề lúc này mới lấy tay lũa gói kỹ thu vào sau đó chuẩn bị cùng cố thành cùng thẩm thanh thu đi xem xe đạp chương 214, phượng hoàng bài chương 214, phượng hoàng bài ba người chuẩn bị đi xem xe đạp kết quả trước khi đi cố thành trông thấy bên q u n duyên có hai chi b ú t máy nhịn không được dừng bước lại đúng lễ tân nhân đạo chi k i ê u bút máy năng lực cầm cho ta xem một chút sao được lễ tân người đem bút máy đưa ra cố thành tiếp nhận sau nhìn kỹ một chút nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng chi này bút máy cùng thư sinh trong tay chi k i ê u cỡ năm mươi mốt còn có chút nguồn gốc đây là một chi anh hùng bài bước máy loại hình là anh hùng một trăm nhường cố thành mừng rỡ là anh hùng một trăm tại năm 1962 t h ì ngừng sản xuất rồi nhưng không trở ngại chi này bút máy là một chi hiệu suất cùng vẻ ngoài cũng rất tốt bút máy 1 2 ờ a k kim bút nhọn giá bán lẻ cách một chi mười tám nguyên đối với thời năm 1970, phần lớn người tiền lương cũng bất quá hai ba mươi đại tình hung dưới mà nói cầm gần một tháng tiền lương mua một chi bút máy dù thế nào cũng có thể xưng ơ xa xỉ cái này loại hình bút máy có mấy chi cố thanh hỏi lễ tân người cũng mặc kệ cái gì cất giữ tính chân vi tính chỉ cần bày ở lễ tân thứ gì đó tiêu rồi giá cả có thể bán mắt nhìn sau nói còn có hai chi ta muốn lấy hết thật xin lỗi đồng chí ta nói một chút hắn thẩm thanh thu đem cố thành kéo đến một bên nhỏ giọng nói tỷ phu n g ư ơ i khác mua nhiều như vậy ngươi phải dùng lời nói mua một chi chính là mua hai chi quá lãng phí cố thành kiên nhân nói không lãng phí ngươi tự suy nghĩ một chút lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học có phải tiểu tuyết muốn một chi n cười cười, trong nhà là ngươi kiếm tiền ngươi nói tính thẩm thanh thu chính là điểm này tối chiều cố thành thích nàng sẽ khuyên ngươi nhưng sẽ không ngăn ngươi càng sẽ không bởi vì ngươi cùng với nàng ý kiến không thống nhất thì cùng ngươi phát táo cố thành mở hóa đơn trả tiền sau đó thu hồi bút máy thần thanh thu lúc này mới giật mình nói không đúng tỷ phu ngươi lập tức cũng muốn tham gia kiểm tra được mua cho ngươi một chi cố thành lắc đầu nói ta không cần đến lúc đó ta dùng tiểu tuyết nàng nhóm thế cho tới là được rồi kia hai tiểu cô nương tâm tính không được cho các nàng mua chi bút máy cổ vụ g i ớ i ta không giống nhau thực lực của ta mạnh tâm tính mạnh hơn ngươi cho ta chiếc đua dính vào mức nước ta đều có thể thi đậu thẩm thanh thu cùng thư sinh cũng vui vẻ gặp qua nói chuyện nói chuyện không đâu nhưng hai câu nói có thể bay hướng ra phía ngoài vũ trụ chúng ta thành ca cũng là đầu một rồi đi vào bán xe đạp chỗ lần này đến phiên thẩm thanh thu xoắn suýt rồi hiện ở trên thị trường xe đạp nhãn hiệu mặc dù không nhiều nhưng ít nhiều vẫn là có mấy cái trong đó vì phương hoàng chim bồ câu vĩnh c ử u là đầu giống như trong nhà chỉ cần không phải quá khó khăn t u y ể n xe đạp khẳng định chọn lựa đầu tiên này ba cái nhãn hiệu cái khác k i a đối mọi người mà nói đều thuộc về không chính hiệu tử kỳ thực cái khác bảng hiệu cũng không kém tỷ như trích múa gia ngôn còn có thanh đạo sinh ra đại quốc phòng đây đều là không tệ mấy cái bảng hiệu liền không nói rồi loại hình thì đủ loại kiểu dáng thời năm 1970 b á n xe đạp không như mấy chục năm sau cái nào bảng hiệu cái bản để chỗ nào tấm bản g xe đầu năm nay cũng phóng cùng nhau cho nên một chút nhìn sang có thể chọn lửa kiểu dáng còn là không ít cố thành bộ kia công xã ban thưởng xe đạp là phượng hoàng cụ thể loại hình cố thành chính mình thì không làm rõ được một chút nhìn sang còn giống như thật không có cùng mình bộ kia tương tự không biết là đặc công phiên bản hay là đã quá hạn rồi t i ể u gì có yêu miễn không cố thành hỏi t h ầ m thanh thu nhìn xem hoa mắt có chút vô cùng đáng thương nhìn về phía cố thành nói ta đối với mấy cái này cũng không hiểu nếu không tỷ phu ngươi nói mua cái nào bảng hiệu ta thì mua cái nào bảng hiệu đi cố thành cười cười nói thẳng nếu không ngươi thì xem xét phượng hoàng hai ta góp một đôi kỵ ra ngoài nhiều chỉnh tệ a thẩm thanh thu bị cố thành một câu hai ta góp một đôi nhau cái đỏ mặt giữ im lặng gật đầu một cái cố thành nhường người bán hàng đẩy mấy chiếc phượng hoàng tới xem một chút người bán hàng quét cố thành một chút nói thẳng thật xin lỗi đồng chí ngài có xe đạp phiếu sao có phiếu mới có thể x e đẩy cố thành thì không tức giận không có sảng văn đánh mặt tiểu đoạn người ta có hỏi lên như vậy cũng bình thường bởi vì này năm tháng tuyệt đại bộ phận người đều là không lấy được xe đạp phiếu nhưng có ít người là thất thích không có phiếu thì chạy tới cửa hàng trong xe người ta phịch phịch nói với ngươi hồi lâu cuối cùng ngươi một câu không mua ta không có phiếu ngươi nói có tức hay không người đem xe đạp phiếu cho người bán hàng nhìn một chút đối phương thì không nói nhảm lập tức đi ngay xe đẩy rồi mấy chiếc xe đạp phượng hoàng đẩy lên trước mặt người bán hàng còn chu đáo để cửa dưới cái này hai mươi sáu t h ố n sáu mươi lăm hình kiểu nữ xe đạp thế nào ngươi xem tạo hình tinh xảo xe cũng không lớn nữ đồng chí kỵ lên tương đối dễ dàng người bán hàng nói cố thành nhẫn gật đầu không ngừng sáu mươi lăm hình vẫn tương đối kinh đ i ể n kiểu dáng cũng là kiểu mới xe đ ặ t ở mấy chục năm sau phượng hoàng còn chuyên môn sao chép rồi này một cái xe hình thanh thu cái này thế nào cố thành tra hỏi đây là cho thẩm thanh thu mua đồ tự nhiên muốn người ta thích mới được thẩm thanh thu trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích không còn nghi ngờ gì nữa đúng cái này xe đạp phi thường hài lòng kết quả mắt nhìn bên cạnh một chiếc xe tử lại hỏi cái này là xe gì tử người bán hàng n h ì n tháng o qua cười nói cũng đúng thế thật hai mươi tám thốn mười tám hình chẳng qua là nam khoản nữ đồng chí kỵ lên sẽ có vẻ có chút cồng kềnh thị phu ta mua đài này đi thẩm thanh thu nói cố thành kỳ q u ả i nói nữ khoản không phải đẹp mắt một chút sao làm gì mua năng khoản trở về không tốt kỵ thầm thanh thu nhỏ giọng tại cố thành bên t a y nói cái này đại đến lúc đó năng lực phong thứ gì đó nhiều nữ khoản nhỏ mang không bao nhiêu đồ vật không có lợi cố thành dợ khóc dợ cười chỉ là hỏi vậy ngươi cảm thấy nam khoản cùng nữ khoản cái nào đẹp hơn vậy khẳng định nữ khoản đẹp mắt thầm thanh thu lập tức nói cố thành ngầm đầu nhìn đúng người bán hàng nói thì cái này nữ khoản rồi bao nhiêu tiền người bán hàng cười nói cái này một trăm sáu mươi năm khối tiền thành thì nó phiến p ứ c mở hóa đơn đi cố thành cười nói thẩm thanh thu đứng ở bên cạnh lôi kéo cố thành cánh tay nói khaka nam khoản đại nam khoản còn đắt hơn đâu không tin ngươi hỏi chí ít quý hai mươi ra ngoài cố thành buồn cười nói sau đó nhìn về phía người bán hàng trừng mắt nhìn người bán hàng cũng cảm thấy chơi vui gật đầu nói vị đồng chí này nói không sai xe này một trăm tám mươi sáu khối tiền quý hai mươi một khối tiền đâu tiên nữ khoản a thẩm thanh thu không chút do dự nói chương hai trăm mười lăm nam đường chương hai trăm mười lăm nam đường để xe đạp thẩm thanh thu trong mắt trong miệng đều la thích tiểu cô đương cái nào không thích xinh đẹp chẳng qua thời đại không cho phép cho nên rất nhiều người mua đồ trước hết n g h ĩ không phải có xinh đẹp hay không mà là có hợp hay không tính tại sinh vật chất còn không có cách nào đầy đủ thỏa mãn tình h u n g dưới trên tinh thần sự việc khẳng định phải về sau qua loa rồi mua xong xe đạp cơ bản thì đến t r ư a cái kia lúc ăn cơm cố thành cân nhắc tìm ra quốc doanh tiệm cơm đối phó dừng lại là được rồi kết quả tới chỗ sau đó thẩm thanh thu đau lòng vừa nãy tiêu tiền nói cái gì đều không ăn xào rau muốn rồi một bát mì dương xuân cố thành không có cách nào khác hiểu rõ lúc này biện pháp tốt nhất chính là b u i tiếp thẩm thanh thu ăn mì sau đó ba người một người một bát mì dương xuân tốn lưỡng ba bốn cũng coi là cố thành trọng sinh sau khi trở về tại quốc doanh tiệm cơm ăn rẻ nhất một trận cơm nước xong xuôi ba người lúc này mới về nhà thẩm thanh thu trước đó rồi sẽ kỵ cố thành xe cho nên chính mình cưới xe đạp trở về cố thành nhường thư sinh mang theo chính mình trở về mẹ nó tới lúc cưới một đường trở về có thể nghỉ ngơi một chút thẩm thanh thu dù sao cũng là kỵ xe mới cũng không dám kỵ quá nhanh trên đường quá độ hà lúc không ít người đều nhìn về thẩm thanh thu xe đạp tiểu nữ xe đạp khéo léo xinh đẹp với lại xe mới nhìn càng tích lũy tình so sánh với đến cố thành kia cố xe đạp mỗi ngày mặc kệ gió thổi hay là trời mưa đều hướng chết trong đạp hiện tại ít nhiều có chút tàn hoa bại liễu rồi xe đạp đ ạ p của ta lúc ngươi đứng lên đạp bảo dưỡng sự việc ngươi là một m chút cũng không quản về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều sự tình hiện tại tháng m ộ ư ơ i một bên trong trời tối thì sớm bốn giờ h ơ n thiên mơ hồ cũng đã bắt đầu phạm hôn chậm một chút nữa quay về chỉ sợ cũng muốn sờ đen về đến trong nhà về sau thẩm thanh tuyết cùng thẩm thanh nguyệt hai tỷ m ộ i cũng ở nhà với lại tiểu cô nương bát cháo đều đã đớt lên trông thấy nhị tỷ đẩy mới xe đạp quay về lập tức kích động đã chạy tới vây xem、à. n ta ta dứt lời xuất ra anh hùng một trăm đưa cho thẩm thanh tuyết nói chẳng qua ngược lại là có đồ vật cho n g ư ơ i cái này thẩm thanh tuyết tò mò tiếp nhận hộp mở ra xem bên trong là mới tinh anh hùng một trăm trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói cho ta nếu không cho yêu mội n ă n g năng lực cầm cái đồ chơi này làm cách súng bắn nước dùng cố thành cười lấy sờ lên thẩm thanh tuyết đầu nói hào hào thi để người khác xem xét nhà chúng ta cô nương nhiều ưu tú thẩm thanh tuyết hốc mắt đỏ lên trong lòng không nói ra được cảm động nhịn không được ôm chặt lấy cố thành nói lầm bầm cảm ơn ngươi tỷ phu ta về sau có tiền cái gì đều không cho ngươi làm ngươi ở nhà dùng tiền là được cố thành d ở khóc d ở cười sờ lên thẩm thanh tuyết đầu sau đó nói đ ú n g rồi ngươi du du tỷ đâu thẩm thanh tuyết buông ra cố thành xoa xoa khỏe mắt sau đó nói yêu mội đi ra ngoài chơi cái giờ này thì không trở lại ra du ru tỉ đi tìm n à n g rồi t h ầ m thanh thu bất đắc dĩ nói ta nhìn xem sang năm cũng nên n h ư ờ n g nàng đi học nếu không nha đầu này mỗi ngày cũng không có chính sự thì quậy cũng không được à. cố thành gật đầu tỏ vẻ đồng ý yêu mọi nha đầu kia thông minh đâu chính là chơi không có một bên không ai trông coi lời nói dễ thoạt rắc rối được thôi thanh thu ngươi nghỉ một lát ta đi tìm xem cố thành gật đầu t h ầ m thanh thu một đường chính mình cưới xe trở về hiện tại cũng mệt mỏi quá sức cố thành ra cửa đầy đội sản xuất tìm người kết quả bóng người cũng không thấy một cân nhắc thanh di nha đầu kia cùng t ư sinh ra á hoa chơi tương đối nhiều dứt khoát đi thư sinh ra tìm xem nhìn xem tới cửa lúc a hoa chính khóc đâu nhìn thấy cố thành giang hai tay muốn ôm ôm cố thành đem nha đầu ôm sau đó hỏi thế nào khóc cả của ngươi đ ấ m ngươi không hề có cha ta đấm a hoa tuổi thân ba ba nói thanh di tỉ tìm ta đi sở tiểu ngư tại khe bên cạnh bị cha ta bắt được đem ta hao quay về đập dừng lại cố thành không phản bắt được lúc này trương thúc thì từ trong nhà ra đây nhìn thấy cố thành sau thở dài nói thành tử trở về nói một chút yêu muội nha đầu kia điên cực kỳ hai cái trẻ con c ộ n lại mười tuổi thì dám chạy nam đường bên cạnh t ư ợ n g hạ khe mái hiên nhà sở tiểu ngư thái hòa sợ người rồi cố thành vội và nói g n trương thúc ngài nói rất đúng ta trở về thì đấm nàng trương thúc lập tức nói đừng hơi một tí thì đấm tiểu nha đầu tuổi tắc bày ở kia thì hiểu chuyện rồi đánh nhiều bị ghi hận nhà ta cái này chính là hiện tại nhìn thấy ta không có hòa nhã cố thành liên tục gật đầu sau đó hỏi vậy ngài trông thấy yêu mội rồi sao trương thúc nghi ngờ nói ta cho nàng hao đi về nhà nhìn nàng vào cửa mới đi cố thành trong lòng cảm thấy không lành thì thẩm thanh di nha đầu kia quỷ tinh quỷ tinh nói không chừng vào cửa khẩu đừng ở bên cạnh và trương thúc sau khi rời đi lại ra đây tiếp lấy đi sờ soạn thành trương thúc vậy ta không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi về trước cố thành vội và nói đem á hoa giao cho trương thúc sau đó quay đầu bước đi dựa theo ở kiếp trước tình huống thẩm thanh di mặc dù già nhưng cả đời đều là yên ổn không có đi ra cái gì bất ngờ nhưng này dù sao cũng là chính mình sau khi trùng sinh rồi rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra sửa đổi chí ít ở kiếp trước liền không có l a n g du du tới nhà t r e n ngang sự việc cố thành một đường chạy đi vào nam đường bên cạnh nam đường nói là đường nhưng trên thực tế không nhỏ cùng cái đập chứa nước không sai biệt lắm nước sâu chỗ năm sáu mét cạn chỗ mới năm sáu mươi tất cả hồng tinh đại đội người tại mùa hè lúc cũng thích chạy tới tắm rửa nơi này là xê hình đường một bên nữ một bên nam mọi người lẫn nhau nhìn không thấy tất nhiên thì không bài trừ có tiện sờ qua đi nhưng bắt được vậy liền thảm rồi đi vào nam đường bên cạnh cố thành nhìn một cái đã đen như mực rồi địa phương xa căn bản nhìn không thấy ngẫu nhiên có gỗ mục một loại phủ ở trên mặt nước nhìn quá dọa người thanh di yêu mội ung dung các ngươi ở đó không cố thành vừa đi vừa hô ô ô nhưng vào lúc này xa xa một nho nhỏ bóng đen chạy tới trong miệm một bên khóc một bên hô thị phu du du tỉ rơi đường bên trong chạy tới gần rồi cố thành này mới nhìn rõ ràng yêu mội một thân ẩm ướp cộc cộc tháng mười một gió lạnh t u ổ i nhìn không được tại chỗ có giật này rõ ràng mới từ trong nước đi lên lúc này thì không kịp nghĩ nhiều cố thành mau đem áo khoác của mình tới ra đem yêu mội trùm lên sau đó lập tức nói n g ư ơ i du du tỉ người đâu yêu mội chỉ hướng trong nước khoảng cách bên bờ khoảng mười mấy thước chỗ mơ hồ năng lực nhìn thấy có đồ vật gì tại thủy thượng phiêu nhìn nhưng chập trùng lên xuống nhìn xem không chân thực như là hai cái lộ nửa bên dưa hấu la h n g dùng không sai cố thành thoát quẩn trang phục liền xuống thủy lam du du chính mình chính miệm đã từng nói cô nương này không hiểu kỹ năng ơi cố h h ư ơ n Lăng Nguy loạn g o thành, thành nhỏ g Lăng Nguy o ạ t đ ộ giọng nói sợ dọa đến lăng du du về sau cô nương này một cách di chuyển phá hủy hiện tại trạng thái lăng du du này có thể nói là tự cứu trạng thái tốt nhất rồi chỉ cần bất loạn di chuyển bay tới buổi sáng ngày mai cũng sẽ không chìm thành ca lăng du du đầu ngẩng lên không dám loạt động nhưng nghe đến âm thanh liền biết là cố thành đến rồi cố thành bơi tới lăng du du phía sau vị trí sau đó từ phía sau chống chọi lăng du du nếu có người chết chìm cứu người lúc tuyệt đối đừng chính diện ních tới gần vì chết chìm người rất khẩn trương bản năng cầu sinh sẽ để cho bọn hắn ôm lấy hết thẻ trước mắt hay là chết cũng không bông tay cái chủng loại kia một khi cứu viện người bị ôm lấy vô cùng có khả năng hai người cũng không sống được cho nên cứu người lúc cuối cùng từ phía sau tới gần chống chọi người chết chìm mới là tốt nhất cách thức tuyệt đối không nên đầu vóc nóng lên cảm thấy mình kỹ năng bơi tốt thì không kiêng nể gì cả đi lên vớt người lăng du du bị cố thành chống trọi sau thì không dãy ruộng cố thành đoán chừng cô nương này mặc dù không biết bơi thủy nhưng đối với mình cứu phương pháp nên cũng biết đ ổ i thành người bình thường đã s ớ m chịm cố thành nhanh chóng đem lăng du du kéo đến bên bờ nước cả chỗ sau đó vị lăng du du thất tha thất thể lên bờ du Du tỉ yêu mội khóc minh m ô n g gọi ô m lăng du du không b u n g tay cố thành mặt lệnh lấy đúng yêu m ộ i nói khóc ngươi bây giờ khóc sớm trở lấy trở về chờ chết đi hoa yêu mội khóc càng thương tâm không phải cố thành tính tình kém mà là loại tình huống này cho yêu mội trước bờ uff mới có thể để cho nàng trưởng trí nhớ việc sao cũng được nhưng thủy hỏa vô tình đụng cũng không thể đụng vào đồ vật lần này nhường yêu mội lừa dối chót lọt lần sau nếu không có não lại chơi vừa ra làm sao bây giờ mấy chục năm sau mọi người chú ý tố chất giáo dục muốn cùng hài tử làm bằng hữu những thứ này cố thành không phản đối thậm chí là ủng hộ nhưng khi trẻ con phạm sai lầm cố thành cảm thấy ngươi nên cho hắn biết sai lầm tính nghiêm trọng cái kêu phê bình chính là phê bình thậm chí nghiêm trọng đặc biệt kiểu này nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn nên động, động tay nhường hắm thử yêu thiết quyền gió đêm thổi lăng du du nhịn không được run rồi một chút nhưng lại nhìn cố thành cùng người không việc gì giống nhau nước trên người bị gió thổi rung động có thể cố thành giống làm bằng sắt giống nhau trẻ danh to s á t cơ thể hỏa lực chính là vững lúc đừng nói cuối thu xuống nước sau thổi một chút gió đêm chính là giữa mùa đông cởi chuồng vậy coi như xong hỏa lực lại vượng thì không phải như vậy trà đạp mà lăng du du chằm chằm vào cố thành màu đồng cổ cơ thể mông lung như sắt thép đổ bê tông cơ thể đường cong rõ ràng lại không bạo lực áo lót tuyến cùng cơ bụng phát họa giống như mở đặc hiệu giống nhau về nhà cố thành tức giận chứng yêu mội một chút kết quả quay đầu lại nhìn lăng du du Mội ba người sao lại chảy mau m từ trong viện ra đây không biết yêu mội sao khóc lợi hại như thế kết quả là trông thấy cố thành cóng lang du du trong tay còn lôi kéo yêu mội ba người cũng ướt nhẹp này nếu đặt ở mấy chục năm sau có thể là theo trên nước nhạc viên mới ra đến có thể phóng ở niên đại này kia thì chỉ có một cái khả năng nhanh đi cầm chăn m i ệ n g tiểu tuyết đi thiêu nước nóng thẩm thanh thu dọa gần chết vội vàng phân phó hai cái mội mội đi làm việc chính mình lên tiền giúp cố thành chăm sóc hai người vào sân nhỏ tiểu n g u y ệ t cầm trên chắn đến đem l a n g du du bao lấy mắt nhìn l a n g du du lại lấy ra khăn tay của mình giúp l a n g du du ngăn chặn cái m ũ i ngang bốn yêu m ộ i n g ử a đầu khóc không giống nhau thẩm thanh thu hỏi cố thành thì tức giận nha đầu này vô pháp vô thiên thì ra mình chạy tới nam đường sở tiểu ngư thẩm thanh thu chừng b ó n mắt khi đem yêu mội một cái cơ lấy đến gỡ ra quần rừng lại đánh đánh tiểu nha đầu ngao ngao gọi thẩm thanh thu là một chút không có lưu lực bị hù cố thành thì không dám để cho nàng tiếp tục đánh xuống đây là muốn đại nghĩa diện thân a đừng đừng đừng giáo dục có thể đánh chết thì không đáng rồi cố thành vội vàng kéo xuống ôm vào trong ngực nói thẩm thanh thu nước mắt bạch một chút liền xuống đến rồi bụng mặt khóc nói còn không bằng đánh chết người ta nói trưởng tỷ như mẹ chúng ta cha mẹ đi sớm đại tỷ thì không có ở đây ta làm nhị tỷ được chăm sóc nàng nhóm cái khác ta không nói này nếu chết lối ta sao cùng cha mẹ bằng dao và rơi trong nước cho cả ăn không bằng hiện tại đánh chết ta còn có thể cho nàng t u y ể n chỗ trô tốt trôn yêu mội bị cố thành ôm vào trong ngực lúc này thì biết mình sai lầm rồi nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy nhị t ỷ khóc thương tâm như vậy qua lúc này vô cùng đáng thương đi qua ôm lấy thẩm thanh thu c h â n nói nhị t ỷ thật xin lỗi ta biết sai lầm rồi ta về sau về sau cũng không tiếp tục đi sợ tiểu ngư rồi nói xong chính mình thì hóa hóa k h ó c lên cố thành thở dài yêu mội rốt cuộc nhỏ tuổi cái nào hồi nhỏ không có ra qua chẳng qua lần này xác thực do người lúc này cố thành cũng không tốt giúp nàng nói chuyện chị huấn thì huấn đi không khóc không nhớ lâu ung dung ngươi cảm giác thế nào thầm thanh thu mặc kệ yêu mội rồi ngược lại nhìn về phía lăng du du hỏi lăng du du lắc đầu có chút m ệ t mỏi nói ta không sao chỉ là có chút lạnh chẳng qua bây giờ thì ấm áp lên rồi cố thành hiếu kỳ nói đúng rồi ung dung ngươi làm sao tìm được yêu mội lăng du du sợ run cả người lúc này mới nói ta ước chừng yêu mội đi tìm a hoa n g ư ợ lại liền đi thư sinh trong nhà kết quả a hoa nói bọn hắn buổi chiều sở tiểu ngư nàng còn bị đánh rồi ta ước chừng yêu mội khẳng định chính mình lại đi tìm quá khứ ta đến nam được lúc nghe được có hoạt động âm thanh thấy là yêu mội liền xuống đi vất nàng cố thành cảm thán nói ung dung ngươi thực sự là để ngươi cảm động không biết bơi còn dám đi xuống cứu người lăng du du có chút ngượng ngùng nói yêu mội hoạt động chỗ không sâu đoán chừng cũng liền chừng một mét ta đem nàng một cái cơ lấy đến không tốn thời gian gì mấy người đều là khẽ giật mình cố thành nghi ngờ nói vậy ngươi sau đó sao đến khu nước sâu đi lăng du du có chút ngượng ngùng nói ta đem yêu mội cơ lấy đến phóng tới nước cạn khu về sau sau đó dưới chân trượt đi thì ngửa qua một bên rồi sau đó ta thì hoạt động hoạt động hoạt động không biết làm sao lại vào khu nước sâu rồi cố thành không phản b ắ t được vốn còn muốn khích lệ lăng du du gặp nguy không loạn đợi đến chính mình đi cứu người thật không nghĩ đến cô nương này một đường chính mình hoạt động nhìn vào khu nước sâu này khá tốt không có camera nếu là có thật sự sẽ ra chuyện sau theo dõi lật ra tới xem xét cũng nói không rõ ràng là tự sát hay là ngoài ý mến n Chương cũng không b i t g i ố g Chương ai. ai. biết giống ai. 217, cũng không biết giống ai. yêu m ộ i cùng lăng du du một màn này quả thực đem thẩm thanh thu dọa sợ mấy cái mội mội sống nương tựa lẫn nhau nếu cái nào ra chút ngoài ý mớn chính mình cái này làm nhị tỷ cả đời cũng đi không ra đặc biệt đúng lăng du du lần này cần không phải ung dung mạo hiểm cứu người đừng nhìn nước cả khu như thường có thể đem người chìm tấu tấu cố thành lúc này xuất ra bút máy đưa cho lăng du du có chút lúng túng nói vốn là tạ ngươi n g lễ vật hiện tại ngược lại như là tạ lễ rồi đừng chọn ca lễ à. lăng du du ngạc nhiên cầm bút máy liên tục gật đầu nói không chọn không chọn này bút máy thật là dễ nhìn không rẻ à. mười tám khối tiền một chi mười hai ca kim b ư ớ đầu không phải cố thành muốn q u o e khoang mà là cái gì vật giá trị ngươi trước giờ cùng thu lễ người nói hiểu rõ đỡ phải quay đầu hướng phương bởi vì này đồ ăn rồi thua thiệt cũng không biết đắt như thế lăng du du g ậ t mình kém chút đem bút máy ném ra ngay cả một bên thẩm thanh tuyết thì liễu lươi không nói nên lời vô cùng vê đút có vê đút dùng này bút máy viết chữ nếu mài m ò n rồi m à y bao nhiêu tiền a thẩm thanh tuyết lẩm bẩm nói đừng đi nghĩ giá cả sự việc lại nói đắt đi nữa thì quý chẳng qua yêu mội cùng số mạng của ngươi cố thành trịnh trọng nói l a n g du du vẫn cảm thấy có chút phòng tay nhị không được nhìn sang một bên thẩm thanh thu thẩm thanh thu vội và nói đừng nhìn ta ngươi thành ca nói không sai thứ này đây ngươi cùng yêu mội mệnh tính là gì thu lăng du du đem bút máy nắm trong tay thích không dừng lại ngắm trộn một chút t h buổi tối thẩm thanh thu nhường cố thành chính mình ngủ chính mình cùng tiểu tuyết tiểu n g u y ệ t cùng nhau giáo dục yêu mội đầu năm nay giáo dục có thể không có gì tỷ h bạn mội cùng ba tỷ mội nghĩ đến nội dẫn đốt liền phải cho yêu mội hai lần nay chính là cái này niên đại giáo dục hải từ cách thức ngươi có thể nói không tốt nhưng không thể nói không đúng vì đối với những thứ này bị hầu tử mà nói nhớ ăn không nhớ đánh không cho nàng đem sợ hãi là cấn tại linh hồn nói không chừng ngày nào linh hồn liền không có mắt thấy tháng mười một đấy rồi thi đại học ôn tập thì tiến nhập bắn vọt giai đoạn cố thành nơi này học tập tiểu tổ không mở ra cho người ngoài nhưng đây không phải ví dụ mặc kệ là sản xuất đội hay là công xã thanh niên trí thức nhóm các loại học tập tiểu tổ không có một trăm thì có tám mươi tất cả mọi người đã hiểu trong h học vừa khôi phục, năm thứ nhất、so、không phải ai càng tốt hơn mà là、so、với ai khác không có như cho i đại ai với ai càng có vừa vậy vô dụng, năm nên mà tốt t so so là ừ ra quan hệ bản thân bên n hệ g à i mọi ư ờ i cơ bản sẽ không sẽ thành e o giao Trong người cũng chính mình cất một hơi, chuẩn bị nhất mình kinh nhân. lưu, hơi, khác h cất một t bị phố hoài nam đài phát thanh phòng thu âm dương liễu hít sâu một hơi sau đó cười lấy đúng đồng nghiệp nói cuối cùng chép xong rồi vất vả từ ca rồi từ ca cười lấy k h o á t k h o á t tay hiện nay trong đài ai dám cùng dương liễu kéo dung mạo ngụy giám đốc thấy vậy dương liễu cũng mặt mũi hiền lành rồi dương lần này một chút lục nhiều như vậy là chuẩn bị xin phép nghỉ h phòng thu âm từ ca tò mò hỏi dương liễu mấy ngày nay thu l ư ợ n g cơ bản đủ truyền bá một tuần lễ dương liễu một bên dùng da gân đâm đầu vừa nói đúng cùng trong đài mời một tuần giả chuẩn bị về thăm nhà một chút từ ca giật mình nói đúng rồi trước đó nghe nói ngươi là nơi khác ra ở cách xa không xa một tuần lễ giả đủ sao dương liễu đâm một đôi u ngựa cười h í p mắt nói không xa dù sao cũng là về nhà thăm một chút hoa không bao nhiêu công phu được giúp ta cùng người trong nhà vượt an từ ca cười nói được đấy ta đi đây từ ca dương liễu k h o á t tay rời khỏi phòng thu âm bên này người còn chưa tới điện đại cửa đã nhìn thấy lý phó giám đốc lén lén lút lút đứng ngoài cửa lý thúc n g ư ơ i làm gì đâu cột điện quá chật chân ngươi dọ dỉ ra đến rồi dương liễu buồn cười nói lý phó giám đốc tức giận chừng mắt nhìn dương liễu sau đó vây tay nhường dương liễu quá khứ đem một cái túi nhét vào dương liễu trong tay đây là cái gì dương liễu tò mò mở túi ra đi đến nhìn xem người khác làm rối loạn ta cho lão lãnh đạo làm mấy bình đậu nhự đỏ trắng cũng có ta làm lính lúc đó lao lãnh đạo thì thích bắt công sơn đậu n ự lui ra đến lâu như vậy h ắ n cũng không được ăn lý phó đài thở dài một cái dường như lại nhớ lại tại bộ đội đời sống dương liễu bất đắc dĩ nói lý thúc cái này thật nặng ta chuẩn bị khinh trang được trận ngươi cái này nói còn chưa dứt lời thấy lý phó giám đốc vẻ mặt ánh mắt thú h o á n dương liễu chỉ có thể nói được rồi được rồi ta mang cho ngươi quá khứ còn không được sao lý phó giám đốc lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng nói đi sớm về sớm trong đài cho ngươi đặt làm phiếu rừng nằm trước đây ngươi cấp chưa đủ không có đãi ngộ này hay là n g ư ơ i thúc ta không thèm đếm sửa cái mặt g i à này cầu người dương liễu cười hì hì tiếp nhận vé xe sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói lý thúc tổ chức trên sẽ không quên ngươi cống hiến lý phó giám đốc buồn cười nói ngươi nhà đầu này đến rồi bên này sau đó ta cảm giác miệng là ngày càng bần rồi cũng không biết học với ai dương liễu vẻ mặt cười khổ không gọi tên nào đó họ cố toàn bộ chứ lại cùng lý phó giám đốc d o n g dài hai câu dương liễu lúc này mới theo trong đài rời khỏi nàng bên này vừa đi vẫn đứng cương không lên tiếng g ắ t cổng chật c h ậ t n ó i mục nát ta phó giám đốc cho người chủ trì tặng lễ đây là cái gì trò mới a thực sự là ngày càng xem không hiểu rồi dương liễu ngồi xe lửa rời khỏi hoài nam nửa đường đ ổ i xe về đến thủ đô đã là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này rồi một đường dương nằm đội xe không có nhường dương liễu có quá nhiều thể lực tiêu hao sau khi xuống xe r ồ i lưng một cái nhìn trước mắt quen thuộc c h ẳ n g cảnh không khỏi đã thả l ò n g một chút n ộ i tử nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến tùy theo một khoảng bốn mươi tuổi thành thục nam nhân đến đến dương l i ế u trước mặt đại ca dương l i ế u tiến lên một ôm sau đó hỏi ta đại tàu đâu sao không đến dương l i ế u đại ca tên là dương d i ệ p bốn mươi hai tuổi chính vào t r ắ n g n i ê n lúc này mặt mũi tràn đầy cường triệu nhìn dương l i ế u nói n à n g có nhiệm vụ trễ trên mới có thể trở về đi chúng ta mau về nhà nhà ga bên ngoài một cỗ treo lấy quân bài xe dịp ngừng lại bất động một mực chờ dương diệp cùng dương liếu sau khi lên xe mới mau chóng đuổi theo tốt sau đó dương ra người trừ ra làm nhiệm vụ cơ bản cũng ở nhà ba cái tỷ tỷ chính ngồi cùng một chỗ cùng mẫu thân nói c h u y ệ n t h i ế m ta muội tử quay về rồi mọi người thấy dương liếu quay về lập tức như ong vỡ tổ dâng lên các loại vấn đề đổ ập xuống q u ò n đến hoài nam tiểu gì a muội tử sáu có hay không có tại hoài nam bị tủi thân tiểu lục cũng gầy dương liếu theo mọi người trong vây công thoát thân vội và nói các vị thất bằng đừng động thủ đi ta cho các ngư biểu hiện ra biểu hiện ra các ngư nhìn xem Toàn bộ sống đây này. Ừ, toàn này. sống bộ bộ đây Ừ, chương ô n g việc, ta hai trăm mười tám đại vương quay về rồi chương hai trăm mười tám đại vương quay về rồi ai nha cha ngươi đừng nghe lý thúc nói mỏ hắn chính là ngạc nhiên ta bây giờ không phải là rất tốt dương liếu trông thấy nam nhân lập tức đi qua không nói lời gì cho một ô m dương trung quốc h ừ lạnh một tiếng nói tiểu lý còn tính tình ta không thể so với ngươi hiểu rõ tiểu tử kia chưa bao giờ nói lời bịa đặt không như những người khác đi một chuyến hoài nam ta nhìn xem nói lời đặt câu chuyện thật tăng trưởng. nhìn nói chuyện xem lời biểu câu dương trung quốc thở dài vừa định nói chuyện liền bị tiểu khuê nữ dúi một bao đồ vật trong ngực lý thúc để cho ta mang cho ngươi lậu nhự có thể chìm với lại thú vị nếu không phải lý thúc nói ngươi thích ta cũng không phí cái này kình dương liễu cười hì hì nói dương trung quốc cười cười gật đầu nói tiểu lý có lòng dương liễu lúc này quay đầu nhìn về phía ba cái tỷ tỷ nói thẳng nhà ta mấy cái k i a đầu củ cải đâu cái gì đầu củ cải nhỏ nhất năm nay cũng thập nhị rồi m u ố n muốn tham gia năm nay thi đại học còn củ cải đầu củ cải đầu gọi nhị tỷ có chút bất đắc gì nói dương liễu ba cái tỷ tỷ cũng tính được là duyên dáng mỹ nhân thuần một sắc tên cao lớn lớn nhất đại tỷ năm nay ba mươi chín nhị tỷ ba mươi sáu tam tỷ ba mươi hai dương liễu cái này yêu mọi là nhỏ nhất thì là xinh đẹp nhất về phần trong nhà lại đồng lứa nhỏ tuổi tuổi tắc kém cũng không nhiều đại ca con lớn nhất năm nay mười chín còn thứ hai mười tám đại tỷ cũng là hai cái đại nữ nhi mười tám tiểu nữ nhi mười bảy này bốn năm nay đều là vừa độ tuổi vừa v ẫ n tham gia thi đại học về phần dương liễu đây đại chất tử thì không lớn hơn mấy tuổi lại thêm những năm này tại đại viện vòng tròn bên trong làm mưa làm gió phỉ hào dương điên điên ngay cả triệu trí hưng nhìn cũng ma thúng chi trong nhà mấy cái kia cháu chất nữ nếu tiểu quỷ dương liễu chính là diêm vương gia dương liễu vội vàng cầu xin tha thứ ta sai rồi ta sai rồi người kia đâu tiêu đi ra gặp khách ta vừa mới dứt lời lỗ h a i thì vào đại tỷ bàn tay đại tỷ tại dương liễu trên mông vô xuống nói lớn bao nhiêu lớn bao nhiêu thấy thiên cùng cái tiểu nha đầu điên dường như dương liễu vội vàng cầu xin tha thứ ôm đại tỷ một hồi làm lũng nàng tuổi tác đây nhỏ nhất tam tỷ cũng nhỏ mười mấy tuổi tại ba cái tỷ tỷ trong mắt cùng trẻ con thì không có gì khác nhau lúc này buồng trong có người thò đầu ra trông thấy là dương liễu lập tức kích động nói tiểu cô ngươi cuối cùng quay về ha ha ta liền nói các ngươi mấy cái ngồi không yên a dương liễu cười ha ha một tiếng vậy vây tay mấy cái cháu chất nữ cháu trai cháu gái thì đều đi ra rồi vây quanh dương liễu, liễu dịu nói không dừng lại dương liễu thế nhưng bọn hắn cũng đại vương dương trung quốc thấy thế dở khóc dở cười nhưng gia tộc thân tình n ồ n g đậm không như kêu mấy nhà m ờ nhặt đều không cách nào nhìn xem chính mình hay là thỏa mãn nhưng trước mắt này bức vui vẻ hòa thuận cảnh tượng thì không có kiên trì quá lâu mãi đến khi dương liễu xuất ra một sắc bài thi nhỏ chút bọn nhỏ tàn tác như ong vỡ tổ mấy cái năm nay cao hơn thi thì bị dương liễu điểm danh cứng rắn khống tại đơn ư g trường Tiểu gì? Tiểu gì? ta tiểu ta được sao? Mấy đứa bé nhìn bài thi rút di, xinh di, ngươi bài cu, được đây đẹp đừng đứa Mấy là lạnh, ý gì? nhìn dọa sao? khí bé ai mà biết được đại chất tử dương minh vẻ mặt chua xót mà nói không được tốt lắm tiểu cô nhà chúng ta tình huống thế nào ngươi cũng biết ngươi cùng ta cha bọn hắn trước kia trên đều là công nông binh đại học sao đến chúng ta này cao hơn thi đây không phải bắt nạt người sao dương liễu nhìn về phía dương trung quốc lao ra tử quả nhiên một c h á n nộ khí hùng hùng hổ hổ nói đừng nói kia nói bậy từng cái bình thường ở bên ngoài đều có thể lên trời để các ngươi học tập thì h i ể u s u ta nói cho các ngươi biết về sau công nông binh đại học loại chuyện đó các ngươi có phải không dùng suy tính không đi học cho giỏi thì sớm chút tham gia công tác dương liễu ngược lại là cũng không có cái gì nói hải tử tư cách t h ì cùng đại chất tử nói giống nhau nàng năm đó trên là để cử chế công nông binh đại học không q u ê n lên tiếng dương liễu hiểu rõ nhà mình l ã o ba trong lòng nghĩ như thế nào dương gia hải tử những năm này không cho lão dương gia ném qua người nhưng đó là trong công tác thật sự đi học lão dương gia không n h i ề u được hiện nay khôi phục thi đại học phụ thân miệng đầy đều là ủng hộ vì quốc gia phát triển đây là phải qua đường thế nhưng lão dương gia thực sự là không am hiểu con đường này cho nên lão đầu tử trong lòng buồn dầu đây đợi đến thi đại học lúc kết thúc tám mươi mươi lão đầu tử có đoạn thời gian không dám ra ra môn kém rất nhiều sao. dương liếu có chút lo lắng hỏi đại chất tử lúng túng nói cũng không phải rất nhiều nhưng mà so ra kém đại viện những người khác bất quá ta cảm thấy thì không có gì có thể lo lắng mọi người tám lạng nửa c â n chúng ta thi không đậu bọn hắn có thể thi đậu nhìn cháu trai này v à o đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ dương trung quốc thì giận không chỗ phát tiết mặc dù lời nói nói không sai nhưng lão dương ra cháu trai thì điểm ấy chi khí quá hẳn sầm nhân rồi dương liếu đem bài thi đập tới đại chất tử trong tay sau đó nói thời gian không nhiều lắm bốn người các ngươi cao hơn thi từ hôm nay trở đi một ngày mười bộ cho ta làm nếu ai dám lựa gạt ta rút không chết không hắn. Dương lúc i tại van bối tiếng, ế u uy trong tín van vẫn cao, nàng lên tiếng, mấy đứa bé mấy cực đứa đ n không g là dám sơ xuất, h thể ỉ có mặt mày hủ nhìn núi nhỏ giống nhau bài thi, này h nhỏ nhau ì n núi giống b i thi, n à không đại ư được ợ c làm đ thi học Lúc ngày này đó đi. Lúc này, đại tỷ dương khói cầm lấy một tấm bài thi nhìn phía trên lít nha lít nhít đề mục kinh ngạc nói muộn tử những thứ này bài thi ngươi ở đầu ra dương liêu nói ta một người bạn năm nay thì thi đại học chính hắn b u ô n bán ra tới nói là s u ấ t đề chỉ cần đề mục soát đủ nhiều kiểm tra lúc có thể hình thành cơ nhục ký ức nay gọi đọc sách phá vạc lớn hạ bút như có thần đạo lý là không tệ dương trung quốc khẽ gật đầu đúng dương liêu nói ngươi người bạn này là có trí tuệ dương liễu vui mừng mà nói hắn khả năng dù sao mấy cái này cũng vò đã mẹ không sợ rơi rồi không bằng thử một chút xoát đề nói không chừng năng lực đụng tới chỉ c h u ẩ t chết đấy dương trung quốc đối với chuyện này vô cùng ủng hộ tại chỗ phân p h ó mấy cái đời cháu hảo hảo xoát đề nếu ai dám lừa gạt đến lúc đó cẩn thận bị đánh lão gia tử có thể không hiểu cái gì gọi tố chất giáo dục chỉ biết là cháu trai ngươi nhường ra ra ta mất mặt vậy ta thì đánh ngươi gạo cái này kêu là côn đồng giáo dục đợi đến đem bài thi cho mấy cái trẻ con dương trung quốc mắt nhìn dương liễu sau đó nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút chờ ngươi mụ quay về chúng ta có việc hỏi ngươi dương liễu chỉ cảm thấy một hồi ác hẳn từ thiên linh đóng luôn luôn chút xuống đến nếu không phải chạy chạy không được đi dương liễu cũng có chạy chối chết ý nghĩ rất nhanh dương liễu m ẫ u thân thì từ bên ngoài quay về rồi trông thấy dương liễu đi lên thì ông lấy chẳng qua mẹ già không có gì lo lắng ngược lại vẻ mặt kích động nhỏ giọng nói khuê nữ nghe ngươi nhị ca nói ngươi đang hoài nam có một nhân tình có phải thật vậy hay không chương gia, gia khuê nữ không được chọn dương liễu người đều t vội và nói ai nói ta lúc nào có nhân tình ta chính mình cũng không biết mẹ già lôi kéo dương liễu tay vào vùng trong chỉ thấy vùng trong phụ thân dương trung quốc cầm trong tay một phần thư bàn thảo phía trên sáng loáng viết quỷ thổi đèn b à chữ to dương trung quốc để sách xuống bàn thảo đi thẳng vào vấn đề nói cái này tiểu cố viết không tệ ta không thích chu tiên tình tình yêu yêu không có ý gì ngược lại là cái này quỷ thổi đèn không tệ mẹ già cười nói cha ngươi ban đầu nghe lúc còn m ắ n g quái lực loạn thần hiện tại chẳng những không mắng hơn nữa còn để người chuyên môn chép thành thư bàn thảo lúc không có chuyện gì làm liền lấy ra đến xem dương trung quốc nói thẳng chúng ta muốn thực sự cầu thị này tiểu thuyết ban đầu s á t thực rất quái lực loạn thần nhưng càng xem càng cảm thấy tốt đem cổ nhân huyễn hoặc khó hiểu phong thủy k ý môn phân loại làm kinh nghiệm học bên trong thần thần quỷ quỷ cũng đều có nói được thông giải thích nói là quái lực loạn thần ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này quái lực loạn thần càng có thể khiến cho lão bách tính bài trừ mê tín tư tưởng mê tín mê tín trước mê sau đó tin nếu đem những kia nhìn như thần thần quỷ quỷ thứ gì đó mở ra rồi dùng khoa học phương pháp giải thích cái kia còn sao có thể mê ở người tiểu từ này không tầm thường a dương liễu không ngờ rằng p h thân đúng cố thành đánh giá cao như vậy vô thức nói lao cố văn t h ả i xác thực rất cao hắn viết chuyện xưa cũng rất được h o a n nên dương trung quốc mỹ mắt nhẹ nhàng vừa nhất dương liễu ám đạo chuyện xấu sau đó liền nghe lão gia tử mở miệng nói văn t h ả i là không tệ người làm thì vẫn được nhưng số mệnh không tốt năm nay bên trong tăng thê chẳng qua phía dưới bốn cô em vợ hắn năng lực không b u n g tay thay mặt vong thê tiến hành chăm sóc cũng coi như được trọng tình trọng nghĩa rồi là không tệ t i ể u tử dương liễu nhữ mày mất hưng nói cha ngươi làm sao còn điều tra bằng hữu của ta dương liễu mẫu thân lập tức hòa giải nói khát quan buồng cha ngươi cha ngươi không có điều tra chính là cùng ngươi nhị ca hỏi thăng q n g những chuyện khác không có hỏi nhiều một câu vậy cũng không có dạng này à chúng ta là b ằ n g hưu cha ta như vậy để người ta biết rồi chúng ta về sau còn có thấy hay không mặt dương liễu bất mãn nói dương trung quốc hư lạnh một tiếng nói không thấy thì đã không thấy tăm hơi khuyên nữ ngươi đừng làm khó cha ngươi cũng đừng làm khó dễ ngươi người bạn kia quá thân cận rồi đối với hắn không tốt ta cũng không bảo vệ được dương liễu trầm mặc đạo lý kia triệu trí hưng nói qua với nàng có thể dương liễu trong lòng vẫn như cũ ôm một phần may mắn chẳng qua phần này may mắn chỉ trong lòng mình không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua nói được mức này dương trung quốc thở dài khoát lòng lòng, dương ngơi trung h t h quốc phiền não trong lòng tức giận sao thuận lòng của nàng người con rể góa bụi hai cưới còn mang theo bồn v ư ơ n g i ữ u thật làm cho hai người bọn họ thành dương Trung da mặt còn cần hay không không muốn cũng không muốn rồi dương da mặt mũi khi nào có ta khuê nữ hạnh phúc trọng yếu dương liễu m ẫ u thân không cao hứng nói dương trung quốc vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ tao mày nói đừng nói loại đó không quan tâm lời nói môn không đăng hộ không đối chúng ta thật gật đầu cũng là hại tiểu t ử kia thật không tệ một nhân tài nhường hắn hảo hảo viết tiểu thuyết đi người cũng nói là nhân tài ta khuê nữ cùng hắn thì không có một chút có thể dương liễu m ẫ u thân hỏi không có nhà ta những bọn tiểu bối kia nếu không chịu thua kém thi đậu hai người sinh viên đại học ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút tiểu lục cũng có thể thở một ngụm dương trung quốc không chút do dự nói có thể tiểu bối không chịu thua kém nàng cái này l à cô nói đến cũng là cấp độ kém quá nhiều rồi cái đó tiểu cố nỗ lực cả đời có thể còn có cơ hội đăng đường nhập thất nhưng ngược lại là vô cùng cũng nên già bảy tám mươi tuổi rồi còn nói cái gì tình tình yêu yêu mấy năm này chọc tới những kia nhìn chúng sáu rỗi một tay đem hắn đẻ chết rồi dương liễu mẫu thân lúc này mới không nói lời nào vì nàng hiểu rõ nhà mình lão đầu nói rất đúng dù là dương gia chăm sóc cố thành một góa bội chỗ nông nghiệp đội viên cũng không có khả năng trong nháy mắt thì trưởng thành đại thụ che trời chờ hắn thật được rồi đ ờ i này cũng nên kết thúc cho nên dương liễu mẫu thân dù là lại đau lòng con gái cũng biết cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị hãn loạn làm cha mẹ lúc này được giúp đỡ khuê nữ làm quyết đoán đỡ phải quay đầu bị thương nặng、Hả? đây coi là chuyện gì a dương liễu mẫu thân thở dài nói nếu không cũng đừng nhường sáu lại hồi hoài nam rồi quay đầu càng nói không rõ ràng rồi dương trung quốc lắc đầu nói thế thì không cần hai chúng ta sáu cũng là thông minh lại nói đấu chính nàng cũng hiểu ngươi bây giờ kéo nàng quay về nàng sẽ chỉ nghĩ về nhớ một đời không bằng cho nàng thời gian nghĩ thông suốt sau đó mới có thể thoải mái tại sao ta cảm giác xin chào thuần thục a dương liễu mẫu thân có chút bất thiện mà hỏi thế nào ngươi thì có một nghĩ về nhớ một đời không thể quên được người dương trung quốc xứng sở lập tức bồi cười nói không có không có trong sách nói đều là trong sách nói ừ ngươi sẽ không sợ tiểu lục nghĩ quẩn đến lúc đó trong lòng nhớ thương một người liền rốt cuộc chứa không nổi những người khác dương liễu mẫu thân trầm giọng hỏi dương hoa hạ trầm mặc một lát lắc đầu nói tiểu lục có thể không kết hôn nhưng không thể gả cho một môn không đăng hộ không đối người nàng là dương gia khuyên ữ không được chọn a dương liễu tại gian phòng của mình nằm trên giường trong lòng ngất ước lợi hại phụ thân cùng triệu trí hưng nói ý nghĩa không sai bị lắm dương liễu đã, đã hiểu đạo lý này rồi có thể hiểu thì hiểu nghị phóng làm một mẹo rồi chăn mền che lại mặt dương liễu trên giường một hồi v ặ n mẹo sau đó phát ra một tiếng rên rỉ nói lao cấu ngươi sao như thế đáng ghét ta hát xì cố thành một hát xì đánh ra thầm thanh thu có chút bận tâm mà nói có phải hay không cái k i a thiên hạ thủy bị cảm muốn hay không đi thầy làng chỗ nào xem xét cố thành sao cũng được khoát tay h à o nói không cần chính là cái mũi ngứa khẳng định có người nhớ thương ta dứt lời nhìn về phía thầm thanh thu nói nói có phải không ngươi nhớ thương ta v â v thầm thanh thu cầm cố thành không có cách gật đầu nói là ta nhớ thương ngươi c rồi ngươi nhìn xem ngươi nói q u á ngượng ngùng buổi tối vào nhà để cho chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi cố thành những lúc này trong lòng đúng thời gian này vô cùng thỏa mãn bình thường soàn soạt đề lưu đi tàn bộ không sao trêu đổi một chút thẩm thanh thu quá hoàn mỹ rồi thời gian một ngày một ngày qua dương liếu theo thủ đô hồi hoài năm lúc đã đầu tháng m ộ ư ơ i hai rồi công xã đột nhiên báo tin mọi người làm chuẩn khảo chứng trên ngang thanh niên trí thức cùng công xã trong nhân viên chuẩn khảo chứng đều là do công xã làm thay mắt thấy còn có mười ngày qua muốn thi tốt nghiệp trung học chuẩn khảo chứng thì xác thực nên làm rồi chẳng qua làm chuẩn khảo chứng đầu tiên được giao bức ảnh một t ấ hắc bạch giấy chứng nhận chiếu cố thành ngược lại là đem này ra đem quên đi vội vàng mang người đi trong thành chụp ảnh quán chụp ảnh yêu mội nghe nói chụp hình hâm mộ không được nàng từ nhỏ đến nhỏ còn chưa chụp qua bức ảnh đấy cố thành một cân nhắc đã như vậy vậy cũng chớ chờ sau này rồi trực tiếp đem mấy cái cô nương toàn bộ cũng chào hỏi bên trên cùng đi trong thành chụp ảnh lưu một tấm ảnh gia đình cũng là tốt hạ quyết tâm cố thành thì không làm phiền đem thẩm thanh thu nàng nhóm đều gọi rồi có thể trước khi đi không dễ làm rồi thẩm thanh thu xe đạp kỹ thuật không nhiều được chính mình kỵ còn có thể dẫn người liền có chút miết cưỡng lo toán nhất thành phân phối nhường thẩm thanh thu mang theo nhỏ nhất yêu mội như vậy áp lực nhỏ chút trên đường cưới chậm một chút vấn đề không lớn về phần mình thẩm thanh tuyết ngồi phía trước đại đòn khiêng bên trên bảo hộ ở trong l ự c lăng du du gian chính mình ngồi chỗ ngồi phía sau sau đó cho thanh n g u y ệ t không điểm chấm ra ôm lăng du du chịu được một chút không phải cố thành có ý đồ xấu nhường lăng du du gian chính mình mà là thanh n g u y ệ t cái đầu nhỏ một chút không có thể ngồi xuống ngươi nhường lăng du du ngồi phía sau trên đường khé vấp chuẩn rơi xuống chương hai trăm hai mươi nhân tính chính là lân yếu sợ mạnh Trưng 220, nhân tính chính là một đường sóc này đến trong thành phố tất cả mọi người còn tốt trước đây lăng du du hẳn là thụ nhất tội cái đó chẳng qua trên đường nàng g á n cực kỳ cơ thể cố định thỏa đáng cũng không có bởi vì tất cả mọi người đã hiểu nguyên nhân điên đau lưng chụp ảnh quán hai ngày này đã nghiền rồi làm ăn tốt nổ cố thành thổn thức không thôi tục ngữ có câu đứng ở đầu gió bên trên keo đều có thể bay lên những lời này là có đạo lý đáng tiết hiện tại chụp ảnh quán cũng là quốc doanh dãy lại nhiều cùng thợ quay phim thì không sao cái mông quyết định đầu quan làm việc không tăng tiền lương thợ quay phim tâm tình có thể nghĩ dù sao cố thành đi vào c h ụ ảnh trong q u lúc trong cố ả m giác khí đều có thể nuôi có oán khí thể đều s n g m ộ thành tà kiếm tin kiếm i n trong phòng xếp g c ờ chụp h ì nhữ người, gọi là một đời làm. Đồng chí, chúng ta xuống chiếu. Cố thành nói. Thợ quay phim liếc qua cố thành, tức giận, nhiều mới mẻ, tới đây không chụp ảnh, còn món năn thành gọi gọi đời chiếu. phim liếc mới tới là làm. à. một mẹ, ta Thợ tức thể đây chí, Cố Cố chụp có Cố h vua quay qua n g mày đối phương oan khí đại chính mình đã hiểu nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành người sâu ta lý do ta này không hỏi không biết ta vừa tiến đến thì một cỗ oan khí ta nghĩ đến đám cắp ngươi này bán nguyên bảo ngọn đến đây này cố thành tức giận nói thợ quay phim củng cố thành mắt lớn chừng mắt nhỏ thẩm thanh thu ám đạo chuyện xấu Đang đâu, được sao hòa hạ bầu không khí đâu. ai nghĩ ngợi hoãn không hạ khí biết bầu mà quay phim sư lấy ra mắt nhìn xếp hàng người thở dài nói không có ba năm điểm là đừng hy vọng cố thành hít sâu một hơi loại kia chụp song ảnh chụp lại trở về trên nửa đường thiên liền phải tối đen rồi Được, người nha u chúng lẫn g yếu sợ mạnh là bản tính có thể bất kể cao thấp bình đẳng đối xử mọi người có bao nhiêu hôm nay cố thành này hơn một mét tám tên cao lớn hướng này một sử đối phương liếc một cái thì sợ rồi đ ổ i thành thẩm thanh thu nàng nhóm nhưng là khác rồi mấy chục năm sau có câu nói gọi đối đ ạ i ta n h ậ p quan thời điểm tự có đại nho thay ta b i ệ t kinh lời này truy cứu nền tảng hay là lân yếu sợ mạnh có ít người bình thường hành có thể chờ ngươi có năng lực tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi tia đây bé ngoan còn bé ngoan đấy thẩm thanh thu hỏi vậy bây giờ làm sao xử lý hai ngày nữa lại c h ụ cố thành lắc đầu nói tia cái nào các loại rồi công xã chờ lấy mớn chúng ta đợi rồi công xã đợi không được cố thành cũng là ma ra đầu có thể chính mình tại c h ụ ảnh quán cũng không có người quen biết không tốt làm việc、ra. lúc này thẩm thanh thu đ ỗ n g nhiên nói dương liễu tỷ không phải nhớ kỹ sao có thể hay không mời nàng giúp đỡ cố thành nết nhượng nói nàng một đài phát thanh đến đâu làm máy chụp ảnh đi ngươi hỏi một chút tôi h tốt xấu là cái này trong kinh doanh nói không chừng có đấy thẩm thanh thu chưa từ bỏ ý định nói thanh thu cũng đã nói như vậy cố thành cũng không tốt bác mặt mũi của nàng chỉ có thể tìm địa phương cho dương liễu gọi điện thoại uy điện đài sao ha ha ha đã hiểu là trương cả a này đúng đúng đúng tìm dương liễu người vừa trở về đúng không kia vất vả ngài giúp ta hô một tiếng cố thành hiện tại cùng đài phát thanh đám người kia rất quen đều có thể kêu lên hào tới một lát sau dương liễu nhận điện thoại nói uy lao cố ngươi đây là chuẩn bị giao bàn thảo có thể a gần đây đều không cần ta thúc ngươi đừng nghĩ như thế v i y ề n h u y ễ n sự tỉnh c ầ u ngươi làm việc các ngươi trong đài có máy chụp h n h không cho ta chụp mấy tấm hình cố thành nói dương liễu tức tới muốn cười đúng cố thành nói họ cố ngươi cũng quá khoa trường c ầ u ta làm việc còn như thế hoành lời nói này ai không có cầu người đó lúc a cố thành nói cần dùng gấp ta xử lý chuẩn khảo chứng trong thành chụp ảnh quán cùng tiệm cơm dường như chưa có xếp hạng đội a dương liễu thì không có làm khó cố thành gật đầu nói được thôi người đến trong đài ta để người cho người chụp cố thành kinh ngạc nói thật có máy chụp ảnh a các ngươi không phải đài phát thanh sao dương liễu tức giận nói chúng ta là đài phát thanh không sai nhưng chúng ta cũng phụ trách cho trong thành phố báo chí đưa bản thảo cho trong thành phố lãnh đạo cung cấp tài liệu phỏng vấn lúc cũng muốn lưu ngăn thật coi chúng ta mỗi ngày ôm mịt rổn nói linh tinh đâu điện đài có máy chụp ảnh đúng cố thành mà nói thì dễ dàng hơn mấy người đi vào điện đài cố thành mang theo các cô nương đi đến bảo cửa thủ vệ trông thấy cố thành tự giác đằng sau quay thẩm thanh tuyết hiếu kỳ nói tỷ phu hắn đây là ý gì à cố thành vui mừng mà nói chớ lên tiếng đây là hắn cuối cùng bướng bình rồi mấy cái cô nương đúng đài phát thanh rất là tò mò đi một đường nhìn xem một đường cả đám đều hóa thân thành hiếu kỳ b ả o bảo dương liễu ở văn phòng trước lầu chờ lấy mấy người gặp mặt sau gọi là một vui vẻ cho thẩm thanh thu nàng nhóm một người một ô m cố thành tích cực xếp hàng đáng tiếp đến phiên hắn lúc chỉ còn lại có một cái liếc mắt rồi cái này khiến cô thành một hồi đấm ngực dập chân đã nói xong nam nữ bình đằng đâu nam hải tử còn có thể hay không đứng lên dương liễu tỷ lần này làm phiền ngươi thầm thanh thu cùng dương liễu cánh tay kéo tay cánh tay nhìn lên tới cùng vợ chồng trẻ dường như dương liễu cười nói không phiền phức các ngươi năng lực đến ta có thể cao hứng b u ổ i trưa hôm nay không cho phép đi ta mời các ngươi ăn cơm mấy người cười cười nói nói đi vào chụp ảnh chỗ cố thành không khỏi cảm khái đài phát thanh không hổ là chuyên nghiệp này nhìn đối chiếu cùng quán ra dáng nhiều chỗ rộng rãi liền không nói rồi thiết bị nhìn thì mới hoàng sư phó làm phiền lại dương liễu ngang nhau đợi quay phim sư nói không sao ngươi mời ta giúp cái khác bật điệu ta còn thực sự sẽ không chụp ảnh ta sợ trường a hoàng sư phó cười ha, ha. dương liễu hiện tại là trong đài trụ của tử đài truyền hình tổ kiến ban tử thành viên nàng há mồm rồi ai cũng sẽ không rơi mặt mũi của nàng giấy chứng nhận chiếu rất nhanh liền quay xong đầu năm nay chụp giấy chứng nhận chiếu không có gì cứng nhắc yêu cầu b ỏ mũ không che chắn ngũ quan là được chụp xong sau dương liễu đề nghị thật không dễ dàng đến một chuyến nếu không cho các ngươi chụp cái ảnh gia đình a cố thành cười hh nói việc này ngươi không nói ta cũng phải để nhanh đừng để quay phim sư phó chờ lâu ra mặt dạy dương liễu buồn cười nói sau đó giúp đỡ cho thẩm thanh thu nàng nhóm bài bị đưa ung dung ngươi trốn về sau cái gì tới tới thẩm thanh thu c h à o hỏi lăng du du lăng du du chỉ chỉ cái mũi của mình nói ta ta được rồi các ngươi chụp ảnh gia đình ta đi lên không thích hợp thẩm thanh thu đi qua giữ chặt lăng du du tay nói ta nói vun vào liền thích hợp chương hai trăm hai mươi một ảnh gia đình chương hai trăm hai mươi một ảnh gia đình cố thành ngược lại là không ngờ rằng thanh thu còn có như thế bá tổng một mặt liền mở miệng nói nghe do thu cái này lăng du du còn có chút do dự thẩm thanh thu kéo lăng du du tay nói ngốc cô đ ư ơ n g không có n g ư ờ i tỉ chúng ta ta tỉ mội mội năm lại có cái rồi,、có、rồi ngươi, chúng ta chính là cái, ngươi nói ngươi chúng cũng chỉ còn có có chúng chính có chủ. hay không bốn, nên Lăng ba là du du vành mắt đỏ lên nước mắt liền bắt đầu lưu đem m ấ y người giật mình sôi nổi chạy tới an ủi ung dung du du tỉ không khóc n a o chụp ảnh m u ố n c ư ờ i yêu mội nhón chân lên cho lăng du du lau nước mắt đừng nói lăng du du thân hình thân mình thì khéo léo yêu mội cho nàng lau nước mắt quả thật đủ nhìn du du tỉ khóc cái gì sao chụp xong ảnh đi ăn cơm hôm nay nhiều vui vẻ a thầm thanh nguyện cơ lăng du du cánh tay nói lăng du du lấy tay đọc lau nước mắt làm thế nào cũng xóa không hết cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc mặc cho nước mắt chảy ra tới ta không phải thương tâm ta là vui vẻ đặc biệt vui vẻ lăng du du khóc dòng nói bà ngoại ta sau khi qua đời ta ta thì không có nhà không có thân nhân nhưng hôm nay ta ta cảm giác lại tìm đến nhà lăng du du ôm lấy thẩm thanh thu khóc dòng nói thanh thu thì ta muốn theo các ngươi cả đời cũng không xa rời nhau thẩm thanh thu buồn cười vô vô lăng du du nhẹ nhàng v ố t v u ố t ung dung đầu nói thành chúng ta cả đời cũng không xa rời nhau ngươi sau này sẽ là thân ngội của ta dương liễu ở bên cạnh nhìn xem thì rơi nước mắt mặc dù nàng không rõ ràng l a n g du du tình huống cụ thể nhưng trước mặt này cảnh tượng quá t ố t khóc cố thành ở bên thẳng vào đầu như thế tỉ m ộ i tình thâm cảnh tượng chính mình nếu thúc nàng nhóm nhanh lên đứng vững có thể hay không bị quần đầu qua một hồi lâu l a n g du du tâm trạng mới ổn định lại dương liễu giúp mấy người điều chỉnh chỗ đứng chuẩn bị tránh ra lúc bị thẩm thanh thu kéo lại dương liễu tỉ người thì cùng nhau chụp thẩm thanh thu cười nói dương liễu rợ khóc rợ cười nói ta coi như xong chụp đi ta hai tỉ mọi đứng cùng nhau dù sao thì một tấm hình ra tới lại không nhiều bỏ tiền thẩm thanh thu cười nói dương liếu còn muốn chối tử kết quả bị thẩm thanh thu lôi lôi kéo kéo vẫn là bị kéo đi vào hoàng sư phó đúng mấy người nói tốt đều hướng ta này nhìn xem khác trước mắt sau đó cười nhị tỷ tam tỷ cười tốt giả thẩm thanh nguyện nói câm miệng ta căng thẳng thẩm thanh tuyết có chút l u n g t u n g nói cố thành vui mừng mà nói không sao nghe ta ta nói một hai ba sau đó mọi người cùng nhau hô cả tím tới tới tới một hai ba cả tím g i a n giắc g đ e n thờ lát sáng lên mọi người hình ảnh bị lưu tại thời gian trong hoàng sư phó lập tức cho cố thành bọn hắn bắt đầu r ử a bức ảnh rồi nhường mấy người trước tiên có thể đi ăn cơm và cơm nước xong x ô i trở lại nên là có thể lấy dương liễu trước đó hô hào muốn mời khách lúc này tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai mang theo mọi người đi tới điện đài cửa một nhà quốc doanh tiệm ăn ngồi xuống đến tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền muốn ăn cái gì c h ú t gì dương liễu khẩu khí gọi là một xa hoa về nhà lần này không nói những cái khác dương liễu hung hăng bổ sung hạ tư nguyên của mình bao theo đại ca đến tam t h thay nhau vơ vét một lần hiện tại hàng thật giá thật tiệu phú bà một có thể thẩm thanh thu mấy cái này cô nương nào có cái đó ra mặt điểm rồi hồi lâu điểm rồi hai thức ăn chay đem dương liễu buồn thẳng lắc đầu ta đến cố thành tỏ v ẻ loại thời điểm này loại công việc này trông cậy vào người khác là không được còn phải chính mình tới cạch cạch cạch cái gì thịt nhiều cố thành chút gì món gì đắt một chút cái gì ngoài những thứ này ra còn điểm rồi nửa chục nước ngọt phục vụ viên tính toán hảo giá hỏa một bàn này được năm k ố i tiền không khỏi khinh bị mắt nhìn cố thành người này nhìn dài rất phô trương tại sao như vậy bẫy người ta tiểu cô nương tiền thật không mặt ta ta cảm giác bị rất k i n h bị và phục vụ viên rời khỏi cố được thành nhịn không được nói. mấy cái cô nương đầu tiên là nhìn nhau s ư n g sờ sau đó trực tiếp cởi thành một đoàn ăn cơm thời gian không có nói chuyện trời đất trưởng dương liếu cho mọi người nói ra nàng về nhà chuyện thẩm thanh thu nàng nhóm thì nói yêu mội rơi trong khe chuyện nói đến tức giận lúc nhịn không được túng yêu mội lỗ thai lại dạy dỗ một trận đem tiểu nha đầu kém chút làm khóc lên đợi đến cơm nước xong xuôi dương liếu nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi chuẩn bị mang mấy người đi lấy bức ảnh có thể ngay lúc này yêu mội bỗng như nói du du t h ngươi lại chạy mỏ m u i rồi a lam du du vô thức lấy tay trà sát một chút quả nhiên trên mu bàn tay đều la hết Cố cao thành khẽ giật mình, mày nói, ung dung, n giật g lời gần đây còn mui l chưa dứt l a n g du du thấy hoa mắt đầu thật giống như chết máy giống nhau cạnh một chút quẳng trên bàn mấy người bị hù xương sở cố thành vội vàng xem xét ung dung trạng thái phát hiện cô nương này ngất đi đi thiện ung dung đi bệnh viện nàng này không thích hợp cố thành một tay lấy lăng du du ôm chuẩn bị đưa đi bệnh viện trong thành phố tốt nhất bệnh viện khẳng định là thợ mỏ bệnh viện chúng đừng nói tại hoài nam chính là tại trong tỉnh cũng là nhất lưu đáng tiếc sau đó là phách rồi địa phương nhỏ lưu không được nhân tài chẳng qua đó là về sau dưới mắt hoài nam mỏ than sản nghiệp huy hoàng nhất niên đại thợ mỏ bệnh viện trung vẫn là tương đối không tệ mấy người sốt ruột bận đ i u hoàng đem lăng du du đưa đến bệnh viện vừa tới bệnh viện lăng du du chính mình thì tỉnh rồi hô hào không muốn xem bác sĩ muốn về nhà cố thành người này, b ì du du không thường du du có thành thành thật thật i từng bước, từng bước cách i gì chỉ có thể cho triệu chí hưng lại gọi điện thoại thợ mỏ bệnh viện trung lệ thuộc vào mỏ vụ cục triệu chí hưng hiện tại cấp bậc này có lẽ còn là nói trên lời nói triệu chí hưng thì nghiêm túc tiếp vào điện thoại đủ lập tức sắp đặt rất nhanh liền có bác sĩ đi tìm tới cố đồng chí đúng không Các Bác Cô bác trước cho cái cán cốt có chân chỗ, người đừng nói. Thành vàng dẫn người an nòng phòng bệnh, nhường thanh nàng nhóm có một nghỉ kia du, du đi vội tới, bài đây, đó ở kết ta. tay sau vây theo theo thu một bộ sĩ sĩ quả lần này kiểm tra liền nhanh hơn nhiều chủ yếu không cùng bình thường bệnh nhân xếp hàng đoạt tài nguyên đi đều là cán bộ lối đi có người chuyên phụ trách cố thành cũng không thể không cảm thán nếu không nói người người cũng muốn trèo lên trên quyền thế hai chữ này có thể cho đời sống mang tới sửa đổi thực sự rất rất nhiều chẳng qua dù là đi cán bộ nòng cốt lối đi kiểm tra chỉ làm hơn phân nửa thiên liền đã tối đen rồi cố thành làm chủ nhường tiểu tuyết nàng nhóm đi theo dương l i ễ u về nhà nghỉ ngơi sau đó chính mình cùng thẩm thanh thu các đêm nhìn ung dung chương hai trăm hai mươi hai bệnh nan y rỉa chương hai trăm hai mươi hai bệnh nan y rỉa vừa dạng sáng ngày thứ hai dương l i ễ u liền mang theo tỉ mọi ba cái lại tới bệnh viện sau đó lại là cho tới t r ư a kiểm tra giữa trưa mọi người thì không đói b ụ n g rồi qua loa ăn vài miếng cơm l a n g du du cũng kém không nhiều hay là thẩm thanh thu dỗ dành mới ăn chút gì đợi đến lúc chiều triệu trí h ư cũng tới còn ôm mấy cái đồ hộp cùng b ệ n nha lao cố kiểu gì ai cơ thể không t h ả i mái a triệu trí hưng hỏi ung dung cơ thể không thoải mái hôm qua ở quán cơm cũng đã hôn mê cố thành giải thích nói triệu trí hưng đúng lăng du du không hiểu nhiều liền đi cố thành ra lúc gặp qua vài lần nhưng cũng hiểu rõ cô ra đúng cái này chen ngang thanh niên trí thức m ộ i từ rất tốt mấy cái cô nương chỗ cùng thân tị m ộ i dường như làm xong kiểm tra rồi sao tình huống thế nào triệu trí hưng hỏi cố thành gật đầu nói làm qua kiểm tra rồi chẳng qua tình huống cụ thể còn không biết còn đang chờ bác sĩ thông tin đấy triệu trí hưng ngược lại có chút nóng này đúng cố thành mấy người nói ra loại kia tới khi nào đi, đi một chút lao cố ta dẫn ngươi đi tìm người khẳng định tỷ can v à khoái triệu chí hưng vừa dứt lời bác sĩ thì theo ngoài cửa đi đến triệu chí hưng lập tức nói đại phu xin chào ta là tân trang mỏ khai thác than mỏ t r ư ở n g triệu chí hưng trong nhà của ta hội từ tình huống thế nào không phải triệu chí hưng thối khoe khoang mà là mỏ vụ cục người rốt cuộc cùng thợ mỏ bệnh viện chung là một nhà hiện tại đem thân phận bày ra đến năng lực miễn đi không ít phiền thoái không cần thiết quả nhiên bác sĩ nghe xong triệu chí hưng là mỏ trên lãnh đạo mặc dù kinh ngạc tại đối phương còn trẻ như vậy nhưng vẫn là nói còn tốt các ngươi a y là có thể làm chủ gia thuộc chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện cố thành t ta ta cùng lòng đi đi, triệu chí hưng cùng nhau đi theo bác sĩ đi văn phòng bác sĩ ngồi xuống bên này triệu chí hưng thì truy vấn đại phu là cái gì không dễ làm bệnh sao bác sĩ nhìn hai người một chút sau đó nói các ngươi hiểu rõ bệnh bạch viết sao cố thành xương sở kinh ngạc nói ung dung là bệnh bạch h viết bác sĩ gật đầu nói theo kết quả kiểm tra đến xem chúng ta có khuynh hướng mãn tính bệnh bạch huyết hiện tại đã đối nàng huyết dạng tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra rồi nhưng chỉ theo ta người này kinh nghiệm mà nói hẳn là sẽ không sai rồi cố thành c h ỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt ở kiếp trước chính mình cùng lăng du du không có giao tập thậm chí cũng không biết thanh niên trí thức bên trong có một người như thế tự nhiên cũng không biết nàng sau đó thế nào cái gì là bệnh bạch huyết triệu trí hưng hỏi bác sĩ mắt nhìn triệu trí hưng sau đó nói đơn giản điểm tới nói sẽ chết ngươi đây cũng quá đơn giản a triệu trí hưng tức giận nói cố thành nói thẳng đại phu có chữa trị có thể sao chúng ta trong nước hiện tại dùng phương thức gì chữa trị bác sĩ trầm dại nói hiện tại chúng ta là dùng h ì r ổ giới tiến hành trị bệnh bằng hóa chất chữa trị là có khả năng nhưng sát xuất tương đối thấp cố thành nói tấy ghép xương tùy đâu bác sĩ có chút n g o à i ý muốn mắt nhìn cố thành sau đó nói ngươi còn biết xương tùy tấy ghép xương tùy tấy ghép cần phối hình cũng không phải nói làm có thể làm ngoài ra thật đáng tiếc hạ kỹ thuật này trong nước không có đoàn đội đang nghiên cứu muốn làm chị có thể xuất ngoại cố thành không phản bắt được bác sĩ lại nói tin tức này chính các ngươi quyết định nói với không nói cho người bệnh ngoài ra và tiến một bước báo cáo sau khi ra ngoài ta sẽ thông báo tiếp các n g ư ờ i theo phòng thầy thuốc làm việc đi ra cố thành vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được tốt như vậy một cô nương làm sao lại bệnh b ạ c h với đây lão cố việc này có nên hay không nói cho ung dung triệu trí hưng nhỏ giọng hỏi cố thành bất đắc gì nói không nói cho cũng không được ung dung ấy là biết thanh công xã đối nàng có quản lý giúp đỡ nghĩa vụ nàng ra loại sự tình này nhất định phải hồi báo cho công xã đến lúc đó là không g ạ t được cố thành cũng biết hiện tại nhường ung dung biết mình bệnh tình không có gì tốt chỗ nhưng việc này lại nhất định phải báo cáo công xã nếu không ung dung một khi có chuyện gì sẽ có một nhóm người lớn bị liên lụy cố thành dùng bệnh viện điện thoại gọi cho đội sản xuất liêu trí nghị bên ấy nhận được tin tức về sau lập tức đi báo tin công xã từ thư ký rồi và công xã từ thư ký đi vào bệnh viện c ù n g cố thành tụ hợp về sau câu nói đầu tiên lại hỏi tiểu cố ngươi đừng làm ta sợ lăng du du thực sự là bệnh bạch huyết cố thành bất đắc dĩ gật đầu nói bác sĩ tạm thời nói như thế chẳng qua còn đang ở làm tiến một bước xét nghiệm kiểm tra từ thư ký vẻ mặt nặng nghề lắc đầu nói vậy chúng ta đi trước xem xét tiểu cô nương đi từ thư ký ung dung hiện tại vẫn còn tương đối suy yếu cho nên một hồi thấy vậy nàng cố thành do dự nói sau đó kính nhờ mắt nhìn từ thư ký từ thư ừ t ký thở dài gật đầu nói yên tâm đi ta hiểu rồi cán bộ nòng cốt trước phòng bệnh từ thư ký có chút hoảng hốt có phải hay không đi nhầm cửa chính mình nằm viện còn chưa có tư cách ở cán bộ nòng cốt l a n g du du đây là sao và ở vào phòng mọi người thấy từ thư ký đến đến rồi sôi nổi mở miệng chào hỏi từ thư ký khẽ gật đầu đi vào l a n g du du trước giường bệnh hỏi tiểu l a n g đồng chí ngươi cảm giác thế nào l a n g du du có chút suy yếu nói từ thư ký ta còn tốt hẳn là có chút thiếu máu dứt lời nhìn về phía cố thành nói thành tự ca bác sĩ nói thế nào cố thành do dự không biết nên sao nói cho lăng du du mà từ thư ký nói thẳng bác sĩ nói là bệnh bạch huyết trắng bệnh bạch huyết lăng du du trực tiếp trong váng từ thư ký giải thích nói đúng bệnh bạch huyết chính là bệnh nan y ỉ thư thư ký người mẹ nó vừa n ã y đã hiểu cái gì cố thành vẻ mặt xứng sở mới vừa rồi là sinh ra hiểu lầm gì đó rồi sao này ngốc thiếu có bị bệnh không lăng du du xứng sở ở tại chỗ chỉ nghe thấy từ thư ký thao thao bất tuyệt nói mặc dù là bệnh nan y nhưng tiểu lăng đồng chí ngươi yên tâm công xã là sẽ không bỏ rơi ngươi mọi người chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ ngươi điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ở đây tất cả mọi người n g â y dại trừ ra cố thành cùng triệu chí hưng bên ngoài những người khác thậm chí đúng bệnh bạch huyết đều không có khái niệm nhưng các nàng đã hiểu cái gì là bệnh nan y đi ỉa cái gì là bệnh nan y đi ỉa yêu mội trong ngực thẩm thanh thu ngẩng đầu nghi ngờ hỏi lăng du du lẩm bẩm nói chính là không chữa khỏi bệnh sẽ chết yêu mội sửng sốt một chút sau đó theo thẩm thanh thu trong ngực d ã rủa ra đây đứng ở đầu giường đi đầy từ thư ký như là một con nồi giận tiểu lá hổ trong miệm hô nói vậy nói vậy bạn mới không phải cái gì bệnh bạch huyết ta đã thấy du du tỉ huyết là màu đỏ du du tỉ mới sẽ không chết hô xong yêu mội ôm lăng du du ô ô khóc dòng nói du du tỉ ngươi sẽ không chết ngươi không nên chết có được hay không ta không muốn ngươi chết lăng du du mở mịt nhìn yêu mội trông thấy yêu mội lệ trên mặt tượng đoạn mất tuyến giống nhau chạy xuống đột nhiên lăng du du phát hiện chính mình hình như không có như vậy sợ sệt lăng du du đem yêu mội xoa xoa nước mắt sau đó tải yêu mội trên mặt hôn một cái lăng du du ngầm đầu đúng cố thành nói thành từ ca ta không muốn ở chỗ này ở Giang Ta nghĩ. muốn chúng ù cùng n người n g các a sao? cam u Muốn cái gì? Chương 223. Muốn cái gì? Ung Dung nhiều về nhà, Trưng Trưng chính mình không có nhiều bối rối, trong lòng chỉ là không thể chỉ h là có cái cái cảm giác có cảm giác có c tâm, rối, gì? gì? bối t đồ đắc h o ả Chính mình mười mấy năm qua sinh mệnh trên cơ bản thì sống ở phiêu bạt giang hồ t r o n g yêu người của mình một người tiếp một người chết đi đầu tiên là mẫu thân sau đó là ông ngoại bà ngoại thật không dễ dàng tại cố ra lại lần nữa tìm được r ồ i ra cảm giác kết quả lần này cần đi người lại là chính mình ung dung không cam tâm nàng rất ưa thích mỗi ngày tại cố ra đời sống lao động vui lụa ở mỹ mặc kệ là thanh thu tỷ hay là tiểu t u y ế t tiểu n g u y ệ t yêu muội cũng đối với mình tốt như vậy còn có mặc kệ khi nào cũng treo lấy một khuôn mặt tươi cười nhìn lên tới tùy tiện lại mỗi lần có thể đem người trọc cười thành từ ca vì sao ông trời giả vì sao liền không thể cho ta hạnh phúc đâu lăng du du l ệ rơi đầy mặt chính mình chỉ là muốn lưu ở bên cạnh họ mà thôi a chúng ta về nhà ngay lúc này cố thành trầm giọng nói dày rộng bàn tay vươn hướng lăng du du nước mắt mơ hồ trong tầm mắt ánh sáng ngũ thải ban lan toàn bộ tụ lại ở chỗ nào trên tay nhường ung dung nhịn không được nắm tay đưa tới Bàn tay lớn bao lớn tay nhỏ, cố thành đem l a nhìn g ru ru kéo sau về phía từ thư ký nói thẳng nơi này có thể chị sao có thể chị chúng ta thì lưu lại không thể chị lựu tại này làm gì cố thành xin hỏi từ thư ký không biết trả lời như thế nào triệu trí hưng thay thế mau đem bác sĩ kêu đến Bác bệnh sĩ sau, đến phòng bệnh về t h ấ y cố thư n n h mấy g ờ ký kinh ngạc nói đại phu nàng đây là bệnh bạch huyết cái này có thể nhường nàng về nhà bác sĩ nhìn về phía từ thư ký nói nàng làm mãn tính bệnh bạch huyết hiện tại là sơ phát kỳ trên lý luận mà nói bệnh nhân khoảng cách bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu còn có một số thời gian an ngay nói thật để cho chúng ta thợ mỏ bệnh viện trung đến trị liệu vậy chỉ có thể phóng trị bệnh bằng hóa chất chẳng qua vậy cũng cần chuẩn bị trong khoảng thời gian này chúng ta thì không để cử bệnh nhân mỗi ngày đợi tại trong phòng bệnh chịu khổ đúng thân thể của hắn không có, có chỗ ó c tốt gì ta đề nghị tận lực nhường nàng gìn giữ tâm tình vui thích sau đó định kỳ kiểm tra lại căn cứ bệnh tình thay thuốc hoặc là lựa chọn phóng trị bệnh bằng hóa chất ung dung lúc này đột nhiên hỏi nếu nếu chữa trị không có hiệu quả ta còn có bao lâu thời gian bác sĩ trầm mặc mấy giây sau đó nói trên lý luận mà nói tại uống thuốc tình h ù n g dưới ba năm t à hữu còn có ba năm thật tốt lăng du du lại lần nữa lộ ra nụ cười sau đó đúng cố thành cùng thẩm thanh thu nói thành t ử ca thanh thu tỷ ta muốn về nhà ừ m về nhà thẩm thanh thu gật đầu đưa tay méo méo ung dung bàn tay thu thập xong tất cả vì để cho lăng du du lúc trở về năng lực thoải mái một chút triệu trí hưng chuyên môn cùng mỏ lên liên hệ cho mượn chiếc xe hơi nhỏ tới cố thành trông thấy xe hơi nhỏ lúc kinh ngạc nói m ọ vụ cục có tiền như vậy sao người biết khai thác than m ọ trường cũng phối xe phối cái rắm triệu chí hưng lúng cục cục túng nói chớ cùng trên mặt ta rất vàng tân trang mỏ khai thác than mỏ t r ư ở n g triệu chí hưng mượn không tới nhưng mà mỏ than an toàn cục du cục trưởng ra công tử hắn mượn được đến cố thành chật chật không thôi tiểu tử này đáng đời có thể làm đại quan này làm việc quá mẹ nó linh hoạt rồi có đằng lòng trí tướng trên xe không gian có hạ thì cảm ố ơn giúp ta cùng hoàng sư phó nói tiếng cảm ơn cố thành miễn cưỡng cười cười dương liễu gật đầu nói yên tâm đi ta cho hoàng sư phó cầm hai bao khói hắn thật vui vẻ triệu trí hưng dặn dò tốt bắt tải đem người đưa đến chỗ liền trở lại sau đó nói cho cố thành có cần liền tìm hắn cảm ơn cố thành đúng triệu t r í hưng nói lời c ả m tạng lần này triệu t r í hưng xác thực giúp bận rộn xe nhỏ một đường trở về đến rồi đại đội bên ngoài chỉ có thể dừng lại bên trong đường nhỏ xe nhỏ thì không đi vào cố thành sờ lên trên người kết quả là thừa nửa bao bội thu khói rồi trực tiếp cũng kín đáo đưa cho bác tài sau đó nói sư phó khắc ghét bỏ a bác tài cười nói lời nói này có thuốc hút còn ghét bỏ cái gì cái này thật không tệ rồi cáo biệt bác tài cố thành mấy người còn chưa đi trở về đ a u thư sinh bọn hắn liền đến, đến rồi phía sau còn theo không ít người đại đội bên ngoài đến rồi chiếc xe hơi nhỏ việc này không đạt được đầu năm nay đừng nói ngồi xe hơi nhỏ năng lực nhìn một chút cũng hiếm lạ cho nên những người này ra đây nhìn xem náo nhiệt cũng bình thường ma phê nông nhàn cũng không có chuyện làm rồi đúng không tất cả cúc trứng ai lại chặn lấy đường ngày mai lò gạch cũng đ ừ n g đi liêu c h í nghị hùng hùng hổ hổ thì hiện ra liêu c h í nghị hiện tại phong quang vô cùng có lò gạch tại trong đội nào có dám cùng hắn nghe răng trận mắt bao gồm xung quanh mấy cái đội sản xuất ai nhìn thấy liêu đội không được bồi cái khuôn mặt tươi cười đem người hông đi l i u trí nghị lúc này mới mang theo đao cùng thư x í n đến sau đó mắt nhìn lo lắm nói kiểu gì ta nhìn xem tinh thần đầu cũng không tệ lắm cố thành cười khổ sau đó nói liêu đội về nhà trước nhường ung dung nghỉ ngơi chúng ta còn gặp lại thư sinh cùng đ a o muốn lên đến giúp đỡ kết quả đều bị lăng du du từ chối tiểu cô nương trơ mắt nhìn cố thành thẩm thanh thu trước phản ứng vỗ xuống cố thành nói cho ung dung cóng trở về、à. a a nha cố thành liên tục gật đầu nửa ngồi nhìn đem ung dung đ e o lên tốt bước nhỏ đem lăng du du sắp xếp cẩn thận thẩm thanh thu đúng cố thành nói ngươi chào hỏi liêu đội bọn hắn đi ta cùng ung dung một hồi cố thành gật đầu một cái sau đó đúng lăng du du nói ung dung có cái gì cần liền nói khác lại quá nay chính là nhà của ngươi lăng du du khẽ gật đầu tâm trạng không còn nghi ngờ gì nữa còn có một chút xa suốt cố thành sau khi rời đi thẩm thanh thu yêu thương sở lên lăng du du đầu thở dài nói ta đáng thương ngụy tử có cái gì muốn thì cùng tỷ nói tỷ cũng chuẩn bị cho người tới lăng du du nhìn về phía thẩm thanh thu đ ố n g nhiên nói thanh thu tỷ ta muốn thành tử ca ngươi có thể cho ta sao chương hai trăm hai mươi b ố không phải thứ gì chương hai trăm hai mươi b ố không phải thứ gì bệnh nan y thì không chữa khỏi loại đó bệnh liêu trí nghị một bộ biểu tình không dám tin tưởng cố thành khẽ lắc đầu nói t ưng dung h liền chờ chết sao cố thành trầm mặc biện pháp tốt nhất tự nhiên là tiện ung dung xuất ngoại tiếp nhận tốt nhất phương án trị liệu nhưng vấn đề là hiện tại xuất ngoại quá khó khăn không nói đến các loại tôn hao người bình thường căn bản đảm đường không nổi chính là đi chương trình thì nấu chết ung dung rồi thư sinh thở dài nói cha ta đã từng nói người không có gì cũng không thể không có tiền có cái gì cũng không thể có bệnh ung dung hiện tại là vừa không có tiền lại có bệnh này ông trời già thật chúng tôi à cố thành nghe mấy người bán trách tâm p h i ề n nói thẳng được rồi mấy người các ngươi cũng đừng tại đây cảm thái trở về cái kia làm gì làm cái đó đi thôi cố thành tiết khách mấy người bị chạy tới cửa liêu trí nghị hỏi không muốn ngươi đuổi chính chúng ta đi trận này ngươi này nếu có gì cần thì nói với ta ta nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi đao cũng nói chính là ung dung nếu muốn ăn tôm c á cái gì thành ca ngươi cứ nói chúng ta đi nghĩ biện pháp cố thành tâm trạng lúc này mới tốt điểm gật đầu nói thành ta này cơ bản thì không thiếu đồ vật nàng muốn ta cũng có đưa tiễn liêu trí nghị ba người cố thành chuẩn bị vào ung dung trong phòng xem xét kết quả người còn chưa vào trong thì gặp được thẩm thanh thu từ bên trong ra đây chỉ thấy thẩm thanh thu sắc mặt cổ q u á i lôi kéo cố thành vào hai người phòng ngủ làm sao vậy cố thành hỏi thẩm thanh thu vẻ mặt do dự không biết nên nói thế nào cố thành gặp nàng do do dự dự d á n vẻ nhịn không được nói có cái gì liền nói tôi cũng lúc này còn hàm xúc cái gì đâu vậy ta đã nói t h ầ m thanh thu đỏ mặt lên sau đó nhỏ giọng nói ung dung nói nàng muốn theo ta cầu thứ gì cầu thứ gì cố thành khẽ giật mình nói vật gì rất trọng yếu sao rất trọng yếu t h ầ m thanh thu không chút do dự nói sau đó lại khổ nào nói ta cũng không biết làm như thế nào hồi phục nàng cố thành gãi đầu một cái sau đó cứ nhủ thanh thu đồ vật trọng yếu đến đâu vậy cũng không bằng người quan trọng ung dung hiện ở loại tình huống này nếu như không phải đặc biệt q u á đáng cái kia thỏa mãn nàng thì thỏa mãn nàng đi thần thanh thu nhìn cố thành nhỏ giọng nói cái này ta đ á ứng nàng nhưng còn phải ngươi thì đáp ứng cố thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói cái quái gì thế còn phải ta thì đáp ứng ung dung nói nàng nàng muốn ngươi t h ầ m thanh thu nhỏ giọng nói muốn muốn ta cố thành vẻ mặt kinh ngạc sau đó tỉnh táo lại nói không đúng à, ta không phải thứ gì à. không phải ta là ta là cái gì ta ai đu ta cũng loạn chết rồi cố thành kinh ngạc nói ngươi trước nói với ta cái gì gọi là muốn ta t h ầ m thanh thu lập tức tại cố thành bên thai dị thai vài câu cố thành sau khi nghe xong vẻ mặt xứng sở ngươi người đáp ứng nàng cố thanh hỏi thẩm thanh thu đỏ mặt nói ta không cách nào từ chối loại chuyện này trực tiếp từ chối không được sao của ta ngốc cô đ ư ơ n g n g ư ờ i đây không phải hướng trên đầu mình mang xanh dù sao cái này cũng quá hoang đường cố t h a n h người đều tê thẩm thanh thu thở dài nói ta cũng biết này rất quái thế nhưng thế nhưng ung dung mệnh quá khổ nói không chừng ngày nào liền đi nàng nói nàng đợi này thật nhiều đồ vật cũng không kịp nếm thử nghĩ tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc tận lực đi nhường nhân sinh của mình hoàn chỉnh vậy cũng không nhất định không phải ta đi cố thanh hỏi t h ầ m thanh thu có chút oán trách mà nói ai bảo ngươi như thế chiêu tiểu cô nương thích ngươi bây giờ cho ung dung tìm đối tượng bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng tình cảm cũng không kịp à. với lại cho dù tới kịp đối với người ta nam thì không công bằng k i ê u đối ta thì công bình cố thành tức giận nói ngươi này thế nào nghĩ gặp qua hào phóng chưa từng thấy ngươi hào phóng như vậy t h ầ m thanh thu giữ chặt cố thành tay nói ta biết này rất khó khăn ngươi nhưng ung dung còn đã cứu yêu mội một cái mạng ta thật không biết làm như thế nào từ chối tỉnh cầu của nàng cố thành mặt đen lại nói ngươi được làm đấy bắt ta trả nhân tình đúng không thần thanh thu nhỏ giọng nói tỷ phu mặc kệ là vì cái gì hiện tại ung dung không còn sống lâu nữa thì điểm ấy yêu cầu ngươi thì không thể giúp một chút bật điệu cố thành im lặng nói không phải ta không giúp đỡ mà là ta thật làm đi chuyện này ngươi về sau không cách đứng sao ta ta không sạch sẽ rồi thẩm thanh thu kỳ quá nói này có cái gì ngươi cùng ta tỉ kết hôn lâu như vậy cái gì không có trải qua cái này cùng sạch sẽ không sạch sẽ có quan hệ gì cố thành trầm mặc vì thẩm thanh thu nói thật mẹ nó có đạo lý sao hai tay thì không cần tỉ mỉ sử dụng sao quá tàn nhất đi thẩm thanh thu q u y n h ủ tỉ phu v u n không chờ cố á i i này thành lấy lại tinh thần thẩm thanh thu thì đẩy cố thành vào ung dung căn phòng sau đó lôi kéo yêu mội đi bên ngoài thủ vệ rồi cố thành lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là chân tay luôn cuống nhìn trên giường trên mặt một mảnh đỏ bừng lang du du cố thành có chút ngộng người à y kịch h bản n ư ớ đi bắt đầu đ bắt không ợ c bình h t ư n Thành này g Một m lát lúc sau, Cố ớ theo trong lại ú c khiếp sợ lấy l tinh thần, túng nói, lung nhìn Lăng ung dung, Du Du suy ự việc ngươi thanh t h tỉ nói với ta, ta nói nghĩ. Ngươi với lại s u nghĩ một chút lăng du du lúc này ngược lại hình như hạ quyết tâm đúng cố thành nói thành tựu ca ta ta không biết ta có một ngày sẽ rời đi thế giới này nhưng mà rời đi tiền ta hy vọng tiết mối năng lực ít một chút cố thành trầm mặc cuối cùng thở dài nói n g ư ơ i nói như vậy nếu không nuôi mấy ngày cơ thể sau đó ngươi lại suy nghĩ một chút lăng du du c h ầ m c h ầ m vào cố thành con mắt khuôn mặt từng đỏ lẩm bẩm nói ta không nghĩ lãng phí thời gian còn lại rồi thành t ự ca nhờ ngươi rồi đã như vậy kia đa t ạ cố thành nghiêm sắc mặt rất nhiều chuyện có lẽ nhìn lên tới không đứng đắn thậm chí không phù hợp chủ lưu đạo đức quan nhưng mà nếu tại không làm hại tình huống của người khác giới trợ giúp cần giúp đỡ người vậy cái này chính là một kiện đáng giá việc làm nghĩa vị trí mặc dù ngàn v ạ người n ta cũng h ư ớ n g vậy tình chỗ lên chỉ quay người lại liền không thể tránh nhân sinh như trọng lưu phập phông nào biết tiền đồ thế sự tận vô thường chỉ một lần đầu đã định rồi trung thân bởi vì cái gọi là hoa khai tốt thời tiết có thể gấp thẳng cần gấp m à c đợi mưa gió về sau hoa rơi không gấp nhánh nhà chương hai trăm hai mươi lăm được t h ì chương hai trăm hai mươi lăm được t h ì t h ầ m thanh tuyết cùng t h ầ m thanh nguyện tốt đã rất muộn hai người vào sân nhỏ về sau đem xe đạp cất kỹ lập tức đi vào nhà nhìn xem ung dung du du tỉ người cảm giác thế nào t h ầ m thanh tuyết lo lắng hỏi trên giường l a n g du du sợi tóc hỗn loạn trên mặt nhiễm nhìn mồ hôi nhìn lên tới vừa m ỏ i mệnh lại hương phấn tám tỉ tại sao ta cảm giác du du tỉ sắc mặt đây bình thường còn hồng luận a thầm thanh nguyệt hoài nghi nhỏ giọng tại thầm thanh tuyết bên thai nói thanh tuyết chừng thanh nguyện một chút tức giận nhỏ giọng nói ngung đốc đây là hồi quang phản chiếu lăng du du trên mặt p h í m hồng sự việc qua đi chỉ cảm thấy mình hoang đường vô cùng thế nhưng đáng giá du du tỉ ngươi khổ cực nghỉ ngơi thật tốt có gì cần thì bảo chúng ta a thầm thanh tuyết trong mắt tràn đầy đau lòng cho lăng du du dịch rồi dịch chăn m ề n hai ngày này như thế ở mức sao sao chăn mềm cũng c h i u thầm thanh tuyết hoài nghi sau đó nhường đúng thanh nguyện nói chúng ta đi cho du du tỉ đội giường chăn mềm lăng du du vội và nói không cần như vậy rất tốt hai người cắt ngươi khoái nghỉ ngơi một chút đi một đường cưỡi xe m ệ t muốn chết rồi hai người thấy lăng du du cơ thể như vậy rồi còn quan tâm n à n g nhóm trong lúc nhất thời cảm động vô cùng cố thành trong phòng ngủ thẩm thanh thu nhẹ nhàng cho cố thành xoay eo đau lòng mà hỏi tốt một chút rồi sao cố thành khẽ cắn m ô i ủy q u ấ t nói nếu không phải ngươi để cho ta đi ta chết thì sẽ không đi về sau ngươi muốn bởi vì chuyện này ghét bỏ ta ta không để yên cho ngươi thẩm thanh thu liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng t u ổ i thân ngươi rồi có thể chính ngươi cũng thế không sai biệt làm ý tứ ý tứ là được rồi ngươi làm sao còn bán mạng giả、à? lần này heo bị tội a cố thành thở dài nói người của ta phẩm không cho phép ta qua loa cho xong ta người này làm việc đinh là đinh b a o là mao nhất định phải đúng chỗ thẩm thanh thu dợ khóc dợ cười hai người trầm mặc hồi tưởng một chút hoang đường quá hoang đường có thể sự việc thì đã xảy ra lại nói thì không có ý nghĩa rồi coi như đây là một giấc ngộ a ngày thứ hai cố thành thì không dám ở l a n g du du trước mặt lộ diện quả thực quá lung túng cho nên sáng sớm liền mang theo bức ảnh đi làm c h u ẩ n khảo chứng rồi l a n g du du bên này trong tay thì có một tấm hình là một tấm tất cả mọi người chụp ảnh chung trên tấm ảnh cố thành đứng ở ở giữa nhất những người khác vây quanh cố thành trên mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc lăng du du ngón tay tại trên tấm ảnh mơn trơn cố thành mặt nhịn không được lộ ra v ẻ tới cười thành tử ca nhìn lên tới cao to vạm vỡ không ngờ rằng còn như thế ngượng ngủng cố thành đến rồi công xã gặp ngay phải từ thư ký mở hết hội đem bức ảnh giao cho từ thư ký về sau từ thư ký k ỳ quái nói làm sao còn có lăng du du nàng tình huống này còn kiểm tra sao cố thành gật đầu nói thi càng nhường nàng nàng dỗi nàng trong lòng nghĩ càng nhiều không bằng cho nàng tìm một chút sự việc làm lại nói cũng ôn tập lâu như vậy không thi một chút thử một chút thì có lỗi với chính mình nỗ lực à? từ thư ký thở dài gật đầu nói được ung dung cô nương kia sự việc ta cùng mặt trên lãnh đạo cũng đã nói tiếp x u ố n g xem xét có thể hay không cho ăn lót dạ t r ợ cái gì cố thành nói có thể hay không cho mở đèn xanh nhường ung dung xuất ngoại chữa trị từ thư ký trận nhìn cố thành một chút tức giận nói thoải mái n g ư ơ i biết xuất ngoại chữa bệnh muốn xài bao nhiêu tiền sao cố thành lập tức nói chuyện tiền bạc ta nghĩ biện pháp chỉ cần lãnh đạo cho thông hành cho phép là được mặc dù mình hiện tại hạt nhỏ độ có chút cao nhưng làm trai hư có thể làm người rác rưởi là tuyệt đối không được chỉ cần có cơ hội cho ung dung chữa bệnh cố thành cũng muốn thử xem không đúng dựa vào cái gì chính mình hạt nhỏ độ cao chính mình rõ ràng là quên mình bị người là thụ hải phương này không biết sợ kính dân tinh thần sao cũng là chính diện nhân vật ta từ thư ký lắc đầu nói khó chúng ta cùng quốc tế xã hội quan hệ thế nào các n g ư n i người trẻ tuổi cũng là biết đến muốn đi ra ngoài thì không dễ dàng ra ngoài xem bệnh thì càng khó khăn cố thành suy tư một lát hiện tại duy nhất một tin tức tốt chính là ung dung thuộc về mãn tính bệnh b ạ c h huyết với lại vừa mới phát bệnh sinh tồn chu kỳ tương đối cấp tính môn trường rất nhiều sang năm kinh tế cải cách muốn lao đầu mặc dù chính sách còn chưa tiếp theo nhưng các nơi đã có không ít tâm tư linh hoạt bắt đầu gây sự tình rồi đợi đến năm sau chính sách tiếp theo chính mình chỉ cần tìm đúng thời cơ kiếm một món tiền v a i tiền nói không chừng còn có cho ung dung chữa bệnh cơ hội nghĩ đến đây cố thành trong lòng hơi định chỉ cần có cơ hội muốn thử một lần tại chỗ chờ chết đó là tuyệt đối không thể nào thứ thư ký lúc này chậm rãi nói được rồi người trở về đi lăng du du hiện tại bị bệnh trong nhà người nếu cảm thấy không tốt chiếu cố ta cũng là người ta tiếp vào công xã tới chiếu cố、Cổ、thành lắc đầu nói không cần tiểu cô nương tại nhà ta cũng đã quen trong nhà mấy cái cô nương cùng với nàng tình cảm cũng tốt lúc này nhường nàng đi vậy cũng quá không phải người từ thư ký cảm khai nói nói rất hay vậy liền vất vả các ngươi rồi quay đầu ta cho các ngươi xem xét có thể hay không xin một ít giúp đỡ tận lực để các ngươi dễ dàng một chút cố thành không nói chuyện thở dài sau thì đi về nhà sau khi về đến nhà l a n g du du cùng t h ẩ m thanh thu nàng nhóm đang ở trong sân ngồi đâu hôm nay thái dương không sai mấy cái cô nương liền mang theo l a n g du du trong sân phơi nắng mấy người cho chuyện giết thì giờ l i ễ u dĩu nhìn cùng bình thường thì không có gì không giống nhau ngược lại là lăng du du trông thấy cố thành quay về đỏ mặt lên không nhịn được nghĩ tránh ngày đó chuyện hoang đường qua đi hai người trong thời gian ngắn có chút ngượng n h ệ u mặt t h ị phu ngươi đi làm cái gì thầm thanh tuyết hỏi cố thành nói xử lý chuẩn khảo chứng lập tức liền muốn kiểm tra thử ngươi đem chuẩn khảo chứng chuyện quên sạch sẽ đúng không thầm thanh tuyết giật mình hai ngày này mọi người tâm tư cũng trên người lăng du du thầm thanh tuyết đem chuẩn khảo chứng chuyện quên rồi sạch sẽ cố thành đúng lăng du du nói ứng dung ngươi chuẩn khảo chứng ta cũng cho ngươi làm a ta còn đi thì sao lăng du du có chút, mở cố thành không chút do dự nói thi Vì sao sĩ của không thi? Bác sĩ đều nói, bệnh nói, ngươi, tỷ Bác đều lên ệ bệnh chưa chất cũng cơ cũng có cái cuộc. khỏi không phải số 0, phóng trị bệnh hóa hội ghép không không thì Thi xương đường sau bỏ tới tới đi nói bằng ngày đừng gì số tốt, tốt, trị tìm tụy ấy, về l đại học chúng ta đi thủ đô chữa bệnh vừa vặn hai không chậm trễ hiện tại từ bỏ quay đầu t r ị hết bệnh rồi đại học lại không kịch rồi đến lúc đó muốn khóc không muốn khóc l a n g du du nghe xong cố thành lời nói gật đầu nói ta nghe thành tử ca ngươi để cho ta thi vậy ta thì thi cái này đúng rồi cố thành cười cười sau đó đúng thẩm thanh thu nói thanh thu hôm nay đem triệu trí hưng ơ tặng đồ h ộ mở cho các nàng thêm thêm đồ ăn ta biết rồi một hồi thì mở thẩm thanh thu c ư ờ i nói mấy cái cô nương lập tức hoan hô lên l a g du du thi không thi lên đại học cố thành không quan tâm nhưng giai đoạn này kiên quyết không thể để cho nàng không có việc gì người này một rảnh rỗi thì thích hồ tư l o ạ n tưởng đến lúc đó không sao cũng biến có việc rồi cho nên nhất định phải cho nàng một mục tiêu nhường nàng đuổi theo n g ư ờ i không quan tâm truy không đuổi theo kịp chỉ cần còn muốn truy là được người sống cũng muốn có một nguyện vọng mới được chương hai mươi sáu cặn thuốc chương hai trăm hai mươi sáu cặn thuốc mắt thấy khoảng cách thi đại học thì hai ngày trời rồi tất cả đại đội khắp nơi đều tràn ngập khẩn trương khí tức rất nhiều người đem cuộc thi lần này coi như sửa đổi nhân sinh cơ hội nhưng năng lực như nguyện dù sao cũng là số ít thi đại học khôi phục năm thứ nhất tỷ số trúng tuyển chỉ có đến năm số liệu này đã đủ để cho đại đa số người đánh lên cảm ơn tham dự nhãn hiệu rồi được rồi hôm nay thì làm được này cũng nghỉ ngơi đi cố thành phóng bài thi thầm thanh tuyết l a n g du du từ chiêu đế thì chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí những thứ này thiên mấy người một chút không dám thả lỏng cuối cùng muốn tới thấy rõ ràng lúc rồi từng cái tâm trạng cũng rất long、đong. lăng du du mấy ngày nay nhìn cùng người không việc gì giống nhau hình như hoàn toàn khôi phục rồi khỏe mạnh cái kia ăn một chút cái kia uống một chút nhưng cố thành h i ể u rõ đây chẳng qua là nàng vẫn còn phát bệnh sơ kỳ theo bệnh tình xấu đi nhiệt độ cao miệng mũi khoang chảy máu và triệu chứng đem càng thêm nghiêm trọng đến lúc đó ung dung muốn chịu tội thành ca các ngươi học xong thư sinh ló đầu vào trong tay mang theo một đôi ngư cười hì hì nói cho ung dung làm một đôi ngư thành ca ngươi làm điểm đầu hũ nấu canh tuyệt đối tốt n g ụ vị những ngày gần đây luôn luôn có người đến xem ung dùng bệnh mạch hết sự việc thì không đạt được công xã bên ấy có thông cáo cái thời đại này chính là như vậy sự tình gì cũng đừng nghị che giấu người lăng du du thanh niên trí thức bên trong bằng hưu không nhiều thì hai tiểu cô nương đến xem một chuyến phóng mấy quả trứng gà liền đi cái này đã vô cùng đáng quý đầu năm nay cái gì cũng thiếu đặc biệt ăn uống mấy quả trứng gà nhìn không đáng chú ý nhưng giống như đội sản xuất là nhịn ăn có thể giữ lại đội đồ v ậ t cho nên có thể mang theo trứng gà đến xem lăng du du nói rõ đối phương thật coi là không tệ ngoài ra lao thư sinh lao cha thúc bọn hắn cũng thường xuyên đến lao cha thúc mỗi lần tới nhất định sách í t đổ chứ vi ba móng heo lòng lợn cơ bản không dành qua tay thư sinh không có chú ý nhiều như vậy nhưng chỉ phải ở bên ngoài buôn bán đến đồ vật nhỏ đến tốt t é p lớn đến gà rừng thỏ hoang cũng đều không có mập mờ qua ngoài ra chính là triệu chí hưng cùng dương liễu rồi triệu chí hưng thuộc về thực dụng phái mỗi lần tới đều là bao lớn bao nhỏ danh sưng nhiều l ễ thì không bị trách tất nhiên trong mắt triệu chí hưng chính mình sách những vật này có thể cùng k i a hai cái cô nương lấy ra trứng gà không sai bịt lắm dương liễu là tình cảm phái đến rồi tựu ngồi tại ung dung bên giường cùng với nàng nói chuyện phiếm dương liễu thế nhưng người chủ trì gọi là một biết ăn nói chính là khuyên un dung lúc hiệu quả không tốt cố thành đối với cái này tỏ vẻ khinh、bị. dương liễu là không có bắt lấy trọng điểm cho rằng miệng lưỡi bén nhọn là được rồi kết quả còn không bằng chính mình tối đi tìm ung dung nói chuyện tâm tình làm tập thể dục gian luyện cơ thể tăng cường sức miễn dịch n h à thư sinh đem ngư đặt ở phòng bếp từ cố ra nhà xây xong mấy người ôn tập chỗ tự nhiên theo lão cha ra rời đi đến đây xi、si、m a n g gạch nói nhà lại rộng rãi lại sáng s ủ a có mấy cái thanh niên trí thức muốn mượn cố thành này làm ôn tập phòng học còn tuyên bố có thể cho thẩm thanh tuyết cùng lăng du du chỉ đạo ôn tập kết quả đều bị cố thành cho vịnh lên trở về thì những người này trình độ hai nguyên tố một lần phương trình cũng mở không rõ còn phụ đạo người khác phụ đạo hai chữ số trong vòng phép cộng trừ sao thư sinh tiến đến từ chiêu đệ bên cạnh hỏi hậu thiên thì kiểm tra rồi có phổ sao từ chiêu đệ giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi là hy vọng ta có vẫn là không có thư sinh lường một cái nói ta không có vấn đề ngươi thi không đậu ta vui vẻ ngươi thi đậu ta vì ngươi vui vẻ dù sao cuối cùng ta là vui vẻ cố thành vẻ mặt kinh ngạc cợt m ở nở thư sinh con hàng này miệng rất hoa nhìn xem từ chiêu đệ ánh mắt đều muốn kéo rồi buổi tối hôm nay trở về tránh không được lại muốn t u nhặt thư sinh chính mình quay đầu đem kiểm tra phải dùng thứ gì đó cũng kiểm tra một chút khác đến lúc đó thiếu đông thiếu tây không tốt là mua cố thành nhắc nhở mấy người nói thẩm thanh tuyết rỗi lưng một cái sau đó đúng cố thành nói t ỷ phu chúng ta hiện tại thi xong lúc nào đi học à? khoảng trong hai tháng cố thành thuận miệng nói việc này xác thực khó làm thi đại học khôi phục thời gian là tháng mười hai bên trong không thể nào đã thi xong nhường học sinh đợi đến năm thứ hai mùa thu lại vào học cho nên chỉ có thể tuyển tại trong hai tháng rồi rốt cuộc vừa mới khôi phục thi đại học rất nhiều chuyện cũng có vẻ gấp một chút cũng đúng thế thật không có cách nào khôi phục thi đại học không thể chờ đợi thêm nữa Quốc cùng gia vô cùng cần thứ i người đến kiến thiết quốc gia, cái kia phải ế đến t một trình tấp một chút, cái kia trên cũng phải bên trên. t nhóm độ năng cũng bên hấp h có có lực, quốc là dù hai trời mới vừa tờ mờ sáng cố thành liền dậy ngày mai thi đại học hôm nay chính mình chuẩn bị mang ung dung đi kiểm tra một chút cơ thể đừng quay đầu kiểm tra trong lúc đó xảy ra vấn đề vậy thì thật là đáng tiếc t h ầ m thanh thu hiểu rõ cố thành an b à i của hôm nay cho nên thì dậy thật sớm cho cố thành cùng l a n g du du chuẩn bị điểm tâm Vừa sáng dạ dày vừa t h ứ c t ỉ n h cho nên đồ ăn cũng là để thanh đạm làm chủ cháo gạo thêm mặt trắng momo thái là hôn qua thừa đậu hũ hồng ngư còn có một đĩa thủy nấu cụ lạc buổi sáng có chút lạnh người cưới xe chậm một chút nhường ung dung đem áo khoác mặc lên khắc đông lạnh nhìn rồi thẩm thanh thu không sợ người khác làm phiền nhắc nhở yên tâm ta biết cố thành cười lấy tại trong phòng bếp một tay bưng bát một tay cầm đ ú a vẫn không quên tại thẩm thanh thu trên mặt hương một chút thẩm thanh thu thì quen thuộc cố thành đột nhiên đánh lén trước k i a tổng hội giật mình hiện tại thời khắc chuẩn bị l a g du du trạng thái không sai trên thực tế từ bệnh viện sau khi trở về nàng ngay cả máu mũi lưu cũng ít chẳng qua nói là chảy máu mũi sau đó hỏi qua bác sĩ mới biết được đây là bệnh bạch huyết triệu chứng một trong trong miệng mũi khoang chảy máu chẳng qua l a n g du du một mực là xoan g mũi chảy máu mới biết bị tưởng lầm là chảy máu mũi một bát tô lớn cháo gạo l a n g du du là một ngụm không có lãng phí sau đó lại uống một bát đậu hũ hồng ngư thì chỉ xem ung dung cơm này lượng cố thành cũng bắt đầu hoài nghi cô nương này không phải là cùng bệnh viện bàn bạc tốt giả bệnh lừa gạt pháo à. hai người cơm nước xong xuôi cố thành thì cưỡi lên xe mang theo l a n g du du vào thành buổi sáng hơn bảy điểm ra môn đến thợ mỏ bệnh viện c h u n lúc đã m ư ơ i giờ hơn trong bệnh viện người đến người đi nếu xếp hàng lời nói và xếp tới hai người hôm nay kiểm tra nói là cái gì thì làm không hết rồi cũng may có triệu t r í hưng cán bộ nòng cốt lối đi tại cố thành trực tiếp mang theo lăng du du đi tìm bác sĩ là được rồi bác sĩ trông thấy lăng du du lúc nâng đỡ mắt kính của mình sau đó cười nói nhìn tới gần đây tâm tình không t ệ sao nay trạng thái rất tốt tiếp tục gìn giữ ừ n ta nhất định tiếp tục gìn giữ lăng du du bị chịu cổ vũ nói sau đó nhịn không được mắt nhìn cố thành cố thành khỏe miệng c o q u ắ p động hai lần người cô nương này nhìn ta làm gì lấy ta làm thuốc bổ có một chê cười nói như thế nào tới trong hoàng cung một vị nương, nương bị bệnh ở lâu không dứt có người dâng lên thiên phương đem vài vị cường tráng nam tử đưa vào hoàng cung đợi cho sáng ngày thứ hai cường tráng nam tử biến g ầ y g ò yếu đ ố i có người tò mò hỏi t h ậ n y y ai đáp nói đây là căn thuốc cố thành cảm giác lúc đó lúc đó giống như giờ này k h ắ c này lão tổ tông trí tuệ thật là sống đến giả học đến giả à. lấy lại tinh thần bác sĩ cho lăng du du mở mấy cái kiểm tra và tra xong về sau cầm báo cáo đến là được rồi cố thành lại vội vàng mang theo lăng du du kiểm tra gần giữa t r ư a mới xem như toàn bộ xong bác sĩ cầm từng chương kiểm tra báo cáo gật đầu nói quả thật không tệ chương t hai n h trăm hai mươi bảy trước khi thi chương hai trăm hai mươi bảy trước khi thi đối với bác sĩ cổ vũ l a n g du du một mình chịu hết thứ nhất bác sĩ nói bệnh này là khó trị nhưng cũng xác thực có người khỏi hẳn cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ thứ hai thật không dễ dàng vượt qua rồi ngày tốt lành l a n g du du cảm thấy mình coi như không có cách nào luôn luôn có chí ít thì lại nhiều khiên một khiên nhiều một ngày kiếm một ngày tâm thái của người ta đúng bệnh tình tóm lại là có ảnh hưởng cố thành thấy ung dung lạc quan như vậy thì nhẹ nhàng thở ra chính là vẫn bị cô nương này như lang như hổ ánh mắt chằm chằm vào cố thành cảm giác có chút sợ hãi rất nhiều người hoàn toàn bỏ cuộc học tập văn hóa tri thức tài nghệ của mọi người kém làm cho người g i ậ n x ô i mà quốc gia đã làm hết sức hạ thấp bài thi độ khó thấp tới trình độ nào đâu văn khoa kiểm tra ngữ văn trừ ra bảy mươi điểm v i ế t văn bên ngoài còn lại đề mục phóng tới hiện tại đều chưa hẳn năng lực lấy ra xóa nạn mụ chữ t ỷ như nơi nào đó ngữ văn đề mục xin giải thích sợ hãi giận không kèm được các loại từ ngữ ý nghĩa không sai chính là đơn giản như vậy với lại này để lên mặt điểm nếu ngươi cảm thấy quá nói chuyện tào lao rồi t i ê lại đến xem xét khoa học tự nhiên ngữ văn kiểm tra chỉ có vi văn không có cái khác đề mục ngươi cảm thấy này quá không thể tưởng tượng nổi kia lại đến nhìn xem nơi nào đó tiếng anh bài thi mời dùng tiếng anh đáp lại ngươi tên là gì nhà ngươi ở nơi nào ngươi muốn đi làm gì thi đại học đ ề mục khủng bố như vậy thì hỏi không có thi đậu ngươi còn mặt mũi nào đi chất vấn kiểm tra công c h í n h tính đương nhiên có kiểm tra thì có gian lận đây là khẳng định chẳng qua quốc gia đúng khôi phục sau lần đầu tiên thi đại học phi thường trọng thị nghiêm tra tất cả gian lận hành vi an huy nơi nào đó vì một quan viên là con trai mình đánh điểm kết quả hơn mười người bị cha toàn bộ một lột rốt c ụ trong đó một hiệu trường, trường học còn bị giết người tru tâm phía trên đem nó cách t r ư ớ c về sau lưu tại nguyên trường học tiếp tục nhập chức thi t r ư ớ c gõ lên môn học linh thật có lỗi không nghiêm c ầ n rồi trung t a m học thì quy hạng õ tóm lại cả nước trên giới cũng đang nhìn chăm chú trận này thi đại học điểm ấy là không thể nghi ngờ sáng sớm cố thành toàn ra liền chuẩn bị thỏa đáng tuyển thủ dự thi cố thành thẩm thanh tuyết l a n g du du tinh thần s á n g l á n g vì để cho ba người nghỉ ngơi tốt thẩm thanh thu hôm qua bắt đầu thì thực hành rồi cấm đi lại ban đêm chủ yếu nhằm vào yêu muội không cho phép nàng không chút kiêng kỵ chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng chúng ta thì xuất phát cố thành khí thế như hồng chỉ là thi đại học chính mình chuẩn bị để người khác xem xét cái gì gọi là tốc thông lúc này thẩm thanh tuyết đông như nói t ỷ phu ngươi đ ừ n g n ộ i cái này cho ngươi nói xong thẩm thanh tuyết theo trong bọc xuất ra một cái hộp nhỏ cười hì hì đưa cho cố thành cái gì đồ chơi cố thành vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc mở ra sau khi phát hiện bên trong nằm n g ự a một chi mới bút máy bút máy tạo hình bình thường còn lâu mới có được chính mình đưa cho thanh tuyết cùng ung dung anh hùng một trăm cấp cao chớ nói chi là mười hai k kim bút nhọn nhưng không hề nghi ngờ đây là một chi mới bút máy cái này ở đâu ra? cố thành l ư trợn nhớ ô n tới ung dung xảy ra chuyện trước đó xác thực có mấy ngày thẩm thanh tuyết một ôn tập kết thúc bỏ chạy vô tung vô ảnh lúc đó chính mình còn tưởng rằng tiểu cô nương là làm bài làm hóng mất chạy ra ngoài chơi thả l ò n g chính mình rồi không nghĩ tới nha đầu này mang theo hai cái mội mội đánh lao động trẻ em đi chúng ta mua không nổi quý chi này anh hùng tốn hai khối hai ngươi ngươi thử một chút có thể hay không dùng thầm thanh tuyết có chút ngượng ngủng túi đầu không coi chừng thành con mắt cố thành trong lòng có dòng nước cấm trào lên đem ba cái tiểu nha đầu khép lại đến một cái cũng ôm vào trong ngực sau đó nói cảm ơn mọi người với ta mà nói đây là trên thế giới quý giá nhất bút máy thầm thanh tuyết đem đầu đều nhanh trôn đến ngược rồi nhỏ giọng nói tỷ phu ngươi là chúng ta cũng anh hùng thầm thanh thu vành mắt đều đỏ từ đại tỷ qua đời về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện bọn nội mội cũng đều theo trước đó cái gì cũng đều không hiểu đến bây giờ trưởng thành hiểu rõ rồi cảm ơn nghĩ đến đây thẩm thanh thu nhịn không được tiến lên thì đưa tay ôm lấy mấy người hoa lam du du ở bên nhìn xem nước mắt lương trỏng mặc kệ hảo cảm người trực tiếp thì ôm đi lên lao trương gia thư sinh đang cho từ chiêu để sửa sang lại thứ cần thiết một bên sửa sang lại vừa nói chuẩn khảo chứng cho n g ư ơ i phóng tiểu trong túi rồi cùng mực nước ngăn cách người đến lúc đó đừng quên ngoài ra cho n g ư ơ i thả k e m phiếu lương thực còn có một chút tiền người g i chưa khác bạc đại chính mình muốn ăn cái gì mua cái gì ăn uống no đủ mới có k ì n h kiểm tra từ chiêu để gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp nhận chính mình bọc nhỏ lúc mới phát hiện bên trong rồi hai mươi khối tiền ngươi cho ta phóng nhiều tiền như vậy làm gì từ chiêu để kinh ngạc nói thư sinh đương nhiên mà nói Dự sẵn có câu nói không phải gọi lo trước khỏi h o à n sao trên người có tiền trong lòng không hoảng hốt cái kia xài liền xài tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm tiền nam nhân của ngươi có thể kiếm từ chiêu để cái mũi chua chua nói lầm bầm ngươi tiền kia đều là dốc sức dãy thôi một xe gạch mục có thể nặng a lo gạch công việc không t h ả i mái thư sinh vò đầu nói có cái gì nha ta có sức lực ngươi thật sự cho rằng ta không được ca ta lấy trước kia là nhiều ngươi hảo nam không cùng nữ đấu nếu không thì ngươi dạng này ta thu thập mười cái tám cái cũng không mang theo thở từ chiêu đ ệ nhìn lấy thư sinh vẻ mặt bộ dáng của tường vườn cười nói nếu không phải hôm nay không kịp rồi ta xác định vững chắc thu thập ngươi dừng lại lại đi thư sinh cười hát hát nói liền biết ngươi không còn kịp rồi nóc dạng từ chiêu đ ệ mí m môi một cái một tay lấy thư sinh kéo qua hung hăng một ngụm lên một lát sau hai người tách rời nhìn đầu góc choáng váng thư sinh từ chiêu để đắc ý nói thu thập ngươi một phút đồng hồ ta cũng không dùng tới ngươi Từ đễ, cái này khở lao nương môn. thư c i ê u đệ, n g ơ i cái n à y h nương s i n h từ h hồn hẹn câu chửi thề, ở câu v a nay chiêu í n đễ lo lắng khởi ra vai trò ấu, thiếu dương i không c từ chiêu đễ nhìn xem một cái vặn vẹo như là ngô công bình thường vết thương phía trên còn hiện ra thì đỏ khoảng cách cái gọi là tốt kém không phải một điểm nửa điểm Từ chương sinh sinh giác nói, đến bên cạnh, thư sinh lập tức cảnh n thư kéo tức ư lập g i cái khở lao ư ơ n môn, không còn đi không đi thư i chiêu Lần làm loạn, mà là dùng cái chán treo lên này, không dùng chán mà từ treo t có cái đế sinh cái chán, lấy thắng a y c e kín thư sinh bị thương、tay. Trưng thư tay. thư t h bị n g ư ơ i nghe ta là của n g ư ơ i k h ở lao nư ơ n g môn thi không đậu ta quay về cùng ngươi hảo hảo sống qua ngày cho ngươi sinh em bé thi đậu ta đi lên đại học sau đó tiếp ngươi đi qua ngươi nhớ kỹ về sau bất kể xảy ra chuyện gì dù là toàn bộ n g à n người phía dưới đều không tin ta ngươi nhất định phải tin tưởng ta được chứ thư sinh kinh ngạc gật đầu nói ngươi là mẹ ta nhóm ta tin ngươi từ chiêu đế cười sau đó đánh lén giống nhau hung hăng hôn thư sinh một ngụm vung tay ra quay người đi ra ngoài đi tới cửa lúc đ ố n g nhiên lại quay đầu k i ê n định nói thư sinh chờ ngươi vợ mang ngươi qua ngày tốt lành thiên đại ngày tốt lành thư sinh biết miệng cười lấy gật đầu mà ở trong lòng bàn tay của hắn đó là một viên màu vàng kim vỡ ra ngoài bút thư sinh không có văn hóa gì nhưng hắn suy nghĩ là cái này tín vật đính ước ca chương hai trăm hai mươi tám ngươi nói có phải không siêu đơn giản chương hai trăm hai mươi tám ngươi nói có phải không siêu đơn giản t r o người phía dưới lập tức nói từng cái tản ra đi làm chỉ có mấy người còn lưu tại triệu tấn bên cạnh triệu thị ta nghĩ sẽ không cần quá đáng căng thẳng tất cả thí sinh đều là trải qua đội sản xuất đơn vị và trước giờ xác định qua an toàn trên hay là có bảo đảm triệu tấn cười cười nói ta biết thì tin tưởng công tác của các ngươi năng lực bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà bên này vừa dứt lời triệu tấn đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn về phía một nam hai nữ chính là cố thành cùng lăng du du thẩm thanh tuyết ba người chúng ta không phải một trường thi chẳng qua tin tưởng không có ta các ngươi cũng không thành vấn đề thực lực ở đằng kia bình thường thi là được rồi cố thành cho hai người tăng thêm cái khích lệ và t ự c h ấ t cố thành cảm thấy hai người chỉ cần có thể an an ổn ổn đem đề đáp xong lên đại học khẳng định không là vấn đề vấn đề là đi đâu đại học mà thôi tiểu cố nhưng vào lúc này giọng triệu tấn chuyển đến cố thành theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy triệu tấn mang mấy người đã đi tới triệu thúc cố thành cười nói ngài này làm sao còn tự thân đến c h ấ n thủ triệu tấn cười nói không tới không yên lòng không nhìn thấy tình huống bên này ngươi để cho ta ngồi ở văn phòng trong lòng ta thì lẩm bẩm dứt khoát chính mình tới xem một chút đi dứt lời triệu tấn nhìn về phía cố thành bên người hai người cười nói không giới thiệu cho ta một chút cố thành vui mừng mà nói đây là thẩm thanh t u y ế t ta tiểu di tử đây là l a n g du du t r ê n ngang tới nhà của ta thanh niên trí thức năm nay cũng tham gia kiểm tra nói xong đúng hai người nói đây là triệu thúc triệu chí hưng phụ thân thúc thúc tốt hai người vội vàng nói triệu chí hưng bình thường tới nhà chơi số lần thì không ít người kia đ ặ c sẽ nói chuyện tiếm cho nên hai người cùng triệu chí hưng thì rất quen chớ nói chi là l a n g du du xem bệnh hay là triệu chí hưng giúp đỡ đi cán bộ nòng cốt lối đi cho nên dù thế nào hai người đúng triệu chí hưng phụ thân cũng rất lễ phép triệu tấn khẽ gật đầu sau đó cười nói không tệ không tệ hai tiểu cô nương nhìn thì thông minh đều tất thì về sau lên đại học vì quốc gia phát triển làm công hiến triệu tấn khích lệ ba người vài câu sau đó thì không thể không đi làm việc chính mình sự tình rồi và triệu tấn rời khỏi thẩm thanh tuyết nói triệu thúc thúc phái đoàn thật là lớn a cố thành vui mừng mà nói kia lời nói này không có tâm bệnh tất cả hoài nam ta đoán chừng không ai có thể so sánh triệu thúc phái đoàn lớn t h ị phu triệu thúc thúc làm công việc gì thẩm thanh tuyết tò mò hỏi ta không có nói với các ngươi qua sao cố thành hơi kinh ngạc chính mình thế mà không có đề cập qua triệu tấn chuyện quả nhiên chính mình là quá vô danh rồi triệu thúc thúc là hoài nam người đứng đầu chủ trì thị lý công tác cố thành nói ít hai thẩm thanh tuyết cùng lăng du du cũng vẻ mặt s ư n g sở triệu chí hưng lai lịch lớn như vậy sao được rồi có thể đi vào trường thi rồi cũng cố lên cố thành vỗ vỗ bả vai của hai người thúc giục hai người vào sân cách đó không xa triệu tấn bên cạnh có người nói triệu thị vừa nãy kêu thanh niên là ai ra chúng ta sao chưa từng thấy triệu tấn cười nói các người nói cố thành đây không phải là trong thành phố nhà lãnh đạo trẻ con là con ta bằng hữu người trẻ tuổi này không tầm thường tương lai nói không chừng so với ta phải có tiền đồ ta xem trọng hắn năng lực thi lên đại học mọi người có chút ngoài ý mớn triệu tấn người này là có tiếng đứng đắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ đối người đúng chuyện cũng dị thường cẩn thận tựa vừa nãy như vậy đi khen một người trẻ tuổi thật sự là ít thấy đặc biệt tự xưng cố thành có thể mạnh hơn hắn thi đại học chính thức bắt đầu trường thi lâm vào yên tĩnh trừ ra giấy bút ma sát âm thanh bên ngoài dường như không có cái khác tiếng động rồi giống nhau cố thành ở kiếp trước biết đến giống nhau lần đầu khôi phục thi đại học bài thi nội dung đơn giản nhường cố thành cảm giác để không nổi tinh thần đến sau mười mấy phút người khác còn đang ở vào đầu bước hai cố thành đã đáp xong rồi vì thi đại học vừa mới khôi phục cố thành cũng không muốn dẫn nhân c h ú mục h o nên chỉ có thể làm đấu chờ đợi kiểm tra kết thúc sau đó lại cùng nhau nộp bài thi ngoài ra ba chỗ trường thi l a n g du du t h ẩ m thanh tuyết t ử chiêu đ ệ cũng lâm vào cùng một cái hoài nghi trong là khảo đ ề quá đơn giản hay là ta trình độ quá kém nhìn không ra khảo đ ề bên trong nào rượu sao cảm giác nhìn một chút sẽ biết đáp án ba người lâm vào đồng dạng hoang mang bên trong đến mức cầm tới bài thi về sau thế mà không dám hạ bút từng cái treo lên một chán mùa hôi lạnh không ngừng suy tư đáp án của mình có phải hay không, không đúng chỗ nào thi đại học tổng cộng hai ngày ngày m ư ơ i một tháng m ư ơ i hai số mười hai trên giới buổi t r ư a các thi một môn chỉnh thể không gửi gọi được có cường độ đợi đến kiểm tra kết thúc cố thành lập tức nộp bài thi một đầu thì theo trường thi vọt ra ngoài mà trong phòng học còn có người kêu g ê n không thôi hy vọng lao sư giám khảo năng lực cho thêm một chút thời gian cái môn này kết thúc trường thi bên ngoài triệu tấn nâng lên tinh thần hắn chú ý nhất chính là cố thành thi thế nào lao triệu một chút không che giấu đúng cố thành thưởng thức thường xuyên đối với mình vợ nói cố thành cùng triệu t r í hưng một cái là ngọc thô một cái là thủy tinh cố thành khối này ngọc thô Thành thành ẩn chẳng ứ a trí qua nhìn mình lúc triệu tấn đối là tám k thật thải biến trong tích bình đối triệu chí hưng lúc là một mươi bảy thốn đại hát trắng triệu chí hưng trình độ là có nếu không tiếp trước triệu t r í hưng cái nào tham nhiều tiền như vậy còn có thể rơi tốt thanh danh đi ngay tại triệu tấn thổn thức sinh con làm như cố thành lúc đã trông thấy có thí sinh theo trong trường thi đi ra nhất mã đương tiên chính là cố thành k ê u một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nhường triệu tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút lam hương cố thành khối này ngọc thô làm sao nhìn có loại bị con trai mình đồng hóa cảm giác đây không phải nghiệp c h ứ n g sao cố thành sau khi ra ngoài mới phát hiện chính mình chạy có chút quá nhanh rồi chẳng qua này cũng không thể trách chính mình chừng mười phút đồng hồ đáp xong bài thi thời gian còn lại đều là d à i vỏ rất nhanh triệu tấn thì đi tới nhìn thấy cố thành câu nói đầu tiên là làm sao vậy đề mục rất khó khăn một đề sẽ không A. Không có đệ mục Đệ thật đơn giản.、Cố、thành nói.、Triệu、tấn vẫn Triệu Cố là không yên lòng mà nói. Thật hay dạ. này lòng nói, Ngươi mà tới thật ra có ũ n nhanh ngựa nhường thúc trong lòng g quá đầu, thúc rồi, đi một c chút hoàng Cố chọc hoàng thành trịnh thúc, thật mặt nói, không A. vẻ có lừa ngươi đ ệ mục thật rất đơn, đơn giản dứt lời giữ chặt một tên trải qua thí sinh nói huynh đệ cuộc thi lần này có phải hay không siêu đơn giản thí sinh mở mịt mắt nhìn cố thành sau đó khỏe mắt thì chạy xuống một giọt nước mắt chương hai trăm hai mươi chín phản đối tượng ngay cả môn cũng ra không được chương hai trăm hai mươi chín phản đối tượng ngay cả môn cũng ra không được Cái gọi là sẽ người không khó khó người sẽ không không còn nghi ngờ gì nữa đối với c ô thành mà nói chỉ có thể tính thú vị kiểm tra nhưng mà đối với những khác người mà nói quả thực b ấ t não mà nhất làm cho c ô thành không có kéo căng ở là thẩm thanh tuyết cùng lăng du du hai người hai người kia nhìn thấy c ô thành về sau mặt mũi tràn đầy đều là mê man hai người các ngươi khác nói với ta sẽ không làm c ô thành trong lòng hơi hồi hộp một chút này hai cô nương ánh mắt quá trí tuệ rồi là loại đó một đêm có thể bị lừa gạt tám lần ánh mắt thẩm thanh tuyết khổ nào nói ta không biết nên nói thế nào chính là nhìn không khó một chút nhìn sang sẽ biết đáp án lăng du du liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành vậy mọi người vì sao dùng như thế trí tuệ ánh mắt nhìn ta cố thành kỳ q u a y nói t h ầ m thanh tuyết tiếp tục nói nhưng ta cảm thấy cái này cũng quá đơn giản bên trong khẳng định có chuyện ẩn giấu bằng không đơn giản như vậy kia không phải người nào đều có thể lên đại học những đề mục này khẳng định không thích hợp lăng du du tiếp tục gật đầu cố thành hít sâu một hơi ngàn phong văn phòng không ngờ rằng hai cái này thế mà đang thi lúc bản thân hoài nghi vậy mọi người sao đáp để cố thành khẩn t r ư ơ n hỏi thần thanh tuyết bất đắc gì nói ta thực sự nhìn không ra vấn đề ở đâu cuối cùng không có cách chỉ có thể dựa theo chính ta biết cách t h ứ c b à i thi rồi tỷ phu ta sẽ không không có cơ hội đi ung dung thì ủy khuất nói ta cũng vậy ta thực sự không nghĩ ra đ ề mục trong dấu dếm huyền cơ gì cuối cùng sắp tới lúc rồi ta suy nghĩ không thể nộp giấy trắng chỉ có thể dựa theo chính mình biết viết cố thành thở dài ra một hơi sau đó không chút do dự nói hai người các ngươi không cho phép hồ tư l o ạ n tượng đây là vừa khôi phục thi đại học quốc gia trước đây liền không khả năng ra rất khó khăn để nếu không ngươi còn có để hay không cho đi học tin tưởng mình đề mục là thật đơn giản các ngươi cũng là thật mạnh triệu tấn đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi chỉ cảm thấy cố thành nói chuyện thật càng rỡ có thể tưởng tượng tiểu từ này bình thường làm chuyện lại sợ bị đánh mặt làm một cái thành thục quan phụ mẫu triệu tấn biết rõ chất vấn người khác cũng không có thể làm cho mình trở nên cơ t r í thật n g h ị đánh mặt vì thân phận của mình địa vị và cố thành thật hữu rồi lại đánh không mượn bảo đảm có thể đánh bang b a n vang làm gì đi mạo hiểm bị phản s á t đâu triệu tấn củng cố thành trò chuyện vài câu sau đó thì dẫn người rút lui thi đại học mới quá khứ một phần tư tiếp xuống có hắn bận điệu tục ngữ có câu có việc thì chậm vô sự thì khoái hai ngày thi đại học nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đợi đến thi đại học lúc kết thúc các thí sinh lúc này mới phát hiện mình đã theo nhân sinh bên trong quan trọng nhất một hồi trong cuộc thi đi qua long an đội sản xuất cố thành t o à n g i a còn có thư sinh đào từ chiêu đ ệ mấy người tụ cùng một chỗ t h ầ m thanh thu làm cả bản ăn ngon coi như là khao cố thành ba người cố thành thì cố ý ra tay làm mấy cái lao nhăn giao thái trên bàn cơm mọi người vẻ mặt tươi cười từ chiêu đ ệ cười nói ta nghĩ lần thi này cũng không tệ lắm chỉ cần phân số không phải quá cao ta có cơ hội có thể lên đại học t h ầ m thanh t u y ế t cùng lăng du du sôi nổi gật đầu lăng du du nói ta cũng cảm thấy thi không tệ chủ yếu nghĩ sai cũng không biết sai ở nơi nào cảm giác mỗi một đề đều là thành tựu ca dạy qua trừ ra một ít chủ quan chấm điểm đề ta hẳn là không sao mất điểm thầm thanh tuyết cũng nói chính là bất quá ta viết văn kém chút đoán chừng kiếm điểm không t a o lắm cũng không biết ảnh hưởng lớn không lớn được rồi mặc kệ tốt xấu thi đại học đều đã kết thúc suy nghĩ nhiều cũng vô dụng cố thành nói nói như vậy thi đại học kết thúc chính là điền bảng nguyện vọng lúc rồi nhưng đối với vừa mới khôi phục thi đại học một năm qua này nói chuyện này đang thi trước đó thì kết thúc thí sinh muốn tại không biết mình thi như thế nào tình huống dưới điền nguyện vọng ba cái tự chủ tuyển hạng còn có một cái phục tùng điều hòa cơ hội nói như vậy phục tùng điều hòa khẳng định là muốn chọn này chí ít bảo đảm ngươi đang phân s ố đầy đủ tình huống giới năng lực có một đại học tiếp thu ngươi ban đầu mấy người đúng lắp cái gì trường học một chút khái niệm đều không có đầu năm nay tối rộng thoáng khẳng định là nhân dân đại học dù là thanh bắc đều phải về sau qua loa chẳng qua thanh bắc điểm thì không thấp cố thành còn nhớ lần này bắc đại phân số hẳn là hai trăm bảy mươi phân t à i hữu cụ thể không nhớ rõ rồi nhưng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều mạnh mẽ nghe hai trăm bảy mươi điểm hình như không nhiều nhưng vấn đề là thi đại học vừa khôi phục kiểm tra khoa mục thân mình thì không nhiều tổng điểm chỉ có bốn trăm điểm muốn thi hai trăm thất cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên lúc đó báo nguyện vọng còn phải cẩn thận với lại hai cái cô nương nghĩ như thế nào cố thành không biết chính mình là khẳng định không thể báo khoa học tự nhiên chuyên nghiệp tỉ như vật lý toán học một loại chính mình có lòng tin thi đ ầ u hoàn toàn là bởi vì này một giới thi đại học độ khó quá thấp lại sau này thôi cái ba năm năm chính mình cũng không có lòng tin này với lại quốc gia tuyển mới thì biết không có khả năng trực tiếp thì chọn được một nhóm cơ sở kiên cố nhân tài lần này thi đại học càng coi trọng tiềm lực chính mình nếu là thật bị cái gì hệ vật lý ngành toán học chọn chúng thì chính mình cái này năng lực học tập bị nghỉ học đoán trường thì chính là thời gian sự việc thôi cho nên cố thành càng khuynh ê ư ớ n g văn k hoa cái gì ngành trung văn a hệ khảo cổ a tóm lại năng lực trộn lẫn thì trộn lẫn thực sự trộn lẫn không được lại nói cho nên đi lên thì báo cái bắc đại ngành trung văn mặc dù nghe tới tương đối cá ước m ù i nhưng cố thành rất rõ ràng một sự kiện kia liền là chính mình không có cái đó đ ầ u ó c làm không được toán lý hóa thì không muốn làm khó mình rồi có đôi khi có thể cùng chính mình hòa giải chưa chắc không làm một chuyện tốt mà lăng du du thì là đi theo cố thành đi cố thành báo cái gì nàng thì báo cái gì tốt nhất một năng lực c vậy n n g h i phần ư k h g từ chiêu lễ nàng mục đích thì rất rõ ràng chỉ suy xét thủ đô đại học những thành thị khác không suy xét cho nên báo nguyện vóc lúc cũng chỉ lấp thủ đô trường học dù là trường học lần một chút cũng sao cũng được、Hả? các ngươi này nếu cũng thi đ ầ u vậy sau này đại đội thì không có gì ý tứ đào t h ở d à i thư sinh cũng bất đắc gì gật đầu hai người cũng hy vọng cố thành bọn hắn có một kết quả tốt chỉ khi nào mấy người cũng thi lên đại học vậy liền đều phải rời long an đội sản xuất rồi về sau lúc nào còn có thể gặp mặt liền không nói được rồi cố thành c h ấ n an hai người nói khác khổ sở nói không chừng chúng ta cùng chiêu đế hay là một thành thị đâu đến lúc đó ta khẳng định đem thanh thu nàng nhóm tiếp nhận đi thư sinh đến lúc đó nói không chừng cũng đi tìm nơi lương tựa chiêu đế chúng ta không cũng có thể gặp mặt chương n hai trăm ba mươi về lăng du du bí mật chương hai trăm ba mươi về lăng du du bí mật thi đại học đã kết thúc tiếp xuống tới chính là dài dàng giặc chờ đợi dựa theo ở kiếp trước ký ức khoảng được một tháng sau cũng là tháng một trung tuần các thí sinh mới có thể xác định chính mình cuối cùng chỗ cố thành cùng lăng du du tâm thái rất tốt một cái là lòng tự tin bạo dạng trừ phi có người mạo danh thay thế nếu không mình không tồn tại thi rất có thể một cái khác thì là hiện giai đoạn cái gì đều không để ý chỉ hy vọng năng lực thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày chỉ có thẩm thanh t u y ế t tâm tính nổ tung mỗi ngày đều nhớ nàng viết văn cảm thấy mình viết văn lạc đề nghiêm trọng chỉ sợ muốn chụp không ít điểm an tâm và kết quả là được rồi ngươi cái khác hoa mục thành tích tốt dù là không sáng tác văn thì bao lên đại học cố thành an ủi thế nhưng đến lúc đó các ngươi không phải nhân đại chính là thanh bắc ta n ế u trước kém nhiều khó khăn là tình a t h ầ m thanh tuyết ủy khuất nói cái kia có cái gì có đại học trên còn chưa đủ ngươi vui vẻ tiểu cô nương quá tham lam cũng không tốt ngươi nhìn xem ngươi du du tỉ cùng năng so sánh ngươi đã đủ may mắn cố t h a n h hít khẩu nhìn về phía ngốc đại tỉ giống nhau trong sân cùng tiểu nguyện yêu mội cùng nhau nhảy ra g ầ n lăng du du t h ầ m thanh tuyết thì nhìn về phía lăng du du cảm thấy tỉ phu nói không sai chính mình so với du du tỉ xác thực đã đầy đủ may mắn cùng lúc đó công xã từ thư ký chính cầm điện thoại thân xác cổ quái nói đúng bên ấy nghĩa là gì muốn trở thành tích thi tốt nghiệp trung học ra đây lại nói có thể lăng du du là bệnh bạch huyết lỡ như đúng nói là mãn tính nếu bình thường chữa trị thỏa đáng nên có một ba bốn năm tuổi thọ điện thoại bên ấy trầm mặc một lát sau đó nói chờ và thi đại học kết quả ra đây bên ấy có biến cho nên ai có thể nghĩ tới nữ nhân kia thật có thể đoạt quyền thành công nếu như bây giờ nói cho bên ấy lăng du du sự việc đối phương thái độ sẽ rất khó nắm chắc nói không chừng sẽ g i ậ n lây sang chúng ta nếu lăng du du thi lên đại học vậy chúng ta thì có chuyện có thể nói nói rõ chúng ta đúng lăng du du là hữu dụng tâm b ồ dưỡng đến lúc đó cúp điện i muốn thoại mái từ n h i thư ký sắc mặt làm khó cuối cùng lắc đầu lẩm bẩm nói ngươi mạng mình chính dứt lời thấy cố thành còn m ờ nhìn nghi ngờ nhanh lên đi cho cố thành chụp nước thắt trong miệng còn lẩm bẩm tỷ phu ngươi thì không cảm giác được lạnh nóng sao mùa hè không nói ngươi không giảm trang phục mùa đông không nói ngươi không thêm trang phục cố thành vui mừng mà nói vậy ta cảm thấy vẫn được a này nhiệt độ không phải rất tốt sao t h ầ m thanh thu cho cố thành c à i tốt nút thắt sau đó nói tốt cái gì cũng âm rồi ngươi xem ai ra đầu góc linh q u a n g còn xuyên áo mỏng khắp nơi đi dạo vừa dứt lời cửa hai người đi tới cha tam đao kích động nói thành ca mấy ngày nay đoán chừng muốn tuyết rơi đổi gà rừng đi không thư sinh cũng nói ngày này đi vừa vặn gà rừng thỏ hoang vì qua mùa đông bắt đầu g ẹ o cuối cùng một mùa ăn còn mập vô cùng một phòng toàn người không nói một lời cũng chỉnh tề chỉnh nhìn hai người đem hai người nhìn xem có chút sợ hãi thư sinh cảnh giật nói thành ca các ngươi thế nào nhìn xem người ánh mắt tốt tốt làm người ta sợ hãi a t h ầ m thanh nguyện c h ậ t c h ậ n nói đao ca thư sinh ca thì ta nói các ngươi đầu góc không hiệu nghiệm hai người đưa mắt nhìn nhau t h ầ m thanh thu lập tức nói cái nào cũng có ngươi ta là ý kia sao ta nói là đao thư sinh hai ngươi đầu góc có phải không quá linh quang không lạnh sao hai người đã hiểu chuyện gì đao ngược ưỡn một cái nói này lạnh cái gì ẩu t ả vô cùng ta còn cảm thấy nóng đâu thư sinh cũng nói chính là tuyết cũng không xuống đâu này nếu còn lạnh chờ chút tuyết còn qua cực kỳ cố thành cười ha h a nói thấy được chưa người với người có phải không giống nhau có ít người tại dưới cơn nóng giận dưới cơn nóng giận làm sao vậy thầm thanh thu hỏi cố thành gãi đầu một cái cười nói dưới cơn nóng giận nổi giận một chút mọi người cười ha h a thầm thanh thu có thể không quan tâm những chuyện đó hay là vào nhà đem cố thành áo khoác đưa ra mặc kệ cố thành thế nào phản kháng cũng không phải cấp cho mặc lên mới được cố thành nói ngươi chỉ cho ta bộ chính các ngươi đâu thầm thanh thu có chút lúng túng sau đó nói năm ngoái mùa đông quần áo mùa đông được sửa một chút ta đổi xong rồi thì đúng rồi trong nhà không có quần áo mùa đông rồi đúng không cố thành giật mình chính mình không có trước khi chúng sinh nhà cũng là nghèo len canh vang mùa đông cái nào có nhiều như vậy quần áo mùa đông cho ngươi mặc trong nhà thì một kiện p h a áo đông ai đi ra ngoài ai xuyên những người khác không có lệnh như thế lúc trọi cứng chờ chút tuyết đội sản xuất thì không có sống ngay tại trên giường ổ nhìn cùng cầu hùng ngủ đông có dị khúc đồng công chi rượu năm nay trong tay mình không thiếu tiền bố phiếu một loại chưa đủ nhưng chỉ cần có tiền trộm đạo tìm người đổi mấy tờ là được rồi còn sợ mua không được quần áo mùa đông ung dung ngươi quần áo mùa đông đâu cố thanh hỏi l a g du du lập tức nói ta có nói xong vào nhà bắt đầu lay rồi kết quả một lát sau lay ra một kiện ngoan cố t r a p h ụ đ ô n g gòn cũng kết thành khối phía ngoài vải vóc cũng là miếng vá trồng chất miếng vá đặt ở mấy chục năm sau lấy ra làm điện ảnh lúc t ử tù phạm trang phục cũng đủ nay không được giữ ấm là không có khả năng giữ ấm cũng liền khiêng cái phong cố thành lắc đầu sau đó nói như vậy đi hôm nay đi trong thành mua quần áo mùa đông cố thành vừa dứt lời thanh tuyết thanh nguyệt thanh di cũng hoan hô lên cô bé nào không thích quần áo mới à. kết quả thẩm thanh thu lại ngăn lại mấy người đúng cố thành nói thị phu ngươi cấp cho mọi người thêm quần áo mùa đông ta không phản đối nhưng mà bách hoa trong thương trường quần áo mùa đông quá mắc không có lời nếu không ngươi mua bố mua bông vải quay về ta tự mình làm thôi đầu năm nay tại bách hóa cửa hàng mua thợ may không nhiều đại bộ phận đều là chính mình giật bố gậy bông còn chính mình may mấy chục năm sau rất nhiều người có thể xào cái thái cũng xào không lưu loát nhưng cũng sẽ không có người nói ngươi cái gì nhưng cái thời đại này đại cô nương ra ra liền y phục cũng làm không được đó là thực sẽ bị người phía sau giảng nhàn thoại như vậy cũng được dù sao năm nay mùa đông đều phải có quần áo mới mặc cố thành gật đầu đồng ý chính mình trọng sinh một lần cậu là cái gì chính là khoái hoạt cũng không thể bị khuất chính mình cùng mấy cái cô nương quần áo mùa đông chương hai trăm ba mươi mốt quần áo mùa đông thư sinh cùng đao thì tranh cai mua đi hai người mấy cái này thì không ít tích luy tiền từ có rồi lọ gạch dường như mỗi ngày không dừng lại chuyến sản xuất trừ ra một tuần một ngày nghỉ ngơi bên ngoài hai anh em này cơ bản mỗi ngày đến làm công tác có câu tục ngữ gọi không sợ không sâu chiếu liền sợ mỗi ngày đến đến rồi chính là bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc ngươi muốn đưa tiền a chẳng qua những người khác cũng kém không nhiều sợ nghèo hồng tinh đại đội sản xuất là một phân tiền cũng không nỡ lòng n g b ô tay lại thêm lò gạch lượng tiêu thụ tốt trừ ra nghe phát sóng chủ động tìm tới cửa còn có ven sông đội sản xuất kéo tới hộ khách đem lò gạch sản lượng sắp xếp tràn đầy thật là làm cho mọi người trên tay tích lũy đến rồi tiền hiện tại nếu nói tất cả f a n tập công xã cực kỳ có quyền lực khẳng định là từ thư ký nhưng muốn nói cực kỳ có nhân duyên kia tất nhiên là cố thành uống nước không quên người đào giếng hiện tại người tin cái này tự nhiên thì nhớ cái này về phần liêu trí nghị cũng là mở mày mở mặt rồi dị vãng mỗi năm tại ven sông đội sản xuất trước mặt gặp cả người người ta tại thượng du làm có coi trực tiếp đoạn ngươi n g u n ư ớ c ảnh hưởng ngươi sản xuất có thể năm nay không đồng dạng Ven sông sản đội xuất cũng ô ý đến đắc đã nghị uống nghị nén giận những năm này, cùng nào lần nghiền. người cùng trong nhà chào hỏi đi, nhà này mời một mặt cầm một liêu liêu gọi cuối trai rồi. hai Hai hỏi đi, là quá rượu, cháu trí trở trí chút ít trước Thì ra ra khứ chỗ chữ, chạy chào ở về về cô còn có cho c không phân trong tiền ra, ra dãy ầ may đâu, được. phải bỏ tiền tự nhiên cũng phải nhiên chào hỏi tiền mới bỏ tự cũng Cũng m hai người hiện tại mỗi ngày đi theo cố thành trộn lẫn làm trong nhà trưởng b ố i đối với hắn hai quản thúc thì không có như thế nghiêm lại thêm mua quần áo mùa đông không tính xài tiền bậy bạn cho nên rất sung sướng thì chi rồi tiền cho hai người ba người cưỡi xe hướng trong thành đi đao cưỡi xe mang cố thành thư sinh chính mình kỵ m ộ t cỗ trên đường m ệ t rồi ả thì đổi lấy đến đừng hiểu lầm là đao cùng thư sinh đổi cố thành cung cấp phương tiện giao thông có quyền được miễn đấy đến rồi trong thành còn chưa có đi bách hóa cửa hàng ba người thì không rời nổi bước chân rồi nghe quốc doanh trong quán ăn bay ra hư ơ n g khí chảy nước miếng cũng chảy ra cố thành ngồi một đường nhàn nhà xe đương nhiên sẽ không keo kiệt ăn một bữa mang theo hai cái tiểu huynh đệ vào tiệm cơm bánh nướng thịt bò thang bao ăn no ba cái đại lao ra ăn một viên năm bao tiền năm phần tiền một bánh nướng ba người ăn bảy giảm năm chia tiền c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i năm cái đại thiếu bánh đầu năm nay bánh nướng cũng không giống như mấy chục năm sau lại mỏng lại nhỏ cái đầu kia trọng lượng quất n g ư ờ i trên mặt không thể so với một cái t á t nhẹ ăn uống no đủ đ a o cảm c á i nói ngươi nói chúng ta thời gian này cũng quá thư thản ăn một bữa ngũ đại cái bánh nướng này nếu còn có thể có tiền nữa một chút thời gian qua được thành cái dạng gì cố thành còn chưa kịp nói chuyện thư sinh t h ì trịnh trọng nói có tiền nữa kia dừng lại đoán chừng phải ăn tám cái không ăn m ộ ư ơ i cái đại thiếu bánh cố thành không phản bắt được này hai đồ chơi ra không song cùng đem hoàng đế lao nhi được cầm vàng quốc chồng t r ọ c h u y ệ n xưa suy diễn rất sống động hai người cũng đường r u t rẻ cố thành buồn cười nói đem cuối cùng một ngụm thịt bò thang uống chưa hết thỏm thèm đi ra ngoài ba người ăn uống no đủ thẳng đến bách hóa cửa hàng mắt thấy muốn đến cuối năm cửa hàng cũng tới rồi hàng mới đồng thời cửa hàng chung quanh mai phục không ít người những người này phần lớn mặc trường áo khoác hai tay khép t ạ i trước người nhìn thấy có đứng ở cửa hàng tiền nhìn quanh thì vội vàng đụng lên đến t i ế p lời bạn thân muốn đĩa không phải niên đại không đúng h ẳ là bạn thân muốn phiếu không lão bách tính đời sống không dễ dàng tự nhiên muốn đ cơ trục o n này nguyên g tay tài điểm sử d lợi tội danh đây chính là môn hình phạt chẳng qua hai năm này tương quan đơn vị đối với phương diện này kiểm soát rõ ràng không có nghiêm khắc như vậy rồi thậm chí vùng duyên hải đã xuất hiện gia đình thức xưởng nhỏ đợi thêm một năm vào năm 1979, vậy thì có văn kiện chính sách rơi xuống thật sự muốn bắt đầu cải cách mở ra huynh đệ ba cái tìm mấy cái đổi phiếu lúc này mới tiếp cận cái khoảng nếu là không đủ còn phải trở ra đổi không có cách đầu năm nay trong tay có phiếu người chỉ dám lấy chính mình điểm này đến đổi làm cái gì thu mua lại bán buôn đó là nghị thì không dám nghị sự việc phải biết đầu cơ trục lợi nghi ê m trọng nhưng là muốn ăn cụ lạc vào cửa hàng ba người lập tức liền bị xanh xanh đỏ đỏ thương phẩm hấp dẫn tuy nói niên đại này vật tư thiếu thốn tuyệt đại đa số người không có tư cách hưởng dụng những thứ kia có thể ngươi thật có tiền có phiếu đi dạo lên trải nghiệm cảm giác thì sẽ không quá kém trước đây nói tốt mua vải bông trở về tự mình làm nhưng ba người tại thợ may khu đã không rời nổi bước chân rồi đao nhìn một kiện quần áo mùa đông lẩm bẩm nói y y phục này t a mặc vào nhất định đ ẹ p mắt thư sinh nhìn một kiện quần áo mùa đông lẩm bẩm nói y phục này chiêu để mặc vào nhất định đ ẹ p mắt cố thành nhìn mấy món quần áo mùa đông lẩm bẩm nói những y phục này thanh thu thanh tuyết thanh di un dung mặc vào nhất định để mắt cái mông quyết định đầu chuyện xưa thật không lừa ta thợ may giá cả so với chính mình làm môn u quý không ít nhưng này đều là chuyên nghiệp thợ may thủ công chế tắc quý nó có quý đạo lý h u y n h đệ ba cái trong nháy mắt thì đã đạt thành nhất trí mua cố thành nhìn chúng mấy món kiểu nữ quần áo mùa đông số đo phương diện không cần do dự thanh thu cùng ung dung chính mình cũng hiểu rõ tự mình đo đ ạ t qua địa bàn sẽ sai lầm thanh tuyết nha đầu kia hiện tại giá người cùng thanh thu không sai bị lắm số đo chọn một dạng chuẩn không sai về phần thanh nguyện hóa thanh gì trẻ con mua quần áo vừa người không sao hết mua lớn thì không sao và hai tháng nói không chừng không giữ quy tắc thân rồi vô cùng cao hứng đem tiền giấy thanh toán ba gã vẻ mặt tươi cười liền về nhà rồi kết quả cố thành cầm trang phục vào cửa đem trang phục hướng các cô nương trước mặt vừa để xuống lập tức thì nên đón một hồi gieo họ vẫn là câu nói kia thiểu cô nương có cái nào không thích xinh đẹp trong nhà cô nương là sẽ làm trang phục có thể chuyên nghiệp cùng nghiệp dư t r ù n g quy vẫn là có khác biệt đây là của ta mà yêu mội dắt lấy lớn nhất một kiện kích động mà hỏi nghĩ gì thế cái đồ chơi này ngươi có thể làm chăn miền đóng cái này cố thành đem yêu mội trang phục nhét vào trong ngực nàng yêu mội lập tức liền không làm hoa một tiếng khóc lên ô n lang du du chân nói du du tỉ của ta tốt tiểu thư phu hắn b ấ t công lăng du du d ợ khóc d ợ cười chỉ có thể đem y phục của mình kín đáo đưa cho yêu muội sau đó nói cái này cho ngươi yêu muội xem xét bong bóng nước mũi cũng bật cười treo lên trang phục liền chạy thẩm thanh thu nhìn trang phục có chút khổ sở đúng cố thành nói mất trắng thật nhiều tiền ta làm kỳ thực cũng không kém ta biết cho nên ta không có mua ta mua vải bông quay về của ta vợ được ngươi giúp ta làm cố thành cười nói thẩm thanh thu đỏ mặt lên đang muốn cảm động liền nghe đến yêu muội hô ta nhìn không thấy rồi nhị tỉ ai nha du du tỉ ta không muốn y phục này rồi thư a k ô n g ra đ ợ c Chương Chương cắt cố cả hệ hữu nghị nhảy múa. 232, quan hệ hữu nghị nhảy mệnh thành Thư người người nơi Quan quan quần này quả, Mua vui múa múa mọi mọi áo kết tất vẻ sinh chỗ nào từ chiêu để hung hăng lại thu thập thư sinh nhiều lần đ à o chỗ nào bị lao cha thúc mắng cái cầu huyết lâm đầu vừa dây mấy đồng tiền thì không biết mình là người nào còn mua thợ may nhà ai người đứng đắn mua thợ may thành ca cùng thư sinh cũng mua người ta cả một nhà n g ư ờ i đây một người độc thân n g ư ờ i mua cho ai trước đây không tức giận lao cha thúc vừa nghĩ tới đó gốc dạng càng tức giận hơn tại chỗ thì thu thập đao cũng là m ấ y i mừng cùng lúc đó hoài nam đài phát thanh vương phó giám đốc chứng trạc đảng hoàng mà nói cái này tất cả mọi người chuẩn bị xuống hàng năm cái này cuối năm quan hệ hữu nghị là trong thành phố trọng yếu một sự kiện trong thành phố các đơn vị đều muốn tham gia chúng ta đài phát thanh là thị lý văn nghệ cốt c á n đơn vị tất nhiên là không thể vắng mặt vương phó giám đốc như nhứ lại nhải phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt lời nhảm thái nét mặt cái gọi là quan hệ hữu nghị tệ tối mỗi năm cũng làm ban đầu mọi người cảm thấy năng lực ở trong thành phố đại trước mặt lãnh đạo lộ, lộ mặt thì rất tốt cũng vô cùng tích cực kết quả sau đó mới phát hiện đại lãnh đạo không còn thời gian phản ứng bọn hắn mỗi lần đi lên giảng hai câu nói thì đi chương trình cũng không nhìn một cái nhiều lần mọi người thì không có gì tính tích cực rồi chẳng qua mỗi năm cũng xử lý mỗi năm không ai vắng mặt thứ nhất đây là đài phát thanh lộ mặt lúc ngươi không tới đây không phải là đánh trong đài lãnh đạo mà sao thứ hai nuôi cơm dương liễu cùng h à n ngọc ánh ngồi cùng một chỗ hai người từ chuyện lúc trước về sau quan hệ hòa hoãn không ít lại thêm đều là đài truyền hình tổ kiến ban tử thành viên bình thường họ những người khác sau đó ý thức cho hai người nhường ra chỗ để các nàng ngồi cùng một chỗ còn muốn biểu diễn chương trình dương liếu có chút phiền tất cả mọi người vất vả một năm rồi kết quả chẳng những không thể nghỉ ngơi còn phải cho các ngươi biểu diễn chương trình đây cũng q u á không giảng lý a hà ngọc n g ánh thấy dương liếu vẻ mặt bất mãn cố ý đáp lời liền nhỏ giọng nói không chỉ chúng ta đơn vị cái khác đơn vị thì ra chương trình chúng ta trong đài nữ sắp xếp một tập thể m ú i là được rồi nam bên ấy bình thường là tướng thành một loại dương liếu hiếu kỳ nói vì sao không ca hát đâu ca hát đơn giản nhiều a một bài hồng ca không ai năng lực lấy ra ly tới hà ngọc ánh cười nói cũng ca hát thì không có ý nghĩa rồi chúng ta dù sao cũng là chuyên nghiệp khó khăn chúng ta bên trên cái khác đơn vị đại bộ phận đều là ca hát như vậy chí ít sẽ không xuất hiện tiệc tối hoàn thành ca hát giải thi đấu tình huống dương liễu giật mình nếu là tập tục t i a n à n g thì không tiện nói gì người khác làm sao làm chính mình làm sao làm chính là lúc này vương phó giám đốc nói cái đó hàn ngọc ánh các người đám này n ữ thì giao cho ngươi chương trình có thể không xuất sắc nhưng tuyệt đối không thể về bài minh m ặ c chưa vương phó giám đốc ta biết rồi nhất định hoàn thành nhiệm vụ hàn ngọc ánh lập tức nói vương phó giám đốc mắt nhìn hàn ngọc ánh trong lòng bao nhiêu có chút không vừa ý không phải là vì tiệc tối chuyện mà là từ lần trước dương liễu đại náo một hồi về sau này nương môn thì không để cho mình được phải không nên và kết hôn gì vâng phó giám đốc nổi giận vô cùng này nương môn đầu góc có động sao trước kia mọi người không phải hợp làm rất tốt sao không nên làm kết hôn gì đây không phải ở không đi gây sự sao hạ i chính mình gần đây chỉ có thể lại nhặt lên hồi lâu chưa từng luyện tay nghề công việc ừ n được rồi tan tầm tự giác lưu lại tập luyện việc này ngụy đài chằm chằm vào đâu nếu ai không chú ý quay đầu chịu dạy dỗ đừng tìm ta đi biện hộ cho dứt lời hai tay chắp sau lưng quay đầu đi rồi vâng phó giám đốc sau khi đi mọi người lập tức vây lên rồi hàn ngọc ánh cùng dương liễu bàn bạc năm nay chương trình sao làm năm ngoái nhảy múa thay đổi một chút là được rồi sắp xếp quá tốt cũng không có mấy cái nhìn xem đã hiểu hàn ngọc ánh lắc đầu nói này thuộc về chính trị nhiệm vụ muốn lập công quá khó khăn hàng đầu bảo đảm là không phạm sai lầm tan tầm sau đó không ai dám chạy tất cả mọi người tại sân nhỏ tập hợp sau đó tại hàn ngọc ánh dẫn đầu hạ bắt đầu tập luyện nhường hàn ngọc ánh thở phào n h ạ nhóc là dương liễu không có vì phải nghe sắp xếp của mình cho nên trở mặt ý nghĩa toàn bộ hành trình cũng rất phối hợp cũng coi là cho đủ chính mình thể diện thực chất dương liễu căn bản không có nghĩ nhiều như vậy nếu là mỗi năm cũng có nhiệm vụ vậy mình h ả o h ả o phối hợp chính là này còn có cái gì có thể nói cố thành lúc này đang chuẩn bị lên núi thư sinh cùng đao thì chuẩn bị xong thư sinh ra cậu tinh thần săn g láng không còn nghi ngờ gì nữa thì đang mong đợi lên núi đi săn đao thì là ủ rũ hỏi mới biết được tiểu tử này bởi vì chính mình mua món quần áo mới sự việc bị lao cha thúc tốt dừng lại thu thập đến bây giờ còn không có trì hoãn quá mức đấy được rồi một hồi lên núi sau đó để cho ta ra đại tướng mang ngươi chạy hai vòng ngươi thì cái gì phiền não cũng bị mất thư sinh tiện siêu siêu nói đau tức giận chừng thư sinh một chút hùng hùng hổ hổ nói thư sinh ngươi cái xong đời đồ chơi bắt ngươi ca làm cầu đ ầ u hai người cãi nhau ở mỹ đau một thân suy khí quả thực thì phai nhạt không ít kết quả còn chưa đi xa đã nhìn thấy triệu t r í hưng đạp cái xe đạp đến đến rồi cố thành kinh ngạc nói ngươi thế nào đến đến rồi triệu t r í hưng nhún vai nói ta cùng mới mỏ trường tranh cãi nhường lãnh đạo cho ngừng sau đó mỏ trên xảy ra chút chuyện ta ở nhà đời thì phiền liền đến tìm ngươi n g ừ n lại cố thành hơi kinh ngạc mà nói mới m ọ trường trước đó mời chúng ta ăn cơm vị kia đâu triệu trí hưng nói đi trong cuộc rồi cũng không biết từ chỗ nào nhảy dù rồi cái n g ố c điều cái rắm cũng đều không hiểu liền biết cùng ta muốn sản lượng ta thì cùng hắn đặt lên rồi cố thành hiếu kỳ nói như thế dũng cảm sao ngươi không có nói với hắn lai lịch của ngươi triệu trí hưng cười nạo h một tiếng nói ta đang ra nói với hắn sao n ư ơ n g chức của ta có thể ta nhưng mà muốn nhìn hắn kết thúc như thế nào hắn không tự mình đến trong nhà mời ta việc này cũng không tính là hết vậy hắn tự mình đi mời ngươi thì là tiên cố thành cảm thấy lấy triệu trí hưng tính cách hắn không có đơn giản như vậy xong việc mới đúng quả nhiên triệu chí hưng cười lạnh một tiếng nói tự mình đến nhà ta hắn trước tiên cần phải vào đến mới được cố thành dợ khóc dợ cười tân trang mỏ mỏ sinh trưởng ở hoài nam cũng coi như thai to mặt lớn hơn rồi có thể nghĩ vào thị chính đại viện vậy thật là không có tư cách cố thành hiện tại cũng có thể tưởng tượng tượng đến lúc đó kia không may mỏ dài nét mặt có nhiều lộn xộn rồi triệu chí hưng thấy ba người bưng lấy ná cao su mang theo cẩu thư sinh phía sau còn mang theo súng săn lập tức hăng hài nói đi săn đi a mang ta một đến cũng đến rồi cái kia còn nói cái gì Cố triệu chí hưng gật đầu đao cười hít mắt nói kỳ thực đi săn rất đơn giản nhìn thấy kêu ba đầu cầu rồi không triệu chí hưng liên tục gật đầu đao tiếp tục nói một hồi chúng ta nếu tìm thấy con mồi ngươi thì nhìn xem cậu cậu chạy chỗ nào ngươi đi theo chạy là được rồi đơn giản như vậy triệu chí hưng ngoài ý muốn nói đao giơ ngón tay cái lên chỉnh trọng gật đầu nói chỉ đơn giản như vậy chương hai trăm ba mươi ba tiên tiên làm quan thánh thể chương hai trăm ba mươi ba tiên tiên làm quan thánh thể triệu chí hưng đem xe đạp đưa đến cố thành ra sau đó mấy người thì cùng nhau lên núi rồi tuấn h canh sơn mặc dù có đại hàng nhưng rốt cuộc quá xa mấy người l ư ỡ i nhát hướng bên ấy chạy liền lên công xã bên trên một đỉnh núi nhỏ đỉnh núi không lớn thậm chí không có để cho đi lên danh hảo lợn rừng một loại thứ gì đó n g h ĩ không cần nghĩ rồi nhưng gà rừng thỏ hoang vẫn phải có vận khí tốt hẳn là có thể bắt được không ít trên đường đi thư sinh cho triệu chí hưng phổ cập khoa học lên núi trí thức đỡ phải triệu chí hưng cái gì cũng đều không hiểu đến lúc đó thật đi theo cầu chạy lên núi kiêng kỵ nhất đá cây ghẹo thảo do đường có cây gậy vén lên rồi xác định không có vấn đề lại đi tuyệt đối đừng chen chân vào đi d ò thư sinh trịnh trọng nói triệu trí hưng cũng là hiếu kỳ b ả o bảo lập tức hỏi vì sao vì trên núi dù là không có lợn rừng những thứ này đại đồ chơi nhưng vẫn không thể thiếu rắn riết r hiện tại trời lạnh rắn cũng là không cần thế nào lo lắng nhưng có chút côn trùng còn chưa ngòn cụ tỏi nói không chừng cho ngươi một vụn đủ ngươi gạo cố thành nói triệu trí hưng liên tục gật đầu vừa định nói chuyện liền nghe đến hoạt động một tiếng bị hù nhịn không được rụt cổ lại mà thư sinh ra này ba đầu cầu đều là tuyển chọn tỉ mỉ luyện ra được ba đầu cầu có thứ tự đúng gà rừng tiến hành truy kích ép nó chỉ có thể không dừng lại cất cánh tiêu hao thể lực mấy phút sau sau đó gà rừng thì bay không nổi rồi bị đại tướng một mụm ngập chặt không thể động đậy đại tướng đem gà rừng tiến trở về thời điểm triệu chí hưng tròng mắt đều muốn trận lồi ra nay liên đắc thủ thương đều không có mở triệu chí hưng kinh ngạc nói thư sinh cười nói cái đồ chơi này là tự vệ bắt c h ỉ gà rừng nếu còn muốn dùng thường trở về nói cho cha ta nghe cha ta được c h ễ cười chết ta triệu chí hưng tò mò hỏi kia gà rừng nếu bay đến chỗ cao rồi làm sao bây giờ người khác nói với ta chó của ngươi sẽ leo cây thư sinh thì không nói nhảm đưa tay chính là bắn ra cùng đem xa xa một cái cây nhánh cây n g ắ t lời chuẩn a triệu chí hưng lộ ra kinh ngạc thư sinh đưa tay tiếp tục liên tục mấy phát mỗi một phát đều có thể đánh trúng nhanh cây nhường triệu chí hưng tán thưởng không thôi đem gà rừng dùng mang tới dây nhọn buộc lên hai chân do đao cóng lên người mấy người tiếp tục hướng phía trước rất độc tấu nhanh vốn liền tìm thấy một con thỏ động đúng cố thành nói thành ca trong này có hàng phải nghĩ biện pháp bắn cho ra đây nhặt những cây cầm khói ra bên ngoài h oanh cố thành nói con thỏ động bốn phương thông suốt muốn đem tránh ở bên trong thỏ hoang lấy ra chỉ có dùng khói hun mấy người rất nhanh liền siêu tập không ít những cây cố thành dùng diêm nhóm lửa sau đem nó nhét vào con thỏ động nhường khói theo động đi đến khắp triệu trí hưng hỏi lão cố ta nghe nói thỏ không có ba hàng con thỏ không chỉ có một cửa hàng người này hun ra đây cũng không biết từ cái tia cửa hàng ra đi cố thành cười nói nếu không chúng ta mang c ậ u ra ngoài làm gì vừa dứt lời liền nghe đến thư sinh huýt s á o một tiếng đại tướng liền mang theo hai cái cầu động lần này đại tướng vô thanh vô tức ngoài ra hai cái cầu thì theo con thỏ động sổ gọi rất nhanh trong huyệt động con thỏ nhịn không nổi hướng khói theo cửa hàng đột nhiên trôi ra hai cái cầu lập tức đuổi theo quá khứ thỏ hoang không thể so với gà rừng gà rừng vật kia nhìn máy bay thực chất năng lực hành động có hạn này thỏ hoang chạy lên tới mới gọi nhanh đơn độc một cái chó săn nói như vậy chưa hẳn năng lực đuổi kịp thỏ hoang có thể đại tướng chúng nó kinh nghiệm phong phú hai cái cầu đuổi theo ở giữa lại có ý thức xua đuổi đem con thỏ hướng đại tướng chỗ nào bước đột nhiên đại tướng đột nhiên liền xông ra ngoài trước sau ba đầu cầu cùng nhau phát lực kia thỏ hoang trong nháy mắt thì luôn cuống muốn chuyển hướng lại phát hiện mình bị ba đầu cầu chặn ở trung tâm mặc kệ chạy trốn nơi đâu cũng có miệng chó chờ lấy nó rất nhanh thỏ hoang liền bị đại tướng một ngụm đẻ lại dù là dây r ù a thế nào đi nữa thì không làm nên chuyện gì rồi bốn người cho tới chưa đem đỉnh núi cũng quét một lần đến cuối cùng bắt ba con gà rừng bốn cái thỏ hoang và chuẩn bị lúc trở về thư sinh đem một con thỏ hoang mở ngực một bụng l ộ ra lông sau ném cho đại tướng chúng nó thấy triệu chí hưng hoài nghi nhân tiện nói chúng ta sơn khách thợ săn đem chó săn trở thành đồng bạn một hồi đi săn kết thúc sao cũng không thể bạc đãi đồng bạn cho nên con mồi tất có chúng nó một phần vừa dứt lời ba đầu cầu cũng bởi vì dành ăn nghe rằng rồi thư sinh không chút do dự chính là một cước ba đầu cầu lúc này mới thành thật tiếp theo triệu chí hưng trầm mặc không nói cố thành hiếu kỳ nói nghĩ gì thế triệu chí hưng nói ta đang nghĩ chuyện công tác cùng cái này đi săn kỳ thực rất giống nói thế nào cố thành hỏi triệu chí hưng suy nghĩ một lúc sau đó nói công tác muốn làm tốt chỉ dựa vào người nào là không được, được có chính mình đ ồ n đội là lãnh đạo không cần đuổi được con thỏ nhưng nhất định phải hiểu đánh như thế nào con thỏ lãnh đạo không thể là người ngoại cuộc được có thể đem khống toàn cục dường như thư sinh giống nhau đuổi t h ỏ lúc hắn mặc dù không có bên trên nhưng hắn đối với ba đầu cậu mà nói thư sinh tại vậy chúng nó thì không dám xem thường làm công tác có thành quả sau đó là lãnh đạo thì không thể tự mình một người hưởng thụ thành quả phải bảo đảm đoàn thể sức cạnh tranh liền phải đem thành quả chia l ạ i cho cái khác người muốn cho người đi về phía trước phải có để người đi về phía trước động lực đồng dạng làm lãnh đạo không thể quá hợp tuần người chính là người cậu chính là cậu nên đánh còn phải đánh cố thành ba người vẻ mặt xứng sở không phải người ta thì dạy dỗ mấy con chó ngươi là ngộ thế nào ra nhiều như vậy từng đ ọ c tới ngươi tiên t i ê n làm quan thánh thể đúng không với lại người chính là người cậu chính là cậu những lời này nghe tới sao cũng không như chính diện nhân vật nói à. lao triệu nhắc nhở ngươi một chút chúng ta hiện tại cũng là bình đẳng người nào chính là người cậu chính là cậu một loại lời nói chớ nói lung tung cố thành nhắc nhở triệu trí hưng lập tức gật đầu nói ta hiểu với bên ngoài ta cũng vậy nói cũng bình đẳng mà nó triệu trí hưng tiểu từ này này hắc hóa chẳng lẽ lại là cốt chuyện giết cố thành kinh ngạt nói lao triệu không phải đối ngoại thì nói như vậy ngươi phải hiểu được công tác có nặng nhẹ nhưng người không có cao thấp tất cả mọi người là vì xã hội có thể thuận lợi vận chuyển c ô n g hiến lực lượng của mình n g ư ơ i rõ chưa cố thanh hỏi triệu trí hưng cười h í p mắt nói ta hiểu rồi nhưng mà lão cố chính ngươi tin lời này sao nếu người không có cao thấp vậy tại sao từng cái liều mạng trèo lên trên vì sao các ngươi muốn kiểm tra đại học không cũng là bởi vì là thượng đẳng nhân thường thường một câu có thể quyết định người hạ đẳng vận mệnh triệu trí hưng chật chật nói nói chúng sinh bình đẳng người chưa hàn đần nhưng tin tưởng người nhất định là kẻ ngu lao triệu ngươi là là lạ ở chỗ nào có muốn hay không ta liên hệ triệu thúc cho ngươi đến một hồi tình thương của cha giáo dục cố thành cảm giác có điểm gì là lạ tiểu tử này hôm nay lộ ra một cỗ tạc khí triệu trí hưng trầm mặc một lát cuối cùng thở dài nói lão cố ta không có việc gì chính là cảm thấy mình không phải một hợp cách đầu lĩnh nếu ta năng lực lại kiên trì kiên trì nói không chừng sẽ không phải chết nhiều người như vậy chương 234, là thai nạn cũng là cơ hội chương 234, là thai nạn cũng là cơ hội cố thành nghe triệu trí hưng nói như vậy giờ mới hiểu được đúng là xảy ra chuyện rồi họ tới hạ mới biết được chẳng những xảy ra chuyện rồi với lại chuyện vẫn đúng là không nhỏ thân thôn trang gas cháy bùng chín người gặp nạn nhiều người bị thương loại sự tình này gi... cố thành thở dài từ xưa đến nay ă n than đá cơm đều là cùng diêm vương ra đòi tiền hòa triệu trí hưng nói chúng ta vị này mới mọ trưởng tiền nhiệm sau không có hai ngày ta thì cùng hắn báo cáo rồi đón đầu gas nồng độ vượt chỉ tiêu với lại đã đã xảy ra bước khói sự cố có nổ tung mạo hiểm nhưng khi đó hắn một câu đem ta đang hỏi l ờ i gì cố thành hỏi triệu trí hưng tao mày nói hắn chỉ hỏi ta một câu ngươi khác nói với ta cái này cái đó ngươi liền nói ngươi mang đội ngũ có thể hay không hái triệu chí hưng thở dài nói chúng ta hái cái này mặt rất trọng yếu dưới mắt có thể làm m ọ vụ cục sản lượng lớn nhất một mặt hiện tại gặp phải cuối năm chính là muốn sản lượng lúc nếu như ta nói không thể hái hắn cũng sẽ không ngừng mà là đem ta đổi đi đổi một năng lực hái người đi lên không thể hái thì tương đương với nói cho lãnh đạo thời khắc mấu chốt ngươi người này là nhút nhát hàng lãnh đạo không sợ sẽ làm chuyện sai thuộc hạ người sợ thời khắc mấu chốt không cảm đạm chuyện cũng thuộc hạ trả lời không thể hái kia lý lịch trên tuyệt đối sẽ nhiều một bút thời khắc mấu chốt e sợ chiến h o ạ chiến về sau cũng đừng trông cậy vào các lãnh đạo khác sẽ dùng ta rồi nhưng nếu như trả lời năng lực hái kia xảy ra chuyện ta liền phải khiêng tất cả trách nhiệm lúc trước xảy ra chuyện trước lãnh đạo có hay không có hỏi qua ngươi có thể hay không hái là tự ngươi nói năng lực hái hiện tại xảy ra chuyện ngươi tự nhiên muốn phụ trách nhiệm cố thành ba người không khỏi cảm khái này làm quan chắc chắn đủ lâm triệu trí hưng nói một câu hỏi ta tiến thối lưng nan cố thành hỏi vậy ngươi trả lời như thế nào không thể hái triệu trí hưng cười nạo một tiếng nói ta năng lực sợ hắn chờ ta lấy lại tinh thần tại chỗ ta thì cho hắn v ạ c lên chúng ta mới mỏ lớn lên giận sau đó liền đem ta ngừng để cho ta chạy trở về ra tỉnh lại đi nói thời khắc mấu chốt không trông cậy được vào ta dạng này thứ hèn nhát giữ lại cũng vô dụng triệu chí hưng ơ mặt đen lại nói để cho ta đi ta thì đi ra mỏ mất lúc dưới tay ta một khu trưởng tìm thấy ta hắn hỏi ta triệu mỏ chúng ta có tiếp hay không nhìn làm triệu chí hưng ơ ánh mắt có hơi rung động sau đó thống khổ nhắm mắt lại nói ta nghĩ nói với hắn làm cái cầu nhưng ta lại nghĩ ta đã bị ngưng t r ư ớ c nói có gì hữu dụng đâu cho nên ta nói cho hắn biết nghe các người mới lãnh đạo sau đó hôm qua bị tạm thời cất nhắc khai thác than m ỏ trường mệnh lệnh nơi làm việc bình thường sản xuất kết quả buổi trưa thì nổ cố thành thở dài một tiếng vỗ vỗ triệu trí hưng bà vai không biết nên khuyên như thế nào hắn hắn hiện tại nội tâm d à y vò tất nhiên vô cùng thống khổ nhưng này quan ngoại trừ chính h ắ n chuyến ai cũng không giúp được một tay triệu trí hưng thần sắc thống khổ hơi trí hoãn sau đó khổ sở nói chín cái nhân mạng thật cờ mờ n ở thư sinh vội và nói g n triệu ca cái đó thay ngươi người phải chịu trách nhiệm là hắn hại chết những người đó triệu trí hưng nhìn về phía thư sinh cười khổ nói nhưng hắn cũng chết ở phía dưới rồi vì để cho công nhân an tâm sản xuất hắn tự mình chấn thủ l ắ đầu kết quả cái thứ nhất chết rồi mấy người không phản bắt được đây coi là cái gì hiện thế báo sao triệu trí hưng tiếp tục nói còn có hỏi ta cái đó khu trưởng thì đi rồi chín người ha ha ha chín người thật tốt cười với lại các ngươi nghe bọn hắn phát minh tử g ắ t cháy bùng không phải nổ t u n g là cháy bùng nghe tới có phải hay không liền không có nghiêm trọng như vậy cố thành suy tư một phen sau đó nói có thời gian khó chịu chẳng bằng hiện tại dựa thế xuất kích lao triệu đem các ngươi cái đó mới mỏ trưởng kéo xuống đi ngươi làm được đem hắn kéo xuống c cao, cao ũ vậy liền tiếp tục đi lên luôn có có thể để ngươi nói một không hai vị trí đi triệu chí hưng choáng váng kinh ngạc nói ta điều kiện gia đình mặc dù không tệ nhưng cũng không có tốt đến loại trình độ kia cố thành hỏi ngược lại đừng nói những thứ vô dụng kia và ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất k í c h lao triệu ngươi không thể trông cậy vào người khác đủ tốt giống như ngươi đi hoạn lộ người nên nghĩ hắn đầy đủ hỏng triệu chí hưng trầm mặc một lát sau đó nói lao cấu ngươi không làm quan thật đáng tiếc triệu chí hưng thổ lộ hết xong tâm trạng hơi dễ dàng điểm bắt đầu cân nhắc cố thành nói chuyện chính mình bỏ không bỏ đi lên là chuyện khác nhưng tên ngu xuẩn kia mỏ dài một nhất định phải lằn xuống tới nghĩ thông suốt điều này triệu chí hưng thì không làm phiền rồi chuẩn bị trở về ra kiện cáo đi chính mình mẹ ruột là than đá an lãnh đạo này nếu nói với không chết tên vương bắt đằng kia chính mình thì giải ngũ về quê cùng lão cố cùng nhau đánh con thỏ đi trước khi đi triệu trí hưng cầm một con gà rừng coi như là chia lãi con n g ồ i đúng rồi cuối tuần ngươi có thời gian không mang ngươi nhìn xem chương trình đi triệu trí hưng nói nhìn xem cái gì chương trình cố thành nghi ngờ hỏi trong thành phố hàng năm đều sẽ xử lý quan hệ hữu nghị tới tối mỗi cái đơn vị đều sẽ t h a m gia cái gì biểu ca nhảy múa v õ thuật biểu diễn dù sao thật náo nhiệt triệu trí hưng nói cố thành khoát tay nói được rồi nghe tới không có gì ý nghĩa ta thì không đi được triệu chí hưng lại cười hát hát nói dương liễu năm nay cũng muốn thăm ra dựa theo nàng nhóm đơn vị lệ cũ đoán chừng muốn lên đi nhảy múa vậy ta phải đi xem cố thành lập tức liền đến rồi hào hứng bằng hưu muốn diễn xuất chính mình sao có thể không cổ động đâu triệu chí hưng cười gian trá đúng cố thành nói kia cuối tuần ngươi đi tân trăng h g ỏ đến lúc đó ta mang ngươi ra chợ được cố thành gật đầu đồng ý đưa tiễn triệu chí hưng cố thành nhịn không được lắc đầu lão triệu tính cách nhìn lên tới tùy tiện thực chất người này tâm tư cẩn thận với lại mất cảm ở kiếp trước triệu tấn cùng du tử ngọc bất ngờ qua đời dẫn đến tiểu từ này hóa trước đây cho rằng một thế này triệu tấn không sao hắn hẳn là cũng ổn có thể bây giờ nhìn lại tiểu tử này rất dễ dàng bị người khác ảnh hưởng tới câu nói kia nói thế nào công chúa thân thể nhà hoàn mệnh cố t h à n h ngắn đạo triệu chí hưng trời sinh chính là làm quan m ệ n h có thể tâm tính của hắn còn cần rèn luyện nhưng vấn đề là gia hỏa này rèn luyện thời gian dài nếu không phải yêu dân như con nếu không phải là tham quan ô lại rất dễ dàng đi về phía cực đoan chẳng qua triệu tấn cùng du tử ngọc đều tốt bằng hai vị kia trình độ giáo dục một triệu chí hưng hẳn không phải là vấn đề hiện tại quan trọng nhất là dương liễu n ả y múa hảo gia hỏa tia đôi chân dài Chà chà, chương cáo Chương cáo gì gì 235, 235, báo báo. báo báo. Lao sai sai dấu sai dấu trong u n g ngươi bên ấy được hay không? Tuyệt đối hay Tuyệt đừng cho a cái cái gì cái s mặt ngươi điện thoại n g ụ y giám đốc trịnh trọng nói v ông phó giám đốc lập tức nói ngươi lại ngài yên tâm ta nhất định đem lần này g ọ n sóng tiệc tối làm tốt nhường lãnh đạo nhường huynh đệ đơn vị cũng thỏa mãn làm xuất sắc n g u y giám đốc giận mắng một tiếng nói không có nao đúng không làm ra không xuất sắc sao cũng được quan trọng nhất là an an ổn ổn ngươi cần chính là lý lịch là chờ đài truyền hình tạo dựng lên sau đó có thể đứng ở lao lý trên đầu lý lịch cho nên chỉ cần an an ổn ổn là được cái khác tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều có biết hay không vâng phó giám đốc vội và nói vâng ngụy đại ngại yên tâm ta nhất định an an ổn ổn không cho lãnh đạo thêm phiến p h ứ c được rồi dù sao trong lòng ngươi được nắm chắc có đôi khi lập không nhất định là công vô vi cũng chưa hẳn là sai ngụy giám đốc lại điểm rồi vâng phó giám đốc một câu lúc này mới nói lao lý một hồi nên trở về đến rồi ta lần này đem hắn lửa gạt đến trong tỉnh đến học tập cũng không dễ dàng ngươi nhớ kỹ chia ra y ê u thiêu thân cúc điện thoại vương phó giám đốc trong lòng kích động mắt xem tv đ à i sự việc đã đưa vào danh sách quan trọng đến lúc đó ngụy đài là đệ nhất thống l ĩ n h đạo đây nhất định không có vấn đề vậy ai sắp xếp thứ hai là chính mình hay là lao lý cái này muốn nhìn hai người lý lịch rồi lao lý những năm này tại trong đài cùng mình dường như bất phân cao thấp hai người đều là không có công lao nhưng có chút đáng lao loại hình cuối cùng muốn thắng được liền phải phong phú lý lịch của mình mà lần này quan hệ hữu nghị tiệc tối chính là cơ hội tốt nghĩ đến đây vương phó giám đốc thần sắc trịnh trọng lên mau đem hàn ngọc ánh gọi tới và hàn ngọc ánh vào văn phòng về sau hắn lập tức nói các ngươi nhảy múa sắp xếp thế nào hàn ngọc ánh gật đầu nói không sai bịt lắm vốn chính là mỗi năm cố định chương trình không có gì khác hoa văn mọi người thì quen thuộc vương phó giám đốc chậm rãi gật đầu nhìn thoáng qua hàn ngọc ánh cười ha hả đưa tay muốn đi kéo hàn ngọc ánh kết quả bị hàn ngọc ánh nghiêng người tránh thoát vương phó giám đốc bất m ặ n nói ngươi nhìn, xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi tính tình bướng bình cùng kia cái gì giống nhau hai ta đã nhiều năm như vậy không nên làm một màn này sao hàn ngọc ánh t r ậ n nhìn vâng phó giám đốc một chút tức giận yêu cầu của ta quá đáng sao vâng phó giám đốc lung t u n g nói ta cũng không nói quá đáng、Hả? được rồi được rồi ta này một phần tình ý ngươi làm một chút cũng không có cảm giác đến nói xong đưa tay đi sờ hàn ngọc ánh bạ vai tình ý làm sao ngươi bây giờ nếu ra ngoài tuyên bố hai ta chuẩn bị kết hôn buổi tối hôm nay ngươi nghĩ kiểu gì thì kiểu gì nghĩ ở đâu ngay tại n à hàn ngọc ánh nói chuyện một tay lấy vâng phó giám đốc bàn tay lời ra vâng phó giám đốc trong mắt lóe lên vẻ do dự hàn ngọc ánh thẻ đánh bạc tốt với người nhưng vấn đề là suy nghĩ một lát vương phó đ ngươi ngươi、so、giám thở đốc á i vội vàng dặn dò về đến văn phòng hà ngọc ánh thần sắc lạnh nhạt một bên dương liễu cũng là vẻ mặt tuyệt vọng nét mặt hà ngọc ánh thấy thế nói làm sao vậy có chuyện khó khăn gì dương liễu bất đắc dĩ nói còn có thể có chuyện khó khăn gì không phải là nhảy m ù a sao hàn thị ta liền không thể không tham gia mà làm điểm phía sau màn công tác là được rồi hàn ngọc ánh thì rất là tiếc hận nói việc này ta nói cũng không tính ngụy Đại cùng lý phó giám đốc cũng đi tình lý vâng phó giám đốc hạ tử mệnh lệnh tất cả mọi người muốn tham gia nếu không ngươi đi nói với hàn nói dương liễu vừa nghĩ tới v ông phó giám đốc tấm kia làm người buồn một chôn rất có sư tổng đà điều ý nghĩa hàn ngọc ánh thấy dương liễu dám vẻ cũng là nghĩ cười suy nghĩ một lúc sau nói ngươi cũng đừng làm khó như vậy chúng ta đem nhảy múa hơi cải biên một chút t ậ n lực không cho ngươi tẩu vị ngươi nhìn xem như vậy được sao hàn tỷ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta a dương liễu gieo hò một tiếng cảm thấy hàn ngọc ánh hiện tại thấy thế nào sao thuận mắt đến rồi quan hệ hữu nghị tiệc tối ngày này cố thành sớm liền chuẩn bị thỏa đáng vừa nghĩ tới có dương liễu việc vui nhìn xem cố thành gọi là một vui vẻ đầu năm nay n ả y múa cái gì vánh nắn tất chân câu nhân động tác ngươi hết thệ không cần suy nghĩ nhiều nghĩ gì thế nếu thật là có dạng này, này múa mẹ cùng nhìn xem toàn bộ được vào trong một kẻ lưu manh tội toàn bộ chịu không nổi có thể chính là như vậy thẩm i thanh thu từ trước đến giờ là coi cố thành là thành chủ tâm cốt cố thành đi ra ngoài chỉ cần lên tiếng kêu gọi làm cái gì nặng cơ bản đều chẳng qua hỏi nhiều lúc này cũng là gật đầu nói thành vậy ngươi quay về chú ý an toàn nếu thật là tối đen rồi ngươi liền nghĩ biện pháp ở bên ngoài qua một đêm trở lại cố thành khoác khoác tay cùng thẩm thanh thu cáo biệt trên đường đi c ư ớ i lấy xe đạp hướng trong thành phố đi chờ đến tân trăng họ hỏi một chút mới biết được triệu chí hưng vẫn còn đang họp phải đợi hắn mở hết sẽ mới được cố thành nhàn rỗi không chuyện gì cùng phòng bảo vệ người bậy lên rồi nói chuyện phòng bảo vệ người củng cố thành thì quen lại thêm triệu chí hưng chính là theo phòng bảo vệ đi lên cho nên trò chuyện gọi là một thoải mái tự tại cố ca chúng ta lão khoa trưởng thực sự là tấm h ánh trước mấy ngày bị tạm thời cách chức về sau ở nhà ngồi sồn không có mấy ngày tại quay về thì toàn quyền phụ trách mỏ trên các hạng sự vụ mới vừa lên mặt cho cái đó m ọ trưởng cái rắm đều không có phóng một tiếng liền l ã n chứng đồ vật vẫn là chúng ta giúp đỡ thu thập phong bảo vệ hiện tại khoa trưởng nói cố thành vui mừng mà nói không phải nói mới nhậm chức cái này rất đột nhiên sao lúc đó đem các ngươi triệu mỏ chị ngoan ngoãn này đi đơn giản như vậy không có phản kháng phản kháng phong bảo vệ người cười nhạo nói phản kháng cái gì hắn t h i ề n phức lớn rồi chúng ta triệu mỏ lúc ấy nói không thể hái hắn còn cho ngừng hiện tại xảy ra chuyện mới để lên khai thác than mỏ trường chết ở phía dưới với lại với lại nghe nói hắn còn mình lại một tay báo cáo sai dấu diêm báo cũng bị người cho sốc hiện tại cái mông cũng lau không c â tịnh còn dám g ư ơ n g hổ cái gì chương ố t hai trăm ba mươi sáu tam phương thú lợi chương hai trăm ba mươi sáu tam phương thú lợi phòng bảo vệ người tiếp tục nói chỉ chúng ta phòng bảo vệ mang lên thì mười mấy rồi còn có cái khác đơn vị người chín cái ta xem chừng tăng gấp đôi nữa cũng quá sức có thể đánh ở cố t h à n h thở dài, n g ư ơ i nếu ó i c y ệ n n à vui lòng không lên tiếng đâu tia tiền trợ cấp mỏ trên lại phụ cấp n g ư ơ i một chút không nói lật lên trên một fan nhưng khẳng định đây đi chính quy quá trình muốn nhiều đến lúc đó mỏ trên lại cho ngươi hải tử nuôi dưỡng đến trưởng thành trực tiếp vào m ộ đón hắn cha ban cả đợi liền xem như có chỗ dựa rồi loại tình huống này có mấy cái năng lực dưới loại tình huống này còn không n ú c ních tục ngữ có câu tốt người chết đã chết rồi người sống còn cần tiếp tục tiến lên so sánh với cho người chết tranh một danh phận không còn nghi ngờ gì nữa cho người sống lưu một con đường đi mới là lựa chọn tốt hơn p h o n g bảo vệ người nói hưng khởi lại nhỏ giọng nói cô ca ngươi không biết lúc đó việc này báo lên nói là sản xuất mặt tự đốt đưa tới cháy bùng với lại tại cháy bùng trước đó mọ trên trước kia phát hiện đồng thời đang đánh phủ k í n tưởng cách t r ở sản xuất mặt chẳng qua là chưa kịp đánh xong hh đánh phủ ký tưởng đi mẹ nó cái bê đi cứu lên người đều nói lúc đó sản xuất đầu còn đang ở làm việc đâu thì cho tự đốt chỗ hạ điểm đá lạnh hạ nhiệt độ cái khác căn bản cái gì đều không có quản còn có t r ư ơ n g ta nói ngươi này miệng là người phụ nữ dây lưng còn đúng không sao như thế lòng đâu ngươi nếu lại như vậy phòng bảo vệ công việc ngươi đừng làm nữa ta giới thiệu cho ngươi đi phụ nữ xử lý thế nào nhưng vào lúc này triệu trí hưng đến rồi tức giận dạy dỗ phòng bảo vệ khoa trưởng vài câu phòng bảo vệ khoa trưởng liền đội vàng gật đầu c ư i người biết vâng lời mà nói triệu mỏ ngươi nhìn xem cố ca cái này lại không phải ngoại nhân này nếu cùng những người khác ta sao cũng không thể nói này à ngài nói có phải không xéo đi xéo đi suốt này hủy thì hủy ở cái miệng này bên trên lại không thể có cá biệt môn đúng không hả triệu trí hưng tức giận nói h ắ c h ắ c ta cái này cút phòng bảo vệ khoa trưởng vội vàng rời đi triệu trí hưng tức giận nhìn phòng bảo vệ khoa trưởng bóng lưng bất đắc dĩ nói ta thực sự là phục rồi những người này thực sự là một câu cũng không thể để bọn hắn hiểu rõ nếu không khẳng định để bọn hắn chuyển dư luận xôn xao cố thành vui mừng mà nói làm gì lời này là điểm hắn đâu hay là điểm ta đây triệu trí hưng lừa một cái sau đó nói ta có lời thì cùng ngươi nói thẳng d u n g nhìn được ngươi ngươi lời nói này không phải hàn sầm nhân sao dứt lời lại nói hắn này nếu không phải nói cho ngươi đổi thành nói với người khác ta đã nhường hắn xéo đi rồi cố thành kỳ quay nói nói hay không đúng ngươi không có ảnh hưởng a ảnh hưởng lớn triệu chí hưng nhỏ giọng nói huynh đệ chúng ta đóng cửa lại đến nói chuyện có sao nói vậy ta cùng đối phương đã đặt thành thỏa thuận dẫu diếm báo việc này ta làm không biết hắn chủ động lui xuống đi đồng thời tiếp xuống cái này mỏ trường hắn sẽ để cử ta bên trên cố thành nhữ n g mày triệu chí hưng thay thế lập tức nói ngươi khác cái biểu tình này việc này không phải như ngươi nghĩ không phải ta đi tìm đối phương nói muốn làm như vậy cố thành nết miệng nói hiểu rõ người là bị động m à người lời nói này ta cũng không phải như thế việc này là những người chết kia ra thuộc yêu cầu triệu chí hưng ơ thở dài nói việc này ta ngay từ đầu ý là trở về cùng ta mụ thảo luận xem xét n h ư ờ n g mỏ than an toàn cục thăm ra tra xét liền xong rồi có thể sau đó những kia người gặp nạn gia thuộc tìm thấy ta muốn cầu ta không muốn đem chuyện này tuân ra tới triệu chí hưng ơ thở dài sau đó cười khổ nói ta có thể làm sao mấy chục người ngăn đó ta nói nói khóc khóc lúc đó ta nếu là không đồng ý đ o á n chừng bọn hắn có thể đem ta xé xác cố thành phản ứng sau đó nói các người cái này mở t r ư ở n g không phải hắn còn có thể là ai ta biết hắn đây là b ứ c ta đi vào k h u ô n khổ nhưng ta cũng vậy thật không có cách việc này nếu không theo như nhu cầu nếu không cá chết lưới rách triệu chí hưng nói đương nhiên ta không sợ cùng hắn cá chết lưới rách cha ta mẹ ta tại còn có thể để cho ta ăn hắn thua thiệt nhưng vấn đề là đây không phải cùng ta cá chết lưới rách hắn làm u ố n cùng những người bị hại kia ra thuộc cá chết lưới rách triệu chí hưng trầm mặc một lát sau đó nói quốc gia quy định điểm này bồi thường là khẳng định chưa đủ chống đỡ lấy những k i a người gặp nạn gia đình cho nên đối phương có thể cho điều kiện đã phi thường tốt rồi ta nếu chết không hé miệng hắn cũng sẽ không chết quốc gia chúng ta không có bởi vì chuyện này trực tiếp giết người phụ trách tiền lệ tối đa cũng chính là giáng cấp tạm thời cách t r ư ớ c xử lý thôi chính trị tiền đồ có thể bị ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng sẽ không rất lớn có thể những k i a người gặp nạn gia thuộc thì không đồng dạng bọn hắn đến lúc đó nhất phách lương tán cái gì cũng không có cho nên ta lựa chọn thỏa hiệp triệu chí hưng cúi đầu có chút vô lực nói ta nghĩ đây là tối ưu mở cố thành trừng mắt nhìn gật đầu nói làm quan sự việc ta không hiểu nếu ngươi cảm thấy mình là đi tại chính xác trên đường vậy ngươi thì tiếp tục đi xuống dưới nếu ngươi cảm thấy mình làm sai cái k i a đổi lúc sửa chính là triệu trí hưng việc này xác thực khó mà nói ngươi nói hắn vì chính mình kiếm lời rồi sao đương nhiên nếu như đối phương không đề cử dù là người ta rút đi này m ỏ dài vị trí cũng không có quan hệ gì với hắn chẳng qua triệu trí hưng người này hoàn toàn như trước đây cây tặc chí ít hắn hiện tại lựa chọn đúng là tam phương đắc lợi rồi duy chỉ có bị hao tổn là trên danh nghĩa chính nghĩa đối với cái này cố thành cũng không muốn một bộ thích lên mặt dạy đời giá vẻ vẫn là câu nói kia làm quan không phải là của mình cường hạng đời trước chính là dân bình thường sau khi trùng sinh thì có tư cách dạy người sao làm quan lời này cố thành chính mình cũng không tin triệu chí hưng phía sau có triệu tấn cùng du tử h ngọc hai vị này mới là làm quan tên g à o hoạt thị phi đúng sai hay là người ta làm cha nương đi còn đi triệu chí hưng dường như thì thật cao hứng cố thành năng lực nói như vậy t h ở p h à o nhẹ nhõm nói ta còn sợ ngươi sẽ cảm thấy cảm thấy ta người này lợi ích vân tâm không phải người tốt cố thành vui mừng mà nói nào có không lợi ích vân tâm người nhưng ta đối mặt lợi ích còn không biết mình sẽ sao tuyển tự nhiên cũng không có tư cách đi dạy ngươi thế nào chẳng qua lao triệu nếu có một ngày Ngươi hỏng thật cố h chế lúc, chỉ thể ngày ngày Tết, cho thắp hưng Hưng thế hỏng, không hỏng trình nhìn nhảy ả y ngày ngày yên mỡ, tâm, xem m loại lúc, lễ lại lên, liếu nào kia ngươi tài ngươi rồi. Triệu cười nói, ngươi kia đi đi đi đi, ta ta cũng nén cũng đến dương bị có Tết, Trí u sẽ độ n đi. Cố thành đi theo triệu chí hưng đi quan hệ hữu nghị tiệc tối hội trường trên đường nhìn triệu chí hưng trong lòng cũng quả thật có chút cảm k h á i người này theo tốt đến hỏng nơi nào có một lần là xong chỉ là không biết triệu chí hưng một thế này sẽ đi về phía cái gì kết cục